chương ba trăm bốn mươi mốt hồ bộ vũ chương ba trăm bốn mươi mốt hồ bộ vũ ta xem tiểu tứ vị rất yêu thích này vùng biển hoa nghĩ loại một chút tinh tinh hoa tại ta tiểu thế giới bên trong lại không biết hoa này làm sao di thực văn vô nhai vấn đạo có hai loại phương pháp một là dùng hạt giống một là cả cây rời cụ thể phương pháp ta cũng không rõ ràng thanh câu hoành nói ra ta khi đó là mẫu thân di thực tới đều sống bị ta tới nước tới chết rồi hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai đồ sơn như an ôn n u nói tinh tinh hoa hạt giống yêu cầu hấp thu đầy đủ n g u y ệ n hoa mới có thể nảy mẩm đem hắn ngâm tại nước linh tuyển bên trong tắm rửa nguyễn hoa không có khả năng phơi đến thái dương đại khái chừng mười ngày có thể đâm trổi lúc này di thực đến trong đất chừng mười ngày không có khả năng phơi nắng đằng sau liền bình thường nuôi là đủ rồi nhưng là một tháng đại đa số thời gian đều cần phơi đến ánh trăng căn cứ nhiệt độ không khí ba ngày tới một lần nước còn kém không nhiều lắm tắm rửa nguyễn hoa ta một mực muốn hỏi sóc phương giới trên không đó là cái gì văn v ô nhai chỉ tay không trung kia thay thế nhân gian giới ánh trăng chi vật đồ sơn như an cười nói kia là một kiện to lớn pháp khí nghe nói trước đây thật lâu thứ bảy vực sâu thứ tám vực sâu tối t â m không mặt trời vì để cho này lượng giới có thể có dương quang cùng á n h trăng có đại năng làm ra to lớn pháp khí pháp khí này có thể rút ra thái dương quang mang cùng á n h trăng quang mang làm cho cả thứ bảy vực sâu cùng thứ tám vực sâu đều có thể giống như nhân gian giới g t ắ m dựa tại đồng dạng thái dương cùng giới á n h trăng thứ đây thứ bảy vực sâu cùng thứ tám vực sâu có sinh cơ văn v ô nhai gật đầu cái này kỹ thuật đối với tu sĩ tới nói xác thực không khó tựa như hắn tiểu thế giới bên trong cũng có bắt t r ư ớ c nhận nguyện chỉ bất quá hắn tiểu thế giới rất nhỏ thứ bảy vực sâu lại rất lớn cười nói chỉ không biết là vị nào đại năng lợi hại như thế lúc này g i thị c nữ cầm bên dưới cái túi tới hai tay dâng đưa cấp đồ sơn như an đồ sơn như an mở ra nhìn thoáng qua nhẹ nhàng đầy cái túi trôi hướng văn vô nhai văn công tử đây là sao trời quả hẳn giống xin ngài nhận lấy đa tạng. h i ê n các bên trong một đám h ồ tộc thay nhau kính văn vô nhai cùng thanh khâu hai công tử rượu liền riêng phần mình x u ố n g lại cùng một chỗ cười cười nói nói bầu không khí thanh t h ẳ n thanh khâu hành càng đem số ghế chuyển đến văn vô nhai bên cạnh một hồi t i u một tay cầm bụi gà ngồi tại trên lan can một tay cầm bầu rượu ngọn miếng thì lớn miệng lớn uống rượu một phái hào sảng tác phong thanh khâu tung cũng mặc kệ hán chỉ bồi tiếp văn vô nhai nói chuyện phiếm nói một chút thứ bảy v ư ợ t sâu cái khác yêu tộc có khi cũng hỏi một chút nhân gian giới sự tỉnh chật nghe tiếng đàn du dương lại là có hai ba tên hộ tộc lấy chống đàn sắt đàn tranh ra đây suy đạn phát nghiệp tấu lên vui sướng nhạc khúc ngay lập tức mấy tên nữ tử ở giữa nhẹ nhàng nhẹ múa cái khác người vòng quanh phạm vi c u ố n quanh bọn họ khiêu vũ vũ đạo động tác đơn giản đám người động tác nhất tề dựa theo một cái phương hướng đi l n g vòng lại làm m ư ờ i phần khoái hoạt trong bất chi bất giác càng ngày càng nhiều hộ tộc thêm vào tiền đến vòng quanh vòng tròn biến thành mấy cái vòng tròn đồng tâm thanh khâu h à n h sớm nhịn không được ném bầu rượu nhảy tới giữa sân đi gặp hắn nhảy vào âm nhạc biến đổi biến đến tiết tấu cảm mạnh hơn hít h e n huyết thanh khâu h à n h đ ạ lấy tiết tấu dậm chân đong đưa cánh tay cười ha ha văn vô nhai nhã giờ phút này tại trước mắt của hắn vô số to to nhỏ nhỏ hồ ly càng không ngừng vòng quanh đạp lấy quỷ dị hồ bước Xe, lại đi nghỉ ngơi văn vô nhai cáo xe rời chỗ đồ sơn hành o quân cùng thanh khâu tung đồi tiếp hắn hồi khách xá gặp hắn cửa ả i đại môn lúc này mới rời đi tiểu tứ vi cùng bọn tiểu hồ ly chơi một hồi cũng nhảy một hồi múa mặc dù chơi vui có thể thời gian lâu dài t i ê u cảm giác cầm ĩ liền len lén chạy về khách xá xông vào văn vô nhai phòng ngủ công tử ta mệt mỏi để ta hồi tiểu thế giới nghỉ ngơi đi hôm nay muốn đả tọa sao văn vô nhai tán thưởng gật đầu không tệ không phải một vị nhi h ắ n chơi được văn vô nhai mang lấy tiểu tứ vi trở lại tiểu thế giới bên trong tiểu thế giới bên trong ánh trăng tản mát ra ánh trăng là vô số nguyện hoa thạch cùng chân chính ánh trăng là giống nhau văn vô nhai vẽ xuống bắt tự trật pháp tiểu tứ vi nghẹo đầu nhìn một chút nhảy đến hắn cái kia trong trật pháp văn vô nhai ngồi tại bên kia hai người riêng phần mình bắt đầu tu hành lần này tiểu tứ v ị vọng nguyện tu hành tiểu tứ vĩ linh lực trong cơ thể vận chuyển đường cong rõ ràng thu vào văn vô nhai náo hải điểm điểm tích tích lực lượng lặng lẽ tụ hợp vào văn vô nhai trong thân thể đợi sau nửa canh giờ tiểu tứ vĩ đà t hoạt tất văn vô nhai bắt đầu tu hành đầu tiên là không minh bảo điện lấy ra hát thạch vận chuyển công pháp tiếp lấy tu luyện âm dương càn không bảo điện dùng hát thạch cùng mã tinh tu hành hoạt tất văn vô nhai dùng tuệ nhãn xem này phương thiên địa này phương thiên địa không trùng so với nhân dân nam giới một m ạ n g quá nhiều nhưng là so không gian thế giới vừa nóng náo quá nhiều trên bầu trời như cũ có vô số đầu tình quang bông xuống cẳng có vô số linh lực điểm sáng thiền thước tiểu tứ vĩ há to miệng nhìn ra trọn vẹn lên người xem một chén t r à công phu văn vô nhai thu rồi t u ệ nhãn như cũng ngồi tại trong trận pháp tiểu tứ vĩ s i ngốc nắm g nhìn không trung hắn kỳ thật xem không hiểu những cái kia lưu quang màu sắc cùng đường cong nhưng là chỉ cần hắn hiếu kỳ nội dung văn vô nhai đã biết bộ phận liền sẽ có một chút chuyển vào hắn não hải hắn tự loang thoáng bắt đầu minh bạch thật lâu tiểu tứ vĩ thở dài một tiếng công tử ngài trong mắt thế giới là như vậy sao ân tiểu tứ vi con mắt sáng lấp lánh vẻ mặt xuống bái công tử ngài thật lợi hại tứ vi ta về sau cũng sẽ rất lợi hại chúng ta thấy được cái này thế giới trần tướng những người khác không có khả năng đâu không muốn kiêu ngạo hơn nữa chúng ta nhìn thấy cũng không phải hoàn chỉnh thế giới trần tướng chỉ là một một phần nhỏ theo chúng ta tu vi tăng lên nhìn thấy mới càng ngày càng đến gần chân thực văn vô nhai hỏa thanh nói hiểu tứ vi ta không kiêu ngạo ta muốn làm lợi hại nhất cựu vĩ hổ cùng công tử chinh chiến thiên hạ tứ vi thầm nghĩ công tử một sâu khiêm tốn ta nghe một chút liền tốt ngược lại công tử rất lợi hại ta cũng sẽ rất lợi hại chờ chúng ta có thể trở về tông môn thời điểm ta không nắm chắc được đều dài ra lưu vĩ trở về dọa phụ thân mẫu thân kêu to một tiếng ha ha ha tứ vị mỹ tư tư nghĩ đến tấu chương xong chương ba trăm bốn mươi hai tứ v ị hóa hình chương ba trăm bốn mươi hai tứ v ị hóa hình sáng sớ m ngày thứ hai đồ sơn hành o quân cùng đồ sơn như an đám người liền tới tiếp t ứ vĩ hai người bọn họ sau lưng còn đi theo hai cái xinh đẹp tiểu cô nương chúng tiểu cô nương vừa nhìn thấy tư vĩ chỉ bị khuất miệng tư vĩ ngươi hôn qua chạy đi đâu chúng ta tìm khắp nơi không tới ngươi tứ vĩ quay đuôi một cái nghiêm mặt nói ta muốn mỗi ngày tu luyện há có thể cả ngày chơi đ ù a mỗi ngày tu luyện hẳn là không thú vị chúng ta đồ sơn hồ tộc thọ mệnh kéo dài chúng ta lại còn nhỏ tu luyện không vội v ã à đồ sơn hiểu hiểu lầu đầu nói thì là thọ mệnh dài cũng không thể lãng phí chẳng phải gửi một tấc thời gian một tấc vàng tấc vàng khó mua tấc thời gian lãng phí thời gian liền là đang lãng phí vàng ngươi tính toán ngươi lãng phí bao nhiêu vàng tứ vĩ nghiêm trọng nói không nói hai cái tiểu cô n ơ n liền ngay cả thanh khâu hành đều nghe được sửng sốt miệng há thật to cái ta nửa ngày xuất hiện một câu tứ vĩ ngươi biết được thật nhiều a ngươi học phú ngũ s a a bốn là cái từ này a k t h a n h khâu tung tre lấy cái chán vẻ mặt vô lực là cái từ này nhìn một chút người ta tứ v ĩ tuổi nhỏ tựu xuất khẩu thành thơ nhà mình cái này trắng bộ dạng như thế đại cá nhi còn đơn độn chỉ biết ca hát khiêu vũ uống rượu mua vui đồ sơn n g u y ệ t n g u y ệ t cùng đồ sơn hiểu h i ể u hai mắt sáng lên nhìn c h ầ m c h ầ m tứ vĩ ngọt ngào dịu g k h n g u dàng khen tứ vĩ ngươi biết được thật nhiều a về sau chúng ta liền nghe ngươi ngươi hảo lợi hại bình thường không tính lợi hại tứ vi khiêm tốn nói đ ổ sơn hành quân cùng văn vô nhai đám người nhẹ nói lấy lời nói nghe tứ vi cùng hai cái tiểu cô nương nói đến thú vị liền không nhịn được khét cười lên tới ngay tại lần trước chúng ta l á o tổ tông pho tượng nơi đ ó h ó a hình có một ao h ó a hình thủy tứ vi căn cứ pho tượng linh lực đường cong là được ngâm tại h ó a hình ao bên trong có lợi cho giảm bớt h ó a hình mang đến thống khổ tứ v i sẽ có chút đau nhức nha đ ổ sơn như a n e m ái rụ rỗ nói đ ổ sơn hiểu hiểu nói ân là có chút đau nhưng là tứ v i chớ sợ nhịn một chút liền đi qua có thể tuyệt đối đ ư n g ngất đi ngất đi có thể dễ dàng biến hình không hoàn chỉnh đồ sơn n g u y ệ t n g u y ệ t cũng dùng sức gật đầu nói ra tứ vi k a ca cũng không thể hôn mê à, hôn mê liền không thể xinh đẹp À, n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi vì sao kêu tứ vi k a ca a tứ vi còn không có hóa hình có lẽ so với chúng ta nhỏ đâu đồ sơn hiểu h i ể u buồn bực nói ra thế nhưng là tứ vi k a ca h i ể u nhiều l ắ m à, hắn liền là tứ vi k a ca đúng không tứ vi k a ca đồ sơn n g u y ệ t n g u y ệ t n g ọ t nào nói tứ vi gật đầu kia là tất yếu có đạo lý đồ sơn hiểu h i ể u cắn cắn miệng môi hạ xuống rất đại quyết tâm ở dạo kia ta cũng kêu tứ vi ca ca tứ vi ca ân tứ vi lên tiếng hai cái tiểu cô nương cười đến hi hi ha ha vô cùng vui vẻ đồ sơn như an ngầm miệng cười coi bọn nàng dự tính tứ vi cùng nguyện n g u y ệ t hiểu h i ể u tuổi tác tương tự thì là hóa thành nhân hình cũng nhìn không ra ba người tuổi tác lớn nhỏ đến k i ể u v i hồ l y pho tượng nơi đó đám người dừng bước vẫn như cũng là đồ sơn hành o quân đồ sơn như an bồi tiếp tứ vi đi vào không có đi qua phía trước bạch ngọc hồ l y pho tượng nơi đó mà là vòng qua hành lang tới đến một chỗ vách đá trước vách đá treo một bộ quần y trục ó tích thủy theo trên đá nhỏ xuống hợp thành một tao đầm nước đầm nước trắng đoán như sữa bỏ đồ sơn như an cười nói ta thủ ở bên ngoài chở các ngươi tứ vĩ tránh ra một cái nhảy vào trong nước hồ đồ sơn hoành quân mở ra cái kia q u y ể n trục trên q u y ể n trục vẽ lấy một cái to lớn bạch hồ ly đợi tiểu tứ vĩ ngưng thần mà t r ô n g kia bạch hồ ly lại bắt đầu động chỉ gặp hắn bảy tư thế thể nội linh lực vận chuyển sau đó bắt đầu chậm chậm thuế biến tiểu tứ vĩ không tự chủ được đi theo bảy một dạng tư thế linh lực lưu chuyển thân hình bắt đầu kéo dài biến hóa ước chừng sau một canh giờ tiểu tứ vi thành công biến thành hình người theo trong nước hồ ở mức ngượng ngùng bò lên thở phi phò mệt mỏi qua đây là lần thứ nhất biến hình không thuần thục nguyên cớ về sau luyện nhiều một chút thuần thuộc liền tốt đồ sơn hoành quân cười nói đưa cái nhỏ chữ vật giới chỉ cấp tứ vĩ đây là tộc bên trong mọi người tâm ý chúc mừng ngươi biến thành nhân hình phía trong có phần quần áo giày đi phát mũ loại hình cần chờ ngươi biến hình t h u ậ t nắm giữ thuần thục mới có thể mặc đồ những cái kia đa tạng tiểu tứ vĩ tiếp nhận nhẫn một cái nuốt vào trong bụng h á n bộ dáng bây giờ là cái năm sáu tuổi bé trai tóc dài được nhanh khoác đến trên mặt đất thân mặc áo vào trắng chân mặc đồ trắng vớ trắng dày bên ngoài khoác bạch sắc áo khoác những này bạch sắc phục x c đều là lông của hắn phát triển hóa mà thành đi thôi công tử muốn chờ gấp tiểu tứ vĩ nói xong đi rồi một bước ngã một phát. chán của hắn bình thoáng cái đâm vào trên mặt đất phát ra tiếng vang đ ồ sơn hành o quân bật cười còn không có động tác đ ồ sơn như an tiệu và vào một bà ôm lấy tiểu tứ vĩ còn t r ừ n g đ ồ sơn hành o quân một cái dỗ d ả n h tứ vĩ nói không có sao chứ có đau hay không di di giúp ngươi hô hô bốn tứ vĩ d â y ruổi lấy nhảy đến trên mặt đất không đau ta không sợ đau đ ồ sơn hành o quân nói không có chuyện gì tứ vĩ mới hóa thành nhân hình còn không quá thích tướng thủ cước đi hai bước liền tốt đúng quân thúc nói đúng tứ vĩ vẻ mặt nghiêm túc nói h ử nữ nhân đã nghĩ mượn cơ hội biết ôm hắn không thể nào tốt ta, như di vẻ mặt tiếp đuối mới ôm như vậy một nhỏ bên dưới ai tứ vĩ là tiểu hồ ly lúc liền đầy đủ xinh đẹp đáng yêu hóa thành nhân hình phía sau đáng yêu mức độ lại bạo tăng tia tuyết trắng phấn n ộ n khuôn mặt nhỏ nhắn đen nhánh đen mắt to ngập nước hết lần này tới lần khác vẻ mặt ngây thơ gương mặt bên trên lúc nào cũng nghiêm túc cực kỳ t i ể u đặc biệt đáng yêu tứ vĩ đưa tay dắt quân thuốc tay á o cẩn thận điểm lấy chân đi hai bước phối thêm cánh tay vung lên tới lại đi một hồi chậm chậm cũng liền đi được ổn định lên tới tiểu tứ vĩ vững vàng xuất ra một bước một cái dấu chân chiêu thức đi ra ngoài thàng đến gặp mặt văn dâng lên đại đại mặt cười công tử ta biến thành người rồi bốn dưới chân mất tự do một cái tứ vĩ cả người bay ra ngoài thanh khâu tung thanh khâu hành đồ sơn n g u y ệ t n g u y ệ t cùng hiểu h i ể u đồng thời chạy vội mà ra muốn tiếp được tiểu tứ vĩ nhưng mà khỏe mắt quang mang lại lên văn v ô nhai một cước phóng ra thế mà liền đến tứ vĩ trước mặt vừa vặn đem tứ vĩ tiếp cái trần đấy ai nha giật mình đa tạ công tử tứ vĩ ngượng ngùng nói không có việc gì mới hóa thành nhân hình còn nhiều hơn nhiều luyện tập điều kiện thù cước là công tử văn v u nhai đem tiểu tứ vĩ bung ra thanh khâu hành đã vẻ mặt tò mò lại gần à tứ vĩ tóc của ngươi tại sao làm màu bạc chẳng a bởi vì x i n h đẹp a tứ v ĩ ca ca x i n h đẹp nhất đồ sơn hiểu h i ể u bưng lấy mặt hô tóc bạc x i n h đẹp nhất đồ sơn nguyệt nguyệt cũng xấu hổ địa đạo không phải là tóc bạc sao tứ v ĩ sờ sờ tóc thật dài vấn đạo ta giúp ngươi chắt lên tới miễn cho đạt phải chính mình văn vô nhai nói ra đem tứ vĩ tóc dài buộc tóc quá dài đ à n h phải lượn quanh vài vòng m ỏ mẫm ra một cái phát m ũ kẹt lấy nhớ kỹ làm sao buộc sao nhớ kỹ đa tạ công tử lần sau ta có thể chính mình buộc có lẽ là nhận tứ vi cha mẹ ảnh hưởng a đồ sơn hành quân hời nói tóc bạc là bởi vì tiểu tứ vi tiểu sổ củ cựu vĩ hồ hết u y mạch độ tinh khiết cao a toàn bộ chín hồ tộc bên trong trước mắt chỉ có thanh khâu tộc trưởng cùng thanh khâu tung hai người làm ộ t đầu tóc bạc chương ba trăm bốn mươi ba cáo biệt đồ sơn chương ba trăm bốn mươi ba cáo biệt đồ sơn tứ vi luyện đi bộ chạy bộ chỉ dùng nửa canh giờ cựu rất linh hoạt có điều luyện tập buộc tóc dùng hai canh giờ cuối cùng bỏ đi rước k h o á t một hắt tóc tóc dài lượn quanh một vòng tự động buộc thành một cái bông u xuống tới thắt lưng cao đuôi ngựa mới tính giải quyết vấn đề tại đồ sơn thị bí cảnh lại ở hai ngày tứ vi thuần thục hoàn thành người biến hồ hồ biến người tu thành nhân hình phía sau đồ sơn thị tộc bên trong lại có một bộ bất đồng công pháp truyền thừa là lấy nhân thể kinh mạch làm chuẩn tiến hành tu luyện tứ vĩ lần nữa tiếp nhận truyền thừa công tử biết rõ chúng ta ngày mai sẽ phải hồi thanh khâu hồ tộc tiểu đồng bọn nhóm tiến ta thật nhiều lúc chia tay lễ vật có ăn uống chơi còn có nhạc cụ công tử ta đưa bọn hắn gì đó so sánh phù hợp đâu tứ vĩ vừa nói hé miệng theo miệng bên trong phun ra một đống ăn uống các thứ ta chỗ này có một ít tiểu pháp khí người đưa cho tiểu đồng bọn nhóm a văn v u nhai nói ra giữ một tay lên bàn bên trên xuất hiện một đống pháp khí có phi hành trợ bản linh kiếm hồ lô rượu v v v tứ v nhìn một hồi công tử những này đều quá chân quý tiểu đồng bọn nhóm chỉ sợ sẽ không thu cũng có đạo lý văn vua nhai khoát tay chặt lại bàn bên trên đổi đủ loại linh thực linh cựu kể cả mai hoa nhưỡng còn có hiện hái tươi ngon mọng nước linh đào tứ vi thỏa mãn gật đầu cái này tốt hắn mở miệng đem tất cả mọi thứ nuốt vào trong bụng nhảy ra viện tử đi cấp tiểu đồng bọn nhóm điểm lễ vật đi văn vua nhai hồi tiểu thế giới sắp chín linh đào hái một nhóm xuống tới lại nhìn rau xanh trong đất có một nhóm tươi mới rau xanh có thể hái thu rồi một nhóm tươi ngon mọng nước cải thảo tăng thêm linh c h ư thịt tươi mới hành lá hoa chặt vỡ nát ba một bàn lại một bàn bánh sùi bao lấy bao lấy văn vô nhai động tác tựu chậm lại hắn nhớ tới cô hương đây là khi còn bé đứng đầu ngóng trông ăn đồ ăn t ố t mùa màng phía trong còn có thể có một lạc thịt kém mùa màng cũng chỉ có dưa m u ố i làm còn bánh vô luận là ăn sủi cảo vẫn là dưa m u ố i bánh hắn còn có thể ăn được hai ngụm thư tỷ nhi bọn họ có khi lại chỉ có thể nếm bên trên thưởng thức thật vất vả vượt qua ngày tốt không mấy năm đường nguyên đại lục lại gặp thái họa hắn lại bị cách tại ba khắp đại lục còn không biết lúc nào mới có thể biết rõ thư tỷ nhi bọn hắn ăn uy còn có sư phụ sư huynh sư tỷ bọn hắn còn có thanh âm còn có lục phiếm b khe k h e thở dài văn vô nhai rủ xuống mắt tăng thêm tốc độ đem sủi cả o bao xong một nồi cái nồi quen chia chén nhỏ đặt tại chữ vật vòng tay bên trong thu thập xong nhà bếp hắn trở lại rau xanh trong đất sắp chín rau xanh đều thu rồi t h u ậ n tay gặp một cái tươi mới dưa leo tươi mới rau xanh đều trước tồn tại chữ vật vòng tay bên trong văn vô nhai tại chống ra trên mặt đất một lần nữa phát h ạ n giống nhổ cỏ vẩy nước bón phân liên tiếp làm xong đã là sau một canh giờ tâm tình đã dần dần bình tĩnh văn vô nhai nhìn một chút cùng nhau chỉnh, chỉnh linh điển cùng rau xanh địa phương rửa sạch hai tay hái được gốc rễ cỏ đôi chó ngậm lên, lên trời nằm trên đồng m ù i đất có chút mùi tanh văn vô nhai người đã quen chỉ cảm giác thân thiết còn có c ò n non dưới ánh mặt trời tán phát khí tức nhàn nhạt tới mát bất chi bất giác linh lực vận chuyển tuệ nhãn mở ra đây là hắn tiểu thế giới không có ngàn vạn đầu rủ xuống tinh quang không trung đơn giản làm mà sạch sẽ bây giờ tại yêu tộc địa bàn bên trên có một số việc không tiện lắm đợi hồi nhân dân nam giới liền đem hát thạch luyện tiến tiểu thế giới à, hắn muốn nhìn một chút luyện hóa một khối hát thạch tiểu thế giới có thể tăng thêm bao nhiêu diện tích hôm sau văn vô nhai một đoàn người chính thức từ biệt đồ sơn thị tộc nhân như trước cùng lúc đến một dạng đồ sơn hoành qu t h a n h khâu hai công tử buổi tiếp đ ặ n thượng vân liễn bắt đầu trở về chỉ bất quá cùng lúc đến bất đồng l à xinh đẹp tiểu hồ ly biến thành đáng yêu tiểu nam h à i đồ sơn nguyện nguyện cùng đồ sơn hiểu h i ể u mắt bên trong hàm chứa lệ y, y y y không thôi tiễn biệt tứ vĩ tứ vĩ c a c a ngươi lúc nào lại đến xem chúng ta a đồ sơn hiểu h i ể u dắt lấy tứ vĩ tay áo tứ vĩ dùng sức rút rút rút trở về hào tu luyện chờ ngươi lục vĩ ta như nhau liền lại xem các ngươi lục vĩ ta như nhau l i n lại xem c á ngươi lục vĩ ta như nhau liền lại xem c ngươi lục vĩ ta như nhau liền lại xem các ngươi lục vĩ ậ y chẳng phải là muốn đồ sơn n g u y ệ t n g u y ệ t cũng rút rút ngượng n ù n g ta cũng không muốn lâu như vậy mới gặp mặt rồi bốn vậy liền hảo hảo tu luyện ta là chẳng mấy chốc sẽ lục vĩ tứ vĩ tràn đầy tự tin nói đồ sơn như an đành phải dỗ dành hai cái nữ hai tử không có việc gì không khóc c h ờ các ngươi tu đến ngũ vĩ di di t i ể u mang các ngươi đi tìm tứ vĩ ca ca chơi ha a di di muốn nói chuyện giữ lời a nhất định nhất định đồ sơn như an r ụ dỗ nói thanh khâu hành dùng tuổi trò đụng chút thanh khâu tu nghèo truyền đ ô n ó i a ngươi xem người ta tiểu tứ vĩ nhiều phong quang ngươi từng tuổi này còn không có đế kết hôn hẹn có phải hay không không quá phù hợp thanh khâu tung lường hắn một cái tiểu t ử ngươi ngươi gấp ngươi t r ư ớ c kết phụ thân mẫu thân tuyệt đối không có có ý kiến ha ha ha ha nói gì thế ta còn không có chơi chắn đâu thanh khâu h à n h mò lấy cái hót cười ngượng ngùng nói hắn còn nhỏ đâu màu loan tộc tiểu loan chim rất đáng yêu lan g sơn nhỏ sói cái gia tính lại mỹ lệ thật là quá khó mà lấy hay bỏ v â n liễn bay lên đồ sơn n g u y ệ t n g u y ệ t cùng h i ể u hiểu tại phía dưới liều mạng phát tay tứ vi khóc khóc đứng tại bay liễn mặt bên bản lấy khuôn mặt nhỏ miễn cưỡng p h t t a y vừa quay đầu lại tự thấy mọi người đều nhìn hắn chằm chằm hắn hừ lạnh một tiếng nữ nhân liền là phiền ph c ư ờ i co q u ắ p tại hắn ca thân bên trên trở lại thanh khâu hồ tộc đồ sơn k i ề u tự mình tới đón tiếp bọn hắn chào đón đến tiểu tứ vĩ ngọc tuyết phấn nộn dáng vẻ còn có kêu một đầu ngân bạch tóc dài nhất thời ở giữa con mắt đều sáng lên đêm đó thanh khâu cảnh cùng đồ sơn k i ề u thiết tiến khoản đại văn vô nhai một nhóm lần này trừ thanh khâu cảnh một nhà cũng chỉ có đồ sơn hành o quân cùng đồ sơn như an bồi tiếp tiểu tứ vĩ cũng được chuyên môn một bàn ngồi tại văn vô nhai đầu dưới ra dáng ngồi xếp bằng tại bộ đoàn bên trên qua ba lần rượu đồ sơn kiểu thẳng vào chủ đề văn công tử tiểu tứ vĩ là ta đồ sơn huyết mạch lại huyết thống thuần chính có thể hay không đem hắn lưu tại đồ sơn tộc bên trong tu hành tiểu tứ vĩ sợ hết hồn nó ngó văn vô nhai tay bày ở trên gối thành thành thật thật vẫn không n ú c ních văn vô nhai lắc đầu không thể tứ vĩ xuất từ ta tô n g môn tự nhiên muốn cùng ta hồi tô n g môn chúng ta cũng không ngăn cản tứ vĩ hồi tô n g môn à, chỉ là hiện tại đại lục ngắn cách trong khoảng thời gian này không bằng trước hết để cho tứ vĩ lưu lại tu luyện đồ sơn kiều ôn lu nói nàng thật đúng là ý này tứ vĩ nếu như không hồi tô n g môn làm sao đem hắn phụ thân mẫu thân cũng mang đến đâu văn vô nhai cười lắc đầu tại ngươi tộc bên trong tu hành dựa vào ngày dạ yến ôm sau n à y lời nói nói đến quả thực không quá k h á c h khí đồ sơn kiểu sắc mặt đỏ lên đồ sơn như an cùng đồ sơn hành o quân đã túi đầu nín thở văn vô nhai nói tiếp ta không biết là yêu tộc t i ê n tính vẫn là như thế nào nếu là tứ vĩ sớm tiếp nhận truyền thừa đến bây giờ tội tác tuyệt đối không chỉ tứ vĩ tu vì trình độ ta là không muốn để cho tứ vĩ lưu lại lãng phí thời gian thật có l ỗ i ta tính tình chính trực a n ngay nói thật mà thôi thấu chương xong chương ba trăm bốn mươi b ố biệt ly lễ vật chương ba trăm bốn mươi b ố biệt ly lễ vật không đợi đồ sơn kiểu trả lời văn vô nhai hất lên đầu nói xin hỏi thanh khâu tộc trưởng ta nghĩ thứ bảy vực sâu cũng không phải không có cách nào đi đến nhân gian giới à. một mực nút ở nơi này có hay không có cái gì nguyên nhân thanh khâu cảnh hơi kinh ngạc liếc mắt văn vô nhai giống như là buồn bực hắn là gì bất ngờ ngôn từ sắc bén lên tới không tệ chúng ta là có biện pháp đến nhân gian giới đi chỉ bất quá năm đó chúng ta trốn vào thứ bảy vực sâu chính là vì tránh né ma khí yêu tộc coi trọng một cái tùy tâm sử dụng s ắ c thực định tính phương diện không bằng nhân tộc nhiều vậy vì lẽ đó rất dễ bị ma khí nhiễm truy vì yêu ma mất đi lý trí cái kia không biết thanh khâu tộc trưởng có thể biết nhân gian giới có một đầu chấn ma khúc có thể khu trừ tiến vào thể nội ma khí thanh khâu cảnh lắc đầu nói chưa từng nghe nói chúng ta cùng nhân gian giới hai mươi năm một c â u t h ô n g lúc này còn chưa tới thời gian đại yêu thọ mệnh giải hai mươi năm chỉ là bắn da chỉ nhi đã văn v ô nhai trực tiếp nói hai mươi năm phong vân biến hóa quá nhanh hiện tại nhân gian giới thế cục tồi tệ chiến hỏa chỉ sợ lúc nào cũng có thể sẽ cháy đến thứ bảy vực sâu lấy yêu tộc trước mắt nhàn tàn thái độ đại khái không phải yêu ma địch phải biết nhiều năm như vậy tới nhân tộc tu sĩ chưa từng dám l ờ i biếng mỗi một vị tu sĩ kim đan đều muốn ra chiến trường đi cùng yêu ma chiến đấu tiểu hữu tri ngôn không khỏi khoa trương ta nghĩ thế cục ứng với không có sụp đổ đến tình trạng như thế còn yêu tộc tu hành tự có yêu tộc phương pháp cùng nhân loại xác thực bất đồng cũng không đại biểu tự không thích hợp yêu tộc thanh câu cảnh c h ậ m dãi nói văn vô nhai cười nói có lẽ là văn mộ thất ngôn như vậy đi chúng ta tự lấy tứ vĩ làm thí dụ tứ vĩ cùng đồ sơn nguyện nguyện hiểu h i ể u tu vi tương đương chúng ta liền lại đánh cược đánh cược một keo bọn hắn ai trước tiến lên ngũ vĩ ai trước tiến lên lục vĩ đồ sơn kiểu vậy một cái mày liễu cười đến kiều mị lại là khí thế lâm nhiên nếu là nguyện nguyện hiểu, hiểu có tùy ý một người trước đặt tới ngũ vĩ tiểu trừ giải hai nói g ư c xong hắn xuể bàn tay ra cùng văn vô nhai vỗ tay thành thể đã có đổ ước tại đổ sơn kiểu cho dù bất mãn văn vô nhai ngôn từ cũng tạm thời n u n t xuống văn vô nhai nói không biết thứ bảy vượt sâu có cái gì lối đi thông hướng nhân gian giới lại thông hướng nhân gian giới chỗ nào đâu có vài chỗ không gian thông đạo đều thông hướng ba khắp đại lục thanh khâu cảnh cũng không d i u d i ế m ta là đề nghị thanh khâu tộc trưởng có thể phái người đi nhân gian giới nhìn một chút thế gian này có hay không đã hiểm tượng h o à n sinh văn vô nhai nói việc này ta cùng chư yêu vương tự sẽ thương nghị chấn ma một khúc không chỉ có thể khu trừ thể nội ma khí còn đã từng tàn sát vô số yêu ma lập xuống hiện hách chiến công văn vô nhai đơn giản đem chấn ma khúc giới thiệu một phen chỉ biến mất chấn ma khúc lai lịch lúc đó đường nguyên đại lục cùng nam tinh đại lục nguyên anh trở lên tu sĩ đều học qua này khúc có điều muốn phát huy tác dụng vẫn là yêu cầu tại luyện hư kỳ tu sĩ trong tay mới có thể tuy nói nguyên anh tu sĩ thổi này khúc chưa chắc có thể diện sát yêu ma nhưng khu khu ma khí là không có vấn đề thanh khâu cảnh thở dài một tiếng nếu sớm biết việc này ta yêu tộc đã sớm đi học có này khúc tại đám yêu tộc truy vì yêu ma khả năng tịu i giảm mất rất nhiều ta vừa và biết không bằng thổi cấp các vị nghe một chút văn v ô nhai theo tay háo bên trong rút ra trường tiêu cầu con không được thanh khâu cảnh nghiêm mặt nói thân hình ngồi ngay ngắn lên tới không nói hắn kể cả đồ sơn n kiểu đám người cũng là như vậy văn v ô nhai đem trường tiêu phóng tới bên n ô i một hồi lâu thanh k â u hành thanh âm gì cũng không có nghe thấy hắn đang muốn hỏi lại bị thanh khâu tung d ư ớ i bàn trận kéo một cái tại hắn ánh mắt ra hiệu im lặng thanh khâu hành quét mắt một vòng đám người lại thấy vô luận là đồ sơn hành quân vẫn là phụ thân đám người đều là vẻ mặt n y mất vì lẽ đó là hắn không có nghe thấy mà không phải văn vô nhai không có thổi ngay tại lúc này hắn cuối cùng t ạ i nghe thấy được tiếng tiêu nói là tiếng tiêu càng giống là tiếng gió gió thổi qua rừng tùng hoặc là gì đó r ừ n g nhấc lên từng đợt tiếng sóng trầm thấp vòng quanh tuần hoàn qua lại một k h ú c hết văn vô nhai thu hồi trường tiêu cả phong yên tĩnh thật lâu thanh khâu cảnh chậm dại vô tay này khúc chỉ ứng thiên thượng có hồ tộc thiện âm luật thích âm luật có thể dạng này một cái từ khúc không đơn thuần là dễ nghe không đơn thuần là v ậ n luật còn ẩn chứa giữa thiên địa đạo lý còn ẩn chứa một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng lại là khó có được vừa nghe chỉ n à y một thủ khúc liền khiến người tin phục lúc trước bởi vì văn vô nhai nói chuyện không quá k h á c h khí mà tâm sinh tức giận ý đồ sơn thị đám người giờ này khắc này đã hoàn toàn bông u xuống khúc mắt nếu nói này khúc có thể c h ấ n ma ta tin t h a n h câu cảnh nói ra không biết nên làm như thế nào cảm ơn tiểu hữu văn vô nhai cười nói này có quá mức cảm ơn tại đối phó ma vật một sự tình bên trên chúng ta là minh hữu không phải sao rất đúng ta chỉ mong lấy thanh khâu tộc trưởng thử một lần như này khúc là thật hữu dụng mời c h u y ể n khắp yêu tộc văn vô nhai nói thanh khâu cảnh nghiêm túc nói t i ê n tâm sẽ làm như vậy như là thật hữu dụng là đám yêu tộc mắc nợ văn công tử một cái ân tình ân tình không dám nhận chỉ hy vọng học này khúc người như đụng phải yêu ma truy sát nhân tộc có thể cứu bên trên một cứu ta nhất định thay truyền đạt thanh khâu cảnh đáp giờ phút này c h ấ n ma khúc công hiệu còn chưa xác định như là thật bọn hắn đều cần phải hướng văn vô nhai thâm tạ mới lạ văn công tử phía trước ta đồ sơn thị thu được ngài phi hành trợ bàn đây là chúng ta dùng cho trao đổi luyện khí tư liệu ngài nhìn một chút có hay không phù hợp đồ sơn kiều đem một cái túi chữ vật đẩy lên văn vô nhai trước mặt nàng l ờ i nói nhu h ò a tựa hồ đã đem phía trước không thoải mái n h ấ t lên tới đa tạng văn vô nhai nhìn cũng không nhìn thu lại túi chữ vật hắn cười nói hôm nay c ù n g thôi ta cùng tứ v i t i ể u muốn trở lại đây là cảm ơn chư vị khoản đ ạ i lễ văn vô nhai xuất ra một trang giấy nhẹ nhàng trang giấy bay về phía thanh khâu cảnh án phía trước thanh khâu cảnh nguyên bản trên mặt mang mỉm cười thản nhiên lại nhìn thấy trên trang giấy nội dung thời điểm đúng là thân hình chấn động khí thế trương đem trước mặt bàn trà trấn thành một phấn sau lưng văn vô nhai một vị thân hình cao lớn quỷ tu chẳng biết lúc nào vươn tay bên trong t r ư ờ n g kích ngăn tại văn vô nhai bên cạnh người đem kia cố bức người khí thế toàn bộ ngăn tại bên ngoài văn vô nhai cùng tứ vĩ ngồi ngay ngắn nguyên địa một bên khác đồ sơn kiểu dương lên tay náo đem phu quân mất khống chế phía dưới tán phát khí thế ngăn cản nàng thần sắc kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m thanh khâu cảnh trên tờ giấy kia đến cùng là vật gì lại để thanh khâu cảnh thất thố như vậy thanh khâu cảnh hít sâu một hơi nắm bước tờ giấy kia nhìn chằm chằm văn vô nhai thật chứ văn vô nhai thản nhiên nói đan p ư ơ n g là ta không biết luyện đan chưa từng t h ử qua không biết thật giả tặng cho thanh khâu t ộ c trưởng trông chờ nếu như luyện đan thành công lại đan phương là thực đẩy tới toàn bộ yêu tộc thanh khâu cảnh nghe được ngây ngẩn cả người đem tờ giấy kia giao cho đồ sơn k i ể u thần s á t hắn phức tạp trên giới quan sát văn vô nhai tiểu hữu lại là là gì đem tặng sao lại không đổi chút lợi ích đồ sơn kiểu khi nhìn đến trên tờ giấy kia nội dung lúc cũng không nhịn được hô hấp r ồ n dập là gì đem tặng là hy vọng đan p ư ơ n g là thực là hy vọng yêu tộc thực lực đại trướng có thể cùng nhân tộc cùng một chỗ đối phó yêu ma tấu chương song chương ba trăm bốn mươi lăm quỷ thân khế ước chương ba trăm bốn mươi lăm quỷ thần kế ước thanh khâu cảnh đ ố n g nhiên khởi thân đồ sơn kiệu đi theo hai người kẻ trước người sau đối văn vô nhai thật sâu không người chào hai vị tu vi cao nhất tộc trưởng làm ra động tác như vậy tuy chẳng biết tại sao nhưng cũng có thể đoán được nhất định là văn vô nhai cấp gì đó khó lường đồ vật đồ sơn hành o quân đồ sơn như an cùng thanh khâu tung thanh khâu hành vội vàng đ ẩ y án m à tới không mình hành lễ thanh khâu cảnh đại thiên bên dưới yêu tộc cảm ơn văn công tử đại ân đa tạ văn công tử đám người cùng nói văn vô nhai khởi thân còn lấy không người văn vô nhai không dám nhận các vị mời ngồi vô nhai cũng không phải không có điều kiện xin mời ngài nói sơ thức văn vô nhai chỉ đạo hắn là cái thiên phú dị bẩm tư chất cực giai tu sĩ tuy nói có lẽ tiền đồ vô lượng nhưng là trước mắt hắn vẫn chỉ là cái nho nhỏ nguyên anh vốn không đáng giá thanh khâu cảnh cấp bậc này đại lao khoản đ ạ i nếu không phải xem ở hắn có mấy vị trí thực lực cực vì cường hãn quỷ tu thủ hạ phân thượng chỉ phái ra thanh khâu t u n g thanh khâu hành chiêu đại văn vô nhai t i ể u đã là cực vì khách khí cùng tôn trọng nhưng là bây giờ đối với văn vô nhai thanh khâu cảnh lại không một tia khinh thường cho dù thực lực đối phương xa không bằng đã thế nhưng là lòng dạ của hắn cử động lại đáng ra hắn coi như cùng thế hệ tôn kính như đan phương là thực trông chờ thanh khâu tộc trưởng rộng rãi vì truyền bá ta cũng sẽ ở nhân gian giới tu sĩ nơi đó truyền bá văn vô nhai nói ra n à y là đương nhiên vô l u ậ n là tại thứ bảy v ự c sâu còn tại nhân gian hăng giới đan này phương tản ra tới đ ố i yêu tộc đều chỉ có chỗ tốt thanh khâu cảnh nói ra cựu vĩ hồ tộc thiên tư thông thuệ trên cơ bản đến nhất định thời gian cũng biết nói chuyện huỳnh luyện đan phương chỗ dùng không lớn nhưng là khải trí đan bất kỳ một cái nào yêu tộc cũng phải cần còn nữa có h u ỳ n luyện đan có thể sớm đi nói chuyện cũng là chuyện tốt mà đối với phổ thông yêu tộc tới nói hai cái đan phương chỗ dùng đều cực lớn có thể nói có này hai cái đan phương tất nhiên sẽ tăng lên yêu tộc chỉnh thể thực lực không biết yêu tộc bên trong có hay không có am hiểu l u y ệ n đan văn vô nhai vấn đạo có thanh khâu cảnh khẳng định nói vậy thì tốt như luyện chế ra tới đan phương là thực hy vọng có thể quà tặng ta một chút ta bên trong tiểu thế giới còn có mấy cái tiểu yêu kia là tự nhiên văn vô nhai gật gật đầu cái khác không quá mức cái này không còn không có những điều kiện khác đồ sơn kiều ngạc như nói đây coi là điều kiện gì đó căn bản không tính điều kiện a ây đây cũng là cái vấn đề ta đằng sau hẳn là sẽ tại ba khắc đại lục du lịch cùng vài bằng hưu chung nhau nỗ lực tiêu diệt quỷ thái họa xác thực không quá biết cố định tại cùng một nơi văn vô nhai trầm ngâm một lát hỏi không biết thứ bảy vượt sâu có hay không thành hoàng miếu loại hình quỷ thần miếu sao thanh khâu cảnh lắc đầu không chúng ta yêu tập thọ nguyên dài không giống nhân loại để ý như vậy luân hồi sinh tử sự tình như yêu tộc thân tử tạo ra quỷ hồn t i u lấp tới thứ tám vực sâu như mất đi lý trí chính là bị xua đổi hướng thứ tám vực sâu thứ tám vực sâu ứ đô giới là ưu minh quỷ vật chỗ ưu minh quỷ vật chỗ văn vô nhai suy nghĩ một hồi hỏi không biết có thể có người sống đi qua chỗ nào thanh khâu cảnh cùng đồ sơn k i ề u nhìn nhau một cái thanh khâu cảnh nói ra có một ít cổ xưa ghi chép không biết là thật là giả nơi đó vô luận người sống vẫn là sống yêu đều là dễ tiến khó ra nói như vậy sóc phương giới có thông hướng ứ đô lối đi có khắp nơi chúng ta t h a n h khâu hồ tộc nam nam sơn bóng dâm chỗ có một chỗ âm h u y ệ t thông hướng u đô ở nơi đó tộc ta đồn trú chú một chút binh sĩ để phòng ngoài ý m u ố n văn vô nhai gật đầu không biết ta có thể tại sóc phương giới thiết lập quỷ thần miếu thư ta xá phong quỷ thần có thể tùy thời liên hệ đến ta t h ế văn công tử ngài có thể xá phong quỷ thần t h a n h khâu cảnh cả kinh nói đúng thế ta có thể xá phong quỷ thần siêu độ âm linh văn vô nhai uống một mụn trà bình tĩnh nói thành khâu cảnh khởi thần tại nguyên đ i ệ bước đi phong thả chỉ chốc lát trần chờ một chút hỏi ngài muốn xa phong quỷ thần có phải hay không mấy vị này tu vi cường đại như vậy quỷ thần lập tại nằm giường bên cạnh há có thể lệnh người yên giấc văn vô nhai cười nói dĩ nhiên không phải lại ta hứa hẹn quỷ thần trích quản quỷ thần sự t ì n h không phải mời tuyệt không v ư ợ biên nếu như thế cái khác các tộc ta vô pháp làm ra hứa hẹn nhưng là tại ta thanh khâu h ồ tộc xây một tòa quỷ thần miếu ta đồng ý địa chỉ t i ể u chọn tại âm h u y ệ t phụ cận có thể hay không kể từ đó t i ể u có quỷ thần c h ấ n thủ âm huyện đối với thanh khâu hổ tộc có lợi không hại có, thể. có điều, tại ta nhân gian giới, nhân gian tu sĩ đi qua quỷ thần miếu đều lại tới một nén hương ta hy vọng tại thanh khâu hổ tộc cũng là như vậy ngài biết rõ quỷ thần đi hương hòa nói không thể không có hương hòa l ờ i tuy như vậy hãn quỷ thần thế nhưng là chiến lược bưu hãn thì là không dựa vào hương hòa nói thông qua sát hại á c quỷ cũng có thể tăng thực lực lên thanh khâu cảnh cười nói ta hứa hẹn hàng năm sẽ ở tộc bên trong gia tăng tế bái quỷ thần lễ nếu như thế vậy liền lập khế a được song phương thoảng qua chỉnh lý n g ô từ lập xuống chất dây khế ước song p ư ơ n g dùng chân nguyên ký tên họ nay khế ước liền thành cân nhắc đến toàn bộ sóc phương giới đều không quỷ thần miếu văn vô nhai liền trực tiếp xá phong thành hoàng vị trí lại ứng đồ sơn kiều yêu cầu tại đồ sơn p h ụ cận xá phong một tòa sơn thần miếu lưu lại quỷ thần hơn ba mươi vị trí quỷ thần xá phong hoàn thành hơn ba mươi vị trí thanh niên kỵ sĩ thân thể ngưng thực giống như thường nhân này một nhóm thanh niên kỵ sĩ lấy tu la đồng bằng cầm đầu bãi tạ công tử một đám tân sinh quỷ thần quỷ bài nói khởi thân a về sau tuân thủ nghiêm ngặt quỷ thần tri đạo dốc lòng tu đạo là công tử chúng quỷ thần á p thành khâu tộc trưởng đồ sơn tộc trưởng về sau như có sự tình chỉ cần đi quỷ thần miếu cáo chi quỷ thần bọn hắn tự có biện pháp thông chi ta văn vô nhai nói được mọi việc tạm thời có một kết thúc văn vô nhai đem tứ vi thu về tiểu thế giới bên trong trở lại cựu khúc hành lang bước vào sóng nước tại đám người đưa mắt nhìn theo bên trong văn vô nhai xuyên qua không gian thành lũy hồi không gian thế giới lại không nhắc tới văn vô nhai trở lại hải đ ả o sự tỉnh thanh khâu cảnh này một bên phái thanh khâu tung đồ sơn kiểu bên kia phái đồ sơn như an chỉ huy chúng quỷ thần đi chọn chỗ xây quỷ thần miếu tu sĩ nhiều thủ đoạn chỉ cần tuyển chỉ cho tốt bất quá hai ngày công phu thành hoàng miếu cùng sơn thần miếu tựu đã xây thành tượng đất pho tượng tự động đứng lên thanh khâu tung cùng đồ sơn như an bên trên thứ nhất nén hương đi theo cái khác yêu tộc cũng lần lượt lên hương hỏa bọn hắn quỷ thần nhưng cùng nhân gian giới quỷ thần bất đồng những n à y quỷ thần là sống sờ sờ lại thực lực cường đại về sau á c quỷ hữu hồn sự t ì n h cứ giao cho quỷ thần xử lý cũng coi là giúp yêu tộc giải quyết một cái không lớn không nhỏ phiền p h ứ c thanh khâu tung cùng đồ sơn như an bận b i ể u quỷ thần sự t ì n h đồ sơn kiểu mang lấy k i a trường đan phương đi nam hải tìm chu viêm nhất tộc tộc này thiện hỏa cũng thiện luận an chu viêm nhất tộc là phượng hoàng chi nhánh đỏ bừng đ phản phất thiêu đốt h ỏ a diễm dị thường hoa lệ chu thất ta có việc tìm ngươi đồ sơn kiều đại đại liệt liệt đi vào chu thất cung điện chu thất là đương nhiệm chu viêm tộc t ộ c trưởng cùng đồ sơn kiều từ nhỏ giao hảo nghĩ như thế nào tới có chuyện tìm ta chu thất từ không trung bay xuống một đôi rộng lớn xí r ự c thu tại sau lưng váy á o kéo địa phương rắn người nhẹ nhàng tinh tế luyện đan đồ sơn kiều đem đàn phương đưa cấp chu thất tấu c h ư ơ n song chương ba trăm bốn mươi sáu vạn nhãn chủ tính chương ba trăm bốn mươi sáu vạn nhãn chủ tính thiên ngoại thiên trong ma cùng vạn nhãn vẩy lên chân bắt chéo núp ở rộng lớn trên rừng em mấy tên các tộc mỹ nữ gõ chân gõ chân xoa bóp xoa bóp còn có cấp trong miệng hắn đút thức ăn vạn nhãn khoái hoạt rên lên từ khúc xem lấy trước mắt đám vũ nữ xinh đẹp vũ đạo đ ô n g nhiên có người đẩy cửa ra xông vào lại là một tên dáng người cao g ầ y thiếu nữ thiếu nữ xem bề ngoài cùng nhân loại nữ t ử một loại thân mang áo không bâu váy dài eo buộc tơ lụa chân đạp vân lý chỉ bất quá váy dài sơ lực gấp phát họa ra có lồi có lom dáng người nàng nít miệng phấn n ộ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên vẻ mặt không vui phụ thân ngươi tại sao muốn đâu ta phải đi phía dưới nhân gian giới chơi、đùa. vạn nhãn dọa đến lột nhào theo giường bên trên lăn xuống tới luôn miệng kêu ầm lên ôi b ả o bối của ta khuê nữ ai ngươi tại sao lại chạy về tới a bốn lùi xuống l u i xuống hắn phất phất tay hết thể các mỹ nữ lặng lẽ rời khỏi cung điện còn thuận tay đóng cửa lại vạn nhãn vẻ mặt lo lắng ngốc nha đầu ta không dễ dàng dựng lân tình đem ngươi đưa trở về ngươi tại sao lại lui về tới rồi ngươi phải biết lúc này có thể đem ngươi đưa về địa v i ê n giới khó khăn thế nào phụ thân ta tại sao phải đi địa v i ê n giới ở nơi đó ta tu vi cũng không đáng chú ý hơn nữa khắp nơi là xấu xí ma tộc ta mới không muốn đi đâu ta muốn đi nhân gian giới c h ơ i à, thiếu nữ mở to mắt to g ắ t d ọ n đứa nhỏ ngốc nếu như không phải gặp nguy hiểm ta làm sao lại gấp gáp đem người đưa đi vạn nhãn giảm thấp thanh n m nói ta dự cảm lần này có đại phiền thoái gì đó đại phiền thoái n g à i lần trước không phải dự cảm ra điểm giữ còn cho ngọc ma tôn chống đỡ chiêu dựng lên tốt lớn công lao sao ngốc nha đầu k i a điểm giữ không có giải trừ a ta sợ có biến cổ lớn đến lúc đó không nắm chắc được biết cầm người ta chút giận a phụ thân ngại không nói sớm một chút nói sớm ta liền đi địa bên giới tránh một chút thiếu nữ dậm chân phàn nàn ai ai đều là lỗi của ta trách ta không cùng bảo bối người nói rõ ràng ai nha lời còn chưa dứt vạn nhãn đột nhiên cứng đờ tiếp lấy toàn thân phát run từng đạo kim quan g bắn thủng quần áo theo sau kim quan g thu liễm vô số huyết tiễn phương ra đồng thời vạn nhãn mọc đầy nếp nhăn trên mặt chẳng biết lúc nào nếp nhăn mở ra toàn bộ là một cái một cái con mắt mà bây giờ những n à y con mắt đều tại p h ú n ra ngoài huyết đau nhức đau chết l a phu vạn nhãn té ngã đầy đất lan lộn đầy đất thiếu nữ dọa đến n g dại tiếng nói đều cả k ì biến phụ thân ngày đây là bị phản p h a năm xong rồi xong rồi chúng ta xong rồi năm cái k i a điểm giữ lại tới hơn nữa khí thế hung hung lần này cục diện sẽ chỉ càng thêm sụp đổ xong rồi lần này đại trinh thất bại ta nhất định sẽ bị giết tế cờ thiểu tiên h người chạy mau a vạn nhạn hướng miệng bên trong lung tung nhét lấy đan dược một bên thấp giọng la ẩm lên vậy vậy ta chạy trốn nơi lâu a địa biên dưới lối đi năm mươi năm mới mở một lần ta ta ta bỏ qua a bốn thiếu nữ gấp đến độ khóc không có việc gì không có việc gì ta có cái thị thiếp là nữ tu loài người ta đem ngươi phong ấ n tại trong cơ thể nàng sau đó tìm một cơ hội lặng lẽ ném đến nhân gian giới đi theo ngươi thì sao t ố t phụ thân chỉ có thể như vậy tiểu thiên bất đắc dĩ nói còn có vạn nhãn vừa ngăn tâm theo trên mặt một móc đào xuống một con mắt tiểu tiên h ta con mắt này ẩn nấp cho kỹ vạn nhất ta có bất chắc ngươi có thể dùng cái này mắt đem ta phục sinh t ố t phụ thân tiểu thiên đáp đem phụ thân con mắt hướng trên mặt của mình vỗ trong chốc lát trên mặt của nàng bước lên quá nhiều con mắt vạn nhãn con mắt tại trên mặt nàng chen a chen chen vào nhìn qua cùng kia quá nhiều con mắt không hề khác gì nhau đem duy nhất bảo bối nữ nhi tiểu thiên phong ấn tại thị thiếp trong thân thể tìm địa phương giấu đi vạn nhãn bắt đầu ở nguyên điệu dạo ước phía trước hắn đối ngọc ma tôn nói điểm giữ rõ ràng câu nói này nửa thật nửa giả thực ở chỗ điểm giữ xác thực chưa từng tiêu diệt chỉ là chẳng phải máy liệt giả ở chỗ hắn đã sớm biết rõ nguy hiểm khả năng xuất hiện ở chỗ nào căn bản không cần m ộ ư ơ i ngày đi cảm nhận chỉ là vì nổi bật tầm quan trọng của hắn mới cố tình nói còn cần m ộ ư ơ i ngày lúc đó hắn tính ra nguy hiểm ở chỗ nhân gian giới thứ bảy vực sâu vì thế hắn phát nổ một con mắt mà bây giờ phản p h ệ tạo ra vậy nói rõ điểm giữ đã không phải là điểm giữ mà là đã tạo thành sự thật này có thể nên làm thế nào cho phải nếu như mở ra thứ bảy vực sâu phát hiện là hắn tiên đoán thời gian có sai không được cái này không được có vạn nhãn thân thể chấn động toàn thân lại phun ra huyết tới duy trì máu me đầm địa trạng thái vạn nhãn lảo đảo hướng về ma cung chạy đi ma tôn r a sự tình a không tốt rồi năm chuyện gì một đạo khoáng đạt thanh âm van g dội tới vạn nhãn thân ảnh l ó e lên đã bị sách tới trong ma cung nhỏ tắm rửa thay quần áo phía sau chính dốc lòng cảm ứng thế nhưng là ta vạn nhãn nhìn thấy chỗi nhân quả lại bị mê vụ che chắn nhất định là nhân gian giới tu sĩ xuất thủ q á m i u thiên cơ hại ta lọt vào phạt vệ ta đoán hơn phân nửa là kia cái gì trích tinh lâu người bọn hắn phát hiện ta ma tôn n g à i nhưng muốn vì ta làm chủ a năm vạn nhãn nước mắt câu h ạ trích tinh lâu người a cũng có khả năng thưởng ngươi k h ỏ a ma đan a lúc nào có thể có chính xác thông tin hát cám bên trong một k h ỏ a lớn chừng cái trứng gà ma đan bay đến vạn nhãn trước mặt đa tạ ma tôn đa tạ ma tôn ban thưởng vạn nhãn run dày đập lấy đầu nói ra hết thẻ chuỗi nhân quả đều bị q u á y nhiễu vì tôn ma ta liều mạng liều mạng bể mất hai con mắt cũng muốn dự đoán ra đây thế nhưng là ta lo lắng a ta lo lắng trích tinh lâu những cái tia người đã nhận ra gì đó đem manh mối hoặc là ẩn tàng hoặc là bẻ cong lừa dối ta đến lúc đó chậm trễ ma tôn đại sự nhưng làm sao bây giờ à? thất bại ngươi liền chết đi thôi ma tôn hừ lạnh một tiếng một t i ế n hát phong gậy tới đem vạn nhãn bắn ra ma cung vạn nhãn trên mặt đất nằm một hồi hừ hừ chít chít đứng lên bước thấp bước cao hồi chính mình cung bên trong thanh khâu cảnh tới đến nam sơn nhìn xem chân núi thiết lập sơn thần miếu thanh khâu cảnh ánh mắt k h ẽ nhúc đ í c h lại cũng không tới gần mà là dọc theo chân núi đi vòng qua một chỗ hồ nhỏ mở ra hồ bên trong bí đạo thanh khâu cảnh đi xuống nay đầu bí đạo rất dài bí đạo bên trên khắc đầy chật pháp có vô số minh châu đem bí đạo chiếu lên hiện rõ từng đường nét thanh khâu cảnh bên hông ngọc b ộ i càng không ngừng lóe ra qua n mang đi tới đi tới từng đợt h ắ c khí theo bí đạo bên k i a quần c u ộ n mà đến thanh khâu cảnh ngừng lại bước chân nói khẽ mẫu thân cảnh nhi tới thăm ngài hôm nay ta phải một chống đỡ tốt từ khúc xin ngài nghe xong thanh khâu cảnh lấy ra trường tiêu chậm dãi thổi lên bí đạo cuối cùng là một cái cự đại sơn động trong sơn động đỏ rực r u n g nham quần c u ộ n chỉ còn lại ở giữa một cái cao cao dựng đứng lập trụ lập trụ bên trên nằm lấy một cái to lớn hồ ly hồ ly tư chi phần ôi cổ họng đều bị thô to s i ề n g xích khóa lại cố định tại ngọn núi trận pháp bên trên không biết từ nơi nào tới tiếng gió truyền vào sơn động bên trong tiếng gió này giống như là sòng lớn ôn nhu mà kiên định to lớn hồ ly giơ lên mắt nàng hai mắt đỏ bừng lại tại một máy mắt có một tia thanh minh tri ý tiếng gió này đau quá vô số hắc khí bị tiếng gió này tội tan theo trong cơ thể nàng bốn phía mà ra một khúc thổi thôi trong bi đạo cuồn cuộn hắc khí vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán là thật hữu dụng thanh khâu cảnh hít một hơi thật sâu lần nữa g i lên trường tiêu một lượt một lượt tuổi chương ba trăm bốn mươi bảy vòng tay trận pháp chương ba trăm bốn mươi bảy vòng tay trận pháp văn v ô nhai lúc này còn không biết rõ sóc phương giới bởi vì hắn đến đưa tới giáo dục mây vẩn hắn theo không gian thế giới hồi hải đảo thả mấy cái tiểu yêu ra đây tự hành chơi đ ù a lại tại hải đảo bên trên tìm một cái nhỏ hồ nước tạm thời đem đại kim tiểu kim cũng rời ra đây dọc theo bờ biển đi rồi đi văn v ô nhai yên t ĩ n h nghị nghị trong khoảng thời gian này tại thứ bảy vực sâu phát sinh sự tình tại không gian thế giới bên trong phát hiện cái k h á c tầng thế giới sau khi t ế m bảo lại phát hiện đó chính là thứ bảy vực sâu bây giờ là yêu tộc tụ cứ địa lại ngoài ý muốn phát hiện tiểu tứ vĩ tộc quần tiểu tứ vĩ bởi vậy được lợi không chỉ đến truyền thừa. còn hắn ó a t h tại thời không dòng sông bên trong được chứng kiến một cái thế giới sắp bị diệt thảm trạng cũng tại ngộng cảnh trong t h í nhớ thể nộ g qua một phương thế giới bị hủy diệt tuyệt vọng cũng bởi vậy đối với hiện tại yêu ma cùng dân tộc bố cục hắn không hề giống bình thường nguyên anh các tu sĩ như vậy vô c h i vô luận nhìn qua chiến cục cỡ nào ràng co yêu ma không diệt xong nhân tộc là không lại thu tay lại vì lẽ đó đây là một phương thế giới bản thổ tộc quần sinh tử tồn vòng chiến bất luận cái gì có thể mượn dùng lực lượng đều phải dùng tới một kia cũng không thể l ậ t mất mặc dù nói trí nhớ của hắn còn có đại lượng trong chỗ thế nhưng là từ hắn tiến lên nguyên anh theo ngộng cảnh kia bên trong sau khi tỉnh lại hắn tựu không phải lúc đầu văn vô nhai nếu nói lúc trước hắn tâm nguyện vừa v ặ n là thủ hộ sư môn như vậy hiện tại h ắ n tâm nguyện lại có vi d i ệ u cả i biến chỉ có bảo vệ phương thế giới này mới có thể thủ hộ sư môn nếu không tổ chim bị phá không có an bài c h ứ n g cấp thanh khâu tộc trưởng c h ấ n ma khúc cùng hai tấm đa phương đã là tăng lên thực lực của đối phương cũng là tung gạch nhử ngọc vì bước kế tiếp làm cái làm nền hắn hiện tại vừa v ặ n là nguyên anh kỳ thực lực lại bị vây ở ba khắp đại lục một góc hiện tại trên tay có lực lượng là tam sắc liên hoa bên trong tu la đại quân còn có lưu lạc đến đây băng tâm phái các sư tìm mội nên như thế nào bố cục nhu đồ hắn lại là phải thật tốt suy nghĩ suy nghĩ gió biển thổi tại bờ biển đi hồi lâu văn vô nhai níu chặt lông m ả y mới chậm rãi bông ra có khả năng làm rất hữu hạn bố cục cũng muốn từng bước một đến lại đem chú ý lực đều đặt ở tăng cao tu vi lên đi chỉ có tu vi tăng lên rất nhiều chuyện mới có biến hóa mới c ộ c c ộ c c ộ c đi tiểu tứ vi dọc theo bãi cát chạy nhanh bàn chân nhỏ đạp tại ở mất trên bờ cát lưu lại liên tiếp dấu chân hăn cố ý khởi v ỡ dày chính là vì trải nghiệm loại này ra rẻ cùng bãi cát nước biển tiếp xúc mới l à cảm giác tiểu tứ vi một cái tay bên trên kéo lấy một đầu có tới cao vài trượng đại ngư tiểu hạt tiểu thanh đều dừng ở cá trên lưng tiểu hắc tiểu thải tại thiên không bay lên đi theo công tử tốt lớn con cá chúng ta ăn cả à tứ vi chạy đến văn vô nhai trước mặt ngẩng lên t u y ế t trắng phấn n ộ n khuôn mặt nhỏ nhắn k hít mắt cười tốt người muốn làm sao ăn không biết do à, ăn sống thời điểm nhiều công tử ngài thủ nghệ tốt ngài nhìn xem làm đâu tiểu tứ vĩ mở ra đen như mực mắt to như nước trong e o tràn ngập tin cậy nhìn qua văn vô nhai ân tốt a văn vô nhai nghĩ nghĩ tiểu tứ vi đã hóa thành nhân hình như vậy thì có thể cùng hắn cùng một chỗ lò đất ăn lên tới tìm khối tránh rõ chỗ lấy ra bàn trả bàn ghế Văn vô nhai cùng tiểu tứ vĩ m ặ thuật đ ố q u a khí á thật nóng hào hào ăn thật tươi ngon thật mềm văn vô nhai gặp tiểu hạt ngồi trồn hổm ở một bên cũng muốn ăn dán vẻ liền cũng giúp hắn nhúng một mâm nhỏ đặt tại trước mặt hắn lại phiến mười mấy bàn lất cá lưu tại trong túi chữ vật lần sau lại ăn Văn v cá, cá, tiểu, tiểu, ăn ăn tiểu tứ vĩ thỏa mãn vô vỗ bụng công tử thủ nghệ thật tốt ăn ngon tiểu hạt hâm mộ nhìn xem tiểu tứ vĩ lúc nào hắn mới có thể mở miệng nói chuyện đâu nếu là có thể hóa thành nhân hình tốt biết bao nhiêu có tiểu tứ vĩ b u i tiếp văn vô nhai cũng ăn hai mâm nhỏ nhúng lắc cá lại bổ sung một chút nhúng linh thu thịt uống non nửa bình mai hoa nhưỡng ăn uống no đủ thu dồi gian hàng văn vô nhai ngay tại bờ biển tàn bộ đọc thuộc lòng kinh văn cấp c h ú n g tiểu yêu môn nghe đọc xong một đoạn kinh văn tứ vĩ nói công tử ngài muốn bắt đầu đà tọa sao ân thế nào ta còn muốn nhìn một chút kia không giống nhau thế giới nơi này cùng thứ bảy vực sâu sẽ có bất đồng sao có khác nhiều văn vô nhai cười nói hôm nay trước bình thường đà tọa tu hành chờ hai ngày này ta đem trận pháp sửa lại đổi thành có thể mang theo người pháp khí dạng này ngươi cũng có thể nhìn đến lâu hơn một chút là công tử văn vô nhai quả nhiên dùng hai ngày thời gian đem nhân yêu cùng tu trận pháp làm thành pháp k h là hai cái nhìn qua bộ g á n g cực vì giống nhau vòng tay văn vô nhai cùng tiểu tứ vĩ một người một cái bọc tại trên cổ tay chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể mở ra song phương đồng thời mở ra tự hình thành cộng hưởng trận pháp tiểu tứ vĩ yêu thích cực kỳ càng không ngừng v ố t ve đ ờ i ý niệm kích hoạt t i u hóa thành tròn tròn quang trận đáp xuống dưới chân văn vô nhai cùng tiểu tứ vĩ đứng lặng tại bờ biển dưới chân một người một cái quang trận văn vô nhai đánh khai thiên nhãn nhìn xem cái này thế giới mặc dù đã xem không phải một lần nhưng mỗi một lần nhìn đều là giống nhau mê mọi say mê tiểu tứ vĩ nhắm mắt lại há to miệng nước miếng chảy ra cũng không biết hắn giờ phút này trọn vẹ nếu là mình mở to mắt ngược lại sẽ ảnh hưởng cảm nhận văn vô nhai nói những n à y rủ xuống tinh quang ngươi có thể dùng chính mình ý niệm hoặc thân thể đi cảm nhận mỗi một loại cũng không giống nhau a a tốt biết rõ công tử tiểu tứ vĩ đi h ư ớ n g trước mặt một đạo dài nhỏ hồng sắt sợi tơ h nhẹ nhàng dùng tay đụng đụng một hồi lại nỗ lực đi bắt giữ một đạo gợn sóng văn vô nhai cũng mặc kệ hắn cái này cùng tu pháp trận có thể bảo trì tại một dòng phạm vi bên trong lại xa trận pháp liền biết đoạn dứt lại hắn chuyên chú nhìn xem không trung đủ loại ba động ba động đường cong tần suất tại trong phạm vi nhất định đều là thanh âm nay vừa nhìn liền là ba bốn ngày có khi văn vô nhai còn biết xuất gia trưởng tiêu tới đức q u a n g thổi bên trên một đoạn xem tiểu tứ vĩ cuối cùng tại suy nghĩ mệt mỏi văn vô nhai đóng lại tam nhãn kết thúc lần này quan ngộ tấu chương xong chương ba trăm bốn mươi tám không thể gặp b ạ c thạch chương ba trăm bốn mươi tám không thể gặp b ạ c thạch bên trên một lần xuyên tấu thứ bảy v ự c sâu mục đích nhưng thật ra là muốn tìm một tìm b ạ c thạch nghe nói là tại không gian chỗ giao giới dễ dàng phát hiện bạch thạch đáng tiếc hắn mặc dù trông thấy không gian hình chiếu cũng xuyên qua không gian bích trướng lại là không có gặp mặt bạch thạch đem không minh bảo điện bên trên liên quan tới bạch thạch giải thích lại nhìn hai lần bạch thạch âm năng lượng ngưng tụ không gian thuộc tính thạch sắc trắng như sữa b ò phổ biến tại không gian chỗ giao giới có thể luyện hóa thành vũ khí có thể xóa bỏ hết thảy sắc trắng như sữa b ò như vậy tại lấy ám sắc đ i ề u làm chủ không gian thế giới bên trong nên là dễ dàng nhìn thấy là gì hắn một khối cũng không có nhìn thấy nghĩ chỉ chốc lát khó lường hắn pháp văn vô nhai đem việc này bông xuống nhắm mắt lại mở ra không minh bảo điện cuốn này bên trong cũng có một đoạn tựa như ký ức hình ảnh mỗi lần mở ra đều có thể lặp đi lặp lại lĩnh hội hình ảnh bên trong một lá quan g thuyền tới lui tại không gian sông bên trên người đi qua rất nhiều nơi thấy được núi non t r ù n g điệp thấy được huyền ngai thác nước thấy được liên thông đếm giới thông thiên hồ còn chứng kiến một loại nào đó sáng trói không gì sánh được dòng sông cuối cùng h ắ n tại một chỗ hát thạch sơn bên trên n g ừ n g lại thu hồi quan g thuyền đứng trên hát thạch sơn nhìn chăm chú thông thiên hà bên trong hát thạch sơn hình chiếu thông thiên hà vốn không chính là cái gì trong veo thấu minh dòng sông thì là hát thạch sơn có thể hình chiếu trong đó cũng chỉ là m ờ m ờ ả o ả o một vùng tăm tối trên tấm hình kia mảnh hắc cám kéo dài quá lâu sau đó cái kia người hướng lấy này mảnh hắc cám đưa tay ra hình ảnh t i ể u im bặt mà dừng ngưng mắt nhìn thông thiên hạ văn vô nhai trầm tư một lát h ắ n không hiểu kia mảnh hắc cám bên trong có gì có thể xem cũng không biết rõ cái này đoạn ngắn là có ý gì c h ọ n vẹn suy nghĩ không thấu a văn vô nhai mở ra ba mắt dưới chân xuất hiện q u a n thuyền chật lấy người tiến vào không gian thế giới ngồi tại con thuyền bên trên nhìn xuống không gian sông không gian sông là sông nhưng thật ra là vô số không gian lực lượng ngưng kết hội tụ giống như nước sông một dạng quần qu nhìn quanh hai bên nơi đây không xa t i ể u có một khối hát sắc cử thạch văn vô nhai khống chế quang thuyền tới đến hát thạch bên cạnh lại nhìn thông thiên hà hát thạch quả nhiên có hình chiếu q u ă n g vào thông thiên hà bên trong đem kia p h i ế nước n sông phản chiếu đen xì văn vô nhai nhìn chằm chằm kia p h i ế nước n nhìn xem nhìn không ra một k i a dị thường không có khả năng gấp gáp dù sao ba mắt mới mở nhìn thấy đồ vật còn có quá nhiều không h i ể u chỗ từ từ sẽ đến ai chậm rãi thở ra một hơi văn vô nhai cũng không còn chấp nhất tại lĩnh hội kia đoạn hình ảnh dứt khoát nhảy đến hát thạch bên trên k h o a n chân ngồi xuống dùng ba con mắt nhìn xem mảnh không gian này thế、giới. có lẽ là bởi vì không gian thế giới bên trong vốn chính là không gian năng lượng nơi tụ tập vì lẽ đó trước mắt thế giới cùng bình thường thế giới đến nôi thứ bảy v ự c sâu tiểu thế giới đều là hoàn toàn khác biệt giống như hát thạch tại hắn tam nhãn bên trong nhìn thấy không phải hát thạch mà là từng khối hát sắc pha lê phóng ánh long lanh nay tại hiện thực thế giới lại không nhiều thấy bởi vì hiện thực thế giới bên trong hiếm thấy như vậy nồng đậm thuần túy linh lực thuộc tính n g ư n g tụ mặc dù nói mở tam nhãn phía sau nhìn thấy không gian thế giới sắc thái cũng phong phú lên tới thế nhưng là loại này phong phú chỉ là đối lập tại lúc đầu không gian thế giới mà nói thì là so với tiểu thế giới không gian thế giới sắc khối biến hóa đều là thiếu tổng thể vẫn là lây s á m đen làm nền sắc như nhìn xem trước mặt thông thiên hà một đôi tuệ nhãn liền có thể nhìn thấy thông thiên hà phía sau hiện thực thế giới hình chiếu có lẽ cần phải thử nghiệm đóng lại tuệ nhãn chỉ mở thứ ba mắt nghĩ đến tự làm văn vô nhai là thật nhắm hai mắt lại chỉ dư c h u n g ở giữa một mực tuệ nhãn khép lại theo hiện thực thế giới hình chiếu tiến không gian thế giới quang ảnh tựa như biến mất đồng dạng trước mắt hắn thế giới lại bị loại bỏ rứt lại rất nhiều đồ vật g ư ơ n g mắt nhìn từ trên xuống dưới nhìn không thấy đ í c nhìn không thấy đáy tồn tại vô số đầu thông thiên hà rậm rạp không có hình chiếu những này thông thiên hà nhìn qua tựa hồ trong suốt một chút văn vô nhai sửng sốt s ữ n g sở nếu như nói hát thạch là mật độ cao không gian năng lượng ép chặt hình thành tại thiên nhãn trông được lên tới giống như là pha lên một dạng năng lượng thể như vậy thông thiên hà liền là vô số lớn k h o ả không gian năng lượng hạt tròn cùng một chỗ phiêu động bọn chúng là gì ngưng tụ cùng một chỗ là gì hướng một phương hướng nào đó phiêu động văn vô nhai l o à n thoáng tựa hồ thấy được vô số quy tích là có cái gì lực lượng tại dẫn đạo có lẽ là đa trọng lực lượng lẫn nhau dẫn đạo kiềm chế cuối cùng tạo thành thông thiên hà ngưng tụ cùng hướng chạy đến nỗi một đầu thông thiên hà cũng hình thành lực lượng nào đó ba động cùng quy tích hết t hạt hạt vì lẽ c ó văn vua nhai thường h xuyên nhìn thấy một chút hát sắc cự thạch đứng lặng thông thiên hà bên trên một đoạn tại nước bên trên một đoạn tại dưới nước sau đó không nhúc nhích tí nào nghĩ đến là bởi vì vị trí này hát thạch lực lượng cùng thông thiên hà một loại nào đó lực tạo thành cân bằng k i a khối nhỏ hát thạch đã bị văn vô nhai l u y ệ n hóa văn vô nhai tâm niệm nhất động tiểu hát thạch một chút d â y r u ộ t g tựu theo thông thiên hà bên trong bay ra đáp xuống văn vô nhai lòng bàn tay d u n g đi vào mà vừa rồi hát thạch rời đi địa phương lưu lại một cái nho nhỏ chỗ trống trống giống tồn tại rất ngắn một đoạn thời gian t i ể u bị lớn hạt tròn năng lượng hạt tròn bỏ thêm vào đi vào văn vô nhai vươn g tay thò vào thông thiên hà nước bên trong thông thiên hà nước nhìn xem giống như nước sau khi đi vào cảm giác tựu không giống nước mà là năng lượng nào đó lực trưởng có phần dính nhớp chầm lưu động lòng bàn tay nắm chặn muốn vốc một nắm nước sông lại như trong nước vất nguyệt làm sao đều vất không nổi văn vô nhai thể lực linh lực lưu ra che ở đồng hồ mặt lại đi vốc nước sông lần này trên lòng bàn tay lưu lại một bãi nhỏ thông thiên hà nước tại thiên mục bên trong tháp nước này hiện ra thấu minh sám n h ạ t hát sắc mỗi một quả hạt tròn tựa tựa một quả bóng hình ngoài mặt nhưng lại mài ra quá nhiều lăng kính chẳng lẽ là bởi vì này đặc thù kết cấu mới có thể có thế giới k h á c hình chiếu sao tò mò xem chỉ chốc lát văn vô nhai đem tháp nước này thả lại thông thiên hà bên trong văn vô nhai lại nhìn chằm chằm không chung xem nửa ngày hắn trợt phát hiện so với đầy trời tồn tại thông thiên hà thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hát thạch kỳ thật còn có một loại đồ vật là càng phổ biến lại dễ dàng nhất bị hắn sơ sót chính là không gian vô luận thông thiên hà vẫn là hát thạch đều là cất ở đây bụi minh mông không gian bên trong chẳng biết tại sao trong lòng văn vô nhai đột nhiên dạo dựng hắn cảm thấy hắn tựa hồ bắt được gì đó mấu chốt so thông thiên hà hát thạch càng thêm củng cố là này phiến bụi minh mông không gian đem thiên mục tập trung ở này phiến bụi minh mông bên trên ban đầu gì đó đều xem không gặp chỉ gặp một mảnh bụi m i n mông dần dần bụi m i n mông tựa hồ biến thành vô số hoa tiết điểm linh lực trong cơ thể không ngừng giữa mi tâm đau rất đau văn vô nhai lập tức xuất ra một khoản côn lệ quả ăn vào lại ăn vào đang ăn dược tay cầm linh thạch bắt đầu đả tọa đã qua hơn nửa canh giờ văn vô nhai mới bất đào đến tấu chương xong chương ba trăm bốn mươi chín quỷ thân điện chương ba trăm bốn mươi chín quỷ thân điện tuy nói trong lúc nhất thời không có từ mờ mị không gian bên trong nhìn ra thứ gì nhưng là văn vô nhai trực giác hắn tìm đúng phương hướng nếu như thế hắn liền từ từ sẽ đến liền tốt hiện tại ước chừng là tu vi không đủ vì lẽ đó thoáng cái linh lực thần thức đều gần như hao hết linh lực khôi phục được nhanh thần thức lại là phải thật tốt nuôi một ngôi lấy ra trường t i ê u văn vô nhai cho mình thổi một khúc sơ khê sơ qua bù đắp bộ thần thức một khúc hết văn vô nhai chỉ cảm giác đầu não còn có chút nhỏ bé m ề m m ộ i nhưng là không còn đau đầu bờ nôn vốn chỉ nghĩ dùng hát thạch hấp thu chính thuộc tính năng lượng bạch thạch hấp thu phụ thuộc tính năng lượng dạng này hai loại thuộc tính năng lượng tự đầy đủ hết nhưng là từ trước mắt xem trong lúc nhất thời h ắ n ước lượng là tìm không thấy bạch thạch lại là muốn từ nơi nào đi tìm phụ thuộc tính năng lượng vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có đi bên trên ba khắp đại lục c h i n h chiến tấn giai đến nguyên anh các mặt trên cơ bản cũng củng cố đến không sai bị ệ lắm không minh bảo điện mấy loại trong pháp thuật chỉ còn chỉ xích thiên nhai còn không có luyện tập âm dương càn k h ô n bảo điện bên trong có thêm hai đạo pháp thuật luyện tập một đạo là âm dương nhãn một đạo là luân hồi hôn nguyên t r ạ m còn nhiều thêm một dạng pháp khí luyện chế này pháp khí tên là ủy thân điện ủy thân điện luyện chế điều kiện trừ một chút thường quy luyện khí tư liệu còn có hôn nguyên lĩnh lực nguyện trì ủy thân lại yêu cầu nguyện lực chỉ bên trong có hơn trăm dọn nguyện lực thủy quỷ thần thư bên trên xá phong trên trăm vị quỷ thần luân hồi câu mắc câu rồi trăm tên linh hồn ở trong đó nguyện lực chỉ điều kiện đã thỏa mãn quỷ thần thư xá phong quỷ thần còn kém một chút về phần luân hồi câu bởi vì không có p h á p m ô n vì lẽ đó cho tới bây giờ chưa từng dùng qua nhưng bây giờ văn vô nhai tiến lên nguyên anh bảo điện bên trong nhảy ra luân hồi hôn nguyên t r ạ m vừa v ặ n liền là ngự sử luân hồi câu p h á p n ô n âm dương nhãn không biết sẽ không cùng hắn tuyệt nhãn xung đột tạm thời không tu luyện ủy thân điện còn kém điều kiện cũng không thể luật chế ngược lại luân hồi hồi hồi hôn nguyên có thể h ả o h ả o luyện tập đợi tu luyện luân hồi hôn nguyên trảm cùng chỉ xích thiên nai g liền rời đi hải đảo một lần nữa đạp vào bà khắc đại lục văn vua nhai tính toán tốt t à n bộ hồi nhà gỗ nhỏ tiểu tứ vi chờ mấy cái tiểu yêu cao hứng chạy vội tới lần này tiểu tứ vi trên tay kéo một cái to lớn m ạ c h t u ộ c công tử công tử nướng t r ư n g ngư hãn tại trên bờ cắt chạy nhanh ngân s ắ c đuôi ngựa tùy phong bay múa khuôn mặt nhỏ nhắn v à bừng nổi bật lên s o n g đồng càng thêm đen nhanh có thần cũng tốt văn vua nhai cười nói t r ư n g ngư lời nói chỉ thích hợp nướng ăn bày ra lò đất đắp lên lưới sắt lấy ra hơn mười loại gia vị đặt tại bàn bên trên. văn vô nhai chỉ một ngón tay dài đến mười trượng trương ngư bay đến k h ô n g t r ú n g giống như bị đóng ở nơi đó r ồ i ngón hư c ắ t trương ngư bị trẻ thành một khối nhỏ một khối nhỏ thi hành cái p h á p quyết từ trên trời giáng xuống một chậu chậu nước sạch đem trương ngư khối cọ rửa sạch sẽ văn vô nhai lại vung tay lên trương ngư khối loạn bay tán loạn t i ế n khay bên trong giả bộ hai mươi cái mâm nhỏ lại xếp vào một chút t i ế n túi chữ vật bên trong dư lại t i ể u giao cấp tiểu hạt bọn hắn tự hành xử lý tiểu tứ v ị đã sớm khoanh chân ngồi ở bàn phía trước con mắt dính dính mà nhìn chằm chằm vào văn vô nhai văn vô nhai đưa cấp hắn một cái bàn trải nói ra những này gia vị Ngươi có tiểu h mình thích thêm, ể căn cứ từ mình yêu thích tăng n từ yêu ó như tầng linh tầng tầng phấn. Văn nhai phóng chư thì hoa vậy, vô ta biết soát một tầng linh chư dầu, một tầng bột thì lạ, một tiêu tới t địa bà cái i đem dầu, lạ, tứ v i trước mở ặ t thể Tiểu tứ ngươi căn cứ yêu cầu chính mình Ơn ứng. điều phối đổi có cứ cầu chấm. yêu m vi to sáng lấp lánh con mắt dùng sức gật đầu ăn hai s ầ u nướng trương ngư văn vô nhai theo trong viện hái được tươi mới ớt xanh cắt phiến cùng linh thu thị xin cùng một chỗ nương ăn tiểu tứ v i ăn một chuỗi mang ớt xanh c trôi không q u á thức ăn hắn nhưng thật ra vô cùng ưa thích ăn nướng t r ư n g n ư đem đủ loại gia vị phối tới phối đi nếm vị đạo ăn xong nướng thịt văn vua nhai lại cấp tiểu tứ vi bên trên một chén cải thảo bánh sủi c ạ o chính mình cũng ăn một chén đây là kêu bánh sủi c ạ o sao hào hào ăn tiểu tứ vi ăn đến hai má phình lên đều là công tử làm sao ân vậy lần sau ta cùng công tử cùng một chỗ làm Tốt. ăn xong mỹ thực lưu tiểu tứ vi bọn hắn tại bờ biển chơi đùa văn vua nhai hồi tiểu thế giới bên trong chỉnh lý song linh đ i ể n cùng rau xanh địa phương liền đem bên trong tiểu thế giới từ trên xuống dưới linh thực đều xử lý một lượn nay một trận bận rộn đ ầ y đủ bận rộn hơn nửa ngày đợi làm xong rửa sạch thủ cước ngồi tại nhà tranh trên giường em cầm quyển sách xem không có xem hai trang liền cảm giác một trận g i ã rời đánh tới nhắm mắt lại văn vô nhai rất nhanh lâm vào ngủ say bên trong ngủ một giấc tỉnh sảng khoái tinh thần thần thức bổ hồi hơn phân nửa văn vô nhai rời khỏi tiểu thế giới lấy ra khối kia lớn nhất lớn chừng cái trứng gà hát thạch hát thạch tính chất cực vì cứng rắn một loại điệu hỏa vô pháp nóng chảy nó chỉ có thông qua hấp thu nó mới có thể đem nó chuyển thành l i n h lực lại đưa vào tiểu thế giới bên trong gia tăng tiểu thế giới căn cơ văn vô nhai mở ra tuệ nhãn nhìn tiểu thế giới chỉ gặp tiểu thế giới chỗ đối ứng không gian là bị cắt đứt xuống tới một khối lớn này một khối lớn đều là thông thiên hà tương đương với một đoạn ngắn thông thiên hà bị theo nguyên không gian tê liệt xuống tới lại bị trận pháp luyện khí tài liệu các loại phong ấn cố định nếu không có trận pháp cùng luyện khí tư liệu tiểu thế giới sẽ từ từ đồng hóa khắp chung quanh không gian theo danh giới một chút biến mất chỉ b ấ t quá cái này thời gian sẽ rất lâu lấy nghìn năm vạn năm mà tính toán tại thông thiên hà bên trong lấy hát thạch bên trong linh lực vì dẫn bố trí một cái linh lực tuần hoàn trận pháp liên kết tiểu thế giới ngoại vi trận pháp trong ngoài tuần hoàn không chỉ có thể nhất cử đại đại gia cố tiểu thế giới c trên tay h hắn hát thạch còn có mấy khối không bằng hữu dụng một chút hát thạch duy nhất một lần đem tiểu thế giới phát triển đến càng tốt hơn một chút hạt mẹ hát thạch có ba khối hạt lạc còn có một khối lớn chừng cái trứng gà một khối lây lớn chừng cái trứng gà vì trong trận xung quanh sáu một bên toàn bộ là hạt lạc vậy cũng tốt tuy nói hiện tại trong tay không có nhiều như vậy hạt lạc thế nhưng là không gian thế giới bên trong dãy núi vờn q u a n chỗ còn có một số hát thạch khối vụn không có thu lấy văn vô nhai thân hình lại lên xuất hiện ở không gian thế giới mở ra phòng ngự trận một hồi dùng linh tru một hồi dùng không chi hoa nhảy vọt đại khái hơn nửa ngày sau liền đi tới kia dãy núi đồ sộ địa phương q u a n cửa quen mẹo tìm tới lần trước thu lấy hát thạch nát địa phương đến tung bay ở thông thiên hà bên trong hát thạch nát văn vô nhai lộ ra nụ cười hài lòng hạn trước đem lớn chừng cái trứng gà hát thạch nát đẩy vào tiểu thế giới bên trong thông thiên hà chính trung tâm tiếp lấy một bên thu lấy hạt lạc một bên đem to bằng hạt lạc hát thạch nát những n à y hát thạch đều đã đẩy vào tiểu thế giới bên trong nhận ảnh hưởng này tiểu thế giới bắt đầu kịch liệt rung động văn vô nhai tập trung ý chí hết sức chăm chú từ giữa đó lớn chừng cái trứng gà hát thạch nát bên trong hấp thu linh lực từng tia từng sợi hóa thành hát sắc ánh sáng kéo lấy tới đến thứ nhất hỏa đậu phộng nát nơi đó dùng ở giữa lớn nhất hát thạch nát xem như linh lực n mặn n g u ồ n vẽ xong toàn bộ trận pháp sáu cái hạt lạc đá vụn vì mỏ neo điểm linh lực sau cùng đường con tuần hoàn hồi trung tâm đây là một bước bước thứ hai là đem linh lực đường con tuần hoàn hồi trung tâm trong đó bên ngoài linh lực đường cong trọn vẹn liên kết bên trên tiểu thế giới phát ra ẩm vang vang dữ dội đại lục rắc chít chít rắc chít chít rung động ngoại vi trận pháp cực tốc bên ngoài mở rộng ngay tại lúc đó tiểu thế giới bên trong một k h o ả cây đào tiểu miêu thình lình ở giữa mở ra thân thể nó lúc đầu chỉ là phát ra hai mảnh không đáng chú ý tiểu nhà nhưng là hiện tại nó lại giống như là đại b ồ một loại điên cùng rút vươn người thân thể một cái trước mắt tự trưởng thành một khoả đỉnh thiên lập địa cây đ à o này k h o ả cây đ à o bên trên đỉnh lấy tiểu thế giới thương khung điểm cao nhất phía dưới gốc dễ dọc theo tới tiểu thế giới tận cùng dưới đáy trận pháp nơi đó này k h o ả cây đảo một khi trưởng thành ngay lập tức run g d ậ y giống như muốn nước mở tiểu thế giới vậy mà dần dần vững chắc Thấu thử thử tiểu thế giới bổ sung hát thạch, thoáng tại, tiểu thế trải trời đất trúc thiết tất trong lát. hát thạch chương chương hồi Chương hồi nhai nhiều, như không nghiêng lệnh định nhưng nhiên là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giờ đây cây đảo nhỏ cấp Dung luân câu. dung luân câu. sung quá nếu qua sau đầu cái có gốc cây cũng lúc cùng cây lực mượn xong, Văn nảy đằng ổn kiến giới giới Giờ đảo đảo lại, là là l đây vô kế, bổ bổ sẽ ở nhưng là bởi vì thiếu khuyết vật chất bổ tiền đến mặc dù diện tích k huyết đại gia gấp đôi lại là lấy tầng đất cắt giảm một nửa là đại giới nhưng này lại yêu cầu văn vô nhai ngày sau chậm chậm bổ sung đi vào t h như đủ loại thổ thuộc tính linh thạch đến bảo vật văn vô nhai một trận may mắn may mắn có này một gốc cây gốc này đào trong, tại, tiểu thế giới này bên trong, mỗi một giới mỗi bên linh thực mỗi một gian p h o n g ốc đều là các sư huynh sư tỷ tâm ý nếu là bởi vậy tổn thương hầu như không còn hắn khó tránh khỏi hay náy nay một gốc cây đào văn vô nhai bay vào tiểu thế giới bên trong tới đến cây đào vị trí không ra hắn s ở liệu nay gốc cây đào tiền tiền hậu, hậu đều là chỗ trống chuyên môn vì nó trở lại tới sinh trường không gian chỉ vì nó là theo thời không trường h à bên trong măng ra t u n g ngọc cố ý nhắc nhở hắn cần phải loại tại tiểu thế giới bên trong tiên đảo lúc đó t u n g ngọc nói này tiên đảo cực vì tẩm b ộ tiểu thế giới tẩm b ộ tạm chưa nhìn ra nhưng là có nó tại vững chắc tiểu thế giới cái này đã là lớn lao vui mừng suy nghĩ một lát văn vô nhai nhớ lại lần trước thu thiên đồ tổ sư trong b ả o c hố tựa hồ có mấy khối thổ tinh kim tinh cùng thủy tinh mấy thứ này là thổ kim cùng nước tinh hoa văn vô nhai mở ra quả nhiên tìm được thổ tinh nhìn qua là một cái không đáng chú ý cú đất nhưng là tựa như nhân hình có tứ chi cùng mơ hồ ngũ quan kim tinh nhưng là một khối c h ấ p động lên kim quang thạch đầu mà thủy tinh nhưng là biến hóa chạy xuôi một bãi xanh làm nước văn vô nhai đem thổ tinh cùng kim tinh sái nhập trong đất cả hai nhập thổ liền biến mất không thấy gì nữa không tới nửa canh giờ mắt trần có thể thấy tầm đất bắt đầu đấy đà lên tới trong đó một chút đất n a y dần dần ngưng tụ thành thạch văn vô nhai lại đem thủy tinh sái nhập hồ bên trong nước hồ thoảng qua tăng lên một chút chất nước tựa hồ càng thêm trong suốt thổ tinh kim tinh cùng thủy tinh đối hoàn cảnh tài biến không phải một lát mà là sẽ kéo dài quá lâu có mấy dạng này bảo vật tại tiểu thế giới chẳng mấy chốc sẽ biến thành thiên linh địa k i ệ t phúc đ ị a hoàn thành tiểu thế giới l u y ệ n hóa văn vô nhai lại thu lấy một khối lớn t r ừ n g cái trứng gà hát thạch còn có một số hạt mẹ cùng hạt lạc cuối cùng dư lại hát thạch nát đều ít nhất là lớn t r ừ n g cái trứng gà vượt qua văn vô nhai năng lực chịu đựng trở lại hải đảo bên trên lại nghỉ hai ngày văn vô nhai trước học chỉ xích thiên n g a i bước n à y bộ pháp ngược lại vượt qua văn vô nhai dự kiến n à y chỉ xích thiên n g a i bước là khoảng cách gần thuấn di bộ pháp coi trọng một cái ý niệm chỗ đến người liền có thể thuấn di đến nơi đó mà cái ý này đọc chỗ đến liền là nơi mấu chốt để ý đọc đ ạ t tới tình trạng kia nhưng thật ra là dùng thần thức thuấn phát một cái t i ể u trận pháp hắn công dụng tương tự với không chi hoa trận pháp này tương tự với không chi hoa loại hình không gian đạo tiêu sau đó cùng dưới chân t i ể u trận pháp hô ứng lẫn nhau liền có thể thuấn di đi qua tuy nói luyện tập tốt nhìn qua chỗ nào đều có thể thuấn di nhưng là cái này thuấn di là hao phí thần thức nghĩ như vậy cũng khó trách thiên đồ tông nhóm đại thần nhiều nguyện ý dùng không chi hoa tới thuấn di không chi hoa phạm vi bên trong bọn hắn có thể tùy ý di động lại không hao phí thần thức cũng rất ít hao phí linh lực trong chiến đấu là rất có lợi so ra thuấn di muốn trong nháy mắt ngưng kết trận pháp trong chiến đấu kịch liệt tính thực dụng còn kém một chút nếu là cự ly x a thuấn di đó là đương nhiên là đại na di thuật tuy nói có phần gân gà nhưng là văn vô nhai lại là đối trận pháp kia cảm thấy rất hứng thú hắn không biết là gì cái kia đồ hình có thể giống như không gian đạo tiêu một dạng lẫn nhau hô ứng cùng hoàn thành thuấn di luyện qua chỉ xích thiên nhai bước t i ê u bắt đầu chính thức luyện tập luân hồi hôn nguyên trạng văn vô nhai lấy ra chính mình luân hồi câu tựa như một vòng loan nguyện luân hồi câu giống như thủy tinh tấu minh không giống pháp khí giống như là một kiện bảo vật luân hồi câu có thể câu vạn vật vào luân hồi câu nói này là luân hồi câu luyện thành hôm đó nhảy vào trong đầu lời nói tại kinh lịch mộng cảnh đằng sau văn vô nhai ước chừng đoán được một chút luân hồi câu công hiệu ý niệm c ô n g chế luân hồi câu lơ lửng tại văn vô nhai trước người dựa theo luân hồi hôn nguyên trạm linh lực vận chuyển lộ tuyến nguyên anh trước ngực lơ lửng bụi đan bên trong phun ra linh lực màu xám mà phần này linh lực lại hóa thành đen nhánh cùng tuần h bạch hai tia linh lực linh lực sen lẫn quân quanh lẫn nhau ở giữa giống như là tại đan lấy gì đó c h ấ pháp ngươi xuyên ta xiên rất nhanh hình thành một đạo thật dài hắc bạch g i o thoa cây doi hình dáng này cây doi hình dáng linh lực theo văn vô nhai hai tay trong lòng phun ra, đáp x u a n g luân hồi câu bên trên, tràn trong, trong hồi câu mơ mơ hồ hồ vua nhai vung tay lên một cái luân hồi câu bay ra bổ vào trước mắt trên đá ngầm luân hồi câu từ giữa đó xuyên qua dường như khảm t ạ i đá ngầm bên trong đồng dạng đá ngầm trọn vẹn không động văn vua nhai sở mũi một cái vây tay gọi trở về luân hồi câu tiến lên phía trước xem trên đá ngầm không có một tia vết nước thật giống như vừa rồi luân hồi câu không có k ả m ở giữa giống như quả là thế kiện pháp khí này theo xuất sinh một k h ắ c này t i ể u chú định nó không phải p h á núi trạm b i ể n pháp khí nơi này tạm thời không có có thể dùng thử đối tượng văn v ô nhai đem luân hồi câu thu hồi chỉ ở thể nội lặp đi lặp lại luyện tập linh lực tổ hợp không có luân hồi hôn nguyên t r ạ g đặc thù linh lực lộ tuyến t i ể u vô pháp khống chế cái này thần kỳ pháp khí tứ vĩ văn v ô nhai tê ơ tới công tử nghe được văn v ô nhai để ý đọc bên trong triệu hoán chờ chỉ chốc lát trên bầu trời hai tiếng hú dài tiểu tứ vĩ ngồi tại tiểu hát trên lưng tiểu hạt ngồi tại tiểu thải trên lưng bay trở về về phần tiểu thanh bởi vì thể tích quá tốt đẹp trọng chỉ có thể chính mình bơi về tới, chỉ bất quá tiểu thanh không biết là gì đó t r ù n g loại xà yêu ở trong nước tốc độ cũng không so trên không trùng chậm bao nhiêu chỉ qua chỉ chốc lát tiểu thanh cũng chạy trở về công tử chúng ta còn không có bắt được c á đâu tiểu tứ vi từ tiểu h trên t lưng này xuống giữa không trùng giống như là có cái gì lực lượng kéo lên hắn đ ồ n g dạng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất cũng chỉ lưu lại nhàn nhạt dấu chân tiểu thế giới đã luyện chế lại một lần tốt các ngươi có thể vào xem mặt khác ta phải rời đi hải đảo bắt đầu ở ba khắp du lịch đại lục tốt công tử mọi đưa chúng ta đưa vào tiểu thế giới đi xem một chút đằng sau công tử ta phải bồi ngài bơi chung trải qua tứ vĩ nói ra tiểu hạ t vậy chi chi hai tiếng biểu thị cũng phải bồi công tử du lì cũng tốt văn v ô nhai đáp vung tay lên đem một đám tiểu yêu nhóm đều đưa vào tiểu thế giới lại đi trong hồ nước đem đại kim tiểu kim cũng đưa về tiểu thế giới nhìn lại một cái một hàng kia bờ biển n h à gỗ văn v ô nhai xoay người một cước bước vào không gian thế giới bên trong tấu chương song chương ba trăm năm mươi mốt thành hoàng tấn giai chương ba trăm năm mươi mốt thành hoàng tấn giai giờ đây văn v u nhai thực lực đại trướng theo kim đan đến nguyên anh tấn giai tại thực lực bên trên không thể so sánh nổi Trước kia, có kia, k h ô n g đi a n biết động, tiết kiệm h ô n g đại lượng thời gian đem quỷ thần thư gọi ra văn vua nhai một chỉ điểm tại quỷ thần thư bên trên tâm niệm nhất động hướng về hết thể bên trên ba khắp đại lục xá phong quỷ thần nhóm phát ra thông tin như gặp mặt băng tâm phái nữ tu tự thông trí hắn hoặc là trực tiếp liên hệ băng tâm phái nữ tu cùng hắn liên hệ là công tử thu được công tử trước mắt chưa từng nhìn thấy công tử văn vô nhai gặp thanh ba thành yên vân thành cùng đồng n i ệ m thành ba thành t hoàng à n h h danh tự bên trên loại ra q u a n mang rồi ngón một điểm đ ả y ra một đoạn tin tức lại là này ba thành thành hoàng vô luận là văn trị võ nghiệp vẫn là hương hoàng ứng tụ đều đến tấn giai tình trạng thanh hoàng tổng cộng có năm cấp bậc ban đầu phong lúc là đẳng cấp thấp nhất hiện hữu bá tiến lên nhất giai trở thành đệ tứ giai linh hữu hầu thì là đạt thành tấn giai điều kiện vẫn cứ yêu cầu văn vô nhai phê chuẩn bọn hắn mới có thể tấn giai văn vô nhai dùng linh lực viết lách ba cái chuẩn chứ ngay lập tức Đại b trước nếm h hoàng danh tự b i thử ô n còn n g là d a tại thanh ba thành thành hoàng tu ngọc nhan danh tự bên trên điểm liên tiếp ba cái chuẩn chuẩn chuẩn trong chốc lát thể nội liên hoa nguyện lực trì bay ra phân ra một cái bóng mờ bay vào quỷ thần thư bên trong tu ngọc nhan danh tự bên trên chỉ gặp vạn giảm sát sôi tu ngọc nhan trong tay có thêm một cái cỡ nhỏ thiết thủy c h ậ u thiết thủy c h ậ u bên trong có một nhánh phân sắc liên hoa tiếp lấy quỷ thần thư bên trong bay ra một cái bóng mở rơi vào tu ngọc nhan danh tự bên trên tu ngọc nhan trong tay cũng nhiều một quyển quần chủ lại sau đó là luân hồi câu luân hồi câu không nhúc nhích tí nào cái gì cũng không có bay ra ngoài tu ngọc nhan trong tay cũng không có thêm ra luân hồi câu mặc dù tu ngọc nhan trong tay không có thêm ra luân hồi câu nhưng là văn vô nhai đã là cơ bản minh bạch thao tác tam sắc liên hoa nguyện lập trì phân ra một cái phân th Tu thể thu Ngọc Nhan có thể dùng thu nhỏ n g có u y ệ n lực thần thu thập trì trì biết trở những linh hoa h nguyện nguyện nguyện Quỷ này nước cùng liền liên bên trong. đấy, lực, lực lực lại sắc đợi âm tam thư cũng là điểm một cái phân thân cấp tu ngọc nhan tu ngọc nhan có thể dựa này trực tiếp xá phong quỷ thần đệ ngũ giai thành hoàng trở xuống quỷ thần hắn đều có quyền xá phong hoặc phê chuẩn tấn l n giai về phần luân hồi câu ước chừng là bởi vì luân hồi câu còn không có chính thức bắt đầu dùng vì lẽ đó trong lúc nhất thời vô pháp phân thân nguyên cớ văn vô nhai lại lưu loát cấp liên vân thành cùng đồng n i ệ m thành, thành hoàng ban cho năng lực xá phong hoa tất quỷ thần thư bên trên hết thẹn quỷ thần kể cả thanh hoàng s ơ n thần thổ địa tác quan các loại đều nghe được một đạo theo trong đầu vang r ộ i tới hùng vi tiếng vang trúc t h à n h ba thành thành hoàng tu ngọc nhan t i ê n vân thành thành hoàng tu đ i ệ vân đồng n i ệ m thành thành hoàng la thiên tấn linh hữu hầu đến ban thưởng n g u y ệ n l ự c t h ủ quỷ thần thư luân hồi câu như vậy xem h ắ n phải nhanh đem luân hồi câu sử dụng tới à, nếu không phong tứ đều đi ra ngoài đổ vật lại chậm chạp không đúng chỗ xá phong hòa thành quỷ thần thư tự động có lên một đoạn tin tức chuyển vào văn vô nhai nao hải thành hoàng tấn giai ban thưởng chỉ pháp k h quỷ thần thư phân thân quỷ thần thư tấn giai yêu cầu nguyễn lật thủy hỗ nộ c h ừ nguyện lực thủy cùng hỗn độ linh lực còn cần bổ sung một chút luyện khí tư liệu những tài liệu này văn vô nhai đều có đem tư liệu theo trong túi chữ vật lấy ra đầu nhập quỷ thần thư lại cung cấp một trăm dọn nguyện lực thủy cùng một chút hỗn độ linh lực thời gian sử dụng một canh dở quỷ thần thư tấn giai hoàn thành tấn giai hoàn thành quỷ thần thư tại ở bề ngoài xem không còn là một quyển quần chủ mà là một quyển sách dáng vẻ địa viết quỷ thần thư mở ra tờ thứ nhất lại để ba chữ to quỷ thần sao chép lại sau này lật ba khắc đại liền ụ c chép, quỷ sau thần sao chép, sau đó l là văn vô n h a sóc phương giới quỷ thần sao chép danh sách bên trên thanh khâu hổ tộc thành hoàng tu la nguyên giá danh tự nhảy lên nhẹ nhàng điểm một cái nhảy ra một đoạn thanh nhâm lại là tu la nguyên giá tại hướng hắn báo cáo một việc thanh khâu tộc trưởng đích thân đến dân hương gửi tới lời cảm ơn trấn ma khúc một sự tỉnh văn vô nhai mỉm cười xem tới là thanh khâu cảnh thử qua trấn ma khúc xác nhận này khúc hữu dụng chuẩn rồi văn vô nhai phát hai chữ khép lại quỷ t h ầ n thư văn vô nhai theo thông thiên hà nước mà xuống hắn ngồi tại linh chu bên trên chống đỡ đầu tuệ nhãn một mực đắp xuống thông thiên hà bên trong nhìn qua có chút thanh thản não hải bên trong lại là suy nghĩ có phần quỷ t h a i h o ạ ẩn giấu ở trong đám người hắn chưa hẳn có thể xem ra đây nghĩ đến đây hắn lập tức thay đổi chủ ý gặp phải hơi lớn một chút huyền thành vẫn là ra ngoài nhìn một chút đi một vòng nghe một chút để p h ò n g v ậ n nhất chỉ một hồi công phu thông thiên hà bên trong tự phản chiếu ra một tòa thành trì tòa thành trì này gọi là thâm viên thành cũng coi là cách bờ biển gần nhất một cái tương đối lớn thành trì tại giã ngoại hoang vu văn vô nhai một bước phóng ra chân đạp phi hành t r ậ t bàn văn vô nhai bay về phía tân hải thành còn không có bay ra mấy bước hắn tự d ừ n g bước nhìn về phía cách đó không xa hóc núi thanh thiên b ạ c h nhật nhìn qua nơi đó rất bình thường văn vô nhai linh lực vận chuyển trong t r ò n g mắt hiện lên một điểm linh quang lại nhìn về phía chỗ kia hóc núi tự gặp mắt trần không thể gặp hắc khí bốc hơi cũng không biết là âm khí vẫn là mạ khí tu la chúng ta đi xem một chút là công tử tu la vương t h a nhâm tại văn vô nhai trong đầu vang dội lên văn v ô nhai tâm niệm nhất động phi hành trận bán cấp tốc bay về phía ho núi n chỗ nửa chén t r à nhỏ thời gian t i ể u đã bay đến nơi đó có mấy cái rơi vào ma đạo tiểu yêu xem hình thể cùng hình dạng là lợn rừng tinh báo tử tinh xà tinh loại hình từng cái hai mắt đỏ thẫm đang l i ề u mạng đánh lột m a kia dâng trào ma khí là từ giữa không chung một chỗ trong vết nước không gian phun ra ngoài nay đạo vết nước không gian đại khái là xuất hiện không đến bao lâu phun ra ma khí nhiễm đến vụ cận tiểu yêu để bọn chúng nhanh chóng rơi vào ma đạo văn v u nhai hỏi tu la theo ngươi thì sao công tử nói cực phải chỉ là thăm dò kia vết nước không gian lúc yêu cầu cẩn thận ân ta hiểu rồi lấy ra trường tiêu thổi bên trên một khúc trúc phòng theo từ khúc quyết tán hóc núi bên trong rơi vào ma đạo tiểu yêu nhóm cùng với p h ủ cận một chút nhập ma g i ã thú thân bên trên tán giật ra một cỗ h ắ c khí chốc lát bọn chúng t i ể u khôi phục thần t r í tứ tán chạy thụ mạng tấu chương s o n g chương ba trăm năm mươi hai yêu cầu trợ giúp chương ba trăm năm mươi hai yêu cầu trợ giúp dọn dẹp s o n g p h ủ cận ma khí cũng mặc kệ mấy cái nhập ma lại thanh tỉnh tiểu yêu quỷ phục ở nơi đó như thế nào run lầy bẫy văn vô nhai một bước trốn vào không gian thế giới theo không gian thế giới quan xem xét kỳ quái là theo không gian thế giới xem nơi này cũng không dị dạng chỉ có vài tòa to lớn hát thạch sơn mà trở lại hiện thực thế giới nhưng lại gặp được chỗ kia vết nước không gian vừa đi vừa về quan sát mấy lần văn vô nhai mới xác định kia vết nước không gian đối ứng là hát thạch sơn bên trong hát thạch ngăn cách tuệ nhãn của hắn hắn xem không gặp hát thạch sơn ở giữa có cái gì nếu như không phải tại hiện thực thế giới nhìn thấy này khẽ hở hắn tại không gian thế giới bên trong theo những ngày hát thạch sơn bên cạnh vội qua cũng là gì đó đều không phát hiện được thấy thế tu la vương gọi ra ba tên k i n h yên kỵ sĩ bốn người bảo hộ ở văn vô nhai trước sau một bước, bước vào chỗ này vết n ư ớ không gian một bước này bước vào chính là khác một phương thiên địa ba tên i khinh yên kỵ sĩ bên trong có một người n h ì n không được nhẹ nhàng địa sách một tiếng văn vô nhai có chút n g o ắ c n g o ắ c khoe môi kia là giã lan thanh âm giã lan tính cách hoạt bát cởi mở yêu thích nói chuyện này phương thiên địa không gian nói lớn không lớn đại khái dài ba t r ư ợ n g rộng hai t r ư ợ n g ở giữa chỉ có một đoạn đoạn r ứ t lại cánh tay này đoạn cánh tay rõ ràng là một vị nào đó cường đại ma vật tàn mắt ra tựa như vô cùng vô tận hắc ma khí trên cánh tay bỏ hơn mười con hát sắc giáp trùng tại văn vô nhai bước vào một máy mắt to cơ nắm tay bỏ cánh cứng màu đen tựa như tia chớp lao thẳng tới văn vô nhai mặt còn không có đợi văn vô nhai có chỗ cử động ba tên khinh yên hữu kỵ sĩ đã là thân hình chất động đem kia hơn mười con bỏ cánh cứng màu đen v â y ở quỷ khí bên trong tu la vương trầm giọng nói đây là á ma giáp trùng chỉ có địa ma trở lên tu vi ma tộc thân thể tàn phế bên trên mới biết sinh ra giáp trùng ngài nếu không chê n à y đoạn cánh tay có thể dùng tới bổ sung ngài lực lượng cũng tốt văn vô nhai lập tức gật đầu nói ngay tại phát sầu không có âm năng lượng nguồm gốc t ự nhặt được một cái ma tộc cánh tay. cũng coi như một cái ngoại ý muốn kinh hỷ văn vô nhai ngồi xếp bằng vận chuyển âm dương càn k h ô n bảo điện nhất thời ở giữa vô luận là hát giáp trùng thân bên trên vẫn là kia đoạn tử thủ trên cánh tay hát ma khí giống như thủy triều tràn vào văn vô nhai thể nội bởi vì lấy thiếu khuyết phụ thuộc tính năng lượng văn vô nhai rất lâu cũng không có thả ra tới tu luyện giờ phút này không còn cố kỵ hát đan điên cuồng hấp thu hát ma khí những n à y hát ma khí phẩm tướng rất cao không bao lâu hát đan lực lượng tự muốn mất cân bằng văn vô nhai dừng lại hát đan tay cầm hát thạch bắt đầu bổ sung bạch đan linh lực như vậy lặp đi lặp lại đến vỏng thẳng đến cảm giác có chút mỏi mệt. v ă ngày, ngày một, một, một tháng sau tia đoạn cánh tay trọn vẹn hóa thành hư không trong vết nước không gian liền một tia hát ma khí cũng không có mà lúc này văn vô nhai tu vi đã là hướng nguyên anh trung kỳ bước một bước dài chỉ cần cảm ngộ đuổi theo hắn gần như lập tức liền có thể tiến vào nguyên anh trung kỳ lại tốn một ngày công phu thuần thục một cái các hạng thân pháp công phu thích ứng một chút lực lượng mới văn vô nhai lần nữa xuất phát từ trước mắt xem tây tể quốc tựa hồ cùng không quỷ t h a i họa lại có lẽ hắn bây giờ thấy được chỉ là ven biển một bên thành trì địa phương khác nhưng không thấy đến như vậy có phía trước kia vừa ra theo hiện thực thế giới mới có thể nhìn thấy vết nước không gian văn v ô nhai liền đem phần lớn thời gian đều dùng tại hiện thực thế giới bên trong mà không gian thế giới hắn trong mỗi ngày biết dùng tuệ nhãn quan sát mấy lần nay nay văn v ô nhai tại một tòa thành trì bên ngoài hạ xuống xuống dưới hắn một thân tu sĩ ăn mặc ở đâu tòa thành trì đều là tới lui tự nhiên cửa ra vào phòng thủ có liền hỏi cũng không dám hỏi một tiếng có thành trì phòng thủ còn b ủy muốn muốn thần g m thư m nhẹ nhàng liên tục chấn mấy lần văn vô nhai mở ra quỷ thần thư mấy vị trí thành hoảng loé lên qua mang văn vô nhai nhìn qua tiên vân thành thành hoàng để cấp dưới một vị thổ địa vì thành hoàng một vị tác quan vì thổ địa đồng nhiệm thành thành hoàng thu r ồ i mấy tên tu sĩ hồn phách vì âm binh các loại như vậy vừa nhìn quỷ thần thư xá phong quỷ thần liền đã vượt qua trăm vị trí đếm mà thanh tộc hồ tộc thành hoàng lần nữa truyền tin thanh câu hồ tộc long trọng tế tự quỷ thần ba quỷ chín b á i để tu la nguyên giã hương hòa phóng đại đã có thể tấn giai hắn bản thân thực lực tiểu cực mạnh chỉ cần tại thành hoàng sợ thuộc địa giới chém giết một chút á c quỷ liền có thể chính thức tấn g a i mặt khác thanh câu cảnh chính thức truyền tin văn vô nhai huành luyện đan phương cùng khải trí đan phương chân thực hữu hữ ư ớ c chừng sau mười ngày như quân n g u y ệ n ý liền có thể tới gần gũi lấy đ a n dược như quân không dành phân thân bọn hắn cũng có thể xứ g i ả tiễn văn vô nhai sờ lên cầm suy nghĩ một hồi nghị nghĩ khép lại quỷ tần h thư trả tiền tìm khách sạn ở lại đóng cửa phòng người thiệu đã tiến vào bên trong tiểu thế giới gọi ra tam sắc liên hoa văn vô nhai nói ra tu la vương đến ngay đây tu la vương đáp ta yêu cầu trợ giúp của các ngươi văn vô nhai nhìn thẳng tu la vẻ mặt nhẹ nhàng tê ừ tu la già liên ta yêu cầu trợ giúp của các ngươi trầm mặc một lát văn vô nhai lại tê ừ a giả đồng kính gia lan công tử ngài là nhớ lại sao công tử ngài nhớ tới ta ba vị trí khinh nhiên kỵ sĩ nửa mừng nửa lo văn vô nhai nhàn nhạt cười cười nhớ tới lại không nhớ tới ta không nhớ rõ l ắ m tu là giới sự tình chỉ là trùng hợp còn nhớ rõ tên của các ngươi a i ã lan thất vọng lại thêm lên tiếng ta hiện tại nguyên anh tu vi ghi nhớ không quá tới chuyện cũ trước kia hiện tại ta cần phải có người vì ta b ả y mưu tình kế ta kẹt ở ba khắc đại lục một góc trừ các ngươi chỉ có mấy vị trí băng tâm phái sư thì muội trước mắt thứ bảy vượt sâu yêu tộc ta muốn dẫn vì vị thủ ở trong đó phân tấp như thế nào nắm chắc nên như thế nào từng bước một bố trí ta cần phải có người cung cấp phương án để cho ta lựa chọn tu la nói ra công tử ta chỉ thiện chinh chiến bản thân phía dưới chiến lược mạnh nhất ba người a giả đồng tính g i ã lan a giả còn thiện cân đối chủ tính chung có thể ngự một phương luận bàn thủ thành công thủ am hiểu nhất là đồng tính g i ã lan am hiểu nhất cận chiến nếu bàn về mưu lược bố cục am hiểu nhất là lâu lăng cùng cùng từ không nói xong lại có hai tên khi nghiên kỵ sĩ xuất hiện chính là lâu lăng cùng từ không văn vô nhai liếc tu la vương một cái hắn mơ hồ n h ư kỹ Am mưu hiểu nhất lâu ư người Vương người ợ c cục, khác, có nhắc có cũng bố tựa một tên, Tu tới, tại Tu La kia La hồ hắn không nhớ không không là lẽ nổi điều, u q n bên trong, không có may mắn còn sống sót. có may l â lăng tư không công tử cần phải có người bảy mưu tinh kế tranh thủ ba khắp đại lục cùng thứ bảy vượt sâu lực lượng là tu la vương hai người quỳ một chân t r ê n đất cùng kêu lên đáp lâu lăng tư không tình huống trước mắt tu la vương hội cùng các người nói về sau người hai người tùy thời đi theo ta bên người ta hy vọng ngày mai ta có thể nghe được chủ tính phương án là công tử hai người đáp Tấu chương xong, chương Thành hoàng giống như dị biến. chương chương song, biến. mặc dù bắt đầu dùng lâu lăng cùng tư không xem như phụ tá lại văn vô nhai biết rõ lâu lăng cùng tư không tất nhiên cũng biết điều động một nhóm quen thuộc thủ hạ cùng bàn cùng bàn bạc nhưng là không có nghĩa là chính văn vô nhai t i ể u không đi suy nghĩ mưu đồ chỉ b ấ t quá một người tính ngắn hai người tính giải có phụ tá có thể bổ túc hắn thị giác mù giác mặt khác hắn dù sao ký ức tán quyết có một số việc cân nhắc bên trên khả năng không bằng sống nhiều năm như vậy lâu lăng đ ắ n người suy nghĩ đến chủ toàn khải trí đan cùng h à n h l u y ệ đan hắn nhất định phải nắm bắt tới tay nhưng là không phải hiện tại vừa nghĩ văn vô nhai lững tướng bước đi thong thả ra khách sạn lại tìm một nhà tiểu quán ngồi xuống dựa vào cửa sổ uống rượu nơi đây rượu vị đạo tẻ nhạt không có cất giữ giá trị văn vô nhai buông xuống chung rượu lắng hai nghe chỉ chốc lát liên quan tới quỷ thai h ỏ a thông tin có hai loại một là rảnh rỗi chuyện phiếm luận bản cái k h á c quốc gia quỷ thai h ỏ a một là một chút linh linh toái toái ác quỷ sự kiện nghe vào cũng không được thành cứu nghe nghe văn vô nhai chờ nghe tây tể quốc lớn nhất môn phái tu c h â n tây tể tông nên đón một cái khác môn phái tu c h â n tú nguyệt tông viếng thăm tin đồn k i a t ú nguyệt tông đều là nữ tu từng cái quốc sắc thiên hương cùng tây tể tông tu sĩ trao đổi một tháng sau và quốc đô tể lương thành giàn đạo trong mỗi ngày đều là vạn người n ô n não thưởng thức tiên tử nhóm phi thiên vũ lắng nghe đạo âm diệu đế ở tại kinh thành phụ cận người ta pham l à có phần gia tư không gì không lấy đến quốc đô nhìn qua tự hào càng có một ít t i ể u nữ bị tia tú nguyệt tông c h ọ n chúng thu làm đệ tử văn vô nhai nhữ lông mày tú nguyệt tông cũng không liền là hắn tại trân vũ thành phát hiện toàn bộ biến thành quỷ vật môn phái làm sao môn phái này còn có tu sĩ tại bên ngoài hoạt động vẫn là nói những n à y tại bên ngoài hoạt động đều là quỷ cổ nếu là quỷ cổ t i ê u tây t ề tông cùng tề lương thành chỉ sợ p h i ề n phức lớn hơn rồi văn vô nhai nhẹ nhàng thở dài ngón tay búng một cái trung rượu trên b à n xoay tít chuyển một vòng tròn điếm tiểu nhị nghe tiếng mà tới lại chỉ gặp một cái trung rượu lung lay hai cái vững vàng dừng ở bàn bên trên bàn bên trên còn có một thỏi b ạ c thế nhưng là khách nhân lại là chẳng biết đi đâu a khách nhân đâu kỳ quái rõ ràng không nhìn thấy có người ra ngoài điếm tiểu nhị buồn bực không dứt văn vô nhai lần nữa tiến vào không gian dòng nước Hướng、tể lương thành phương hướng mà đi nơi này cách tể lương thành không tính quá xa ngăn cách hai cái nhỏ thành trì còn kém không nhiều đến văn vô nhai tới đến cái thứ nhất nhỏ thành trì dọc theo phố lớn ngõ nhỏ tùy ý toàn bộ chuyển hơn phân nửa thành trì trên tay bồ đề t ử chối không hề có động tinh gì lại chuyển gần nửa ngày xác nhận cùng không quỷ khí văn vô nhai lập tức đi ra cửa thành không có đi hai bước tự gặp một chống đỡ đội xe đang chuẩn bị vào thành mười mấy cỗ xe ngựa một cỗ tiếp lấy một cỗ mà trên cổ tay của hắn bồ đề tử vòng tay bắt đầu biến đến nóng rực thu la văn vô nhai một tiếng khẽ gọi hắn nhìn không chớp mắt theo những n à y bên cạnh xe ngựa chậm chậm đi qua có lẽ là hắn xuyên đạo v à o nguyên cớ mời ư mấy cỗ xe ngựa bên trong có mấy chiếc xốc lên màn cửa lộ ra mấy t r ư ơ n g phủ dùng gương mặt xinh đẹp không biết từ nơi nào tới một trận gió nhẹ đem những cái kêu màn cửa thổi hạ xuống tựa hồ có thiếu nữ phát ra nhẹ nhàng tiếng g ạ o thanh âm quá nhẹ còn không bằng xe ngựa bánh xe u ngụ cùng ngụ chuyển động tiếng vang tới văn g r ộ i văn vô nhai cùng xe ngựa gặp thắng qua không bao lâu tự biến mất tại cuối con đường đội xe chậm rãi lái vào thành trì xuyên đường phố đi ngõ hẻm tới đến một tòa đại trạch trước cửa la đợi tại xe ngựa một bên kêu lao ra quản sự buồn bực lại kêu một tiếng lao ra quản sự đưa tay vén d è m lên một chương g i a người theo xe trên chỗ ngồi trượt xuống tùy phong trôi giạt đến trên mặt đất à tiếng kêu thảm thiết đau đớn liên tiếp vang lên chẳng biết lúc nào trong xe ngựa các chủ tử đều chỉ dư lại một chương g i a người văn vô nhai chân đạp phi hành trật bản theo quan đạo tầng trời thấp phi hành cao độ cũng chỉ cùng bình thường kỵ mã nhân như nhau trên đường đi dẫn tới phổ thông người thấp giọng kinh hô hào hào lui tới ven đường không mình hành lễ cũng không phải hắn kêu căng hơn để người chú ý chỉ là độ cao này cùng xe ngựa đội xe gặp thoáng qua lúc thuận tiện trên cổ tay bồ đề tử chuỗi sinh ra cảm ứng trên đường đi cũng là con tốt chỉ ở nhanh đến cái thứ hai thành chỉ cửa ra vào lúc lại gặp phải một cái đội xe bồ đề tử có chút phát nhiệt tu la khi n h y ê n kỵ sĩ dạo qua một vòng từ trên xe ngựa chủ nhân trong thân thể bắt ra mấy cái quỷ cổ bị quỷ cổ ký tốt người chỉ cảm thấy chính mình không hiểu ngủ thiết đi tỉnh lại lại cảm giác thân thể nhẹ nhàng mấy phần lại không biết mình đã tại quỷ môn quan đi một vòng lớn quả nhiên là quỷ cổ có thể là tới tây tể quốc tú nguyện tông nữ tu thứ tá từ lần trước tại trân vũ thành phát hiện tú nguyện tông nữ tu sự tình đến bây giờ cũng qua rất lâu làm sao tú nguyệt tông nữ tu còn tại khắp nơi hoạt động trần vũ tông hẳn là lần trước cũng không chú trọng việc này vẫn là nói tây tể quốc chỗ vắng vẻ thông tin bế tắc văn v ô nhai không hiểu cũng không làm những này không có ý nghĩa phỏng đoán tại cái này tên là thiên nữ thành trong thành t r ỉ c h u y ệ n b ồ đề tử còn chưa có phản ứng quỷ thân thư đầu tiên là nhẹ nhàng chấn động văn v ô nhai t ạ i ý thức hải bên trong lần xem quỷ thân thư quỷ thân thư bên trên mới nhảy ra tin tức thiên nữ thành, thành hoàng vị trí trong chỗ thanh hoàng vị trí trong chỗ văn v u nhai hỏi đường chuyển đi thiên nữ thành, thành hoàng miếu còn chưa tới gần liền cảm giác dày đặc hắc khí theo thành hoàng miếu bên trong tán ra đây thành hoàng miếu ở vào thành tây còn rất có vài phần nhân khí h ư ơ n g đến không ngừng cung điện cao rộng rãi đi vào thành hoàng điện bên trong kia thành hoàng giống như cũng là ngăn nắp xinh đẹp văn vô nhai xem chỉ chốc lát tổng cảm giác không đúng chỗ nào gặp lúc này phụ cận dân hương người ít có chút vận chuyển linh lực trong hai con ngươi lóe lên á n h bạc lại nhìn kia thành hoàng giống như văn vô nhai là vừa sợ vừa giận kia thành hoàng giống như chỗ nào vẫn là thành hoàng lại là một cái to lớn giáp trùng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó giáp trùng tám đầu thô trắng chân giống như nhân loại còn lại đầu bộ vị sinh ra một khuôn mặt người miệng vẫn còn như trùng tử m ộ t dạng chi lấy răng nanh tham lam nhìn chằm chằm gần gần xa xa nhân loại nhìn xem nước miếng không ngừng được nhỏ xuống hóa thành từng đoàn từng đoàn h ắ c khí lại nhìn thành hoàng giống như bên cạnh phán quan giống như các loại không chút nào ngoại lệ đều là to to nhỏ nhỏ giáp trùng ngồi xếp bằng văn vô nhai xoay người rời đi thành hoàng điện không biết từ nơi nào tới gió lành lạnh thổi tắt đến dân hương đám người bận bịu i đi phía ngoài lớn lư hương nơi đó một lần nữa châm lửa lại một trận g i ó tới thổi cửa sổng ba rung động thổi khói hương bụi bay tán để đám người mở mắt đợi này trận gió đi qua. Mọi người đêm ẩ chẳng đó thiên nữ thành lao bách tính môn đạt được tân nhiệm thành hoàng báo ngộng lao thành hoàng cùng phán quan nhóm thăng chức đi hai chỗ tân nhiệm thành hoàng đến nhận trước nay tân nhiệm thành hoàng pháp lực đến a lại có thể trong vòng một đêm báo ngộng toàn thành lão bách tính môn nghị luận ảo hảo thời khắc lại tại mỗi một ngày ban đêm đều chiếm được thành hoàng b á m ngộng một hồi là thành tây lý lao ra nhà bị quỷ vật hãm hại chỉ còn một t r ư ơ n g gia người còn tại hoạt động tại toàn thành dân chúng trong ngộng bọn hắn chính mắt thấy uy phong lấm lâm tân thành hoàng mang lấy bọn thuộc h ạ cưới ngựa mặc giáp đại chiến quỷ vật tiêu diệt ra người quái một hồi là thành đông trương lão ra nhà cũng giống như vậy gặp quỷ t h a i họa lại một hồi trương lão ra nhà hàng xóm tề lao ra một nhà bị quỷ vật gửi thân là thành hoàng theo thân thể bọn họ bên trong bắt gia t r ù tử cứu được bọn hắn lý lao gia trương lão gia chủ tử đều đã chết b thế nhưng là tề lao ra một nhà còn tất cả đều sống sót ngày thứ hai tỉnh lại kích động vọt tới thành hoàng miếu ba quỷ chín lại b á i tạ thành hoàng lao ra việc này vừa ra toàn thành xôn xao vô số ngắm nhìn dân chúng lại không băn khoăn ưu lùn mà tới thành kính cầu nguyện thành hoàng lao ra phù hộ tại thiên nữ thành lưu lại hơn ba mươi vị trí âm linh kỵ sĩ văn vô nhai giờ phút này cũng đã tới gần tề lương thành tấu chương s o n g chương ba trăm năm mươi bốn tây tể tông diệt quỷ chương ba trăm năm mươi b ố tây t ề tông diệt quỷ chưa gần tề lương thành t r ư ớ gặp đến tây t ề tông cái này tông môn tự xây ở tề lương thành bên ngoài thanh hữ sân t ư ợ n g thanh hữu núi thế núi thẳng tắp thẳng vào bạch vân ở giữa một đầu rộng lớn đường lát đá xanh theo chân núi một mực dọc theo hướng trên văn vua nhai ngẩng đầu nhìn một lát mười bậc mà lên bước chân cũng chưa chắc như thế nào gấp rút tựa như người bình thường chậm rãi đang dài một loại thế nhưng là không biết sao lại lập tức đi lên mười mấy c ấ p con đường này không chỉ có là tây t ề tông các tu sĩ từ trên xuống dưới cũng sẽ có quá nhiều tây t ề quốc quan lại quyền quý hoặc cao nhân ẩn sĩ đến đây trải qua này bãi phòng tây t ề tông gặp văn vua nhai thân pháp kỳ dị nói không nên lời tiêu sái phổ thông người đều không khỏi lộ ra mấy phần hướng tới cùng sùng kính Mà mấy vị những n này tề n gió nhẹ dường như xuyên thấu những tia tuổi trẻ tu sĩ theo trong thân thể của bọn hắn bắt ra hát sắc cự trùng cự trung tiêu tán tu sĩ trẻ tuổi nhóm bị gió thổi qua hóa thành vô số bập phấn có lẽ là hình tượng này quá mức đột ngột cùng hoảng sợ phụ cận các phạm nhân không khỏi hai mắt một đen hôn mê bất tỉnh khói xanh nương theo văn vô nhai một đường hướng về phía trước những nơi đi qua phổ thông người hào hào hôn mê thân mang đạo bảo tu sĩ đại đa số đều hóa thành cho bụi chỉ có cá biệt thể nội ứng cổ còn chưa hoàn toàn trưởng thành quỷ cổ bị diệt bọn hắn còn để lại một cái mạng chỉ b ấ t quá hơn phân nửa cũng là tiêu hao rất nặng yêu cầu quá lâu mới có thể nuôi trở về chỗ giữa sườn núi có một cái chớm nhỏ là đến đây bãi phòng các phạm nhân ngừng trân trí địa giờ phút này cũng đã hoàn toàn yên tĩnh văn vô nhai đứng tại đầu trấn trong tiểu trấn quá nhiều lui tới người đều nghiêng đầu lại mắt không biểu tình mà nhìn chằm chằm vào văn vô nhai văn vô nhai nhẹ nhàng thở dài ngắm nhìn này đầy c h ấ n quỷ cổ lấy ra xá phong lệnh trực tiếp xá phong thanh hữu núi s ơ n thần kết hợp ba mươi tên thuộc hạng không có tiếng tiểu c h ấ n văn vô nhai khoanh chân ngồi tại đầu c h ấ n toàn thân quan g mang đại tác nghiệm lên vạng sinh kinh đại khái nửa canh giờ trong tiểu c h ấ n quỷ cổ bị tiêu diệt hầu như không còn đại khái ba vị từ bên ngoài đến tu sĩ còn có hơn mười vị mới đến tiểu trấn không lâu phổ thông người bởi vậy được cứu rời đi tiểu trấn văn vô nhai chân đạp phi hành trật bàn cấp tốc phi đi tại trước người hắn khói xanh cuốn lên Hóa tiến h bối ba vị tại tiểu trấn bên trên được cứu tu sĩ đuổi theo một bên kinh hồn bạt viếng mà nhìn xem âm binh nhóm cùng quỷ cổ chiến đấu một bên hô văn vô nhai ba vị này tu sĩ thân mang đạo bảo bên trên vẽ co cự lòng có chút quen mắt văn vô nhai hơi suy nghĩ một chút liền nhớ lại tới đây là long ngâm quốc long ngâm tông đạo bảo hắn tới bờ biển là trải qua tần thương quốc long ngâm quốc lại đến tây tể quốc nguyên lai là long ngâm tông đạo hữu không biết có chuyện gì văn vô nhai nói ra a tiền bối biết rõ ta tông a còn không biết tiền bối ngài là cầm đầu trung niên nam tử nói ra văn vô nhai cười nói ta gọi văn vô nhai a văn tiền bối thả thương đa tạ ân cứu mạng của ngài đa tạ ân cứu mạng của ngài ba vị tu sĩ cùng một chỗ không mình hành lễ nói khách khí đây là tu sĩ chúng ta ứng với làm văn vô nhai nói văn tiền bối chúng ta long ngâm quốc cùng tây tể quốc cũng coi như tới gần đại khái chừng một tháng tây tể tông liền biết cùng chúng ta liên hệ một lần tin tức thế nhưng là tây tể tông bất ngờ chặt đứt hai tháng tin tức môn bên trong phái chúng ta tới điều tra việc này kết quả kém chút thất thủ nơi này may mắn được tiền bối cứu rút văn vô nhai điểm gật đầu hỏi vậy các ngươi có thể biết bọn hắn là gì biến thành bộ dáng như vậy tả thương gãi gãi đầu không biết là chúng ta một đường bay tới y theo quy củ leo lên sân môn tại tiểu chấn dừng lại hai ngày liền chúng phải chiêu nếu không phải ngài cứu rút chỉ sợ chúng ta cũng hạ xuống không tới x o n g đi văn vô nhai kinh ngạc nói các ngươi chưa từng chức bốn phía dò la thông tin còn không có quan tâm đâu văn vô nhai yên lặng sờ mũi một cái nói ra ta nghe có tú nguyệt tôn nữ tu tại hơn tháng đến đây b á i phòng tây tề tông tin đồn không biết phải chăng là là thật tú nguyệt tông tả thương n g h ĩ nghĩ đ ỗ n g nhiên toàn thân chấn động lộ ra vẻ kinh hãi không phải nói tú nguyệt tông đã bị quỷ cổ sở diệt sao vị này tả thương tu sĩ phản ứng có phần chậm a sau l ư n g hắn hai vị tu sĩ còn không có kịp phản ứng sư thúc gì đó tú nguyệt tông a a hẳn là cái kia toàn bộ là mỹ nữ đến sau biến thành quỷ cổ tông môn tốt a là phản ứng đều có chút chậm a a không đúng trần vũ tông không phải sớm tự phát văn kiện cấp mỗi cái đại tông môn c á o chi tú nguyệt tông một sự tình sao ba vị tu sĩ nhìn chằm chằm mắt to nhìn xem văn vô nhai văn vô nhai bất đắc dĩ nói ra ta cũng vậy mới đến nơi đây cũng không biết rõ đầu đuôi sự tình a a a minh bạch tả thương lại gãi gãi đầu lần này xong rồi tây tể tông toàn diệt ta làm như thế nào hồi phúc tông môn đâu a i ể u hăn ngay nói thật ta văn vô nhai nói ra quỷ cổ đã diệt a đúng vậy a a những ngày âm binh đều là tiền bối ngài thủ hạ sao tiền bối ngài thật lợi hại bất chi bất giác quỷ cổ tất cả đều bị tiêu diệt ba vị tu sĩ、si、ngươi một lời ta một câu thành tâm thành ý tán dương lấy văn vô nhai văn vô nhai trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải nghĩ nghĩ nói ra có hai chuyện nhắc nhở chư vị một là quỷ cổ bị diện tây t ề tông đại khái biết lưu lại không ít thiên tài địa b ả o loại hình ta biết lấy đi một chút cần thiết giữ lại các ngươi chính mình thích đáng ăn bài hai là ta nghe tú nguyệt tôn nữ tu tại t ề lương quốc đô giảng đạo hơn tháng theo vừa rồi quỷ cổ xem chỉ sợ sẽ có hợp thể kỳ quỷ cổ văn vô nhai ngắn ngủi mấy câu lượng tin tức có chút lớn đối với đầu thứ nhất tả thương phản ứng ngược lại thằng tắc tiếp tiền bối ngài nói gì thế tiêu diệt quỷ cổ đều là công lao của ngài ngài giúp tây tể tông chúng tu sĩ báo thù bọn hắn tài v ậ t phải làm đều là ngài ngài như t r ư ớ g mắt t h ư ở n g chúng ta cũng là có thể ha ha t hợp thể kỳ quỷ cổ thật là làm sao xử lý nay hỏi cũng không có vấn đề gì dù sao ba cái nguyên anh kỳ tu sĩ có thể cầm hợp thể kỳ quỷ cổ làm cái gì đâu văn vô nhai nói ra nếu như thế ta còn có chút âm binh kỵ sĩ tia tể lương thành ta liền đi đi một lần nói xong văn vô nhai xoay người hạ sơn về phần tây dâng đủ tông thiên tài địa bảo tại mọi người trong lúc nói chuyện âm linh các kỵ sĩ đã chọn lựa hoàn tất ai tiền bối văn tiền bối ngài chớ đi à chúng ta cùng ngài cùng một chỗ đi à tả thương đám người căng chân chạy vội văn vô nhai thanh em xa xa chuyển đến tây tể tông chúng tu sĩ hậu sự lại mời các ngươi xử lý một hai a được ngài yên tâm tả thương đám người mánh phanh lại chân vỗ tay một cái tâm đúng vậy à còn không có đem sơn thượng cảnh hoang tàn khắp nơi thu thập một phen vạn nhất lại phát sinh quỷ vật làm cái gì văn tiền bối nhắc nhở đến rất có đạo lý tấu chương s o n g chương ba trăm năm mươi năm luân hồi câu diện thế chương ba trăm năm mươi năm luân hồi câu diện thế hạ xuống thanh hưu núi văn vô nhai một đường đạp lấy phi hành trận bàn tại hắn đầu vai tựa như hất lên một kiện khói xanh chế thành áo t r à n g áo t r à n g tùy phong dâng lên lại tựa như gió hơi lớn một điểm tự toàn bộ thổi tan đi văn vô nhai bay không nhanh chỉ so với ngựa chạy nhanh sơ qua nhanh lên một kia tại hắn dọc đường chỗ có người đi đường m á n h từ trên ngựa ngã rơi lại xuống đất hóa thành t r ố n g r ô n g ra người có rõ ràng còn tại mặt mang tiếu dung vừa nói vừa cười bên dưới một hơi lại là từng t ấ c từng tấp hóa thành cho bụi tùy phong tắn đi có đội xe nhiều hơn phân nửa đều là quỳ cổ còn có một nửa người, người thể nội đều bị loại quỳ cổ theo thanh hữu núi đến tề lương thành thì là c cũng bất quá hơn nửa ngày lộ trình văn vô nhai dùng phi hành t r ợ bản lại là càng bay càng chậm hắn sau lưng khói xanh tạo thành áo t r à n g diện tích càng lúc càng lớn văn vô nhai nhẹ nhàng thở dài dừng bước đầu tiên là lấy ra quỷ thần thư đem một đoạn đường này bên trên thiếu hụt thổ địa sân thần hà thần x á phong lại cho dù là một cái sân thần cũng lưu lại thập nhân đội tác quan các vị quỷ thần thích hợp bọn hắn xuất lĩnh cấp dưới hô bằng gọi hữu thanh niên kỵ sĩ đầy khắp núi đổi đ ổ ra ngoài chốc lát văn vô nhai quỷ thần thư bên trên không ngừng nhảy ra phụ cận t h ô n trang tiểu trấn thiếu hụt th văn vô nhai t i ể u giúp cho xà phong chỉ chốc lát sau vừa mới xa phong ủy thần vị danh hào tại trên quỷ thần thư hiện ra còn u c n t ề lương thành thế c ụ tuy nói gặp được tây t ề tông d i ệ t tông hai đ ư ờ n g văn vô nhai tiện ý biết đến này t ề lương thành chỉ sợ cũng cũng không khá hơn chút nào nhưng khi thực gặp mặt bách tính nhiều như vậy bởi vậy mất mạng văn vô nhai như trước khó tránh khỏi tâm tình nặng nề tục n i ệ m vãng sinh kinh siêu độ âm linh h o à n tất văn vô nhai bay đến t ề lương thành chỗ cửa thành hắn phiêu lập ở không trung mặt lộ vẹ không đành lòng đây là một tòa to lớn thành trì ngoại thành tưởng nội thành tưởng cao tới ba trượng phủ kín tảng đá xanh con đường rộng lớn có thể cung cấp bốn chiếc xe ngựa tịnh giá thề khu t i ự u quán cửa hàng san sát người đi đường như dệt rộn rộn ràng ràng ở vào chính bắt chỗ hoàng cung nhóm tường đỏ ngói xanh khí phái phi phảm nhưng mà nay thật lớn thành trì có vô số mắt trần không thể gặp sợi tơ p h á t họa quân quanh tạo thành mấy cái to lớn xào huyệt lớn nhất cái kia ngay tại hoàng cung gần như đem mấy cái chủ điện toàn bộ che phủ một cái hắc khí quần quận thân dài đạt khoảng sáu triệu quỷ cổ ngồi trồm hùm ở hắc tuyến câu thành vết chai phía trên mơ hồ có thể thấy được vết chai phía trong vô số nhỏ quỷ cổ bỏ qua bỏ lại tam sắc liên hoa tự động bay ra tu la a g i lâu lăng đắm người lập ở sau l ư n g văn vô nhai vô số khi nghiên kỵ sĩ xung ra một cái phương trận một cái phương trận chỉnh t ế sắp hàng g i ã lan nói khẽ xem bộ này thức cái này trong thành trì có thể còn sống sót t r ă m không tồn một ai tây tể quốc quốc đô luân hãm duy nhất tông môn tây tể tông diệt môn công tử không bằng chúng ta coi đây là nền móng lập xuống đạo tràng a lâu lăng suy nghĩ một lát bất ngờ nói lập xuống đạo tràng a giả dương lên thanh âm lâu lăng nói ra vâng công tử chúng ta muốn thành đại sự cần đại lượng nguyện lực cùng lực lượng mà tin tưởng luân hồi nguyện lực trước mắt đều là theo âm linh nơi đó góp nhặt tới số lượng dù sao cũng có hạn không bằng chúng ta thành lập đạo môn tại thế giới người phạm tuyên dương túc thế luân hồi chi đạo có công tử xá phong quỷ thần có thể vì bằng chứng tất nhiên khả năng hấp dẫn lượng lớn quyền lực này thứ nhất thứ hai công tử cũng cần tại nhân gian giới có chính mình tu sĩ lực lượng lấy tiêu diệt yêu ma vì ý nghĩa chính có thể hấp thu tại hai họa bên trong mất đi tông môn tu sĩ tán tu thành lập thống nhất hiệu lệnh cùng phối tài nguyên tông môn từ trước mắt xem tây tể tông toàn diện chúng ta tài nguyên tạm thời không thiếu công pháp có thể chủ yếu sử dụng tây tể tông lưu lại gia tăng túc thế luân hồi bảo điện văn vô nhai nói ra định ra ra tương quan sách lược hiện cho ta xem là công tử văn vô nhai tâm niệm nhất động một đạo thanh lãnh loan nguyệt theo trong thân thể của hắn bay ra tại hắn bên người bồng bềnh tu la a giả lâu l a n g đám người tầm mắt đều đáp xuống kia tựa như loan nguyệt pháp khí bên trên trong lòng bùi n mùi mãi thôi cuối cùng tại bọn hắn lại gặp được luân hồi câu văn vô nhai vươn tay một đạo hắc bạch giao thoa linh lực tràn vào luân hồi câu b ó n g ánh luân hồi câu bên trên nhiễm lên mực nước một loại biến thành một bức huyền rượu chanh thủy mặc tranh một tiếng thanh thủy êm thay hình như có hồi âm thanh em vàng ở đám người bên、thai. luân hồi câu giống như như thiểm điện lóe lên bay lượn mà đi nó lướt qua trước mặt trên đường phố chính hàng trăm hàng ngàn người theo thân ảnh của bọn hắn bên trong xuyên qua không có để lại một tia vết thương thật giống như nó chỉ là một vệ ánh sáng một đạo ảnh nhưng mà đợi nó nhẹ xoáy lấy quay lại tới luân hồi câu bên trên thế mà câu lại thêm một chuôi hát sắc cổ trùng những này hát sắc cổ chúng giống như từng đoàn từng đoàn ngưng tụ khói đen biến ảo chậm trờn bọn chúng liều mạng dãy r u a n nhưng chính là bị lực lượng vô hình trói buộc tại luân hồi câu một đầu mũi nhọn bên trên chỉ đếm hơi thở công phu một cái lại một cái khói đen cổ trùng t i u biến mất tại trên luân hồi câu liền giống bị luân hồi câu ăn hết một loại đợi hết thẻ cổ trùng biến mất luân hồi câu nhìn qua tựa hồ có thêm một tầng trong suốt nông ánh sáng mà lúc này k i a bị luân hồi câu xuyên qua thân thể con người lúc này mới từng bước từng bước thành chuỗi ngã xuống lớn mật phương nào tà ma vài tiếng giận dữ mắn g m ỏ bốn năm tên tu sĩ theo đường phố bên cạnh t i ể u quán bên trong vọt r a văn vô nhai thật sâu nhìn bọn hắn một cái này mấy tên tu sĩ vận khí không tệ thế mà chỉ là thể nội bị loại hạ cổ trùng lại thời gian không lâu không nhìn thẳng bọn hắn văn vô nhai vung tay、lên. vô số khinh i ê n kỵ sĩ gào thét mà ra nào về phía tề lương thành phố lớn n g õ nhỏ mà văn vô nhai luân hồi câu cũng xuất thủ lần nữa lướt qua từng cái quỷ cổ luân hồi câu chỉ câu h ồ n phách không thương tổn nhục thân bất luận cái gì nhục thân phòng ngự đối luân hồi câu tới nói đều là vô dụng đương nhiên bị giới hạn luân hồi câu thực lực chủ nhân thực lực như cũ có một cái hạn mức cao nhất tồn tại liền giống với trước mắt luân hồi câu chém t i ế n quỷ cổ mang về quỷ cổ hôn p á c h quỷ cổ âm khí ngưng tụ thân thể như c ũ dừng ở nguyên địa chỉ là không còn quỷ hồn thời gian không dài liền biết từ từ tiêu tán như luân hồi câu hạ thủ không phải quỷ vật mà là yêu mà kia nhục thân chính là biết cứng tại n g u y ê n địa vẫn không n ú c đ í c h thẳng đến c h ậ m c h ậ m mất đi sức sống u i u i u i các người đang làm gì tại sao có thể kia mấy tên tu sĩ bắt đầu còn gọi kêu gào hai tiếng lập tức khi nhìn đến ngã xuống nhân loại không phải biến thành ra người liền l à hóa thành bụi đằng sau dần dần thu r ồ i thanh âm trên mặt vẻ sợ hãi tăng nhiều chuyện gì xảy ra chẳng lẽ vừa rồi bọn hắn gặp gỡ này quá nhiều nhân loại đều không phải là nhân loại mà là đã bị ác quỷ khống chế hoặc ký sinh vậy vậy kia các tu sĩ động t xoay người n cầng túi thân liều mạng móc lấy đất hầu ra bên ngoài cuồng thổ đúng lúc này mấy tên thanh niên kỵ sĩ tới đến trước mặt bọn hắn đưa tay trên người bọn hắn gỗ tự lấy ra từng cái nho nhỏ quỷ cổ tiện tay đem quỷ cổ thả vào trong miệng nhấm nuốt hai lần nuốt vào tại mặt không còn chút máu tu sĩ bên cạnh gặp thăng q u a thanh niên kỵ sĩ tiếp tục đem còn sống sót nhân loại thân bên trên quỷ cổ lấy ra tấu chương xong chương ba trăm năm mươi sáu văn tôn giả chương ba trăm năm mươi sáu văn tôn giả luân hồi câu bay trở về lần nữa ô m lấy liên tiếp quỷ cổ lần này văn vô nhai không có tiếp tục sử dụng luân hồi câu tự a như nhân loại tu hành một dạng luân hồi câu liên tục mấy lần xuất thủ diện đi quỷ cổ hôm khách bị nó hấp thu luyện hóa nhưng là một lần hấp thu cũng có cực hạn lại ra tay có thể tiếp tục câu hồi quỷ c trong thời gian ngắn lại không cách nào hấp t h u nữa câu trở về cũng chỉ có thể là để âm linh kỵ sĩ lấy đi vậy còn không bằng trực tiếp để âm linh các kỵ sĩ xuất thủ hoàng thiên công đức pháp vận chuyển văn vô nhai đỉnh đầu kim luân dưới chân ba tầng kim sắc liên hoa cũng không biết là vì sao trong khoảng thời gian này nho nhỏ linh tinh công đức không ngừng tràn vào liên hoa bảo tọa bên trong có mấy lần còn có so sánh giày đặc kỳ quang cho nên ba tầng liên hoa bảo tọa hết thể liên biện đều đã nở rộ tầng thứ tư liên hoa bảo tọa mơ hồ hiện hiện còn sau đầu kim luân cũng tại lúc bất chi bất giác biến đến càng dày càng rộng càng sáng ngời thì là hiện tại tại thường nhân trong mắt xem không gặp văn vô nhai dưới chân kim sắc liên hoa bảo tọa cùng đỉnh đầu vòng ánh sáng nhưng lại không hiểu có thể cảm giác được một cỗ tường hòa ấm áp cùng v u n g l ò n g lực lượng theo thân bên trên văn vô nhai phát ra để người kìm lòng không được liền muốn tới gần mà trong mắt tu sĩ đã là có thể mơ hồ nhìn thấy thân bên trên văn vô nhai tách ra kim bang lại sau lưng có một cái mờ mờ hào hào to lớn hư ảnh hoàng cung chỗ sâu một vị thiếu niên ôm thật chặt tuổi nhỏ muội muội núp ở thô to cung trụ đằng sau hắn trông thấy vô số hơi mờ âm binh vào đem lấy tên hoàng phi bốc lên tại súng trường bên trên ra người hạ xuống lại là đáng sợ bỏ cánh cứng màu đen tại mũi thương bên trên chích chích dạng tê ừ thiếu niên cắn môi cũng đem mội mội miệng c h e không cho nàng phát ra một tia tiếng vang chẳng biết lúc nào chích chích dạng thanh â m biến mất một đạo âm ảnh c h e ở thiếu niên trên thân thiếu niên l i ề u mạng nhắm mắt lại lại tại cảm giác được một tia âm lương khí tức đến gần thời điểm nhịn không được têu to lên không được đụng ta hoàng mội không được đụng ta hoàng mội nước mắt theo trong hốc mắt dâng trào mà ra hát gái này không nhận chào đón hoàng tử tại mẫu phi chết phía sau cùng bắt mội sống nương tựa lẫn nhau nguyên bản coi như sống được như cái dạng người nhưng từ ngày nào đó tới, tại Phụ hoàng, hoàng hậu trên mặt đều mang lên nụ cười q u ỷ dị đằng sau hết thể t i ể u đều biến đến không giống nhau từng ngày mỗi ngày người bên cạnh đều tại biến đổi hắn cực sợ cũng không dám lên tiếng làm bộ không phát hiện chút gì âm linh kỵ sĩ tay đứng tại trước mặt thiếu niên chậm chậm rụt trở về đợi thiếu niên cuối cùng tại dám mở to hai mắt t i ế n âm linh kỵ sĩ trầm giọng nói vô sự gì đó thiếu niên mờ m ị t nói âm linh kỵ sĩ hướng ngược hắn nhẹ nhàng nhấn một cái lấy ra một cái nhỏ hơn giáp trùng vô sự quỷ cổ lấy ra các ngươi an toàn âm linh kỵ sĩ nắm chặt tay nghiền nát hai cái quỷ cổ đứng dậy rời đi đa đa tạ ngài thiếu niên sau lưng hắn quỷ xuống nặng nề g h mà dập đầu liên tiếp ba cái đầu hoàng hôn mở mịt thời khắc tiếng va chạm tiếng thét trói thai lệ g à o thanh â m dần dần biến mất thất hoàng tử cùng mội mội đi ra cửa cung lục tục no ngoe có một ít còn sống sót cung nữ người hầu theo riêng phần mình tránh né nơi hẻo lánh bên trong đi ra tới đi theo hai người bọn họ sau lưng đi ra hoàng cung nhất trọng nhất trọng mở ra h o à n thành đi ra ngoài hai người bọn họ sau lưng đi theo hơn mười vị cung nữ người hầu hơn mười vị binh sĩ mọi người đều là trầm mặc đi theo thất hoàng tử dọc theo đại đạo đi ra ngoài hai bên đường phố thỉnh thoảng sẽ có một cái hai cái quan viên hoặc là dân chúng đi tới dung như cầy sấy nhưng lại r é t b u ố t thê lương hoảng sợ bọn hắn trông thấy vô số âm linh kỵ sĩ theo ốc xá bên trong đường phố bên trong chạy nhanh mà ra hướng về một phương hướng nào đó chạy đi bẩm thất hoàng tử theo mạ tướng xem ứng với là chiến sự đã kết thúc tại thu binh về hàng một vị thân mang khôi giáp tướng quân nói ra ân chúng ta đi xem một chút là ai đã cứu chúng ta tể lương thành vâng thất hoàng tử để nô tài tới ô n bắt công chỗ a một vị cung nữ nói ra được thiếu niên đem đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi mội mội dao đến cung nữ trên tay có người tìm đến một chiếc xe ngựa để thất hoàng tử cùng bắt công chúa ngồi lên theo âm linh kỵ sĩ tập kết phương hướng bọn hắn cuối cùng tại đi tới cửa ra vào thành cũng nhìn thấy vô số vong linh theo bốn phương tám hướng mà tới quỳ bái tại cái đó đồng bình ở không trung tu sĩ trước mặt theo sau vẻ mặt bình tĩnh mang lấy vui sướng nhảy vào tam sắc liên hoa bên trong hết thảy mọi người cũng không khỏi đến sinh ra kính sợ cùng sùng kính chi ý không tự chủ được bọn hắn đều an tĩnh quỳ xuống một cái nhu hòa âm thanh trong trẻo van dội tới bắt đầu đi lại đi một bên t i ự u quán ngồi tạm đợi ta nơi này siêu độ sòng âm linh vâng đám người cung kính ứng người đã chết quá nhiều đầy đủ dùng hơn nửa đêm mới hoàn thành toàn bộ siêu độ văn vô nhai rơi xuống từ trên không thiếu niên tại mọi người chen chúc q u ỳ xuống ngược lại tại tây tể quốc hoàng thất tây lăng bài kiến đạo trưởng văn vô nhai nói ta từ phương xa t ớ i dọc đường ngươi tây tể quốc gặp này quỷ vật hành hành vì vậy xuất thủ đa tạ đạo trưởng chỉ có thể thương ta tể lương thành này quá nhiều máy tính thương cảm phụ hoàng ta hoàng hậu tất cả đều nói đến, đến sau tây lăng thanh em n ẹ n nào hắn sau lưng đám người đi theo thấp giọng khóc n ư c nở bắt đầu đi văn vô nhai đưa tay phất một cái một đạo nhu hòa linh lực đem mọi người đỡ dậy lấy ra một khỏa đáng dược ngâm xuống nước trong bầu tỏ ý đám người điểm m à u ố n g văn vô nhai nói ra không chỉ có là các ngươi tể lương thành gặp k i ế p nạn này thôn lạc t r u n g quanh tiểu trấn đều không một may mắn thoát khỏi mặt khác tây tể tông đã toàn tông hủy diệt gì đó dạ tây tể tông đã đám người kinh hãi không thể nói nhưng là cực độ sau khi khiếp sợ nhưng lại cảm thấy xác nhận như vậy nếu không phải tây tể tông xảy ra chuyện quỷ vật làm sao có thể hoành hành kinh đô đâu tây tể quốc cùng bên trên ba khắc đại lục hết thể quốc ra m ộ dạng bên ngoài hoàng thất là thế tục kẻ thống trị nhưng thực tế khống chế người luôn luôn đều là tu sĩ muôn phái giờ đây tây tể tông diệt tông bọn hắn có thể nên làm thế nào cho phải ta gọi văn vô nhai muốn tại tây tể tông trốn cũ bên trên thiết lập ta đạo tràng trước mặt bọn hắn sự thần bí khó lường này tu sĩ trẻ tuổi nói ra thất hoàng tử sau lưng tướng quân nhẹ nhàng thọc một chút thiếu niên e o thất hoàng tử lâm nhiên giật mình lập tức tỉnh nộ lại g i ậ p đầu nói tây đủ hoàng thất nguyện phụ thuộc vào ngài đạo tràng phía dưới có thể văn vô nhai đáp thế lương thành đến phụ cận quỷ vật đã tiêu diệt hoàng thất ta biết xá phong mới thành hoàng thổ địa sân thần các loại như các ngươi có chuyện nhưng tại đảm nhiệm một tòa thành hoàng miếu thổ địa miếu sân thần miếu dân hương cầu nguyện ta liền biết được cũng có thể sai người đi thanh hữu núi tìm ta văn vô nhai c h ậ m dai nói là đạo trưởng a không gặp qua văn tuất giả thất hoàng tử tranh thủ thời gian đ ổ i dọng văn vô nhai gật gật đầu cũng không so đo hắn kỳ quái s ư n g hô hắn khởi thân đi đến tập kết âm linh kỵ sĩ trước mặt bắt đầu tại không trung n g n g ra từng trương xá phong lệnh đánh vào âm linh kỵ sĩ trong thân thể kim quan mãnh liệt từng vị quỷ thần sinh ra thất hoàng tử đám người nhìn ra hoa mắt thần mê sơ qua một vị quỷ thân đi tới lấy xuống trên đầu khôi giáp lộ ra một trường anh tuấn nam tử trẻ tuổi khuôn mặt nam tử cười cười chắp tay nói ta là tân nhiệm tề lương thành thành hoàng gặp qua chư vị thanh âm kia có chút trầm thấp mang lấy đặc thù gióng núi là quen thuộc như vậy thất hoàng tử mở to hai mắt là là ngài là hắn liền là vị này âm linh kỵ sĩ lấy ra trong thân thể quỷ cổ cứu hắn cùng m u ộ i muội tân n h i m thành hoàng cười gật gật đầu quá tốt rồi thất hoàng tử dâng lên từ đáy lòng vui sướng tiểu dung tây lăng gặp qua thành hoàng lao ra tấu chương xong chương ba trăm năm mươi bảy Huyền n gặp u y Huyền ê n Tông, chương Nguyên Tông, 357, Huyền nguyên Tông. Gặp văn vô nhai này một bên xá phong hoàn tất chuẩn bị rời đi thất hoàng tử đám người không người đưa tiễn phía trước hạnh tồn mấy vị tu sĩ mau tới phía trước làm lễ chào hỏi văn tuân giả văn tuân giả xin ngài tạm dừng bước r a chuyện gì văn vô nhai quay đầu lại v ấ n đạo đa tạ ân cứu mạng của ngài kia cái kia mặt khác cầm đầu tu sĩ là vị hóa thần kỳ tu sĩ tuy nói hắn là hóa thần kỳ nhìn qua trước mắt cái này văn tôn giả vẫn chỉ là nguyên anh kỳ thế nhưng là hắn nào dám khinh thường văn vô nhai theo hắn khí linh cứ gọi ra âm linh đại quân lại có thể xa phong quỷ thần đủ loại này thủ đoạn quả thực chưa từng nghe thấy hơn nữa văn vô nhai toàn thân tản mát ra kim quang siêu độ âm linh c h ẳ n g diện không nói phàm là nhìn thấy một màn này p h à m nhân cũng không dám sinh ra một chút không tôn trọng tâm tư liền ngay cả hắn cái này hóa thần kỳ tu sĩ cũng chỉ có tràn đầy tôn sùng cái kia tại hạ thời n h ầ m anh chúng ta mấy cái là cái tiểu môn phái ta thẹn vì tông chủ nghe vừa rồi văn tôn giả muốn thành lập đạo tràng không biết rõ có thu hay không nạp chúng ta những này tiểu tông môn a hắn khẩn trương vấn đạo hắn tiểu tông môn chỉ có tiểu miêu hai ba con nếu là có thể tại văn tôn giả mới xây lập đạo tràng bên trên lấy được một chỗ cắm rủi tại cái này quỷ thai họa hoành hành thế giới bên trong đâu chỉ tại ôm vào vượt thô b ắ p đùi á văn vô nhai suy nghĩ một chút nói ra chỉ cần phẩm hạnh người đ o ằ n chính đều có thể vào ta tông môn sau ba ngày lên thanh hữu núi đến tìm ta là nhất định đến nhất định đến đa tạ ngài đa tạ ngài thời nhậm anh vội và nói vẻ mặt tươi cười sau l ư n g hắn mấy tên tu sĩ cũng vui vô cùng những thứ không nói khác gặp được quỷ h a i họa bọn hắn tông môn tuyệt đối không sợ phải biết văn tôn giả không bọn hắn tông chủ thế nhưng là một người một khí linh tiểu đã diệt một tòa thành ác quỷ văn vô nhai hồi thanh hữu núi mà tề lương thành này một bên bách phế đại hưng cứu chữa bách tính theo nơi khác đ i ề u đi nhân thủ ủng hộ lập tân quân các loại hết thể bên trên quỹ đạo đã là một tháng sau đó không nói đến tề lương thành sự tỉnh văn vô nhai lần nữa đạp vào thanh hữu núi tâm lý còn có mấy phần cảm khái hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy hắn lại lần nữa trở lại thanh hữu núi dưới chân núi thanh hữu có một khối to lớn bia đá trên bó viết thanh hữu núi ba chữ lại hướng phía trước là một khối càng lớn bia đá trên viết tây tể tông bia đá đằng sau lít nha lít n í t viết tây tể tông lịch sử văn vô nhai nhẹ nhàng thở dài bay đến bia đá trước mặt đưa tay nhẹ nhàng một vệt vượt qua tây tể tông viết đinh thân năm đầu thu ngày một tháng chín tây tể tông gặp quý thai họa diễn môn đường nguyên đại lục tu sĩ văn vô nhai dọc đường nơi đây ở nơi này thiết lập đạo tràng hơi chút do dự văn vô nhai viết xuống ba chữ to huyền liên tông đ ê m này bia đá cắt giảm một phen cùng kia thanh hữu núi bia đá một loại cao thấp hai tay bấm nghiệm pháp quyết thổ điện n ô lên mọc ra một khối hát sắt hai người cao t h à n đầu văn vô nhai dùng thủ trị ở phía trên k ắ c xuống huyền liên tông ba chữ bên phải phía dưới dựng thẳng viết lên văn vô nhai k ắ c tại đinh thân đầu năm thủ, văn vô nhai bay đến đỉnh núi thời điểm long ngâm tông ba vị tu sĩ đang ngồi ở quảng trường bên trên luyện quyền chỉ gặp ba người bọn họ cởi đạo bảo lộ ra cơ bắp cầu lực nửa người trên từng quyền mang đến tiếng gió gào thét mỗi một chân đạp bên dưới đều để mặt đất chấn bên trên ba c h ấ n đánh tới đến sau mỗi người khí thế ngưng tụ thành có hình dạng tượng như long n g c hổ không phải trường hợp cá biệt không có quái dày bọn hắn luyện quyền văn vô nhai phiêu lập tại một cây của đỉnh gọi ra tu la lâu lăng đám người lâu lăng nhìn sang tạ thương đám người quyền cước cười nói những n à y thể tu có phần thủ đoạn như vậy luyện thể khí thế như hồng lại quyền cước khí thế bên trong mang lấy như mặt trời ban chưa dương chi khí tức đối phó quỷ vật cũng là cực hữu hiệu tư không nói ra công tử nghĩ đến ngài đã quyết ý coi đây là đạo tràng văn v ô nhai gật đầu có một cái vấn đề ta ước chừng thời gian thật lâu không lại thủ tại chỗ này vâng ngài không tại cần phải có người có thể chủ trì t ò a trấn đại cục đáng tiếc ngài môn bên trong t r ư ở n g đối không tại bên người không nếu có ta hoặc lâu lăng lưu thủ nơi đây tư không nói ra ta hai người mặc dù tu vì không tính cao nhưng bày mưu nghĩ kế cân đối ngăn dọc là chúng ta mạnh hạng mục lâu lăng gật đầu phụ họa nói ra công tử ngài có thể xá phong ta hoặc tư không vì thanh hữu sơn tổ chức cứ như vậy chúng ta liền có thể ngưng tụ thành quỷ thần t cơ thể thuận tiện xuất hiện trước mặt người khác già lăng ngươi cho rằng đâu văn v ô nhai nhìn về phía tu la vương tu la vương gật gật đầu ta coi là có thể đi văn v ô nhai nói tốt vậy liền lâu lăng lưu lại đi lâu lăng chính ngươi chọn lựa nhân thủ là công tử lâu lăng đáp rất nhanh liền theo tam sắc liên hoa bên trong gọi ra hơn ba mươi vị thanh niên kỵ sĩ lâu lăng nói ra này ba người là ta phụ tá đoàn này ba người thiện trật pháp này ba người thiện lệ ký này ba người thiện công pháp thôi diễn này năm người thiện nhân tình thế thái đám người còn lại đều là chiến lược rất cao văn vô nhai gật đầu xá phong lâu lăng vì thanh hữu sơn thổ địa phương lại xá phong còn lại đám người quỷ thần chức vụ xá phong hoàn thành đám người đã là quỷ thần c h i thân lại tu vi đầy đủ cao có thể trước mặt người khác hiện thân ba mươi người đều là biến hóa bộ dáng thân xuyên cùng văn vô nhai kiểu dáng tương tự đ ạ o bảo chỉ b ấ t quá đạo bào bên trên không có thiên đồ tông đồ án tóc của bọn hắn mặt mày cùng khi còn sống giống nhau như lúc chỉ bớt quá tại chi tiết hơi chút điều trình tỷ như hai c h i ề u dài cùng hình dạng các loại nhìn qua t i ể u cùng trên thế giới này nhân loại không khác nhiều công tử chúng ta đạo bào bên trên có hay không cần phải có cái dấu hiệu lâu lăng v ấ n đạo văn vô nhai suy nghĩ một chút lấy ra bức lông tại lâu lăng đạo bào lòng dạ bên trên dính lấy mực nước lâm ly vẽ lên hai bút một khoản tại thượng độ cong một khoản tại hạ độ cong mới xem t ự a n h ư một cái tùy hứng vẽ xuống b ắ t k h á i cái này đồ án liền là hắn tại mơ ngộng s ở kiến người đạo bào bên trên đồ án văn vô nhai v a xong một đám quỷ thần thay thế tâm niệm nhất động đạo bào bên trên tiệu cũng nhiều đồng dạng đồ án hào hào chúng ta huyền huyền tông nơi này l ậ p tông lâu lăng gặp qua tông chủ lâu lăng là cái vẻ mặt thanh nhã trung niên nam tử khí độ không tục hắn mỉm cười không người đại lễ tham bái sau lưng một đám quỷ thần cùng kêu lên gặp qua văn vô nhai tới à văn vô nhai cười nói trông chờ chư vị ghi nhớ chúng ta thành lập này tông môn mục đích là khu đường yêu ma giữ gìn nhân gian r ố i lâu lăng nói ra văn vô nhai thỏa mãn gật đầu tu la vương dẫn đầu một đám cấp dưới nói chúc mừng công tử xây xuống đạo tràng văn vô n a i đang chờ nói chuyện liền nghe tả thương lớn giọng vang r i tới à văn tiền bối ngài trở về à nhà t a xây đạo tràng a đến ngự quỷ thai họa a đây là chuyện tốt a ha, ha, vậy chúc mừng văn tiền bối a tả thương ba người ôm quyền nói cái này đến ngự quỷ thai họa văn tiền bối nói đệ nhất nhân không ai dám nói thứ hai a cái này đạo tràng nhất định phải thiết lập thấu chương song chương ba trăm năm mươi tám huyền liên tông nhóm đầu tiên tân nhân chương ba trăm năm mươi tám huyền liên tông nhóm đầu tiên tân nhân cùng vui còn mười ba vị chứng kiến việc này văn vô nhai cười nói vẫy tay một cái lâu lăng đám người tiến lên phía trước văn vô nhai vì song phương giới thiệu đây là ta huyền luyện tông tu sĩ lâu lăng cũng là ta huyền luyện tông quản sự trưởng lão a gặp qua lầu trưởng lão gặp qua ba vị long ngâm tông đạo hữu lâu lăng tiếp nhận văn vô nhai lời nói tiếp tục giới thiệu cấp dưới cấp long ngâm tông ba người một phen giới thiệu hàn huyên hoàn tất lâu lăng nói ra tông chủ n g à i buôn ba mệt nhọc lại nghỉ ngơi mấy ngày tông môn v i ệ c vặt tạm thời giao cho ta xử lý văn vô nhai nghe vậy quả nhiên nói ra nếu như thế tự vất vả lầu t r ư ở n g lão t a đạo hữu t a cáo lui trước a a văn phía trước văn tông chủ ngày mời ngày mời bên trái ngâm ba người đưa mắt nhìn theo văn vô nhai thân ảnh biến mất tại t r o n g cung điện trên thực tế văn vô nhai đến điện đường chật lết người tự hồi bên trong tiểu thế giới lâu lăng nơi này phái hai người chịu trách nhiệm tiếp đãi bên trái ngâm ba người bên trái ngâm ba người không chỉ có là chứng kiến huyền u y ê n tông lập t ô n g còn chứng kiến tây tể tông hủy diệt ba người này t u y ế t từ rất đúng làm trọng yếu cũng không thể tùy tiện thả đi sau đó liền là thi pháp dọn dẹp quét dọn đủ loại điện đường tốt tại bên trái ngâm ba người đã cơ bản đem hải cốt ma khí loại hình dọn dẹp đến không sai bị lắm cũng b ấ t đi đám người rất nhiều việc một lần nữa bố cục nhu đồ bày ra thủ sơn đại trận theo mỗi cái tiểu sử đem tây tể tông ba chữ đều muốn v ư t qua được thay thế bởi huyền liên tông chỉnh lý khố phòng điện tịch khố vân vân thì là nơi này một đám q u thần đều là không biết mọi mệnh sau ba ngày văn vô nhai thản nhiên tiến vào tông chủ điện bên trong tây tể tông vốn là tính không được gì đó đại tông môn môn nhân đệ tử bất quá hơn ngàn một cái ngọn núi mà thôi văn vô nhai bay đến không chúng quét qua vài lần cựu đã đem tông môn tình huống vừa xem tại tâm chỉ tông chủ điện bên cạnh cách đó không xa nhã như thế vườn hoa văn vô nhai nói ra nơi này liền để cho băng tâm phái các sư tỷ bội tạm ở đem bảng hiệu đ ổ i thành băng t â m ở là công tử văn vô nhai tâm niệm nhất động gọi ra tứ vĩ cùng tiểu hạ tứ vĩ đây chính là chúng ta mới tông môn huyền huyền tông n g ư ơ i mang tiểu hạ từ trên xuống dưới đi quen thuộc một phen được rồi công tử tứ v ĩ cao hứng này lên chúng ta có tông môn của mình a i tiểu h ạ n ngươi có cao hứng hay không tiểu h ạ n ánh mắt m ở mịt vẫn gật đầu ứng với là cao hứng a đến điện tích cắt văn vô nhai lại bổ sung một chút điện tịch tỉ như đủ loại toàn kinh đủ loại trận pháp tốc thế luân hồi bảo điện còn có một số đường nguyên đại lục công pháp vân vân đến k h ấ phòng văn vô nhai phất phất tay áo phía trước thu lấy thiên đồ tổng tổ sư bảo khố toàn bộ lấy ra ả o ả o ả o từng hàng tư thế c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề xuất hiện tại trong k h ấ phòng cái này tồn kho giá trị vượt xa lúc đầu k h ấ phòng nghĩ nghĩ văn vô nhai còn đem chính mình một chút luyện khí tác phẩm kể cả phi hành chật bản hồ lô rượu chờ đặt ở trên kệ vừa mới làm xong tại tề lương thành nhận biết hóa thần tu sĩ thời nhậm anh tựu mang lấy bốn cái đồng môn chạy tới sân môn mấy người bọn hắn cũng có tâm lý ch tây tể tông diệt văn vô nhai tại tây tể tông địa điểm cũ bên trên lập đạo tràng chỉ sợ ngắn ngủi ba ngày trong tông môn khí tượng công hiện chỉ sợ vẫn là lộn xộn không mạch lạc bọn hắn có thể tuyệt đối không thể lộ ra coi thường t h ầ n s á c làm ánh mắt kia thiện cận người nhưng mà một đường lên núi bọn hắn một đường c h ậ m c h ậ m há to miệng t r ừ n g lớn mắt chân núi bia đá đã đổi mới đổi lên núi hai bên đường hào hoa xa xỉ đứng thẳng bạch ngọc thạch trụ tựa hồ còn khắc lấy gì đó chất pháp mới đến giữa sườn núi tựu có chí ít hóa thần tu vi tu sĩ đến đây nên đón cùng đăng ký bên dưới tên của bọn hắn họ c á c bọn hắn một người một khối yêu bài đây vẫn chỉ là cái ngoại sự trưởng lão tựu đã là hóa thần kỳ chỉ sợ văn tiền bối thủ hạ nhân tài đông đúc k một bên tâm lý có phần lo sợ bất an một bên tiếp tục hướng trên leo núi tới đỉnh núi chỉ gặp cung điện cao lớn giường cột chạm trổ khí thế nghiêm trình rõ ràng một cái đại tông khí phái nên đón bọn hắn lầu trưởng lão càng là nhìn không thấu tu vi hiển nhiên là hóa thần bên trên đại lão nguyên bản liền chuẩn bị điệu thấp thời nhậm anh đám người, liền càng thêm điệu thấp. ghi danh thời nhậm anh đám người tin tức tình huống tạm thời phát cho thời nhậm anh một cái ngoại sự trưởng lao yêu bài hắn môn nhân đệ tử đều về hắn quản lý lại mỗi người phát ra một cái túi chữ vật trong túi chữ vật có nhất định phải thuộc lòng biết môn bên trong quy củ hai thân đạo bảo một chuỗi bồ đệ tử yêu bài sử dụng giới thiệu các loại lại nguyên lai、like、kia yêu bài không chỉ có là tiến thủ sơn đại trận thiết yếu chi vật hơn nữa còn hàm ẩn một cái phòng ngự t r ậ n pháp thời điểm then chốt tự động khởi động t r ậ n pháp còn kia bồ đệ tử vòng tay quỷ vật hoặc quỷ khí một khi tới gần liền biết phát sáng hoặc hơi nóng đây chính là đô tốt ta tại cái này thế đạo vật này có thể cứu mạng A lâu các vị lại ở này thanh tùng vườn hoa ngươi trong tông môn như còn có môn nhân đệ tử cũng có thể cùng một chỗ triệu tiền đến trước mắt chúng ta nhân thủ thiếu hụt không nhà bếp sự tình muốn ăn cái gì điểm tích lũy đường bên trong c ó thể đi đổi lấy linh mễ hoặc linh lục cũng có một chút linh thực À, cân nhắc đến bây giờ còn không có cái gì nhiệm vụ bên dưới p h á t các ngươi có thể đi lánh nửa năm phần linh mễ linh lục hoặc linh thực giữa sườn núi tiểu c h ấ n bên trên hậu kỳ biết đưa vào phạm nhân tử quán có thể giải giải thèm ăn là lầu trưởng lão ta tông môn bên trong còn có mười mấy tên tu sĩ có mới nhập môn còn có mấy vị nguyên anh kỳ tu vâng i c a h vâng ngài yên tâm nhất định ta cái này an bài hai tên đệ tử đi đem mặt khác đệ tử đều nhận lấy lâu lăng uống một bụng trà nói ra ân căn cứ các ngươi đưa vào đệ tử tình huống có thể tính làm nhiệm vụ điểm tích lũy các ngươi trên đường đi cũng vì tông môn tuyên truyền tuyên truyền chúng ta không hỏi lai lịch chỉ cần không phải làm sàng làm bậy chi đồ không phải tâm thuật bất chính người đều có thể vào ta tông môn là lầu t r ư ở n g lão ai nha ngài tiểu nói này ta nhớ tới ta còn có mấy vị tán tu bản thân đợi ta cấp bọn hắn đi t i n một phòng làm làm bọn hắn dẫn t i ế n người thời nhậm anh nói rất tốt lâu lăng lại uống một n g ụ n trà nói ra đúng rồi nộp lên công pháp tâm đắc loại hình cũng có thể đổi lấy thành điểm tích lũy ngoài ra điện tịch các bên trong túc thế luân hồi bảo điện yêu cầu mỗi một tên đệ tử đều muốn biết thủ lòng đều muốn luyện tập các người trước tiên đi sao chép với lại cách tông môn chấp hành nhiệm vụ t ú c thế luân hồi bảo điện thời nhậm anh do dự vấn đạo lâu lăng cười nói không phải là các ngươi trước kia luyện không hoàn chỉnh phiên bản đây là đứng đầu toàn bộ phiên bản yên tâm luyện à đặc biệt là trong đó hoàng t h i ê n công đức pháp cùng vãng sinh kinh trước hết đi biết luyện là lầu trưởng lão mặc dù nhất thời không hiểu thời nhậm anh vẫn cứ đồng ý chỉ là muốn bọn hắn thuộc lòng kinh thư cũng không phải cái đại sự gì tấu t r ư ơ n g xong chương ba trăm năm mươi chín quỷ thân điện thành chương ba trăm năm mươi chín quỷ thân điện thành văn vô nhai ngồi ngay ngắn trong chủ điện chủ điện đại môn đóng chặt chỉ có một cái năm sáu tuổi phấn điêu ngọc chắc nam đồng ngồi tại bồ đoàn nơi đó bên cạnh t r ồ m hồn một cái hình thể giống như là con sóc yêu thú mặc dù nhìn xem mới năm sáu tuổi thế nhưng là nhậm thời anh đám người lại là biết rõ lợi hại ngay từ đầu thời điểm còn tưởng rằng đây là nhà nào hải tử đến sau mới biết được là t ổ n g chủ yêu thú có thể hóa hình yêu thú a đây chính là trong truyền thuyết đại yêu a dù là ngoại hình là cái đồng tử cũng không có người khinh thị hắn từ đó về sau nhậm thời anh đám người ngẫu nhiên gặp được tứ vĩ kia là nhất định phải cung cung kính kính hành lễ tứ vĩ ngồi ở chỗ đó trong tay cầm bản đạo kinh tại nói lầm bầm công tử đang bê quan luyện khí hắn muốn thay công tử hộ pháp trong chủ điện văn vô nhai đúng là luyện khí giờ đây nguyện l ợ c trì ủy thần thư cùng luân hồi câu điều kiện đều đã phù hợp hắn cuối cùng tại có thể luyện chế ủy thần điện ủy thần điện luyện chế tự không giống luân hồi câu nhỏ như vậy đánh nhỏ nháo đây là một tòa đại điện yêu cầu tư liệu cùng phía trước luyện khí so ra có thể xương lượng lớn nếu như nói phía trước văn vô nhai khả năng tại về số lượng còn có chút thiếu nhưng là hiện tại lưng tựa tây tể tông bạc ố hết thể luyện khí tư liệu tựu đều đầy đủ đầu tiên là ngưng luyện to lớn c h ấ pháp cái này chính tự Văn ủy trận pháp. Trận pháp thân a i d g điện thành rơi vào văn vô nhai trong tay một trưởng lớn nhỏ cực vì tinh xảo văn vô nhai đẩy cửa đi ra ngoài tuyển khối chỗ trống gọi ra ủy thân điện ủy thân điện trong nháy mắt bìa lớn rơi trên mặt đất cùng chân thực cung điện một loại lớn nhỏ chỉ gặp đại điện tản mát ra thành kim sắc còn mang ngọc thạch vì nền móng kim ti nam mục vì cửa sổ mai con góc vện mỗi cái góc trên đều t r ồ m hổm lấy chín con dị thú góc phía dưới treo lơ lửng liên tiếp t r u n g đồng đ ầ y ra k h ắ c c h ạ m có phức tạp hình dáng trang sức đỏ thấm đại môn điện nội không gian so bên ngoài nhìn thấy còn muốn lớn hơn quá nhiều từng căn tựa như hồng sắc mã não ngưng tụ thành hình tròn cột t h ô to đến một gã đại hán đều ô m không đến mặt đất là hát sắc tinh thạch trải thành những này trong tinh thạch tựa hồ có vô số điểm sáng đang nhảy v ọ t lại tựa như khắp trời đầy sao thiềm thước tại bên trong tinh thạch mặt đất điểm sáng dày đặc giống như là một đầu ngân hà tấm lụa n sắc sắc đều đủ văn v ô nhai chậm rãi đi vào đi đến chủ t ò a ngồi xuống trong nháy mắt hắn phảng phất nghe được vô số thanh âm giống như là thật nhiều người đang thì thầm nói chuyện lại giống là tại có vô số người tại rơi lệ gieo họ lại như có đồ vật gì đang phát ra thâm trầm hô hấp rất nhiều thanh âm giống như c h i ề u thanh âm vào tới lại c h ú t bỏ văn v ô nhai trong đan đ i ể n quỷ thân thư ơ n g liên hoa nguyện lực chỉ, l u â n hồi câu tự động bay ra liên hoa nguyện lực chỉ bay đến đại điện phía tây hạ xuống đất hoa thành một cái nho nhỏ ao nước ao nước bên trên bạch vụ m mịt trong hồ nước từng khoảng nguyện lực thủy giống như vô số thủy tinh trâu con trồng chất cùng một chỗ Luân hồi câu đáp xuống hồi phía đắp theo â y giá vũ k í b từng vị thành hoàng thổ địa sơn thần cống lên âm hoàn chỉ gặp quỷ thần thư bên trong không ngừng dâng t h à o ra âm hoàn âm hoàn rơi trên mặt đất liền bị tinh thạch mặt đất hấp thu chống không đợi hấp thu một ngàn âm hoàn quỷ thần điện nhẹ nhàng chấn động rất nhiều thứ tựa như dắt lên một tầng linh quang càng nhiều trận pháp được khởi động tu la thân hình theo tam sắc liên hoa bên trong bay ra lập tại văn vô nhai bên trái vị thứ nhất thay thế tu la nói ra công tử ngài quỷ thần thư luân hồi câu cùng quỷ thần điện như có khí linh thực lực tăng nhiều khí linh gia liên có ý tứ là tam sắc liên hoa khí linh là đã từng tu la vương tu la vương tự nguyện trở thành tam sắc liên hoa khí linh kỳ thật theo văn vô nhai tu la vương có không ít lựa chọn tốt hơn mà không phải lựa chọn trở thành khí linh từ đây cùng tam sắc liên hoa nguyện lực chỉ buộc chặt cùng một chỗ ngài như ý ta bên này hướng vào g i ã lan trở thành luân hồi câu khí linh tư không trở thành quỷ thần thư khí linh a giả trở thành quỷ thần điện khí linh theo tu la vương tiếng nói hạ xuống g i ã lan tư không cùng a giả thân hình xuất hiện ba người quỳ một chân trên đất trung điệp nhất quyền n i ệ n đất nói ra chúng ta nguyện v ì công tử khí linh gặp văn vô nhai mắt lộ do dự tu la vương nói ra bọn hắn thành khí linh có thể nhanh chóng vì ngài chia sẻ mấy dạng này pháp khí trưởng thành không cần ngài quá nửa thần đối với chúng ta mà nói có thể hay không để tu la giới chúng sinh có một cái sống yên ổn lập mệnh chỗ mới là trọng yếu nhất vì lẽ đó chúng ta trở thành khí linh không sao chỉ cần lần này chúng ta có thể thắng chúng ta giữ vững cái này nhân ra giới không phải sao công tử ngài còn nhớ rõ lúc trước hứa hẹn sao văn vô nhai chậm rãi điểm gật đầu có quá nhiều chuyện hắn nhớ không được thế nhưng là hắn nhưng vẫn là rõ ràng nhớ kỹ hắn đã đáp ứng tu la vương đáng người lần này nhất định phải thắng nhất định khiến tu la giới nhân loại đạt được một chỗ sống yên ổn tri đ i ể gia liên khi đó ngươi là gì lựa chọn trở thành liên hoa chỉ khí linh tu la vương trầm giọng nói khi đó liên hoa chỉ là n g à i kiện thứ nhất đặc thù pháp khí chỉ có ta trở thành khí linh mới có thể giúp nó mau chóng chữa trị mới có thể tiến lên công tử tu hành hơn nữa chỉ có ta trở thành khí linh mới có thể đem một đám thuộc hạ đều mang vào liên hoa chỉ bên trong g i ã lan lấy xuống mũ giáp vớt một bả trên c h á n tóc dối cười nói công tử để chúng ta trở thành khí linh à, chí ít có thể như cái người bộ dáng khỏi cần một chút như vậy sắc thái cũng không có hơn nữa chỉ cần công tử cường đại lui xuống trở thành n g à i khí linh chúng ta cũng có thể t r ư ờ n g mệnh vạn, vạn tới đâu văn vô nhai miễn cưỡng cười cười không nói nữa là lần này cục diện như trước hữu hiểm hắn còn nhỏ yếu có thể yêu ma cùng nhân loại chiến đã là hừng hực khí thế hắn kỳ thật không có càng nhiều lựa chọn bất luận cái gì có thể cường đại cơ hội cũng không thể bỏ đi thật giống như tu la vương vào lúc đó không có thích hợp hơn lựa chọn hắn liền không chút do dự làm liên hoa chỉ khí linh t ố t nguyện cùng chư quân cùng nỗ lực văn vô nhai nghiêm túc nói là nguyện cùng công tử cùng nỗ lực đám người cùng kêu lên áp văn vô nhai y theo tu la vương đề nghị để giã lan vào ở luân hồi câu tư không vào ở quỷ thần thư a g i v à ở quỷ thần điện trở thành khí linh trước mắt ba cái người liền cùng văn vô nhai tâm thần tương thông về sau như có sự tỉnh mấy người liền có thể trực tiếp tại ý thức hải bên trong câu thông tấu t r ư ơ n g xong chương ba trăm sáu mươi mới khí linh chương ba trăm sáu mươi mới khí linh ước trường dùng năm sáu ngày ba vị tân sinh khí linh mới tính trọn vẹn quen thuộc nhà mới của mình văn vô nhai ngồi tại quỷ thần điện chủ tọa bên trên tu la vương đứng hàng tay trái vị thứ nhất tiếp theo là tư không a giả đứng hàng bên phải vị thứ nhất tiếp theo là g i ã lan tư không nói ra công tử hiện tại có quỷ thần điện quỷ thần thư lại có mới tác dụng chỉ cần là ngài xá phong qua quỷ thần ngài không chỉ có thể thu được bọn hắn cống lên vật phẩm còn có thể dùng đem âm binh thông qua quỷ thần thư trực tiếp xá phong cấp bọn hắn tốt phương diện này như có điều phối ngươi cáo chi tại ta văn vô nhai nói ra là công tử tân thương quốc long âm quốc thành hoàng t h ổ địa sơn thần trợ đều xin ra tăng nhân thủ như công tử đồng ý ta liền theo này cấp bọn hắn bổ sung âm binh tư không đưa lên một tờ văn thư trên đó viết tu ngọc nhan tăng phải âm binh ba trăm tu điệp vân tăng p h i âm binh ba trăm văn vô nhai gật đầu chuẩn tư không lại nói công tử tần thương quốc chống chỗ rất nhiều thành hoàng s ơ n thần thổ địa trước tu ngọc nhan tu điệt vân mấy vị thành hoàng đều lên sách thỉnh cầu phê chuẩn bọn hắn xá phong thổ địa s ơ n thần hà thần trước đây là bọn hắn văn thư hắn lấy ra mười mấy phần văn thư nâng ở trên tay văn vô nhai với tay theo kia xếp văn thư bên trên bay tới một phần đáp xuống trong tay mở ra nhìn một chút tu ngọc nhan nói là n g h ị giúp cho xá phong thành trì t r u n g quanh thiếu quỷ thần phần b ị t r ô n g chờ cho phê chuẩn đem mặt khác mấy phần văn thư mở ra nhìn một chút trên cơ bản cũng là không sai biệt lắm nội dung văn vô nhai nói ra chuẩn là công tử tư không đáp không bao lâu văn vô nhai t i ể u cảm ứng được quỷ thần thư liên tục không ngừng nhẹ nhàng chấn động không chỉ đại lượng âm binh quăng vào quỷ thần thư bên trong đến mấy vị thành hoàng đ á m người nơi ở hơn nữa còn không ngừng đất có mấy quỷ thần xá phong tục danh xuất hiện tại trên quỷ thần thư công tử ngay phía trước ban thưởng ba vị thành hoàng luân hồi câu hiện tại bọn hắn đã đạt được luân hồi câu phân thân luân hồi câu có thể t ấ n hứng dai nhu cầu cấp bách bổ sung chút luyện khí tư liệu g i ã lan xuất ra một chương tư liệu danh sách báo cấp văn vô nhai nghe giờ phút này nàng khôi phục nguyên bản dung mạo tảo lục sắc nồng đậm tóc dài da thị tuyết trắng mắt nàng thời xuống chiến giáp đội một thân đạo b à o kiểu dáng cùng văn vô nhai một dạng bất quá tính chất nhẹ nhàng tựa như từng tầng từng tầng mang chút quang trạch ngân bạch lồ mỏng xuyên t ạ i nàng tính tế i ể u điệu trên thân có vẻ phá lệ phiêu d i ậ n giống như hồ bên trong thế tử được văn vô nhai y theo danh sách bên trên tư liệu trích cấp cấp giá lan công tử quỷ thân điện chủ thể đã thành thuộc hạ ý muốn trước xây một tòa tu la thành dung nạp rất nhiều binh sĩ cùng với tu la chúng sinh không biết n g à i ý như thế nào a giả tại theo bên mình chiến giáp áo khoác một thân cùng văn vô nhai kiểu dáng một dạng đạo bảo đạo bào bên trên vẽ lấy tựa như bắt quái đồ án chỉ b kia b á t quái nhưng là hàm ẩn kim sắc đặc biệt dễ thấy tư không cũng là xuyên qua một dạng một thân đạo bảo có điều đạo bảo là màu xám tu la thế mà cũng đổi thành đạo bảo đạo bảo là trắng đen kim tam sắc chuẩn yêu cầu cái nào tư liệu a già h í p mắt g ư i đưa qua tới thật dài danh sách văn vô nhai nhìn thoáng qua nói ra ta sẽ giao cho lâu lang đi chuẩn bị là đa tạ công tử già lăng trầm giọng nói đợi a già này một bên tu la thành xây thành liền có thể đem tam sắc liên hoa bên trong bọn thuộc hạ tu la chúng sinh cùng với thu nạp rất nhiều hộp h á c h di cư đi qua chống g ô n g tam sắc liên hoa để dung nạp càng nhiều hồn hồn văn vô nhai điểm gật đầu công tử tam s á c liên hoa cũng đang không ngừng phân thân yêu cầu bổ sung luyện khí tư liệu già lăng cũng lấy ra một chương danh sách tư liệu không nhiều văn vô nhai trực tiếp tự lấy đưa cấp già lăng đến lúc này văn vô nhai ngược lại s á t thực ý thức được tu la vương vì sao nói có khí linh có thể cấp hắn tiết kiệm rất nhiều chuyện rất nhiều chuyện khí linh cùng hắn nói một tiếng hoặc là tự hành giải quyết là được nếu không trong mỗi ngày chỉ là xem quỷ thần thư bên trên đủ loại truyền tin tự muốn nhiều đến hắn vô pháp yên tâm tu hành văn vô nhai ý thức rời đi quỷ thần điện trở lại hiện thực thế giới Quỷ thần điện lơ lửng tại hắn vùng đan đ i ệ n mà tam sắc liên hoa chở mấy thứ pháp khí chính là lưu tại quỷ thần điện bên trong không còn đơn độc đồng bệnh tại hắn vùng đan đ i ệ n đem a giả cho hắn danh sách đưa cấp lâu lăng đây là lâu lăng vấn đạo a ta luyện thành quỷ thần điện a giả thành quỷ thần điện khí linh tư không thành quỷ thần thư khí linh giã lan trở thành luân hồi cầu khí linh phần này danh sách là a giả muốn thi công la thành yêu cầu tư liệu văn vô nhai bình tĩnh nói a thì ra là thế cung hỷ công tử lâu lăng trên mặt toát ra một tia hâm mộ đáng tiếc lúc này không t i ệ n ngày sau nhất định chúc mừng mấy vị công tử khả năng còn nhớ không rõ lắm thế nhưng là hắn lại là biết đến mặc dù nói là khí linh từ đây bị cột vào pháp khí bên trên nhưng là mấy vị này chỗ chú định bọn hắn tại công tử bên người là nhất ngôn cựu đỉnh nhân vật trọng yếu về sau tư không chấp trưởng thiên hạ quỷ thần thư quỷ thần phong xá điều phối các loại đều là hắn q u ả n hạt g i ã lan chấp trưởng sát phạt tu la vương chấp trưởng nguyện lực luân hồi là chỗ mấu chốc nhất mà a giả chấp trưởng quỷ thần điện một đời ư u minh điện chủ đương nhiên hắn chuyện làm bây giờ cũng rất trọng yếu tuy nói câu tại hình thức hắn tại quỷ thần phần vị bên trên vẫn chỉ là cái thổ điện h ư n g là tại trong nhân thế vì công tử tổ chức thế lực chủ tính thiên hạ cũng là cỡ nào trọng yếu sự tỉnh nghĩ tới đây lâu lăng trong lòng cũng không tiếc đ ố i thu dồi danh sách cùng công tử báo cáo một cái tiến độ tu sĩ kia mấy người tu luyện hoàng thiên công đ ứ c pháp giờ phút này trừ lưu lại tu vi thấp nhất chúc cơ k ỳ vị kia tô trưởng khách những người khác đã xuất phát đi vì ta huyền huyền tông mời chào đệ tử nhân thủ mặt khác ta huyền huyền tông lập tông sự t ì n h đã để long ngâm tông ba vị tu sĩ hồi tông môn báo cáo cùng mời bọn hắn tới cùng b à n đối phó quỷ thai họa sự t ì n h Được. Sân núi, trên, đã có Giữa núi tiểu hai ba sân trấn bên trên, bọn hắn tại hôm qua phái người đưa tới quốc sư ấn lâu lăng hai tay dâng đem quốc sư ấn đưa cho văn vô nhai quốc sư ấn là một khối phương phương chính chính bạch ngọc ngọc ấn ngọc ấn bên trên khắp c ử u lòng chiếm cứ ngọc chất n g ư n g t r a o chuốt quang trạch văn vô nhai hai tay tiếp nhận không khỏi nhẹ nhàng à, một tiếng quốc sư này ấn có nhiều thư a một bên tưởng tận xem xét văn vô nhai vừa nói thời trước tây tể tông tu sĩ nên là quốc sư a ngọc ấn làm sao không có đặt ở thanh hữu sân thượng công tử không biết quốc sư thường trú kinh thành quốc sư ấn nhiều là quốc sư mang theo t r o người a thì ra là thế c ẩ n thận t ư ờ n g tận xem xét trừ ngọc chất tốt chút cũng không có nhìn ra gì đó dị thường tới nhưng là s ú c tu thời điểm rõ ràng cảm giác một số khác biệt khí tước văn vô nhai như n h ữ mày linh lực vận chuyển t r o n g mắt bên trong ngân quan g vừa hiện lại nhìn kia ngọc ấn là thật bất đồng chỉ gặp ngọc ấn bên trên ẩn ẩn có cửu long b a y múa này cửu long mờ mờ ảo ảo, cũng không phải là thực thể mà là một loại thể khí đưa tay s ờ nhẹ như không vật gì tại tuệ nhãn bên trong thủ chỉ xuyên qua kia cửu long không chút nào tổn hại tấu chương xong chương ba trăm sáu mươi mốt quốc sư ấn cùng v ô nhai chân nhân chương ba trăm sáu mươi mốt quốc sư ấn cùng v ô nhai chân nhân lâu lăng ta gặp này ngọc c ấn bên trên co cửu long bay múa khí thế lại không biết là vật gì văn vô nhai vấn đạo lâu lăng nói ra công tử ta chưa gặp mặt có lẽ chỉ có ngài tuệ nhãn có thể gặp tuy không biết là vật gì nhưng mơ hồ phỏng đoán đến một chút một nước ngọc tỷ biết ngưng tụ quốc chi khí vận mà xem như quốc sư ngọc c ấn chỉ sợ cũng phải có một ít khí vận của một nước bám vào tại bên trên ngài dùng thần thức tiếp xúc nếu có thể cảm giác được vạn g i a yên hòa khí t ứ c đó chính là tây tể quốc quốc vận hoặc là nói là tây tể quốc nhân tộc khí vận văn vô nhai ngay vậy phóng xuất một tia thần thức nhỏ bé tiếp xúc tia quay quanh cửu long quả thật đúng là không sai ngay lập tức vô số tiếng ồn ào từ trong chuyện đến có phố c h ợ bên trên nổ quả bơ rửa con âm thanh có giao hàng thanh â m có tiểu quán bên trong kể chuyện thanh â m có uống rượu mua vui thanh â m có vùng đồng ruộng lao nông đối thoại thanh â m có chiều đường thượng quan thành viên thảo luận chính sự thanh â m h ồ n g c h â n c u â n c u ộ n các mặt đều có thanh â m có khí tức còn có đủ loại tình cảm có chờ đợi có tức giận có thất vọng có h ư phấn a quả thật là vạn gia yên hỏa khí tức xem tới đây đúng là một chút quốc chi khí vận văn vô nhai nói ra như vậy, người quốc sư này ngọc cấn phải làm giao cho ai do ai tới đảm nhiệm quốc sư quốc c h i khí vận là nhân tộc khí vận bọn ta đều là quỷ thần c h i thân không phù hợp mang theo nhân tộc khí vận trước mắt chỉ có thể ngài tạm thời tùy thân mang theo lâu lăng suy nghĩ một chút nói ra kỳ thật ngài bên người như có am hiểu tiền đoán thôi diễn tu sĩ này ngọc cấn giao từ hắn tới mang theo là thích hợp nhất a là gì chúng ta làm ra quyết định biện pháp có đôi khi lặp đi lặp lại thôi diễn đằng sau như có am hiểu dự cảm thiên cơ tu sĩ tới dự đoán một cái làm cái lựa chọn là tốt nhất thiện tiên đoán thiên cơ tu sĩ như có nhân tộc khí vận gia trì đương nhiên tây tể quốc quốc tiểu lực nhỏ bé khí vẫn hữu hạn tăng thêm lần này tây tể quốc diệt ống tể lương thành gần như diệt thành khí vẫn rất có thể hao tổn một nửa trở lên lâu lăng lại nói ngại như chính mình tại quốc sư này đúng rồi công tử đây là chúng ta huyền huyền tông tông chủ lệnh mới khác ngài xem có thể hay không lâu lăng theo trong túi chữ vật lấy ra hai cái ấn chương một mai hình vương đại ấn một mai cá nhân tính danh tiểu ấn chương này hình vương đại ấn nhưng lại cùng quốc sư ấn bất đồng đây là một kiện pháp khí dùng linh ngọc khắc chạm cựu thanh sát tính chất giống như một vũ nhẹ nhàng nước xanh ấn bên trên dùng dương khắc phương thức khắc lấy h u y ề n h u y ề n tông ba chữ còn khác chạm có một ít phức tạp mỹ lệ hoa văn gặp văn vô nhai nhìn xem nghiêm túc lâu l ă n g nói ra những n à y hoa văn là từ xưa chuyển lưu một chút dùng cho cầu nguyện hoa văn những người sau này phát hiện này kỳ thật tại trình độ nhất định có thể ngưng tụ tín nhiệm hình thành tông môn nhân khí nay ấn còn có lưu mấy cái trận pháp t i ế p lời nay mai tiểu ấn chương là ngài tư ấn tư ấn ngài tùy thân mang theo đại ấn có thể lưu tại sân môn ngài nếu không tại có thể trao quyền ta sử dụng ngài ấn hai cái ấn chương đều cần dùng ngài thần thức cùng linh lực kích hoạt tư ấn bên trên khắp danh tự, không phải văn vô nhai mà là vô nhai chân nhân văn vô nhai tiến lên nguyên anh phía sau có thể gọi là vô nhai chân nhân tiểu tư ấn cùng tông môn ấn là đồng dạng tính chất linh ngọc cũng là bức xanh văn vô nhai đem hai cái ấn t r ư ơ n g kích hoạt phía sau đem tiểu tư ấn treo ở bên hông t ơ lụa bên trên về phần tông môn ấn cứ giao cho lâu lăng thay bảo quản n h ư hắn không tại tông môn có cần đóng dấu thời điểm lâu lăng có quyền thay thế ta trước tạm thay quốc sư trước cả đợi ngay sau như có nhân tuyển thích hợp lại đi thay đổi không mượn là công tử lâu lăng tăng thêm bút tại kia trên thánh chỉ viết xuống vô nhai chân nhân mấy chứ Lại l ra ệ nói h cho thủ hạ Hoàng thị Cung tiễn tại truyền tin n vệ, nói ra, mời q u ố cũng quân đem quốc triệu Vâng. tỉnh nhanh chóng triệu cáo thiên hạng. đem cáo c sư sự Nói cũng kỳ quái tại vô nhai chân nhân bốn chữ viết lách tại ý chỉ bên trên một nháy mắt văn vô nhai liền tựa hầu nghe đến vạn thiên sinh linh cầu n g u y ệ n thanh âm cầu n ă m sau mưa thuận gió hỏa cầu lao thiên gia phù hộ ban thưởng ta một cái đại bản n h ĩ tử bọn ta chỉ cầu thủy thần đại nhân x i n thương xót đừng lại phát hồng thủy chỉ nguyễn quốc thái dân an văn, cầu trời xanh, diệt đi ác quỷ A. văn vô nhai n h ư n mày trận thính ty khoảng không truyền â u nói công tử ngài nhận lấy quốc sư ấn phía sau hết thể tây t ề quốc quỷ thần phần vị đều xuất hiện tại trên quỷ thần thư xem tới công tử quốc sư này ấn vẫn là đáp x u ố n g ngài danh nghĩa tốt nhất cứ như vậy những cái kia chống chỗ quỷ thần phần vị ta chỗ này lập tức liền có thể xá phong tướng sĩ tiến đến nhận chức được văn vô nhai đáp lại nói người quốc sư này ấn bên trong truyền đến ngàn vạn cầu nguyện thanh âm không biết người nơi đó có thể hay không thu được chưa chờ một chút thu vào công tử ngài có quỷ thần thư lại có quốc sư ấn giờ phút này ngài xá phong quỷ thần đã lần lượt thu được che chở chi địa dân chúng cầu nguyện thanh âm văn vô nhai gật đầu như vậy liền tốt kia cầu con cầu phú quý các loại không cần đi quản nhưng là cầu thủy thần không phát hồng thủy loại hình cùng thiên thai có liên quan cùng ác quỷ yêu ma có liên quan để thành hoàng cân đối nhân thủ đi xử lý là công tử ngài yên tâm ta cái này bố trí đi thư không đáp mặc dù những cái kia quỷ thần lần lượt đều thu vào cầu n g u y ệ n thanh âm nhưng là văn vô nhai bên thai như xưa có liên tục không ngừng cầu n g u y ệ n thanh âm văn vô nhai tâm niệm nhất động nguyên anh sau đầu kim l u ô n hơi chấn động một chút liền đem những này nho nhỏ linh tinh vô cùng vô tận cầu nguyễn thanh âm tất cả đều ngăn cách tại bên ngoài trước kia quốc sư tuy nói bởi vì cầm trong tay quốc sư ấn mà cần phải tiếp thụ lấy nhiều như vậy cầu nguyện thanh âm nhưng là hắn nào có năng lực như vậy xử lý nhiều như vậy cầu nguyện có thể giải quyết trong đó một hai kiện liền đã là thần tích hiệp lộ loại này cầu nguyện thanh âm cũng có thể coi là cực kỳ nhỏ ý niệm công kích nguyên anh trở lên tu sĩ đều có rất nhiều biện pháp có thể tùy tiện ngăn cách đợi tây tể quốc quân chiêu cáo thiên hạ tây tể quốc quốc tông đ ổ i thành huyền liên tông từ huyền liên tông tông chủ vô nhai chân nhân thân đảm nhiệm quốc sư đằng sau không bao lâu tây tể quốc tử trên xuống dưới xuất hiện hai cột dị sự một là hết thể thiếu hụt quỷ thần vị thế mà đều đủ cho dù là thâm sơn cung cấp cũng đều có sơn thần hà thần mà những ngày quỷ thần vậy mà đều là quốc sư s á p h ong thứ hai cột dị sự liền là những ngày tân nhiệm quỷ thần đại nhân vậy mà là thật tiếp thụ lấy bọn hắn cầu nguyện phát hồng thủy c h i địa hồng thủy ngừng dần có ác quỷ c h i địa càng là âm binh đại chiến ác quỷ thành hoàng hoặc thổ địa sơn thần báo ngộng cấp nhiều bách tính các loại thần tích tầng tầng lớp lớp tấu chương song chương ba trăm sáu mươi hai long vượng tề tụ chương ba trăm sáu mươi hai long vượng tề tụ một tiếng long âm một tiếng vượng âm vang vọng chân trời thanh khâu cảnh cùng đồ sơn kiểu thân khoác áo khoác đứng lặng tại cửa đại điện n ử a mặt nhìn lên bầu trời chỉ thấy bầu trời bên trong một đầu thân dài đạt mấy chục t r ư ợ n g bạch long dáng người ưu nhã đang vân mà tới sau lưng hắn đi theo một trắng một xanh hai đầu thân hình nhỏ nhắn xinh xắn rất nhiều long tộc một bên thất thải trường hồng dường như từ phía chân trời hàng lầm mấy vị thân khoác áo khoác tiên tử chân đạp trường hồng chậm dãi hạ xuống đồ sơn kiểu đôi môi khẽ nhúc ních long tộc bạch long vương ngao ngự hải còn có phượng tộc thất thải phượng vương ngao ngự hải còn có phượng hoàng chi nhánh phượng tộc trước hết nhất đến tin tức xác thật cùng long tộc tới là n h a n nhất thanh khâu cảnh nhẹ nhàng nói chỉ bọn họ hai vị tới chúng ta tựu đã không tính cô phụ văn tiểu hu hắn đôi văn vô nhai xưng hô lần nữa cải biến thân thiết bên trong hàm chứa có ý tôn trọng đã là đem hắn coi như cùng thế hệ người kia bạch long vương hạ xuống tầng mây liền hóa thành nhân hình lại là một vị thân mang ngân bảo phong thái nhẹ nhàng chung nhân nhân hai vị hình thể nhỏ một chút long tộc chính là hóa thành hai tên một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi thiếu niên thanh khâu cảnh tiến lên phía trước nên nói gặp qua ngao huynh đệ phượng vương chờ chư vị huynh đệ thì muội chư vị lâu không đến ta h ồ tộc lắng khách lần này gặp nhau cũng là chuyện may mắn chư vị mời mặc dù long tộc phượng tộc huyết mạch cao quý nhưng là bọn hắn cựu vĩ hộ tộc cũng không kém khỏi, lại thực lực của hắn cũng cực Bởi vậy, đồ á sơn kiểu đáp ta cầm đan phương đi tìm chu thất đan phương là thật là giả chu thất biết rõ chu thất ngồi tại phượng tộc cuối cùng nhất nghe vậy đứng lên nói gặp qua bạch long vương ta cầm đan phương phía sau luyện chế đan dược cùng tại tiểu yêu thân bên trên nhiều lần thí nghiệm thuốc xác nhận đan phương chính xác không sai việc này t A đã thật ư ợ n g b chứ ư ngao ngự hải nhữ mày nhất tiếu ha ha cảnh vinh đệ là thật hào sảng kiên nào đó tựu không khắc ký đan phương lấy ra hắn là thật vân tay thanh khâu cảnh đơn giản thực xuất ra một t r ă n giấy ngự nhẹ nhàng đầy tờ giấy kia t i ể u nhẹ nhàng rơi vào ngao ngự hải trong tay đem phía trên đan phương xem hai lần ngao ngự hải nói ra chu thất đem ngươi đan phương cho ta xem một chút chu thất nghe vậy liền cũng xuất ra một tràng giấy hai tay dâng đưa cho ngao ngự hải ngao ngự hải trái xem phải xem hai tấm đan phương giống nhau như lúc liền buồn b ự c hẳn là rất khó l u y ệ n chế cái này muốn hỏi chu thất ta thanh k h â u hồ tộc không thiện l u y ệ n đan thanh k h â u cảnh thản như nói không khó lợi chế chu thất đáp ta chu viêm nhất tộc đều có thể lợi chế trước mắt đã lợi chế ra hơn ngàn a i à cảnh huynh đệ ngài dạng này ta láo ngao càng phát thiếu tự tin a đổ tốt như、vậy. t i ể u không duyên cớ tiên ta a cái t i a nhân loại bị ngươi giết ngao ngự hải đem t i a t r ư ơ n g đan phương thu lại nghi ngờ vấn đạo thanh khâu cảnh nghiêm mặt nói ngao huynh đệ nói gì vậy ta nhận vị t i a tiểu huynh đệ ân tình rất nặng đoạn sẽ không làm việc này ân tình hẳn là này hai tấm đan phương phải cũng không phải thanh khâu cảnh nói ra việc này nói rất dài dòng còn mời chư vị kiên nhẫn nghe ta một lần thanh khâu cảnh chậm rãi đem như thế nào làm quen văn vô nhai sau lưng văn vô nhai mang lấy như thế nào thị vệ lại khế ước một cái tiểu cựu vĩ hồ lúc chia tay thời khắc văn vô nhai dậy một đầu trấn ma khúc lại tặng đan phương sở cầu bất quá là yêu t ộ c cùng nhân loại đứng chung một chỗ chung nhau đối phó yêu ma phượng lâm thiên một mực bất động thanh sắc ngược lại kêu ngao ngự hải một hồi kinh ngạc một hồi c h ấ n kinh liên tiếp không dám tin đứng dậy nói như vậy nhân gian giới mỗi cái đại lục đều bị cách ly thế cục quá mức nguy nhưng vì cái gì thiên ngoại thiên chưa từng liên hệ bọn ta k i u văn vô nhai quả nhiên là nhân gian giới tiểu tu sĩ vì lẽ đó không biết do chúng ta thứ bảy vượt sâu một mực cùng thiên ngoại thiên có liên hệ thiên ngoại thiên có lệnh chúng ta tất nhiên sẽ tuân theo xảy ra chuyện lớn như vậy là gì thiên ngoại thiên không chiêu mộ chúng ta chẳng lẽ nói bọn hắn bị kiềm chế vẫn là chưa đến thời điểm a thì là bọn hắn trong lúc nhất thời còn không có chiêu mộ chúng ta chỉ nhìn thế cục như vậy chúng ta yêu tộc xác thực cũng nên sẵn sàng ra trận để phòng vật nhất trên một điểm này phượng lâm thiên ngao ngự hải cùng thanh khâu cảnh đồ sơn kiểu ngược lại đạt thành c h u n g nhận thức a nhân gian giới hiện tại lợi hại như thế thế mà liền c h ấ n ma khúc dạng này thần khúc đều có rồi n à y khúc là thật hữu dụng không nói ngao ngự hải liền ngay cả phượng lâm thiên đều vẻ mặt độc dung hữu dụng thanh k â u cảnh chắc chắn nói tộc ta bên trong có mấy vị thâm thụ ma khí xâm hại tiền bối ngay trấn ma khúc phía sau đã hoàn toàn khôi phục thật chứ phượng lâm thiên cùng ngao ngự hải bỗng nhiên khởi thân thiên chân văn s á t này khúc văn tiểu huynh đệ hy vọng ta có thể phổ biến tới yêu tộc để có thể học được yêu tộc đều học xong hắn sở cầu bất quá là như yêu tộc gặp mặt nhân tộc bị yêu ma truy sát có thể giúp đỡ một đám À, cái này văn vô nhai quả thật là một mảnh xích tử c h i tâm a thật lâu ngao ngự hải nhẹ nhàng thở dài nhân vật như vậy lại là đáng giá ngao mô dâng lên thi lễ lần này mời mọi người đến đây một là cáo chi mọi người chấn ma khúc một sự tỉnh nguyện ý học đều có thể học thứ hai cáo chi mọi người đan phương sự tỉnh đan phương đảm nhiệm mọi người lấy dùng những này đều là văn tiểu huynh đệ ý tứ chư vị như gặp văn tiểu huynh đệ nhưng muốn làm chứng thanh khâu cảnh ta chưa từ trong mưu sắc chút nào ha thanh khâu cảnh cười ha ha nói chẳng lẽ lại chúng ta lần này gặp được văn tiểu huynh đệ ngao ngự hải thử t h a m dò hỏi là văn tiểu huynh đệ cùng ta có một tháng hẹn hắn biết đến đây thanh khâu hồ tộc lấy chút hành luyện đan cùng khải trí đan thanh khâu cảnh nói ra văn tiểu huynh đệ mặc dù tu vi không cao bất quá nguyên anh thế nhưng là phía sau có thực lực cường hãn vị thần còn có thánh nhân nước như có người dám đối hắn bất kính cũng đừng trách nào đó thất lễ sao lại thế ngao ngự hải cướp lời nói n à y văn tiểu huynh đệ đối ta yêu tộc như vậy thâm tình hậu ý tuy nói là vì nhân tộc lợi ích nhưng là cũng là vì phương thế giới này lợi ích ma tộc là chúng ta cùng c h u n g địch nhân có rất tốt nói như vậy đức cao người xứng đáng tiểu huynh đệ xưng hô ai dám cùng ngươi văn tiểu huynh đệ không qua được không đem hắn coi ra gì chính là ta ngao mô cựu nhân ta phượng tộc cũng không phải kia chờ không biết cảm ơn người phượng lâm tiên chém đinh c trả sát nói trong nội tâm nàng thầm nghĩ tuy nói kia văn vô nhai yêu cầu gì đều không nhắc tới nhưng là bọn họ phượng tộc lại không thể làm kia vô liêm xỉ người cần chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ mới là như vậy rất tốt thanh khâu cảnh khẽ cười cười một tháng hẹn liền tới hắn yêu cầu trước đó cùng mỗi cái yêu tộc đại năng đánh tốt người đến làm tốt câu thông để tránh sinh ra hiểu lầm để văn tiểu huynh đệ nhận bị khuất về phần những cái kia không tin hắn truyền tin hoặc là có chuyện tương lai đó chính là hắn tộc cơ duyên chưa đến nhưng không trách được hắn thanh khâu cảnh tấu chương s o n g chương ba trăm sáu mươi ba chúng yêu vương tề tụ chương ba trăm sáu mươi ba chúng yêu vương tề tụ công tử một tháng hẹn nhanh muốn đến ngài muốn lần nữa đi hướng thanh k â u hồ tộc lâu lăng nhắc nhở văn v u nhai gật đầu lúc trước thanh k â u cảnh thông qua quỷ thần tu lan nguyên giá truyền tin tại hắng hắn vẫn kê t ạ i lâu lắng đám người cùng y theo tính trả lời thanh khâu cảnh không biết hành luyện đan phương cùng khải trí đan g có hay không thích hợp với lan sơn bắc hoang cùng nam hải sau một tháng ta đem lại thăm thanh khâu hồ tộc trông chờ may mắn có thể gặp mặt các tộc phong thái đem hành luyện đan phương cùng khải trí đan phương phổ biến tới yêu tộc là văn vô nhai dự định nhưng là cũng không biết rõ thanh khâu cảnh sẽ hay không tuân thủ ước định cũng không biết rõ mỗi cái yêu tộc thái độ đối với chuyện này dứt khoát văn vô nhai đưa ra yêu cầu nếu như thanh khâu cảnh quả nhiên nhận lời mà đi như vậy những n à y nhận văn vô nhai ân tình yêu tộc tất nhiên nguyện ý gặp gặp một lần văn vô nhai nếu có thể gặp mặt một chút nhân vật có phân lượng văn vô nhai liền có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch văn vô nhai trước truyền tin thành hoàng nguyên giã ước định sau ba ngày sắp tới thanh khâu hồ tộc bãi phòng thanh khâu tộc trưởng tại tông môn nghỉ hai ngày lại luyện chế ra một chút phi hành t r ậ n bản đem tứ v ĩ tiểu hạt tạm thời đưa về tiểu thế giới văn vô nhai bắt đầu lần nữa bước vào không gian thế giới mà ngay tại lúc đó thanh khâu hồ tộc bên trong nối tiếp nam hải long phượng hai tộc cùng nhau mà tới đằng sau tới nhưng là bắc hoang kỳ lân tộc kỳ lân là giữa thiên địa thanh thú số lượng cực vì thưa thớt bộ tộc này bên trong thuần huyết tổng cộng chỉ có ba vị còn lại đều là h u n huyết kỳ lân vương tể nguyên cương có thể tới ngược lại thực vượt quá thanh khâu cảnh cùng đồ sơn k i ể u dự kiến phải biết kỳ lân nhất tộc huyết thống cao quý trời sinh trí tuệ siêu quẩn huỳnh luyện đan cùng khải trí đan đ ố i kỳ lân tộc chỗ dùng rất ít vốn cho rằng kỳ lân nhất tộc trị hạ bạch h ổ vương huyền quy vương tới bên trên một vị thế là tốt rồi chưa từng nghĩ lại là tể nguyên cương thân mang bạch h ổ vương huyền quy vương cùng tới hiện tại thanh khâu cảnh đồ sơn kiều ngao ngự hải phượng lâm thiên cùng nhau đi ra ngoài đó lấy song phương một phen hàn huyền phía sau ngồi vào chỗ thanh khâu cảnh không khỏi kinh ngạt nói không biết là trận gió nào đem ngài cũng cho thổi tới thế nguyên cương cười nói việc này tựu muốn theo huyền thọ nói lên hắn đối huyền quy vương huyền thọ điểm điểm cái cảm tỏ ý hắn nói tiếp đi huyền quy vương chậm dãi khởi thân bao quanh cấp đám người hành lễ vân vây dưới cằm ba tốn dâu bạc trắng nói ra chư vị đều biết ta huyền quy nhất tộc có phần thiên phú tại bòi toán toán kinh bên trên trước đó vài ngày ta liên tiếp ngủ không a n ổn liền khởi thân bòi toán lại ném ra một cái mạo hiểm vạn phần cục diện đến tuy chẳng biết tại sao nhưng là hiện tại chúng ta cái này thế giới đã tới sinh tử tồn vòng thời khắc hắn ngữ điệm chậm, chậm dù là nói xong mạo hiểm cục diện như vậy nghe vào cũng là không vội vã nhưng là đám người nhưng cũng không dám có chút khinh thường huyền quy nhất tộc nhận thiên điệu tầm bù, bọn hắn mai rùa là giữa thiên điệu tốt nhất bói toán nguyên liệu bọn hắn nếu nói chính mình bốt quẻ tự chuẩn trên đ ờ i liền không có người dám phản bác một h a i huyền thọ lời vừa nói ra ngao ngự hải phượng lâm thiên nhìn nhau một cái bọn hắn tới sớm theo thanh khâu cảnh nơi đó có được tin tức vừa vạn tịu i cùng huyền thọ nói đối mặt tế nguyên cương thấy thế vừa nói xem các ngươi t h ầ n sắc hẳn là trước được tin tức gì là việc này còn cần nghe ta từ từ nói đến thanh khâu cảnh nói thế là đem như thế nào làm quen văn vô nhai các loại nói hết mọi chuyện t ế nguyên cương cùng huyền thọ đều là ổ n được tính tình lạc yên nghe ngẫu nhiên hỏi tới hai câu k i u bạch hổ vương lại là tính nôn nóng biểu hiện cùng ngao ngự hải như nhau một hồi chụp bản một hồi đột nhiên khởi thân thằng đến nghe được thanh khâu cảnh xác nhận c h ấ n ma khúc cùng hai tấm đan phương đều có dùng t h ế nguyên cương cùng huyền thọ cũng cuối cùng tại nhịn không được vì đó động dung huyền thọ nói trời xanh có đức yêu sinh gặp yêu ma đại kiếp liền có thánh nhân hàng thế này văn vô nhai có thánh nhân tri từ a còn nói thêm như vậy xem tới nhân gian giới đại kiếp xác thực đã tới a chúng yêu vương đều là không khỏi điểm gật đầu phượng lâm thiên nói kia văn tiểu hưu ít ngày nữa sắp tới ta muốn kiến thức một chút này thanh niên tài tuấn dành riêng lễ mọn tạ ơn hắn đối yêu tộc cân tình mặt khác cũng chính thay nghe một chút trước mắt nhân gian giới tình thế cuối cùng ta đề nghị mượn cơ hội này chư vị bù đắp nhau định ra một cái chuẩn bị chiến đấu phương án huyền thọ nói phượng vương nói cực phải cũng đừng thiên ngoại thiên trinh triệu lệnh chưa tới đến yêu ma đại quân cựu tới trước cần biết yêu ma bên trong cũng không ít có không gian thiên phú là huyền quy vương sợ nói rất đúng ngoài ra ta cho rằng hôm nay chư vị đã tới trước hết nghe ta thổi mấy lần c h ấ n ma khúc s ớ n g ngày nhiều một người học được tự n h i ề u một phần đối phó yêu ma năng lực thanh khâu cảnh nói rất đúng thanh khâu tộc trưởng mời đám người cùng một chỗ nói ra thanh khâu cảnh việc nhân đức không ngừng a i lấy ra trường tiêu cựu bắt đầu thổi lên đối với p vợ tộc loan điệu tộc tới nói âm luật là bọn họ năng lực thiên phú bọn họ học tới c h ấ n ma khúc cực nhanh mà bạch long vương cùng bạch hổ vương lại không thiện âm luật giống như tể nguyên cương cùng huyền thọ dùng hai ngày cũng coi như học xong bạch long vương cùng bạch hổ vương liền học năm ngày cũng chưa từng học hết vì thế mấy thiên yêu vương nhanh đi tin tộc bên trong mệnh lập tức sai phái có âm luật thiên phú người chạy đến thanh khâu h ồ tộc cùng trực tiếp mệnh tộc bên trong trưởng lão điều động nhân thủ sẵn sàng ra trận làm hảo đại chiến chuẩn bị t ế nguyên cương phượng lâm thiên cùng ngao ngự hải liên danh viết thư thúc giục thanh mục lang tộc nhanh chóng đến đây nguyên bản thanh mục lang tộc đối với chuyện này cũng không chú ý nhưng là xen vào thanh khâu cảnh thân mời nghị phái ngân lang vương cùng đen lang vương đến đây nhưng mà thu được chư yêu vương liên danh tin thanh mục lang vương cũng không dám sơ xuất mỗi cái đại yêu vương tươi thiếu ly mở chính mình bản tộc mà chúng yêu vương tệ tụ càng là bao nhi lại liên danh gửi thư thúc giục chính mình sợ là quả thật có cực kỳ trọng yếu sự tình thanh mục lang vương không dám tự tiêu lập tức dẫn đầu dưới trướng ba đại lang vương đích thân đến đối với văn vô nhai dâng lên c h ấ n ma khúc cùng đạt vương thanh mục lang vương cũng là sự khiếp sợ nhưng là chú ý của hán điểm càng nhiều hơn là tại huyền thọ bói toán kết luận bên trên chúng yêu vương gom lại ngày thứ ba ngược lại thảo luận ra một chút ứng đối yêu ma đại chiến phương pháp thanh mục lang vương cười nói trước kia chúng ta yêu tộc đối đầu yêu ma lúc nào cũng bó tay bó chân chỉ vì bọn ta đều là tận tình t ù n tính định tính hơi thua rất dễ nhập ma hiện tại có trấn ma khúc cuối cùng có thể mở ra cười tước chúng yêu vương đều rất tán thành nếu không phải yêu tộc dễ nhập ma há có thể đảm nhiệm yêu ma tàn phá bừa bãi cũng chớ có phớt lờ lần này yêu ma rơi phái ra đại năng không ít cái kia thanh mỗi cái đại lục ngăn cách thủ đoạn há lại là dễ cùng hàng người thế nguyên cương nói ra chúng yêu vương gật đầu loại thủ đoạn này bọn hắn cũng chưa từng nghe nói qua a chỉ tiếc chúng ta yêu tộc cùng nhân loại cùng tu pháp môn giới mất nếu không song phương đều có thể thực lực tăng mạnh quả thực đáng tiếc k i u huyền thọ trầm rãi than vãn ngao ngự hải lại cười hắn lao quy nói cái gì đó nhân tộc cùng ngươi cùng tu chừ đạt được dài g i n g g ặ c thọ mệnh có có thể được gì đó a huyền thọ nhìn hắn một cái cười h i ế p mắt nói từ đ ầ u này có rất nhiều nhân tộc đại năng nguyện cùng ta ký khế ước ngao ngự h ả im i lặng nếu bàn về thọ mệnh dài dàn giặc lại có ai có thể so sánh đến qua huyền quy nhất tộc hết lần này tới lần khác nhân tộc để ý nhất thọ mệnh tấu chương xong chương ba trăm sáu mươi b ố thánh nhân hàng thế chương ba trăm sáu mươi b ố thánh nhân hàng thế c h ư vị nghe thanh khâu tộc trưởng nói văn v ô nhai văn công tử thiện không gian chi đạo có thể xuyên qua hồ bên trong không gian bình t h ư ớ n g mà tới không bằng chúng ta tựu thủ tại kia thủy t ạ chỗ thấy tận mắt gặp văn công tử thân thủ phượng lâm tiên n â n chén cười nói chúng yêu vương rồi d í c nói rất đúng khó có được gặp nhân tộc bên trong có như thế tinh thông không gian thiên phú xác thực muốn kiến thức một phen như vậy chư vị mời thấy thế thanh khâu cảnh chỉ có thể đem biến hội đặt tới thủy tạo bên trên đêm đó ánh trăng thu vào nước bên trong sóng nước lan tăn mỗi cái yêu vương mang đến tiểu yêu nhóm thay nhau dâng lên ca múa vô cùng náo nhiệt c h ậ t huyền quy vương nhẹ nhàng vung tay lên ca sĩ vũ giả v u i người người hầu đều bị một cô n u hòa lực lượng quét sạch bay đến hơn mười t r ư i n g bên ngoài thủy tạo bên trong chỉ còn lại chúng yêu vương thế nào tới rồi ngao ngự hải vẩy một cái mày tại c h à n g chư a yêu vương nếu bàn về không gian thiên phú không người có thể siêu việt hắn bạch lòng vương hắn còn chưa cảm giác được dị dạng làm sao huyền quy vương tự cảm giác được à đúng rồi huyền quy vương không phải cảm thấy không gian dị dạng mà là năng lực tiên đoán của hắn có phản ứng à. chúng yêu vương ngồi ngay nắn g chiếu ngồi bên trong ánh mắt lại là không nhịn được nhìn chăm chú về phía hồ bên trong chỉ có tề nguyên cương không khỏi siết chặt hai tay chẳng biết tại sao trái tim của hắn phanh phanh trực n g n h ả giống như không phải giống như hắn nhìn thấy hắn kỳ lân tộc có một cái đặc thù thiên phú có thể thấy rõ một người khí vận phúc trạch đương nhiên phổ thông nhân khí vận phúc trạch bọn hắn là sẽ không đi xem bọn hắn có thể nhìn thấy là có thể tả hữu nhân gian bố cục nhân khí vận phúc trạch nhưng bây giờ kia người còn chưa xuyên qua không gian bình t h ư ớ n g hắn thế mà đã trông thấy t ử khí thâm nhập không gian bình t h ư ớ n g nhiễm tím hơn phân nửa mặt hồ hẳn là thánh nhân hằng thế kỳ lân là thánh thú là phúc thụy duy nhất có thể đi theo chủ nhân liền là thánh nhân bất quá một hai hơi công phu một bóng người đột nhiên xuất hiện trong hồ chốc lát hắn theo nước bên trong từ từ bay lên lập tại trên mặt nước chậm dãi đi tới như thanh khâu tộc trưởng nói đây là một vị trẻ tuổi nhân tộc tu sĩ dáng người p h ẳ n g cựu bước chân t h ô n g dòng ở trên mặt nước như dẫm trên đất bằng hắn mang trên mặt ý cười nhìn quanh đám người c ấ t cao giọng nói nhân tộc văn vô nhai gặp qua chư vị vừa nói hắn một bên hướng về thủy tạ đi tới chẳng biết lúc nào phía sau hắn thêm ra một cái bóng lại một đường lại một đạo trong trước mắt t ự u theo mười sáu vị toàn thân khôi giáp quỷ tu những n à y quỷ tu mỗi một vị thực lực nhìn qua đều là sâu xa khó hiểu chúng yêu vương lẫn nhau nhìn một cái chính như thanh khâu tộc trưởng mà nói vị này nhân tộc tu sĩ tuy là lời nói hữu lễ cũng không đại biểu hắn tốt gây khó dễ trong mắt mọi người văn vô nhai là này phiên bộ dáng mà tại kỳ lân vương tể nguyên cương trong mắt nhưng lại bất đ ộ n g hắn chỉ thấy cái này nhân tộc ôm theo vô biên tử khí mà tới toàn thân lại kim quang s á n lạn công đức vấn quanh ngưng tụ thành vòng ánh sáng kim thân cùng công đức liên hoa thế này sao lại là nhân tộc tu sĩ a không hề nghi ngờ đây chính là nhập thế tới cứu thế thánh nhân cái này cái này hắn nên làm cái gì thân vị kỳ lân thánh thú bản năng hắn nghĩ biến trở về nguyên hình tung ra chân chạy vội tới thánh nhân bên người thưởng thụ kia tử khí m ộ t thân để thân mang lấy dạy đặc công đức kim quang tay mơn trớn đỉnh đầu a nhưng là hiện tại thánh nhân vẫn chỉ là cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi h ắ n dạng này một một nhưng chớ đem thánh nhân bị hù dọa vạn nhất giữ lấy thánh nhân không thích hoặc là phá hư thánh nhân sự t ì n h kia nhưng làm sao bây giờ không được không được thân v ị giữa thiên địa duy nhất một cái trưởng thành thánh thú kỳ lân hắn muốn khoe khoang thân phận không thể để cho tương lai thánh nhân hiện tại thánh nhân hạt giống coi thường hắn đi miễn cưỡng đệ nén xuống nội tâm cảm xúc bành trướng tề nguyên cương n ặ n ra có phần d à y già tiếu d u n g đến ngao ngự hải cất giọng nói hào tiểu tử tại hạ bạch long vương ngao ngự hải ngươi không gian này thiên phú quả nhiên gh vớm tới lui thong rong không g thủ đoạn rất cao ha văn vô nhai nhàn nhạt mỉm cười bạch long vương quá khen ánh mắt của hắn nhìn về phía thanh khâu cảnh vị này thanh khâu tộc trưởng quả nhiên không phụ sở thác thế mà mời tới này quá nhiều đại yêu văn tiểu huynh đệ ta tới vì chư vị làm cái giới thiệu đây là nhân tộc giữa trời mới văn vô nhai tiểu huynh đệ đây là bạch long vương ngao ngự hải phượng vương phượng lâm thiên kỳ lân vương tể nguyên cương thanh mục lang vương thanh mục tân u huyền quy vương huyền t h giới thiệu xong bốn đại yêu vương thanh k â u cảnh lại tiếp tục giới thiệu đại yêu vương dưới chướng yêu vương thống linh nhóm lúc này văn vô nhai đã ở chuyên vì hắn thiết lập chiếu ngồi ngồi xu mười sáu vị quỷ tu vây quanh sau lưng giữ im lặng một đám yêu vương cũng còn tính khắc khí văn vô nhai yên lặng quan sát chúng yêu vương phượng vương đ ợ i hắn thân thiết bạch long vương nhanh mồm nhanh miệng kỳ lân vương có phần thâm trầm thanh mục lang vương có chút t i ê u căng song v ư ơ n g quen biết h o à n tất phượng vương v ư ợ n g lâm thiên tỏ ý chu thất cầm qua một cái túi chữ vật nhẹ nhàng đẩy túi chữ vật t u nhẹ nhàng đáp xuống văn vô nhai án bên trên văn công tử đây là đáp ứng cho ngài luyện tốt hoành luyện đan cùng khải trí đan mỗi cái một trăm a i đa t ạ phượng vương văn vô nhai cười đưa tay tiếp nhận phượng lâm thiên nợ nụ cười xinh đ đến đàn ngài phượng lâm u y thiên t lại đẩy qua một cái túi chữ vật văn vô nhai từ chối nói không dám nhận cảm ơn phượng lâm thiên giả vờ giận hắn hẳn là tại ta phượng tộc vong ân phụ nghĩa không dám như vậy đa tạng phượng vương văn vô nhai bất đắc dĩ chỉ được nhận lấy tà lễ có phượng lâm thiên mở kích thước mấy đại yêu vương đều làm biểu thị văn vua nhai thu hoạch không ít tuy là khai cuộc có phần ra ngoài ý định nhưng lại là ra ngoài ý định đến, đến rất thanh khâu cảnh cũng so hắn tưởng tượng bên trong càng mạnh mẽ hơn thế mà trực tiếp đem thứ bảy vực sâu đại lao toàn bộ triệu tập tới ngao ngự hải hỏi không biết văn công tử có hay không thuận tiện hãy nói một chút nhân gian giới bố cục cùng chiến sự văn vua nhai gật đầu đương nhiên có thể nhân gian giới cùng yêu m à chinh chiến không ngừng ước chừng hai mươi năm trước kiếp vạn trượng thâm nguyên ta tự mình nhìn qua từng gặp được kiếp thú một cái kiếp thù à có lẽ có nhiều phổ thông nhân loại tu sĩ cũng không biết cái gì là kiếp、thú. nhưng tại t r à n g đều là yêu tộc đại l a o đối k i ế p thú loại này kỳ dị yêu thú đều từng có nghe thấy có đại kiếp mới sinh k i ế p t h ú à, huyền thọ thở dài một tiếng thần sắc bắt đầu trở nên nặng nề thế nguyên cương mí môi k i ế p thú cùng kỳ lân là thiên địch đại lục khác ta không c h i kỷ tình hình nhưng là bên trên ba khắc đại lục là quỷ thai họa không ngừng động triệt đồ thành d i ệ t môn thế cục h u n g hiểm văn vô nhai chậm rãi nói xong không nói nữa yên lặng uống vào rượu trong chén đợi chúng yêu vương nghị luận một lát văn vô nhai lại nói như chư vị hữu ý biết rõ nhân gian giới tình huống có thể phái sứ giả thuận theo văn mỗ tới nhân gian giới tìm tòi hư thực ngao ngự hải cười ha ha một tiếng văn tiểu huynh đệ ngươi nói như vậy nhưng là không tử tế a mọi người đều biết hiện tại đại yêu cùng n h â n tộc tu sĩ ký khế ước chứ có thể chia sẻ thọ mệnh cấp nhân tộc đối với yêu tộc thế nhưng là một chút chỗ tốt đều không a văn vô nhai nhất y ế u nếu không có chỗ tốt văn vô nhai sao dám mở này miệng thấu chương s o n g chương ba trăm sáu mươi lăm kim làng kinh chương ba trăm sáu mươi lăm kim làng kinh văn vô nhai uống hai h ớ p trà nói ra chư vị đã biết trong tay văn mố có huành luyện đan phương cùng khải trí đan phương đây đều là đến tự tại một chỗ lâu bị phong tỏa tại trong lòng núi bí cảnh chứ đan phương văn mô còn phải một quyển kinh văn v ề phần kinh văn có tác dụng gì chư vị vừa nhìn liền biết văn vô nhai đưa tay n h ó n g một cái một cái năm sáu tuổi bé trai đột nhiên xuất hiện rơi trên mặt đất hắn dương mắt nhìn quanh đám người gặp mặt thanh khâu cảnh cùng đồ sơn t i ể u liền thoải mái hành lễ c h à o hỏi tứ vi gặp qua thanh khâu tộc trưởng gặp qua đồ sơn tộc trưởng mặc dù nhìn qua tứ vi ngoại hình trọn vẹn liền là nhân loại bé trai nhưng là tại chẳng đều là nhiều năm lào yêu ánh mắt s ắ c bén sống ử i ra k i a thân yêu khí đồ sơn t i ể u nhịn không được lộ ra nụ cười tự ái đây là văn công tử khế được yêu là ta đồ sơn tộc lưu lạc tại nhân gian giới một chống đỡ tên là tứ vĩ tới tứ vi gặp qua các vị tộc trưởng đây là phượng tộc trưởng đây là ngao tộc trưởng đồ sơn kiểu giới thiệu tứ vi liền theo hành lễ tứ vi gặp qua phượng tộc trưởng nga đợi đám người quen biết một vòng văn vô nhai khởi thân đi đến trong sảnh ở giữa khoanh chân ngồi xuống tứ v i thấy thế cũng khoanh chân ngồi xuống hai người d ơ cổ tay lên lộ ra trên cổ tay vòng tay hình dáng pháp khí pháp khí hóa thành điểm điểm quan g mang quan g mang hình thành tròn tròn trận pháp một cái xuất hiện tại văn vô nhai dưới thân một cái xuất hiện tại tứ v i dưới thân ngay tại lúc đó hai cái trận pháp ở giữa xuất hiện linh lực lưu chuyển đường cong văn vô nhai cũng không đạt tọa cũng không tu hành mà là bắt đầu đọc thuộc lòng một bản đạo kinh đọc xong giảng giải một lượn giảng giải xong liền nói tứ vĩ ngươi nhớ kỹ sao tứ vĩ nháy ngay con mắt công tử ta nghe hiểu quá nhiều còn có quá nhiều không hiểu ta còn chí ít con xuống một nửa đâu văn vô nhai cười gật gật đầu thu hồi trận pháp trở về chỗ cũ văn vô nhai nói ra vừa rồi ta dùng trận pháp lấy tự tại nhân yêu cùng tu pháp môn ta cùng tứ vi cùng tu thời gian không dài đã có chút hiệu quả tại văn vô nhai bắt đầu thuộc lòng đạo kinh thời điểm mấy vị yêu vương t i ể u đã chậm chậm đ ổ i sắc mặt có thể trở thành yêu vương không chỉ thiên tư tuyệt hảo cũng tuyệt không có khả năng là vụng về chi đồ liên tưởng đến văn vô nhai phía trước nói lời nói bọn hắn còn có cái gì không hiểu chỉ là thật sự là có chút không dám tin tưởng mà thôi văn công tử nay hẳn là liền là thất truyền đã lâu nhân yêu cùng tu pháp môn huyền thọ c h ậ m g ã i nói hắn nói chuyện làm việc một sâu đều rất chậm nghe liền để người cảm thấy hắn rất cẩn thận văn v ô nhai cười nói ta không biết đây có phải hay không là thất truyền đã lâu pháp môn chỉ biết là cùng hành luyện đan phương c ù n g cấp một cái bí cảnh bên trong phát hiện kinh văn tên là ngự thú tâm kinh ngao ngự hải phun một cái lao tử liền là không chịu phụ rõ ràng là đối với song phương đều có chỗ tốt kinh văn làm sao lại kêu ngự thú tâm kinh chúng ta còn không còn ó i gọi là n ự nhân tâm kinh đâu văn v u nhai nhất tiếu long vương nói có lý văn mộ tu luyện phương pháp này chỉ cảm giác phương pháp này có thể trợ yêu tu bắt đầu trí tuệ linh ngộ các loại mà nhân tộc chính là có thể đạt được yêu tộc dài dằng dặc thọ mệnh cùng cường hãn độc thân rõ ràng là hai tháng cục diện rõ ràng là nhân yêu cùng tu p h á p m ô n lại tới cái tên này văn vô nhai lời vừa nói ra chúng yêu vương bước lên cảm giác nhìn hắn thuận mắt rất nhiều này văn tiểu hữu nói chuyện công đạo à, vì lẽ đó văn mộ tự tiện làm chủ cấp kinh văn đổi danh tự kim lan kinh nói xong văn vô nhai lấy ra một chồng kinh văn đưa tay đầy kinh thư bay đến mỗi cái đại thủ bên trong yêu vương k i ể kinh thư danh tự quả nhiên gọi là kim lan kinh cái gì gọi là kim lan a bạch hổ vương lật qua kinh thư không quá minh bạch kinh thư cùng kim lan có quan hệ gì à tại ta nhân tộc bên trong có kết nghĩa kim lan lời nói ý là tu này kinh văn người cùng yêu giống như là huynh đệ một dạng hữu hảo đáng tin văn vô nhai cười cười nói ra vốn là song phương kết khế ước ai cũng không thể c ó cách thể ước so với bình thường huyết thân huynh đệ càng thêm đáng tin có thể tin một đám yêu vương không khỏi càng thêm vẻ mặt ôn hòa lên tới n à y văn tiểu huynh đệ quả thực biết nói chuyện à em hay nghe được cũng không liền là huynh đệ giống nhau sao thanh khâu cảnh thật sâu nhìn văn vô nhai một cái này văn tiểu huynh đệ không chỉ có thánh nhân n ư c hành sự tác phong nhưng lại không chút nào bảo thủ ngạn m ạ tuyệt đối là có thể thành đại sử người a thế c a ngài vì chuyện gì cười đến như vậy thoải mái phượng lâm thiên kỳ quái mà nhìn chằm chằm vào tề nguyên cương làm sao tề nguyên cương cười đến miệng đều không khép lại được chẳng lẽ lại đạt được này bản kim lan kinh để hắn như vậy cao hứng khu kim lan a ha ha ha ha có thể cùng thánh nhân ký kết kim lan liên minh giống như huynh đệ một dạng ở chung thế nào không cho ta lão tề thoải mái nhưng là hiện tại còn không thể nói không thể nói a a gặp nhân tộc có như thế thanh niên tài tuấn rất là thoải mái rất là thoải mái tới tới, tới. văn huynh đệ t h ế m ẫ kính một chén tại trước thế nguyên cương d ơ chén lên bên trong rượu kính nói kỳ lân vương mời văn vô nhai nói ra n â n g chén uống một hơi cạn sạch ta căn cứ kim làn kinh bên trên c ô n g pháp làm ra này đối vòng tay hình dáng pháp khí để cho ta cùng tứ vị sử dụng chư vị nên có thể nhìn thấy không cùng cấp bậc người hoặc yêu sử dụng trận pháp là bất đồng văn vô nhai nói xong tự lặng yên dùng bữa uống t r à không cần phải nhiều lời nữa tứ vị chính là trở lại văn vô nhai bên cạnh xem một vòng thấy được tu la vương lập tức chen đến tu la vương bên người đi k h o a n chân ngồi còn ngửa đầu đối thường u La cái nghĩ bọn hắn hồ yêu nhất tộc nhiều như vậy nghi cảnh giác tiểu tứ vĩ cũng rất tin cậy vị kia quỷ tu như vậy gần sát mà ngồi xuống ở trong đó đại biểu đồ vật quá nhiều a đầu tiên cùng bọn hắn ý tưởng có một ít không giống nhau những này quỷ tu nhất định linh trí rất cao lại cũng không bạo lệ vì lẽ đó tứ v ị mới yên tâm như vậy tới gần đảm nhiệm đối phương mỏ mẫm đầu của mình thứ hai văn công tử đối với mấy cái này quỷ tu không chế là tuyệt đối một đám yêu vương bình tĩnh lại xem vài trang kim l a n kinh liền biết kinh này ứng với là bản chính không ngại chỉ bất quá trong lúc nhất thời ai cũng không thể quyết định đi tu luyện vạn nhất này kinh thư bên trong có cảm ấy đâu văn vô nhai dường như thấy rõ đám người băn văn nói ra văn mộ lấy ra này kinh thư là hy vọng yêu tộc có thể cùng nhân tộc ra tay cùng chung cửa ả i khó khăn có điều này kinh văn dù sao chỉ có ta cùng tứ vĩ thử qua cái khác yêu tộc có thể hay không dùng hiệu quả như thế nào văn mô cũng không dám làm chút bảo đảm nói đến đây văn vô nhai nhấp một n g ụ c trà gặp chúng yêu vương đều hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào hắn nhiều như vậy đạo ánh mắt mang lấy không thể giải thích huy áp nhưng mà văn vô nhai lại là không phát giác gì như cũ từ từ nói văn mô bất tài tại nhân gian giới mới mở đạo tràng triệu chút muôn nhân tu vi không cao nguyên anh trở lên cũng có hóa thần cũng có trúc cơ cũng có không bằng dạng này các tộc như nguyện có thể phái sai một chút yêu làm cho cùng ta cùng hồi nhân gian g i i một người yêu làm cho nhóm có thể dò xét nhân gian g i i chân thực tình huống cả hai nhưng cùng chúng ta người ký khế ước tu luyện một đoạn thời gian nhìn một chút hiệu quả đến cùng thế nào Tấu chương chương nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời, chàng phía trong một mảnh trầm mặc. Vẫn là thanh khâu cảnh cười nói, văn tiểu đệ này nói rất tốt, ta hổ tộc lại phái thanh tung, tiểu yêu, cùng văn công tử đi nhân gian giới nhìn một chút. Tiểu tử kết yêu khâu huynh khâu huy yêu, yêu chuẩn chương chương Chương Chúng lúc chẳng mặc. cảnh cười chỉ cùng công cùng công ước, nhìn nhìn phía mảnh hổ phái như hai nhân nhìn nhân khế vương ngươi ngươi, sơn song, Vẫn nói, văn này nói an văn gian văn môn giữ. giữ. giới Điểm điểm đệ đồ đi lại mà vị là là ký bị ta tin tưởng văn huynh đệ có điều đúng lúc gặp ta muốn b ấ quan như vậy đi bạch ngọc kinh huyền thọ người hai vị mỗi cái chọn một vị tộc nhân lại phái hai vị trưởng lão và văn huynh đệ đi nhân gian giới nhìn một chút bạch hổ vương cùng huyền quy vương nghe vậy cùng đeo lên đáp vâng phượng lâm tiên nghe vậy cười nói nếu như thế chúng ta này một bên thanh loan chu thất hai vị yêu vương đáp phượng vương xin phân phó người hai người cũng là mỗi cái chọn một tên tộc nhân lại để cho nhất trí hai vị tộc nhân cùng đi tiến đến nhân gian giới là phượng vương đã c h ư yêu vương đều tín nhiệm hắn như vậy ngân làm vương đen làm vương thanh m ụ c lang vương tê ơ đến ngay đây hai người các ngươi tự hành thương nghị phái hai tên tiểu tử tăng thêm một tên trưởng lão đi nhân gian giới nhìn một chút náo nhiệt là lang vương phượng lâm thiên lại nói tuy nói chúng ta đều q u y ế t ý phái sai yêu làm cho đi nhân gian giới nhưng là văn công tử này còn cần một đoạn thời gian ngắn văn vô nhai cười nói đây là tự nhiên văn ngũ cũng có một lời tại trước mời nói thanh câu cảnh nói nhân gian giới trừ tu sĩ còn có quá nhiều phổ thông phạm nhân b á c h tính trông chờ chư vị ước thúc tộc nhân chớ vô cớ đả thương người tính mệnh thế nguyên cương cười nói đây là phải có chính nghĩa như l à m sát kẻ vô tội t i ể u rơi vào ma đạo mà chúng ta tích ở nơi này chính là vì không rơi vào ma đạo bên trong văn vô nhai cười gật đầu như vậy thuận tiện kia văn mỗ một tháng về sau lại đến tiếp dẫn nhiều dùng có thể chúng yêu vương nào hào đáp đại sự ước định văn vô nhai âm thầm nhẹ nhàng thở ra chỉ cần m ọ c lên một chút tiểu yêu đến nhân gian giới án công pháp này tu hành tất nhiên rất nhiều tiến bộ chỉ cần đám yêu tộc xác định công pháp là thực cho dù là đại yêu cũng sẽ nghĩ đến cùng tu vi tương đương nhân tộc tu sĩ ký khế ước dù sao ký khế ước liền biết nhiều một ít đột phá chạm gác khả năng ai lại không muốn đâu chuyện còn lại cự không cần hắn dẫn đạo n vào vào một hồi dạy yến hoàn tất văn vô nhai không có để lại như cũng theo thủy bên trong rời đi thanh khâu hổ tộc thanh mục lang vương nhữ mày rậm chư vị các ngươi tự vệ tín nhiệm tiểu tự kia vạn nhất hắn tại công pháp bên trong làm chút thủ cước chúng ta từ đây bị nhân loại k h ô n g chế phải làm như thế nào thanh khâu cảnh nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn hắn một cái thanh mục lang vương lo lắng cũng có phần đạo lý có điều ta thanh khâu hổ tộc nguyện ý tin bên trên một tin nhân tính tự tư nào có như vậy nguyện làm việc tốt ta lão bạch cũng cảm thấy có phần hoài nghi bạch hổ vương nói ra lại nói bất quá tiểu tử kia ánh mắt trong trẻo nhìn xem không giống người xấu vị đạo cũng chính không có phá hư mùi vị hắn ngửi ngửi múi tề nguyên cương nói ra thời gian bố cục dung chuyển nếu đây là yêu tộc ta cơ duyên không nên bỏ lỡ nếu là cà b ấ y chúng ta nhưng cũng không có khả năng rơi vào vì lẽ đó ta có một kế a gì tính ta phía trước nói ta muốn bế quan nhưng thật ra là hư hoảng một thường chờ lần sau văn tiểu huynh đệ lại đến ta t i ngụy trang thành huyền quy nhất tộc tiểu yêu theo hắn tiến đến nhân gian giới tìm tòi phượng lâm thiên nhẹ nhàng nhất tiếu tề ca thật có nhà hứng có điều nếu là tề ca tiến đến nhân gian giới tìm tòi hư thực ngược lại s á t thực vạn vô nhất thất chúng yêu vương đều nói có lý vậy liền làm phiền tề ca k ỳ lân nhất tộc thực lực cương đại lại bản tính tuy liệt lại thật sự đáng tin thánh thú nha lại không đáng tin cậy chẳng lẽ còn dựa vào những cái kia tâm nhãn so phần đôi còn nhiều hộ tộc thế nguyên cương cười nói ta nguyện mà thôi mọi việc thương nghị đã định thanh khâu cảnh tự nghĩ cũng coi như xứng đáng văn vô nhai phó thác liền lại bắt đầu hào hứng gọi ca múa đi lên không sách t h i ê n ngoại thiên trong ma cung một lao giả quỷ phục tại địa phương hắn đầy mặt nếp nhăn bên môi dính lấy vết máu bất ngờ thân thể chấn động lần nữa phun ra một ngụm máu tới hắn hét lớn một tiếng gây thởm trích tinh lâu lại tới quấy nhiêu ta hắn thở phi phò một bộ tùy thời hôn mê bộ dáng vươn tay hướng về phía trước bảo tọa bẩm ma tôn bẩm ma tôn ta hao tổn mấy trăm năm đ ạ o hạnh mới nhìn phá trích tinh lâu mê trướng ta đo ra đây nguy cơ đã phát sinh biến hóa vốn chỉ là một chỗ hiện tại lại trở thành hai nơi ồ thanh âm trầm thấp vang dội lên vạn nhãn vội và nói Mà t ô nhất nguy giờ cơ đ i thời k ở giữa phía trên ba tòa bảo tọa bên trên bên phải nhất trô dâng lên một đoàn hát vụ chuyển đến một đạo thanh em sâu kín ngọc ma tôn gọi ta chuyện gì vạn nhãn nói điểm giữ xuất hiện tại ba khắc đại lục ba khắc đại lục là người chịu trách nhiệm mưu đồ như thế nào ngọc ma tôn chúng ta đục xuyên thứ tám vực sâu phóng xuất vô số địa phủ ác quỷ để bọn hắn tự hành tiến công ba khắc đại lục cấp những cái kia nhân gian tu sĩ tìm chút sự tình làm khỏi phải chậm trễ chúng ta sự tình chúng ta cuối cùng thu cái đôi là được từ trước mắt xem thế cục đại hảo có nhiều cái tiểu quốc đã bị ác quỷ hủy diệt nhân gian tu sĩ mệt mỏi b ố n ba t h a n h âm kia lại nói về phần vạn nhãn nói tới điểm g ữ không biết cụ thể là gì a vạn nhãn cười ngượng ngùng ta cũng không biết là gì đó nha ngài biết đến chúng ta thiên nhãn tộc tiên đoán đều là nhìn thấy một chút đoạn đ g ắ n có một ít dự cảm rất khó có cụ thể đồ vật lần này ta chỉ thấy một bản kinh thư gọi là gì đó ngự thú tâm kinh đây là ta phát nổ hai cái con ngươi con mới nhìn đến ngự thú tâm kinh ngọc ma tôn cùng ú h ì n h vương lặp lại một lượn ngọc ma tôn nói nếu là vật này xuất hiện cũng thực là là cái điểm giữ ú h ì n h vương nói nếu như thế ta lại p h ả i sai mười vị quỷ vương lui xuống xem có hay không có vật này xuất hiện nói xong hát vụ tiêu tán ú h u n h vương tầm mắt đã rời đi ngọc ma tôn trầm tư một lát lại hỏi yêu tộc lại là ý gì vạn nhãn cẩn thận nói không biết ta nhìn thấy một chút hình thể to lớn đại yêu có rồng có phượng có phải hay không c ó yêu tộc tham dự việc này ngọc ma tôn tưởng tượng nếu như là ngự thú tâm kinh xuất hiện long tộc phượng tộc cũng xuất hiện liền là bình thường đây đúng là một cái điểm đại hung không tệ người đi xuống đi như có mới cảm ứng lập tức cáo chi tại ta ma tôn dôi ngón bắn ra một tia chỉ phong đem vạn nhãn phản lực cung điện vạn nhãn trên mặt đất nằm một hồi đem từ trên trời giáng xuống đến trước mặt hắn hai hạt ma đan thu hồi lớn tiếng nói cảm ơn ma tôn thường thu rồi ma đan hắn khập khiễm hồi chính mình cung điện tấu t r ư n g o n g t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi bảy t á n tiên t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi bảy t á n tiên trở lại nhân gian giới văn vô nhai lấy ra hoành luyện đan cùng khải trí đan hoành luyện đan viên đan dược như trứng bổ câu lớn nhỏ toàn thân đỏ c h é t n g ư ờ i có phần tinh khí mà khải trí Chí đan chính là trong suốt như ngọc phất phơ lấy nhản nhạt có cây thanh hương lâu lăng cùng phụ tá đoàn nhóm thương nghị một lát sau nói ra công tử chúng ta cho rằng hai loại đan dược xác nhận không có vấn đề mà mấy đại yêu vương hôm nay tốt như vậy nói chuyện hơn phân nửa là thành k â u tộc trưởng trước đó câu thông qua rồi tại việc này bên trên thành k â u tộc trưởng quả thực phí tâm tư mặt khác kỳ lân là thánh thú tục truyền trời sinh cùng thánh nhân thân cận mà ngài phù hợp nhất thánh nhân tiêu chuẩn cũng không biết tia tể nguyên cương sẽ hay không bởi vậy thân cận công tử công tử ngài phải có chuẩn bị tâm lý được văn vô nhai điểm gật đầu lại hỏi tia mấy đại yêu vương tu vi như thế nào xem tình hình là kỳ lân vương tu vi cao nhất tương đương với tứ chuyển tán tiên tứ chuyển tán tiên là công tử thông tiên đường đoạn tuyệt vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc đều không có cách nào thăng tiên chỉ ở lưu tại thế gian thời gian dài nhân gian giới không có tiên linh chi khí bổ súng cũng chỉ có thể tu thành tán tiên tán tiên ba n g h n năm một độ k i ế p tu tới tam chuyển tán tiên tương đương với tiên nhân đệ nhất giai đ ị a tiên đang đỉnh đến thứ tư chuyển còn kém không nhiều tương đương với ngọc tiên cấp thực lực thì ra là thế kia thiên ngoại t i ê n cấp cao nhân thực lực đừng nói là cũng là tán tiên là cũng chỉ có thể là tán tiên c h ỉ không biết là mấy c h u y ể n văn vô nhai yên lặng điểm gật đầu xem tới c h â n quân liền là tán tiên gọi chung phượng lâm thiên cùng ngao ngự hải thực lực có thể là tam chuyển tán tiên còn lại chư yêu vương đều là nhị chuyển tán tiên chư bạch hổ vương ngân lang vương cùng đen lang vương này ba người là nhất chuyển không biết chư vị giờ đây tù vi như thế nào c ô nhưng g tử, c ú n còn g ta tuy còn bảo l u lấy u y ê n b ả là hiện tại thực lực của chúng ta chỉ lưu lại hai ba thành văn vô nhai âm thầm hấp ngụ khí lạnh tu la vương đám người thực lực đúng là như thế cường hãn nhưng là nghĩ lại một cái cũng là bình thường dù sao tại cái đó tu la giới bên trong bọn hắn gánh chịu giờ đây thế giới thiên ngoại thiên chức trách thực lực cũng chỉ mạnh không yếu văn v ô nhai trầm ngâm một cái trầm giãi nói ta theo một vị thế ngoại cao nhân nơi đó biết được thi triển đại cách đ o ạ n thuật cần chí ít kim ma tu vi tương đương với lâu lăng thanh e m đắng c h á t mà nói tương đương với thất truyền tán tiên tu la vương trầm giãi nói ra chúng ta trước khôi phục tự thân thực lực đối phương xuất động kim ma nhất định là bởi vì giới này nhân tộc tu vi có tương tự bọn hắn mới biết không ngừng theo xa xôi dị giới đ ề u tới cao thủ chúng ta chủ tính thời điểm công tử vì kế hoạch hôm nay chúng ta có ba phương diện kế hoạch yêu cầu đồng thời khai triển một là chinh chiến tư phương tiêu diệt tác quỷ đã là vì giữ gìn ba khắp đại lục các nguy cũng là vì khôi phục đại gia hỏa thực lực hai là triệu hồi băng tâm phái nữ tu chuẩn bị để các nàng khế y ê u thú tu luyện kim lam kinh ba là triệu cáo thiên hạ lập tông sự tình cùng bắt đầu quảng nạ p môn đồ thứ ba kiện có thể hòa hoãn bởi vì chúng ta thủ hạ môn nhân đệ tử có ít đều không đủ người đi thông chi thiên hạ môn phái văn vua nhai nghĩ nghĩ nói ra tây tây quốc chúng ta tùy thời có thể dùng triệu cáo thiên hạ long n â m quốc nghĩ đến t ạ thương đã hoàn thành chuyện này long n â m tông đại khái bao lâu sẽ đến dự tính qua cái mười ngày nửa tháng liền biết chính thức phái sai người đến lâu lăng nói ra liên quan tới tần thương quốc ta có một cái ý tưởng xin mời ngài nói lâu lăng nói ra phía trong tần thương quốc tuy a l ư lại rất nhiều chi viết rất trên thành hoàng, sơn thần, thổ địa, không bằng từ thành hoàng báo, ngọng, cáo chi thế tục hoàng đế, để bọn hắn trên viết thượng thanh tông, hoàng, sơn không bằng hoàng ngọng hoàng bọn hắn môn, chân h u báo cáo địa, đế, để vũ ề nói thương môn chúng ta huyền huyền tông lập tông sự tỉnh. Tuy chúng huyền huyền môn n lập sự chúng ta chỉ là một cái không có danh tiếng gì tiểu tông môn nhưng ta tỉnh lại là tại tần thương quốc quỷ thần thế lực tại tần thương quốc lớn nhất có lẽ ba cái tông môn đều nguyện sứ giả đến đây văn vô nhai thận trọng nói lâu lăng cười nói công tử này thương nghị rất tốt Kiếp trước, nhai trước, thực văn vô l Đến lâu chậm lăng tiếp tục h nói bất quá công tử ngài đánh giá thấp ảnh hưởng của mình ngài tại tần thường quốc làm xuống rất nhiều chuyện tốt vì ngài lập trưởng sinh bài tu sĩ cùng nhân tộc nhiều vô cùng chỉ cần nâng ngộng kia tam đại tông môn tất nhiên sẽ sứ giả mà tới chỉ là không biết sẽ là gì cấp bậc chúng ta tạm thời tại này ba cái quốc gia phía trong chiêu mộ một chút tán tu loại hình tới nhét bên ngoài trung quy phải có ít người khí mới tốt tiếp tục hướng bên trên ba khắp đại lục mỗi cái đại tông môn chính thức phái sứ giả người ra ngoài có lý việc này các ngươi nghị định là được văn vô nhai nói ra là công tử lâu l n g đáp mặt khác tu kiến tu la thành tư liệu đã chuẩn bị đầy đủ giao từ a giả xử lý là công tử bang tâm phái các sư thì muội có thể từng có tin tức thư không hồi đáp có long ngâm quốc thành hoàng liêu tây thăm dò được thông tin tựa hồ bang tâm phái nữ tu dừng lại tại long ngâm quốc bọn hắn đã đi tìm đang khi nói chuyện quỷ thần thư chấn động tư không v ộ i la lên liêu tây cầu cứu bọn hắn tìm tới băng tâm phái nữ tu xa vào quỷ thành nhân thủ không đủ hắn quét mắt một vòng đám người nói ra ai nguyện ý đi một chuyến đề p h o n g v ă n nhất đi thêm mấy vị văn vô nhai nói thẳng vâng tư không đáp liền điểm không có chức vụ trong người đồng tính đ ộ mục cùng ma xá ba người lại điểm một chút âm binh cùng một chỗ đầu nhập quỷ thần thư bên trong chỉ là tại trên quỷ thần thư điểm một cái nhất thời ở giữa này hơn trăm âm binh c ự theo điện bên trong biến mất biết rõ văn vô nhai quan tâm việc này tư không lại một phen thao tác quỷ thần thư mở rộng hiện ra một bức cảnh tượng lại chính là ném đi qua âm binh thị giác c ả m tạ thư hữu kính liên liên cùng nhỏ sách cung cấp không ít danh tự tác giả là cái lấy tên thế vì lấy tên quá nhức đầu đa tạ rồi tấu chương xong chương ba trăm sáu mươi tám quỷ thành chương ba trăm sáu mươi tám quỷ thành âm khi âm u quỷ vụ lay động một cái tản r a quan g hoa chất pháp đem âm khí cách trở tại bên ngoài cung tư tư dùng tiểu tinh phương phỉ thanh ba vị tu vi cao nhất nữ tu hiện hình tam giác đứng ở ba cái chỗ cảnh giác nhìn chằm chằm bên ngoài mặc dù nói các nàng ngoại ý muốn bị vây ở cái này quỷ trận bên trong đã có mười mấy ngày không thấy ánh mặt trời thế nhưng là những năm này nỗi g i ằ n vặt đã làm cho một đám nữ tu rèn luyện ra đây lại không một người lộ ra mềm yếu khóc dòng tư thái ba vị này nữ tu bên trong lại là ba vị nguyên anh k ỳ nữ tu lại sau đó là t ầ n bất du cùng diêu tuyết hoa nhóm kim đan nữ tu trong cùng vòng nhưng là mấy vị trúc cơ nữ tu may mắn tới đây dò là thời điểm an bài hai vị nữ tu đổi tiếp phương đông thần ba người ở tạm tại huyện thành bởi vậy không có thất thủ ở đây nếu không bọn họ có thể kiên trì được phương đông thần ba người nhưng không thấy đến có thể kiên trì được nếu bọn họ bị tường thậm chí bởi vậy chết hẳn là có lỗi với văn trưởng lão không khỏi cung tân ư tư t m lý d g lên nên nghĩ này. ý Chư chớ sư vị mội, bất ố rối, i m du nhẹ nhàng nhất tiếu thanh âm nhẹ nhàng chúng ta tu luyện hoàng thiền công nước pháp có nông cạn công nước hộ thân thì là gặp được các quỷ Cũng có sức đến h m ộ tận t nếu nhiều nghĩ là có thể giết nhiều một chút đây n c ô đám ứ c khỏi người càng là đối hoàng thiên công đức pháp tin tưởng không nghi ngờ đối quỷ vật e ngại lại đi một tầng thần sư tỷ nói đúng mấy vị trúc cơ nữ tu đáp trong thanh âm cũng để lộ ra mấy phần đúng dung t r ậ t một cái cực đại nhãn châu xuất hiện tại trận pháp bên ngoài kia nhãn châu có tới cao cỡ nửa người t r ò n g trắng mắt địa phương vằn v ệ n tiêm máu đồng từ trận to đến cực hạng k h ỏ e mắt gần như muốn nước mở chúng nữ tu dọa đến đã run một cái lại không người kinh hô chỉ là cắn chặt đôi môi nhìn c h ầ m c h ầ m kia đại nhãn châu tử cung tư tư đã trầm giọng nói không muốn chăm chú nhìn đề phòng là gì đó nhãn thuật quỷ vật tam hiệu nhất ảo giác điều khiển vâng chúng nữ tu chớ mở mắt đi chỉ nhìn chằm chằm nhãn châu xung quanh thanh vụ c u ộ n c u ộ n bóng trắng trung điệp tựa như lợi khí ma sát thanh âm vang dội tới trận pháp lồng sáng bắt đầu lay động ba vị nữ tu tay nắm trận bàn tùy thời chuẩn bị lại mở ra nhất trọng trận pháp Quỷ thanh bên trong đồng kính đ ộ mục cùng ma xá ba người đ e m một trăm âm binh đột nhiên xuất hiện tại quỷ thần liêu tây bên cạnh đồng kính đ ộ mục ma xá ba người thân hình chấn động k h í thế ngập trời tản ra sắc bén không gì sánh được chỉ một chút con liền đem thanh vụ tách ra rất nhiều chỉ gặp tia thanh vụ bên trong mấy trăm quỷ k h á i vật quanh chính cùng liêu tây cùng với giới trướng hắn hai mươi tướng sĩ khổ chiến ma xá nh gặp đồng tính không nói liền nhẹ xiết tòa kỵ cười nói một chút tiểu quỷ ta lên trước nói xong hắn đem người trùng sát mà ra những này quỷ quái đối hắn mà nói tự nhiên đều là nhỏ yếu một cây t r ư ờ n g t h ư ơ n g bên trái chém bên phải chạm trong chớp mắt t i u chạm đ ế m thập quỷ vật sau lưng âm binh còn chưa kịp đuổi theo hắn t i u đã giải liêu tây vây hít sâu một hơi bị chạm quỷ vật hóa thành một cỗ luồng khí xoáy rơi vào trong miệng của hắn hắn đánh cái ợ, phun ra một đống rắp rưỡi liêu tây đã t ạ vớt tướng quân cứu rút liêu tây đại hỉ nghĩ không ra giờ đây công tử đã có thể tùy thời điều binh khiển tướng trợ g ú t bọn、hắn. cứ như vậy bọn hắn hẳn là lập tại thế bất bại tiếng v õ ngựa vác r ộ i lộ ra đồng kính cùng độ mục đám người thân ảnh liêu tây gấp đem người hành lễ nói liêu tây mang theo dưới trướng gặp qua đồng đại tướng quân độ tướng quân đồng k í n h hỏi do la thông tin chi bằng hắn liếc mắt qua trước mắt bố cục đã là nhìn ra không sai bị ệ lắm đây là một tòa quỷ thành có ba vị tiểu quỷ vương còn lại bất quá thai mà thôi nhưng nơi đây có thể chống đỡ đến ba vị tiểu quỷ vương sợ l à thiên địa cực công t địa có lẽ có vết nước không gian có lẽ có cực ơ m bảo vật lại cần thăm dò một phen trước mắt ta phát hiện chỉ ít có tiểu quỷ vương thực lực quỷ vật bọn hắn chỉ phái cấp dưới tiêu băng tâm phái nữ tu nhóm nên bị vây ở càng sâu xa một chút có thể nhìn thấy các nàng trận pháp linh q u a n g tình huống cụ thể không biết ta sợ bọn họ có chỗ tổn thương cựu cấp báo tư không đại nhân đồng tính gật đầu ngươi làm rất đúng hắn nhẹ nhàng một tiếng hô lên thanh âm sau đó nói các minh đệ an a là đại tướng quân một đám âm binh đáp lập tức đi theo đồng tính đằng sau phân ba phương hướng trùng sắt lên tới phía trước đối liêu tây bọn người tới nói khá khó sử dụng đối phó quỷ vật tại thời khắc này lại là như xác thực dưa thái thịt dễ dàng đi đuổi theo l i u tây nói ra vung tay lên đi theo đồng tính đại đội đằng sau mặc dù nói chiến đấu chủ lực không phải là bọn họ nhưng là đi theo uống chút canh thủy cũng vẫn là có thể cung tư tư đám người vành hai bọn họ nghe được từng đợt tiếng kêu trên cung tư tư lập tức nói phong tỏa tâm thần đề phòng h u y ễ n cảnh công kích là sư tỷ chúng nữ tu vừa mới ứng xong tự gặp một đạo hàn quang hiện lên trận pháp bên ngoài đại nhãn châu tự vỡ thành hai mảnh giống như dịch thể một dạng treo ở trận pháp lồng sáng bên trên phun ra hồng hoàng chiêm dính dính đồ v ậ khiến người bồn ôn lập tức chậm rãi tua xuống lại có mười mấy đạo hàn quang hiện lên vô số kỳ quái quái khí bạch khí thanh khí chờ khí t ư c còn có hồng sác màu cam lục sắc chờ khác nhau dịch thể đáp xuống lồng sáng bên trên có phát ra rất nhỏ ăn mòn thanh âm có chính là giống như rách dưới một dạng t r ư ợ xuống chỉ đếm hơi thở toàn bộ lồng sáng bên trên t i ể u treo đầy kỳ dị lại buồn nôn đồ vật một đám nữ tu siết chặt trong tay phụ lục cùng linh kiếm khẩn trương c h ầ m c h ầ m lấy trước mắt hết thể đại khái mấy chục giây phía sau có ánh sáng mãnh liệt chiếu vào lồng sáng bên trên đồ vật hóa thành xương mù tiêu tán chúng nữ tu lúc này mới thấy rõ chẳng biết lúc nào quỷ thành đã biến mất không có trung điệp quỷ vụ bọn họ cuối cùng tại lại gặp được trên trời thái dương mà tại bọc trận pháp bên ngoài cầm ò n có mấy vị. Quỳ t h n c ầ đầu vị kia âm linh kỵ sĩ chúng nữ tu lại là nhận ra chính là thường đi theo tại văn vô nhai bên người một vị chúng nữ tu tâm đầu buông lỏng liền biết là được cứu cung tư tư chắp tay nói xin hỏi các hạ là văn công tử dưới trướng đồng tính phát hiện chư vị gặp nạn đặc phái bọn ta đến đây cứu trợ đồng tính nói ra quả nhiên là các hạ một đám nữ tu cuối cùng tại trọn vẹn trầm tính lại phát ra nhẹ nhàng tiếng hoan hô đa t ạ các hạ cứu giúp chúng nữ tu cùng nói đồng tính nói ra phải có chính nghĩa chúng ta lại ở đây chờ một chút vâng thấu chương s o n g chương ba trăm sáu mươi chín lại một chỗ vết nước không gian chương ba trăm sáu mươi chín lại một chỗ vết nước không gian chúng nữ tu trầm tính lại đả tọa đả tọa nghỉ ngơi nghỉ ngơi qua nửa cách giờ có mấy vị âm binh đến đây báo cáo lại là phát hiện nơi đây có một vết nước không gian âm lệ khí liên tục không ngừng phun ra ngoài lúc này mới hình thành quỷ thành bố cục đồng tính ngay s o n g để liêu tây lập tức báo cáo nghe công tử như thế nào quyết định công tử b ă n g tâm phái chúng nữ sẽ ả n nhưng không bệnh các minh đệ đã điều tra rõ ràng nơi đó có một vết nước không gian từ trong dâng lên âm khí thư không nói ra văn vô nhai nghe vậy nhân tiện nói kia ta lại đi xem một chút thuận tiện đem băng tâm phái các sư tỷ m ộ i tiếp trở về là công tử tư không ngừng một chút lại nói công tử tây tể quốc tây hàng xóm long ngân quốc bắc hàng xóm hàn xương quốc nam hàng xóm nam hải quốc phía đông hàng xóm biển trước mắt chúng ta tại nước láng giềng trong thành trì dưới trướng thành hoàng đều là phái lưu lại một trăm âm binh có điều vừa rồi bắc hàng xóm hàn xương quốc địa giới thành hoàng cầu viện trông chờ tăng phai âm binh việt thủ như công tử cho phép ta nghĩ duy nhất một lần cấp biên giới lên thành di sung hoàng tăng binh năm trăm có thể văn vô nhai đáp là công tử tư không tự hành điều động âm binh đầu nhập quỷ thần thư bên trong mà văn vô nhai thông qua quỷ thần thư đại khái xác nhận băng tâm phái nữ tu nhóm vị trí thế là một bước bước vào không gian dòng nước hướng cái hướng kia mà đi có quỷ thần thư chỉ dẫn chỗ đại khái điều chỉnh hai lần phương hướng tốn thời gian nửa ngày tả hữu văn vô nhai t i ể u thông qua không gian thế giới tìm tới quỷ thành vị trí bước ra một bước trở lại hiện thực thế giới văn trưởng lão ngài đã tới cung tư tư đám người vẻ mặt vui sướng mặc dù nói biết rõ đồng tính bọn người là văn vô nhai thủ hạ âm b n h nhưng là đồng tính đám người khí thế quá mạnh lại dù sao cũng là âm b n h cung tư tư đám người trong lòng vẫn là có mấy phần khiếp ý quét qua đám người quen thuộc khuôn mặt đều tại văn vô nhai nhẹ nhàng thở ra cười nói chư vị vô sự liền tốt a tự a hồ thiếu mấy vị a có hai vị sư mội bồi tiếp phương đông thần đám người ở tại huyện thành khách sạn chưa mạo hiểm cung tư tư bận b i ể u giải thích nói a thì ra là thế chư vị chi bằng đem bọn họ trước nhận lấy đợi ta này một bên xem quỷ thành nguồn gốc phía sau ta t i ể u chức mang các ngươi hồi tây t â quốc hồi tây t â quốc cung tư tư đám người kinh ngạc nói nói rất dài dỏng đợi trở về rồi hay nói văn vô nhai nói、ra. dung sư muội phương sư muội người hai người đi đem mấy người nhận lấy cung tư tư nói ra là sư tỷ hai nữ tu là đứng sau cung tư tư tu v i cung tư tư phái hai người này ra ngoài vì chính là cầu cái ổ n chữ văn vô nhai gật gật đầu nói ra bọn thuộc hạ nói phát hiện vết nước không gian ta đi xem một chút ân n g à i mời chúng ta liền ở chỗ này chờ cung tư tư cười nói kiểu cái gì vết nước không gian bọn họ t i ể u không tham gia náo nhiệt các nàng xem lại xem không gặp cùng mắt mù mù dạng lại nói thật kinh lịch bị k ẹ không gian thế giới hai mươi năm bọn họ đều đối vết nước không gian kính nhi với chi văn vô nhai đi theo âm binh nhóm tại tòa này vứt bỏ thôn trang hình thành quỷ thành bên trong rẽ ngang rẽ dọc tới một chỗ thuộc lòng âm hoang sơn đến dốc sườn núi hoang đã bị đào sâu ba thước ước chừng hướng bên dưới hơn mười triệu chỗ, chỗ quả nhiên có một chỗ vết nước không gian đại khái dài một trượng ngắn âm khí từ bên trong dâng lên đồng tính nói khẽ có một vị trai tráng khai quật lúc vô ý rất xuống bây giờ còn chưa có ra đây văn vô nhai song đồng đã biến thành ngân bạch giữa mi tâm vết đỏ mở ra trồi lên ở giữa giống như hồng bạo thạch trong mắt nho nhỏ xem chỗ kia vết nước không gian vết nước không gian đằng sau quả nhiên là thông hướng một cái gì không gian thân hình hắ theo hắn vị trí thông thiên hà bên trong t hướng thủy bên trong trông chờ có thể nhìn thấy một đạo nhàn nhạt nhàn nhạt, nhạt, nhạt tấm ảnh này đạo âm ảnh màu sắc không sâu lại lăn lộn tại thông thiên hà thủy bên trong nếu không có tuệ nhãn xác thực thật khó phát hiện n à y phiến âm ảnh là nào đó một chỗ không gian hình chiếu đúng là một chỗ dị không gian chỉ không biết không gian lớn nhỏ văn vô nhai đối đồng k í n h gật gật đầu đồng k í n h không chút do dự một bước chìm vào kia trong vết nước không gian văn vô nhai theo sát phía sau còn lại âm binh chính là thủ tại khe hở chỗ này p ư ơ n g không gian bên trong sương mù p h i u miệu những sương mù này hoặc trắng hoặc xanh âm âm lạnh, lạnh đúng là vô số quỷ khí văn vô nhai thả ra thần thức q u é t tới tựa hộ bọn hắn ở vào một mảnh hoa nguyên n g bên trên trên mặt đất có một ít màu sắc đen s á m còn non nàm dạp trên mặt đất bơ p h ờ thần thức đoạn qua tạm chưa phát hiện mảnh không gian này giới hạn chật từ dưới đất chui ra mười mấy con tuyết trắng cánh tay tóng chặt lấy văn vô nhai cùng đồng tính hai chân muốn bắt được đồng tính hai chân tay xác thực tất cả đều bắt được những n à y tay đem đồng tính dùng sức hướng địa hạ t ú m đồng tính lại là lù lù bất động mà muốn bắt được văn vô nhai hai trơ tay lại tại còn chưa chạm đến thời điểm cựu bị văn vô nhai bên ngoài thân hiện, hiện một tầng hơi mỏng kim qua một đốt trong nháy mắt h văn vô nhai linh cơ k h ẽ động tuệ nhãn nhìn chằm chằm mặt đất lên nhìn này vừa nhìn lại là sợ hết hồn những cái kia có non căn bản là không phải có non mà là vô số quỷ vật đỉnh đầu tóc này dưới chân đúng là rậm rạp một tầng quỷ vật chốc lát văn vô nhai toàn thân kim quan g m á h liệt hướng bên dưới nhảy một cái nói ra theo ta đến hắn đã nhìn thấy này lít nha lít nhít người sát bê n ta ta chịu người đứng chung một chỗ quỷ vật nhóm bên trong có một chỗ rõ ràng có lôi kéo chống chỗ vết tích kia rơi vào khe hở âm linh hơn phân nửa là từ nơi này bị g i t xuống đi là công tử đồng tính theo sát lấy này xuống tâm lý cơ khổ chỉ trong chốc lát văn vô nhai cựu đã xuyên thủng tầng năm quỷ vật bay vào một chỗ địa quật trong lòng đất lại có không quỷ, vật, có hơn 10 quỷ vật chính m h vây công kia âm binh kỵ sĩ âm binh kỵ sĩ tuy chỉ một người có thể lần này đi theo đồng tính đắng người đến đây đều không phải là phổ thông binh sĩ mà là binh bên trong tinh binh này tên âm binh kỵ sĩ lại cũng có âm x o á y tu vi rơi vào nơi đây bốn phía đều là quỷ vật nhưng cũng không sợ mà là chiến đến già giáng vẫn không quên thỉnh thoảng g ặ m phải mấy ngụm âm hoàn bổ một chút lực lượng tuy nói ngay từ đầu lúc bởi vì ngoại ý muốn bị tập kích lại quỷ vật người đông thế mạnh mà bị chặt đứt một cái chân thân bên trên cũng có phần tổn thương ngược lại càng đánh càng hang đồng tính cười ha ha một tiếng b u ồ n dầu đinh hào tiểu tử gì đó tiểu tử đại tướng quân ta là cô lương tia âm linh mở miệng thanh âm mềm mại đúng là tên lữ tử văn vô nhai n g ầ n người tia âm linh đã nói mặt tướng đã tạ công tử đến đây cứu rút Cảm ơn đại tướng quân trên gương đồng phía trước cười nói công tử lại thu rồi ngài kỳ quang nơi này quỷ vật rất nhiều có hay không để tư không đem các huynh đệ đều phóng xuất tới hảo hảo bổ dưỡng một phen cũng có thể dò xét một cái nơi đây đến tột cùng là phương nào văn vô nhai gật đầu tư không n g ư ờ i an bài a là công tử văn vô nhai giơ tay lên trên mu bàn tay tam sắc liên hoa đồ án bên trong không ngừng dâng lên đại lượng âm binh kỵ sĩ bắt đầu ở trong lòng đất quét sạch từ phương quét dọn xong địa quật một đám âm linh kỵ sĩ tựu từng tầng từng tầng hướng trên tiêu diệt quỷ vật tấu trương o n g chương ba trăm bảy mươi là ư chương ba trăm bảy mươi là u d o những n à y quỷ vật số lượng cực kỳ to lớn ngay từ đầu chúng âm linh kỵ sĩ còn sâu hơn có kiên nhẫn từng tầng từng tầng hướng trên quét dọn đều là chút đồ ăn vặt mặc dù vị đạo kém một chút nhưng thắng ở số lượng nhiều có thể đến sau phát hiện đồ ăn vặt số lượng có phần quá nhiều hơn nữa khắp không b ở bến bình nguyên bên trên toàn bộ là dạng này từng tầng từng tầng trồng chất lên nhau quỷ vật tạo thành tư không lại phái ra đại quân tại bình nguyên bên trên ban văn dùng đại quân kỵ binh lực chạy chỉnh trình ba ngày thế mà cũng không có nhìn thấy bên l i n giới công tử chỉ sợ đây không phải là gì đó tiểu thế giới ta hoài nghi đây chính là thứ tám vực sâu ưu đô t ư không nói ra đồng kính cũng gật đầu nói ta cũng thấy như vậy ta nhớ được thanh khâu hồ tộc thành hoàng nguyên giá liền là c h ấ n thủ tại một chỗ thứ tám vực sâu lối vào như hắn sai binh sĩ từ nơi đó vào thứ tám vực sâu chúng ta cùng tại một cái thế giới ngươi là có hay không có thể xác thực cảm nhận văn vô nhai vấn đạo chỉ cần là ngài xá phong qua thì là không tại cùng một t ầ n g thế giới đều có thể cảm giác được húng chi cùng tại thứ tám vực sâu tư không nói ra một chút suy nghĩ hắn nói ra ngại như nghĩ thử một lần dạng này ta từ nơi này đ ề u đi ba mươi sáu vị đại quỷ vương thực lực tiểu tướng quân đưa đ ế đi những n g u này tác quan hắn đột nhiên xuất hiện tại nguyên giã bên cạnh mặc dù những này tác quan đều là đại quỷ vương thực lực nhưng là xem như thứ bảy vực sâu vị thứ nhất thành hoàng tu la nguyên giã là một tầng tán tiên thực lực thực lực chỉ mạnh không yếu hắn nói ra công tử để ngươi chờ đi thăm dò tìm tòi thứ tám vực sâu lôi đi cái thông đạo này ta đã từng âm thầm dò xét qua k i a đầu tựa hồ là một hai vị lợi hại quỷ vương nhưng chỉ cần các ngươi liên thủ nghĩ đến không phải các ngươi đối thủ trọng yếu không phải đối phó quỷ vương mà là nghe theo công tử cùng tư không đại nhân ăn bài chớ bỏ lỡ đại sự là mặt tướng lĩnh mệnh đám người ứng đáp lấy bóng đêm t i ự u chui vào nam sơn trong lỗ lổn âm huyệt nhìn như thâm bất khả chắc nối thẳng lòng đất nhưng trên thực tế trượt xuống mấy trượng t i ự u đã xuyên qua vô hình không gian bình chướng tiến vào u đô thế giới bọn hắn vừa tiến vào u đô thế giới tư không liền cảm giác được hắn mở ra quỷ thần thư giờ phút này quỷ thần thư bên trên lại tăng th chia ba cái bộ phận nội dung một bộ là nhân gian giới xá phong quỷ thần một phần là thứ bảy vượt sâu xá phong quỷ thần còn có một bộ phận nhưng là văn vô nhai đã từng trải qua hương quỷ thần nhưng là hiện tại lại tăng thêm bộ phận thứ tư ưu đô giới công tử xác nhận nơi này chắc chắn là ưu đô giới kia ba mươi sáu vị tiểu tướng quân cách nơi đây rất xa tư không vẻ mặt h ư n phấn hắn làm dùng mưu trí nổi tiếng tướng mạo cũng có chút nho nhã nói chuyện làm việc coi trọng một cái cử chỉ thông d ò n nhưng là giờ phút này lại là thần thái phi dương không chút nào che phủ công tử việt vui đây là u đô giới phương thế giới này bên trong của u minh giới chúng ta có thể đem quỷ thần điện hình chiếu tại đây này là ý gì văn vô nhai vấn đạo tư không giải thích nói một phương thế giới bên trong thường thường sẽ có một tầng là u minh giới có linh sinh vật chết đi phía sau hoặc là hồn phách phiêu tán hoặc là dạo đạn thê ở giữa hoặc là rơi vào u minh giới nghìn năm và năm tích lũy ở đây nếu không có quỷ thần tọa chấn chính là lớn nhỏ ác quỷ tranh đoạt địa bàn hoặc tìm vết d ạ n tiến đến nhân gian giới ăn váy d à thế giới không được cắt mình có quỷ thần tọa chấn u minh giới mới có thể bản chính ngọn nguồn rõ ràng ác quỷ còn phương thế giới này một cái thanh tĩnh thái bình lại u minh giới âm khí đầy đủ tẩm b ộ quỷ thần chỉ cần tại nơi này xây một t ò a một dạng quỷ t h ầ n điện cùng đem công tử ngài quỷ thần điện hình c h i ệ u tới chúng ta liền có thể tùy thời tại u minh giới cùng nhân gian giới xuyên t ò a lặp đi lặp lại quỷ t h ầ n điện thành lại đem quỷ thần thành đ ắ p xuống một bên coi đây là nền móng đại quân có thể t r i n h phạt nhất thống u đô thống thiên bên d ư ớ i quỷ v ậ t hoặc là còn có thể dùng tại đối phó yêu ma một trận chiến bên trong ra bên trên một chút lực văn vô nhai liếc nhìn hắn một cái lại liếc nhìn đồng tính tư không nói đến rất chắc chắn thật giống như xảy ra chuyện như vậy qua mà đồng tính phản ứng cũng là rất bình tĩnh nói như vậy vô cùng có khả năng tại tu la giới bọn hắn liền là như vậy thao tác văn vô nhai gật đầu có thể kia đã tiến vào r u d o giới ba mươi sáu đại q u ỷ vương có thể phong vì ba mươi sáu thành thành chủ làm bọn hắn tự hành xây thành trì. công tử không biết n g à i ý như thế nào chỉ ba bọn hắn mười sáu người có hay không thế đơn lực b ặ c chút ta lại đem bọn hắn nguyên bản binh sĩ phái cấp bọn hắn được chỗ này vết mức không gian trong ngoài đều cần trông coi bên ngoài ngài có thể xa phong t h ổ địa sân thần các loại phía trong ta muốn cho phép một vị tướng quân ở đây xây thành chi có thể đồng kính bỗng nhiên nói ra Buồn dầu đinh rơi vào nơi đây, phát hiện đô i n h giới đây, p sự tình mới bắt đầu nhưng là trong lúc nhất thời nhưng lại không cần văn vô nhai lại làm cái gì bọn hắn yêu cầu trở lại tây tây quốc tể tụ xây thành trì tư liệu lại tiến trong vết nước không gian xây xong quỷ thần điện mới xem như chính thức đâm xuống nền móng v ô luận tư không vẫn là đồng tính đám người đều là tinh thần phân chấn tựa hồ phát hiện u đô giới là thiên đại hảo sự văn vô nhai yên lặng suy nghĩ mặc kệ như thế nào tu la giới chúng sinh hiện tại cũng là âm quỷ c h i thân đại khái u đô giới mới là thích hợp bọn hắn nhất sinh tồn c h i điệm nhưng là nguyên nhân nên không vẹn vẹn ở đây chỉ tiếc hắn tu vi thấp rất nhiều chuyện không nhớ nổi tốt tại hắn tin tưởng v u luận tư không vẫn là đồng tính cùng hắn mục đích đều là giống nhau bảo trụ phương thế giới này chỉ có phương thế giới này bảo vệ tu la giới chúng sinh mới có thể có sống yên ổn lập mệnh vị trí lưu lại ư ớ c ra quân nơi này đóng giữ đám người còn lại đều về tới tam sắc liên hoa bên trong văn vô nhai trở lại hiện thực thế giới bên trong đi đầu xá phong thổ địa cùng sơn thần trở quỷ thần một bên khác phương đông thần ba người đã bị nhận lấy cùng một đám nữ tu ngồi ở chỗ đó chờ đợi văn vô nhai văn t r ư ở n g lão ngài bận rộn hết à? cung từ t ừ vấn đạo ân tra xét chắc chắn có một chỗ vết nước không gian ta trước hết để cho một đội âm binh kỵ sĩ canh chừng ngày sau lại nghĩ biện pháp đem khe hở bổ sung đi thôi lại tiến ta tiểu thế giới bên trong chúng ta hồi tây tề quốc A các ngươi t trở về a đám người ngây ngần cả người chỉ gặp trong viện bàn đá bên trên đúng là khoanh chân ngồi một cái năm sáu tuổi bé trai nháy hát thủy tinh mắt to rất quen thuộc cùng bọn hắn chào hỏi tấu chương xong chương ba trăm bảy mươi mốt thuyết phục chương ba trăm bảy mươi mốt thuyết phục ngươi là chúng nư kinh ngạc nam đồng hì hì nhất tiếu linh hoạt dị thường nhảy xuống b à n có o lấy tay nhỏ đi dạo tàn bộ nói ra ta là tứ vĩ nha công tử nói để các ngươi đều khoan đã tại nguyên lai、like、địa phương đúng chi chi lại một cái giọng non nớt chuyển đến lại là tầm bảo thử theo cây bên trên nhảy xuống tới hạ tới bàn bên trên công tử phân phó chư vị lại nghỉ ngơi một lát ước chừng nửa ngày tà hữu liền có thể trở lại tây tề quốc a tứ vĩ ngươi biến thành hình người a tiểu hạt ngươi biết nói chuyện a một đám nữ tu kinh ngạc không gì sánh được bọn họ lúc này mới rời đi văn vô nhai bao lâu a làm sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy tứ vi thế mà biến thành nhân hình mà tiểu hạt cũng biết miệng nói tiếng người bọn họ cùng nhau xông tới tò mò quan sát hai nhỏ tứ vi là tiểu hồ ly thời điểm bộ dáng t i ể u cực chiêu người yêu hiện tại biến thân trưởng thành tuyết trắng phấn nội mặt tròn đen nhánh thuần chân mắt to hết lần này tới lần khác còn lửa thích làm ra một bộ lao thành biểu lộ t i ể u đặc biệt chiêu người yêu tứ vi cảnh giác nhìn chằm chằm bọn họ một cái lui ra phía sau một bước nói ra chư vị còn không m a u đi an trí phương đông thần phương nguyện nương phương lan nương tại tứ vi tiền bối đáp xuống cuối cùng ba người tranh thủ thời gian đáp đi chiêu đại khách quý tứ vi nói ra là, tuy ứ vi vị tiền bối. Chư vị tiền bối, mời. Phương Đông Thần, Phương Đông Phương n Chư mời. g nói Nương ngăn n trước mặt, vẻ mặt tươi cười tại tứ mặt, mặt Tuy đạo. vi vẻ điệu trên đường đi bọn hắn một mực nhận băng tâm phái c á c tiền bối chiếu cố nhưng là vô luận như thế nào bọn hắn đều là thiên đồ tông môn nhân đương nhiên muốn nghe tứ vĩ tiền bối lời nói một đám nữ tu bất đắc dĩ lưu lên không rời lại xem thêm tứ vi hai mắt mới m ô i cái hồi khách xá chỉnh đốn nghỉ n ơ i không sách đã dự định đem băng tâm phái nữ tu nhóm tạm thời kéo vào môn phái có thật nhiều sự tình văn vô nhai nhất định phải cùng băng tâm phái nữ tu nhóm cầu thông tốt không có khả năng lại che che lấp lấp trở lại tây t â tông văn vô nhai suy nói g ngôn h phen ĩ một tử, ra hơn hai mươi năm trước môn bên trong một ít trưởng lão bồi ta bốn phía du lịch tại di tích vừa ý bên ngoài thu hoạch được một kiện trí bảo này trí bảo bên trong mang theo có bách vạn âm binh từ đây ta có thể xá lệnh quỷ thần Này một đoạn, xem như giao phò âm binh nhóm lai lịch, xá lệnh quỷ thần năng tồn Đến chúng ngoài muốn hiện phong một xem âm một tại ta phát t giao loại. lại xá phò lịch, chỗ lai sau, lực các quỷ ý phía trong có hành luyện đan phương cùng khải trí đan phương văn vô nhai nói đến đây đem ngự thú tâm kinh đẩy đưa đến mỗi người bàn bên trên ta đem này kinh thư đổi tên là kim lan kinh nói xong văn vô nhai chậm rãi uống lên t r à tới chờ chúng nữ tu tiêu hóa một cái nội dung t u ổ i con nhỏ một chút mấy vị nữ tu chắc chắn chưa nghe nói qua này kinh thư cùng đan phương cung tư tư mấy vị nguyên anh nữ tu hay là còn nhớ rõ những tên này nữ tu nhóm không khỏi hô hấp dồn dập một cái mở to hai mắt bật thốt lên hỏi thật chứ văn vô nhai đáp lúc đó môn bên trong trưởng lão nhìn qua cho rằng là thực việc này trọng đại vì lẽ đó chúng ta lập tức khởi hành dùng đại na di thuật hồi đường nguyên đại lục u n g t ư tư hít sâu một hơi nếu là thật sự đây chính là cải biến bố cục đại sự kiện ngự thú tâm kinh là người cùng yêu loại chung nhau tu hành cùng một chỗ tiến bộ p h á p môn thất truyền đã lâu nghe nói cũng là bởi vì này kinh thư thất truyền nhân loại mới cùng yêu tộc càng lúc càng xa không có phương pháp này đại yêu nhóm cho rằng cùng nhân loại ký khế ước thuần t ú là tại cung cấp nuôi dưỡng nhân loại bởi vậy nhiều không nguyện ký khế ước n a y phía sau tự biến thành nhân tộc độc lập đối phó yêu ma yêu tộc có muốn không tiểu truy vì yêu ma có muốn không tiểu tránh đời không ra nhân giang giới đại yêu từ đây mai danh nhận tích một tên nữ tu nhỏ giọng hỏi vậy sư tỷ mỗi cái đại tông môn không phải đều có một ít yêu s ù n g sao dung tiểu tinh nói mỗi cái đại tông môn yêu tu hoặc là liền là từ nhỏ nuôi lớn hoặc là liền là nhặt bị thương đại yêu mới có thể ký khế ước a thì ra là thế tiên nữ tu nói khẽ nay hoành luyện đan phương có thể để yêu tộc sớm nói chuyện khải trí đan là cấp yêu tộc tăng lên trí tuệ dùng này hai tấm đan phương cũng thất truyền lâu vậy dung tiểu tinh lại nói văn v ô nhai gật đầu thấy mọi người tiếng thảo l u n nhỏ liền tiếp tục nói ra nào biết tại đại na di lúc không gian chấn động chúng ta thất lạc ta bị vây ở thời không dòng sông t r u hữu ni bị hụ hội chứng tuổi dậy thì mười năm phía sau mới rơi vào b à khắp đại l ụ nói đến đây đã là chúng nữ tu biết đến sự tình phía trước ta tiến lên nguyên anh đối pháp k h í điều khiển càng thượng tầng lầu có thể x á phong càng nhiều quỷ thần dọc đường tây t â quốc phát hiện tây t â quốc quốc tông tây t â tông bị quỷ vật di môn kinh thành đã thảm t a o đ ộ c thủ dưới tay ta âm linh đại quân xuất thủ đã diệt quỷ vật bọn hắn đề nghị ta dùng tây t â tông địa điểm cũ vì ta đạo tràng đạo tràng đừng nói là văn trưởng lão xây tông cung tư tư ngạc như nói không nói dung tiểu tình đám người đều là trợn tròn hai mắt liên tân bất du cũng không nhịn được giật mình nhìn thấy văn vô nhai văn vô nhai bình tĩnh gật đầu nói ra rất đúng ta tiếp thu ý kiến của bọn hắn ở đây xây tông huyền huyền tông ta ở đây xây tông chỉ có một cái mục đích khu trừ yêu ma t r ả ta nhân gian giới đại hảo hà sơn văn vô nhai không nhanh không c h ậ m nói ra ta tuy thế đơn l ư ợ bạc nhưng tốt tại có bách vạn âm minh vừa v ặ n dễ dàng đối phó bên trên ba khắp đại lục quỷ t h a i h o ạ nhưng là ta dù sao chỉ có một người bởi vậy hy vọng chư vị có thể giút ta một chút sức lực vào ta huyền huyền tông đương nhiên đây là phương tiện chúng ta bây giờ không về được đường nguyên đại lục dự tính thời gian thật lâu phía trong cũng không thể quay về ta nghĩ đến chúng ta ở đây dắt tay nỗ lực tranh thủ đợi đến có thể tiêu trừ vạn trượng thâm viên thời điểm chúng ta có thể xuất ra một phần thực lực t r ợ tông môn giúp đỡ chính nghĩa khu trục yêu ma đến lúc đó ta có lẽ sẽ giải tán h u y ề n yên tông trở về tông môn cung tư tư nghe xong nói ra việc này lớn xin cho ta các sư tỷ m ộ i t h ư ờ n g n g h ỉ một đêm ngày mai lại cho ngài trả lời chắc chắn đương nhiên chư vị s i n cứ tự nhiên văn vô nhai cờ nói lại tiếp tục nói ta tại hải đảo bên trên tu hành lúc trong lúc vô tình phát hiện thứ bảy vượt sâu lối đi mới biết được thứ bảy vượt sâu bên trong sinh hoạt đều là tránh đợi yêu tộc ta dùng hành o luyện đan khải trí đan cùng ngự a thú tâm kinh vì trao đổi trao đổi bọn hắn cùng ta nhân tộc ký khế ước cùng chống chọi với lại địch ước chừng hơn tháng tả hữu bọn hắn liền biết phái nhóm đầu tiên ký khế ước tiểu yêu tới ta hy vọng chư vị sư tỷ bội có thể là nhóm đầu tiên ký khế ước văn vô nhai nói đến đây cười cười nói chư vị sư tỷ bội lại cân nhắc một phen ngày mai ta mang chư vị gặp một lần huyền viễn tông nói xong văn vô nhai thong rời đi đợi văn vô nhai vừa đi một đám nữ tu ngươi nhìn, ta, ta nhìn ngươi. cung tư tư nói ra văn trưởng lão là thiên đồ tông tổ sư hẳn có thân phận có tư cách k h ắ c lập tông môn húng chi là ở trước mắt thế cục bên dưới lại văn trưởng lão cũng đã nói đây là phương tiện việc này việc quan hệ mọi người sư mọi nhóm đều nói một chút ý kiến của mình n a dung tiểu tinh cất cao giọng nói chỉ cần văn trưởng lão đồng ý đợi ngày sau vạn t r ư ở n g thâm viên tiêu trừ chúng ta có thể trở về tông môn thời điểm cho phép chúng ta trở về tông môn là được về phần cùng chống chọi với yêu ma chúng ta trách nhiệm không bên cạnh l ờ i biếng phương p h thanh cũng nói là điểm này chuyện quan trọng trước cùng văn trưởng lão xác nhận tốt cái khác ta không có có ý kiến ta đồng ý tán thành hỏi một vòng một đám nữ tu đều là đồng ý thêm vào văn vô nhai tông môn chỉ cần không phải phản tông bọn họ nguyện ý tín nhiệm văn vô nhai tấu chương xong chương ba trăm bảy mươi hai mới c ắ c trưởng lão chương ba trăm bảy mươi hai mới c ắ c trưởng lão việc này nhất định chúng nữ tu liền buông l ò n g xuống tới bắt đầu một năm miệng mười thảo luận vừa rồi nghe được đủ loại gì đó ngự thú tâm kinh a đại yêu a thứ bảy v ự c sâu là cái d ặ n gì bọn họ có thể ký khế ước dạng gì yêu loại loại hình nói đến đến sau diêu tuyết hoa linh cơ khé động nói ra tứ vi có thể hóa thành nhân hình rất có thể là tại thứ bảy vượt sâu đến đại yêu chỉ điểm về phần tiểu hạt biết nói chuyện vậy khẳng định là an hoành luyện đàn a a cũng không phải chúng nữ tu lại kỷ kỷ cha cha nói điều này nói rõ đan phương khẳng định là thực k i a tu hành tâm pháp khẳng định cũng là thực k i a tất nhiên là thực nếu như không phải thực những cái k i a đại yêu nhóm cũng sẽ không tin tưởng a ai nha văn trưởng lão lòng can đảm thực tốt lớn a có thể cùng đại yêu nhóm làm giao dịch đâu đúng vậy a có thể hay không phong h i ể m q u á lớn a vạn nhất đụng phải phá hư đại yêu làm cái gì đâu dung tiểu tinh cười thành một đoàn các ngươi cũng không nghĩ một chút văn trưởng lao thê nhưng là một phái tổ sư Một t h â ngay k h ô n g i n hành, tu xuất quỷ vậy n anh liền cung tư tư gật đầu nay điệp phương sư ngội nói đúng văn trưởng lao thủ hạ âm linh nhóm thực lực cực vì cường hãn vượt quá tưởng tượng tuyệt đối không thể khinh thường chúng nữ tu trầm mặc một lát tân bất du c h ầ m dãi nói có như thế cường lực thủ h ạ chúng ta mới càng nhiều hơn một chút đối phó yêu ma năm chắc a tần sư tỉ nói cực phải đâu vừa nghĩ tới là người một nhà tự không sợ hì hì một đám nữ tu lại cười hì hì lên tới ai nha nha ta có thể hay không khế ướp một cái giống như tứ vĩ tiểu hồ l y a nếu là dạng này nhưng là quá tốt rồi d i ê u tuyết hoa bưng lấy mặt vẻ mặt nằm ngộng biểu lộ a a a thật sự có khả năng a chúng ta đi hỏi một chút tứ vĩ không nắm chắc được tứ vĩ biết chút ít gì đó nói xong một đám kim đan cùng t r ú c cơ nữ tu nhóm cười hếp mắt c á o tử đi ra cửa tìm tứ vi đi trong phòng chỉ còn sót lại mấy vị nguyên anh kỳ nữ tu cung tư tư trầm dài nói ngày mai ta lại đem ý của chúng ta chữ a nhật t r ư ở n g lão nói một chút rõ ràng như quả nhiên là phương tiện chúng ta tất nhiên dùng văn t r ư ở n g lão như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó là ta tin tưởng văn t r ư ở n g lão vì người hắn dù sao cũng là dung tiểu tinh nghĩ tới điều gì bộ xoẹt một tiếng cười giảm thấp thanh â m nói dù sao cũng là chúng ta nhìn xem khu trưởng thành nguyên bản nàng muốn nói là chúng ta nhìn xem lớn lên cuối cùng quả thực là đ ổ i thành trưởng thành lời vừa nói ra mấy vị nữ tu đều không nhịn được cười cũng tư tư chỉ tay chỉ phòng bắn ra gậy tại dung tiểu tinh c á i c h á n thối tiểu ni h tử này lời nói cũng dám nói mặc dù mặc dù là lời nói thật nhưng không thể nói à nàng vừa buồn cười vừa tức giận chừng nàng một cái cấp càn nguyên tông người nghe cũng có miễn như cấp thiên đồ tông nghe nhưng làm lớn dung tiểu tinh le lưới làm cái sợ hãi biểu lộ vạn không dám lại nói chúng nữ tu nhịn một chút nhịn không được lại cùng một chỗ nợ nụ cười cười xong nhưng lại bùi n ù i mai thôi lúc đó mới gặp bất quá h ư u mê thiếu niên một cái trước mắt thiếu niên đã thuận gió mà tới thẳng lên cửu tiêu mà bây giờ không chỉ là thân phận địa vị cao hơn nhiều bọn họ tu vi cũng đổi sát mà lên lại có đảm lược tâm k ế mọi người đều cảm giác thần phục h ú n g nữ tu là thật tìm tới tư vỹ nhưng mà thứ vị nhất là không nguyện cùng nữ tu nhóm nói nhiều trực tiếp hỏi gì cũng không biết hỏi được gốc xoay người liền rời đi tiểu thế giới đây chính là huyện uyên tông xây dựng ở tây tể tông địa điểm cũ phía dưới huyện uyên tông đã là tây tể u ố c quốc tông trước mắt đệ tử trừ phương đông t h ầ n ba người còn có một cái nguyện cử tông tiến vào tiểu tông môn ước chừng mấy chục người trước mắt còn chưa tới đông đủ văn v ô nhai tự mình bồi tiếp chúng nữ tu du lãm huyền huyền tông lâu lăng làm bạn một bên đây là lâu lăng hợp thể kỳ tu vi xá vì thổ địa thần chấp trưởng có trưởng môn đại ấn trưởng quản tông môn về v ậ t là vì đại trưởng lão ta nếu không tại chư vị có chuyện có thể trực tiếp hỏi han lâu t r ư ở n g lão t hợp thể kỳ a chúng nữ tu hít vào ngụm khí lạnh đây là tông môn bên trong đại lao cấp bậc thực là thế mà chỉ có thể bị xá phong vì một cái thổ đ i ệ bất quá có dạng này hợp thể kỳ đại lao c h ấ n thủ môn bên trong trưởng quản tông môn về v ậ t ai cũng tâm phục khẩu phục à gặp qua lâu trưởng lão chúng nữ tu cung cung kính kính cùng nhau hành lễ nói lâu lăng bao quanh vừa c h ắ p tay hoàn lễ nói gặp qua chư vị tại hạ lâu lăng như có vô đ ạ o chỗ còn mời chư vị chỉ ra chỗ sai ngài k h á c h khí văn trưởng lão hôm qua chúng ta bọn tỷ bội thương nghị qua ngài biết đến chúng ta tuyệt không nguyện rời bỏ băng tâm phái như ngài nói tới là thực đây là phương tiện đợi vạn trượng thâm viên tiêu trừ chúng ta có thể trở về, về tông môn thời điểm văn vô nhai nghiêm mặt nói ta hứa hẹn lúc đó mặc cho các sư tỷ mộ tới lui văn mộ tuyệt không ngăn trở vậy chúng ta liền không có cái gì tốt băn khoăn chúng ta nguyện tăng tại văn trưởng lao giới trướng cùng khác yêu ma cung tư tư chắp tay trước ngực hành đại lễ ở sau lưng nàng một đám nữ tu cùng nhau chắp tay trước ngực hành lễ nguyện tăng tại văn trưởng lao giới trướng cùng khác yêu ma văn vô nhai nhẹ nhàng thầy tay h á o một cái đem mọi người đỡ dậy nói ra văn mộ sẽ không quên hôm nay t r ì nôn cũng sẽ không quên lập tông duyên phật tử chư vị yên tâm hãn ngữ khí bình thản cũng không âm vang hữu lực lại không biết là gì chúng nữ tu lại là không chút do dự đều tin tưởng kia、yeah, chúng ta tự gặp qua văn tông chủ Cung tư tư một lần nữa làm lễ chào hỏi chúng nữ tu cười k h ẽ lên tới vay ngành yên ngữ gặp qua văn tông c h ủ miễn lễ cung s ư t i dung s ư t i phương s ư t i dương s ư t i mạo s ư t i n g ư ơ i năm người nhậm chức ta tông môn t r ư ở n g lao cụ thể công việc n g h e lâu t r ư ở n g lao bố trí. các vị khoan đã t ạ i băng tâm ở giữa là tông c h ủ ngài cũng không thể lại sưng hô chúng ta s ư t i à, d u n g tiểu t i n h nháy mắt mấy cái có phần n ị c h n a m nói a đúng cung chừng lao dung chừng lao phương chừng lao dương chừng lao mạo chừng lao văn vô nhai sừng sốt một chút cười sữa lời nói tông chu tông chu c bên g trên a một lần hội đàm thời điểm hồ tộc tộc trưởng ngược lại nói biết tiến hai tiểu hồ yêu tới ngoài ra ước chừng còn có chu viêm tộc thanh loan tộc bạch hộ tộc huyền quy tộc ngân lang tộc hắc lang tộc a như vậy nhiều a chúng nữ tu nghe được choáng các ngươi lại đem kim lan kinh luyện được thuần thục đến lúc đó một khi ký khế ước liền có thể bắt đầu tu hành là tông chủ đám người cùng kêu lên đáp tấu chương xong chương ba trăm bảy mươi ba truyền thụ công pháp chương ba trăm bảy mươi ba truyền thụ công pháp đem chúng nữ tu an trí thỏa đáng văn vô nhai cuối cùng tạm thời nhàn rỗi xuống tới hắn đem vương đông thần một nhà ba người an trí tại giữa sườn núi tiểu trấn bên trên nơi đó có phạm nhân tự quán dạng này t i ể u giải quyết này ra nhân vấn đề ăn cơm về phần chúng tu sĩ vấn đề ăn cơm chúc cơ kỳ mấy vị tiểu nữ tu tạm thời gánh vác nhà bếp công việc mỗi lúc trời tối hết thẻ nữ tu còn có văn vô nhai tứ vĩ tiểu hạt sẽ ở cùng một chỗ cùng tiến bữa tối đối văn vô nhai dạng này nguyên a n h tu sĩ tới nói ăn không ăn cơm không quan trọng nhưng ăn chút ra dáng linh thực bổ dưỡng n ú c thân đương nhiên cũng là có thể mà lâu lăng dạng này q u ỷ thần là hoàn toàn không ăn khói lửa nhân gian văn vô nhai bình minh tới đoán luyện h o à n tất liền biết tới đến giữa s ư n núi bắt đầu chính thức dạy bảo phương đông thần ba người lan lương tuổi con nhỏ muốn tới mười tuổi mới có thể bắt đầu tu hành hiện giai đoạn chỉ cần nhiều thuộc lòng mặc đạo kinh là được văn vô nhai nói ra là lan lương biết rõ một nhà ba người đều đổi cùng văn vô nhai cùng khoản đạo bảo chỉ bất quá đạo bảo màu sắc là thanh sắc đông thần Nguyễn là ư tông a y chủ giờ phút này phương đông thần cùng nguyện lương đã biết rõ bởi vì mỗi cái đại lục lối đi bị ngăn cách bọn hắn tạm thời vô pháp tiến vào trong truyền thuyết kia thiên đồ tông học tập mà vì thế văn tiền bối ở đây độc lập dựng lên tông bọn hắn trước từ tông chủ tự mình dạy bảo nhưng chẳng biết tại sao lại không cho bọn hắn trực tiếp bãi sư ước chừng là bọn hắn tư chất quá kém phương đông thần cùng nguyện lương tự mình cho rằng như thế các n g ư ơ i ứng với đều là có không gian linh c ă n tư chất đợi ngày sau đại lục không còn ngắn cách chúng ta vẫn là biết hồi thiên đồ tông đến lúc đó các ngươi lại đi chính thức nhập môn lễ ta truyền thụ các ngươi công pháp không minh b ả o điện là thiên đồ tông bí quyết tuyệt đối không thể lộ ra ngoài là tông chủ không về được tông môn lấy không được kinh thư đành phải ta từng bước một dạy bảo các ngươi hai người các ngươi liên quan tới quanh thân kinh mạch có hay không đã học thuộc lòng là chúng ta đã ghi nhớ áo tả cấp ta xem là tông chủ phương đông thần âm thầm trà trà lòng bàn tay m ù hôi lạnh ngày bình thường văn vô nhai mặc dù không thích ngôn từ vẫn còn tính k h á c h khí thế nhưng là giờ phút này khảo giác bọn hắn thời điểm văn vô nhai vẻ mặt nghiêm túc lâm nhiên quả thực khí thế đẻ người để hắn không dám thở mạnh một cái tốt tại liên quan tới kinh m ạ c h đ ồ hắn giữ nguyên cứng rắn thực địa ám tả qua rất nhiều lần thì là khẩn trương cũng chưa từng ám tả sai thả ra trong tay b ú t lông ngắm một chút nữ nhi huyền đường lại so hắn còn trước á m tả xong rồi không được không được hắn phải cố gắng lên cũng không thể bị nữ nhi ngoan cấp so không bằng được văn vô nhai lật xem một lượn thỏa mãn điểm gật đầu lâu lăng cấp phương đông thần ba người an bài một bộ mang luyện võ tràng tiểu viện cách t i ự u quán cũng không xa bởi vì lấy ba người phạm tục lục thân lan n ư ơ n g lại tuổi tắc còn nhỏ t i ự u lại mời hai vị nữ bộc u chiếu cố bọn hắn tại luyện võ tràng bên trên văn vô nhai bắt đầu giảng dạy trường xuân công phương đông thần cùng phương nguyện nương một cá nhân đến trung niên một cái là tiểu thư khuê các học bộ công pháp này mỗi một cái động tác đều làm được rất gian nan vừa vặn ba cái động tác t i u luyện được đầu đầy mồ hôi về phần lan n ư ơ n g chính là từ người ở c h i ế u cố tại tiền viện l u y ệ n chữ luyện qua công pháp dùng dược dục đun nước ngâm tám ngâm đầy một canh giờ văn vô nhai nói ra không có dược dục ngâm tám hai người này đại khái luyện cái nửa ngày liền biết toàn thân đau nhức đến n ỗ i có khả năng kéo thương cân cốt là tông chủ đến ban đêm giờ tuất văn vô nhai lần nữa đến đây chính thức c h u y ể n thụ không minh bảo điện lần đầu tu hành biết từ ta tại bên cạnh dẫn đạo đối đãi các người nhập môn tự tự mình tu luyện thẳng đến cửa hải thời điểm phá quan kẹt tấn giai nhất định phải từ ta bảo vệ ở một bên hiểu chưa là tông chủ đông thần ngươi trước tại giường bên trên ngồi xếp bằng huyền nương ngươi ở một bên nhìn xem vâng huyền nương đáp an tĩnh ngồi tại ghế dựa bên trên mở to mắt tò tò mò nhìn văn vô nhai nói ra đông thần n g ư ơ i nhắm mắt lại t ĩ n h tâm lương thần ngón tay của ta biết theo mi tâm điểm nhập linh lực cùng dẫn đạo linh lực vận chuyển một vòng n g ư ơ i chuyên tâm thể ngộ loại cảm giác này mỗi ngày ban đêm tự ngồi khoanh chân t ĩ n h t ọ a cảm nộ g linh lực đem có thể cảm nộ g linh lực thông qua vận chuyển công pháp hấp nhập thể nội chính là bước đầu tiên thành bước đầu tiên này căn cứ cá nhân tư chất bất đồng có người yêu cầu m ư ờ i ngày nửa tháng mới có thể cảm nộ g đến đây là không vội vàng được là tông chủ văn vô nhai đi đến phương đông thần trước người một chỉ điểm hướng mi tâm nhất thời ở giữa một điểm hơi lệnh khí lưu theo mi tâm mà vào tại thân thể trong kinh mạch lưu truyền p h ư ơ n g đông thần nỗ lực vững vàng nhớ ký loại cảm giác này trong lát văn v ô nhai thu về thủ chỉ phương đông thần lại khoanh chân đã ngồi một lát đứng lên nói đa tạ tông chủ tụ h nghiệp tri ân văn v ô nhai cười nói vừa vào môn hạ của ta đây là phải có chính nghĩa huyện nương người ngồi lên là tông chủ phương nguyện nương m á phấn đương đỏ n h ẫ n nhịn ý xấu hổ khoanh chân ngồi tại giường bên trên thính tâm n hưng thần chú ý linh lực lưu truyền văn v ô nhai bình thản thanh â m tại nàng bên thai van dội tới không biết sao nàng tâm tịu dần dần yên tính trở lại rất nhanh nàng cảm giác mi tâm mắt lạnh một đạo linh lực tiến vào thân thể một lát sau v ă người vô thu một nhà c này i không gian linh căn tư chất quả nhiên là không tồi phương nguyện lương tại ngày thứ ba tự làm đến dẫn linh khí nhập thể phương đông thần tại ngày thứ năm cũng thành công dẫn linh khí nhập thể trở thành một tên luyện khí kỳ tu sĩ h i người này đã trở thành luyện khí kỳ tu sĩ hai người này đã trở thành luyện khí kỳ tu sĩ văn vô nhai liền định lập tức để bọn hắn kia yêu thú hai người tu vi quá thấp cũng vô pháp ký cao ra i y ê u thú nhưng là cho dù là ký cấp thấp y ê u thú cũng sẽ đối với thân thể của hai người thực lực có lớn tăng lên việc này văn vô nhai đã có suy nghĩ hắn đem hai người đưa vào tiểu thế giới bên trong lại gọi đến tiểu thanh tiểu hắc cùng tiểu thải đối với song phương nói tiểu thanh tiểu hắc cùng tiểu thải ăn khải trí đan linh trí ước chừng tương đương với nhân loại một mươi một m ư ơ i hai tuổi hải tử còn nói chuyện tu vi còn thấp c h ú t chờ bọn hắn lại tiến lên nhất trọng liền có thể ăn vào hành luyện đan mở miệng nói chuyện đông thần huyền nương ta đề nghị hai người các ngươi mỗi cái chọn một con trở thành các ngươi yêu sủng sau đó trong mỗi ngày người yêu có thể cùng một chỗ tu luyện chung nhau trưởng thành phương đông thần nói nghe theo tông chủ ăn bài hắn là không hiểu nhiều những này nhưng là tông chủ cũng sẽ không hại bọn hắn hắn có quá mức cái gì tốt lo lắng phương nguyện nương cũng gật gật đầu văn v ô nhai nói t ố t như vậy các ngươi tự hành lựa chọn yêu thú nhưng cũng cần đối phương đồng ý vâng phương đông thần nhìn một chút ba đầu yêu thú hắn biết rõ hai cái nữ nhi sợ hai tiểu thành bọn họ là không sẽ chọn tiểu thành chắc chắn sẽ chọn tiểu hát hoặc tiểu thải lan nương tạm thời không có khả năng kết khế ước nhưng là bất quá mấy năm công phu mà thôi nàng liền có thể tu hành nghĩ như vậy phương đông thần liền đi tới tiểu thanh trước mặt nói thật đối diện tiểu thanh dạng này thân dài mấy trượng thân thể như là thùng nước thô đại xả hắn cũng là hai chân như nhuận ra cái kia tiểu thanh ngươi có thể nguyện cùng ta ký khế ước phương đông thần lắp bắp vấn đạo tiểu thanh xem hắn điểm gật đầu hắn nguyên bản t i ể u so bình thường yêu loại thông minh lại nghe văn vô nhai từ khúc cùng đạo kinh lớn lên không chỉ thông t u ệ còn khá có một ít đạo tâm lập tức gật đầu đáp ứng tứ vi cùng tiểu hạt đều cùng công tử kết khế ước tu vi phóng đại hắn tư chất tối dạng kém xa tứ vi cùng tiểu hạt nhưng là có thể cùng công tử môn nhân đệ tử trên thẻ tre khế ước cũng là lựa chọn tốt phương nguyện lương tuyển tiểu hắc tiểu thải xinh đẹp tiểu hắc quy phong nàng muốn đem tiểu thải để cho lan n ư ơ n g tự ể tuyển tiểu hắc tiểu hắc cũng gật đầu đáp ứng thế là văn vô nhai t r ợ bọn hắn kết khế ước tức thời ở giữa phương đông thần cùng phương nguyện lương t i ể u ý thức được cùng chính mình khế ước yêu s ủ n g có m ạ c danh liên kết cảm giác văn vô nhai cấp bọn hắn đeo lên luyện chế tốt cùng tu vòng tay phương đông thần cùng phương nguyện ư ơ n g đều bất quá là phổ thông phạm nhân thể chất trong mỗi ngày dùng tới cùng tu vòng tay tu luyện bất quá nửa tháng công phu phương đông thần tiệu xương cốt cứng cỏi cơ bắp tràn ngập lực lượng bù đắp được hai ba cái nam nhân trưởng thành khí lực tắm rượu dục thủy như vậy thùng lớn chứa đ ầ y nước hắn đã là nhẹ nhàng lỏng lẻo một sách mà lên mà phương nguyện nương chính là dần dần người nhẹ như y ế n khí lực cũng nhanh chóng bắt đầu thắng trường tấu chương xong chương ba trăm bảy mươi b ố trung đẳng m u ố n phái chương ba trăm bảy mươi b ố trung đẳng m u ố n phái phương đông thần cùng phương nguyện nương thể chất tăng nhiều luyện thêm tới trường xuân công tới lập tức tiệu vung lòng quá nhiều đợi văn vô nhai chuẩn bị lại tham thanh khâu hổ tộc thời điểm hai người không chỉ tiến vào luyện khí đệ nhị trọng trường xuân công cũng học cái nếu không có kim lan kinh công pháp tại thân hai người muốn đến tiến độ này c h ỉ ít còn cần nửa tháng mà hai người thể chất tiến triển chính là trước thời hạn ba bốn năm giáng vẻ nhận yêu đồng tu công pháp sơ kỳ đối nhân tộc sát thực tiến bộ rõ ràng a liền nói văn vô nhai hắn là đã tiến vào nguyên anh kỳ phía sau mới cùng tứ vĩ cùng tu công pháp nhục thân trải qua mấy lần tẩy gân phạt tủy h lại ăn quá nhiều linh quả linh thực kinh mạch xương cốt còn chưa hết một lần mà tăng lên tới gần hoàn mỹ thế nhưng là cùng tứ vĩ cùng tu đằng sau nửa tháng liền khí lực tăng nhiều tới giờ đây thì là không vận chuyển linh lực cũng có thể tay không chém cự thạch chỉ cảm giác tự thân trải qua gân xương cốt tại lúc bất chi bất giác mạnh gấp mấy lần không ngừng xem chừng nên là cùng thể tu tương đương cứ như vậy thì là linh nguyên hao tổn quá nhiều dựa vào một thân nhục thân thực lực cũng có thể tranh tài rất lâu chỉ bất quá cứ như vậy văn vô nhai vì thích hướng càng ngày càng tăng cường độ thân thể và khí lực cần phải mỗi ngày cần mẫn luyện khinh thân công pháp và kiếm pháp kiếm pháp của hắn đều là dùng tổ kiếm trận b ị chủ này phiên khí lực tăng nhiều lại cảm thấy yêu cầu một lần nữa học mấy thứ đại lực công pháp mới được thời nhậm anh cuối cùng tại mang lấy tông môn của mình toàn bộ trở về hắn một cái hoa thần mấy cái nguyên anh hơn hai mươi cái kim đ à n còn có trúc cơ luyện khí không tới trăm người một phái dung nhập huyền huyền tông phía sau cuối cùng tại để huyền huyền tông có ít người khí không chỉ có là tông môn của mình thời nhậm anh còn kéo hai cái tán tu bạn thân trần văn lễ cùng thiệu nhẹ dung hai vị này đều là nguyên anh viên mãn tu vi còn mang theo thân nhân bốn năm người tới mười bốn mười lăm người không giống nhau đều đầu nhập huyền huyền tông môn bên dưới huyền huyền tông môn quy không phức tạp nguyên anh trở xuống điểm bất đồng tu vi đều do thủ công trưởng lao chọn công pháp mà dạy có thể không ràng buộc nhận lấy một bản chủ công pháp một bản thể thuật công pháp không cùng giai đoạn mỗi tháng có thể nhận lấy một lần đang ăn dược nhiều đều muốn dùng điểm tích lũy đổi lấy nguyên anh trở xuống khó lường tự ý rời tô môn nguyên anh trở lên rời đi tô môn cũng cần báo cáo chuẩn bị một phen vô luận là nguyên anh vẫn là hóa thần tu sĩ đều có thể tại nhập môn ban đầu không giảng buộc lựa chọn một môn công pháp học tập nếu nói có phần khắc nghiệt ở chỗ tu sĩ không e rằng cho nên tổn thương phổ thông dân chúng tính mệnh như dựa vào lấy tu vi cao thâm tùy ý làm vậy nhẹ thì phế bỏ công pháp trọng thi lại lấy mệnh thường đến tận đây huyền u y ê n tông vị trí trọng yếu trường lão đều là quỷ thần đặc nhiệm tu vi thường, thường luyện hư trở lên lại hướng bên dưới có hóa thần trường lão nguyên anh trưởng lao hơn mười vị dạng này quy mô đã đủ để chống đỡ lấy một cái trung đẳng m u ộ n phái nhầm thời anh là gặp qua văn vô nhai cứu một thành bách tính phong thái mặc dù bên ngoài nhìn lại văn vô nhai bất quá nguyên anh tu vi thế nhưng là hắn một chút cũng không dám xem thường văn vô nhai hắn hai vị bạn thân biết hắn bản tính là cái nói chuyện thực tế hắn đã nói văn vô nhai có đại bản sự đại tạo hóa nhiều như vậy nửa liền là sự thật vì lẽ đó hai người không nói hai lời tự cả nhà con tới từ trước mắt xem tạm thời nhìn không ra hai lời tự c h à con tới từ trước mắt xem tạm thời nhìn không ra văn vô nhai bản sự chỉ có thể nhìn hơn nữa môn bên trong mấy vị chủ sự trưởng lão đều là tu vi thâm bất khả chắc hai vị tán tu cũng liền thanh thản ổn định lưu tại trong t ô n g môn hai người bọn họ chỉnh lý chỉnh lý công pháp của mình đem một chút không cần hoặc là không quá quan trọng công pháp quyên cấp t ô n g môn đổi chút điểm tích lũy những này điểm tích lũy tới tay hai người t i ể u thêu hoa mắt bọn hắn là tán tu xuất thân chưa vào danh môn chính tông giống như một chút đại tông môn bên trong đệ tử phải học trật pháp linh phủ gì gì đó đều là kiến thức nửa đời không có hệ thống địa học qua giờ phút này gặp những cái kia chính thống thư tịch nguyên bộ đặt ở đồ thư các bên trong lập tức thèm nhỏ nức dãi chỉ có thể hận điểm t Đổi đồ nhiêu không có bao trong ố t t ừ đó ra, b h tông pháp, lượng, pháp đang dược, bảo. môn cái gì, t nhân thủ tăng nhiều lâu lăng i ể u thao luyện lên tới điểm bất đồng tu vi nguyên anh kỳ kim đan kỳ mỗi tuần nhất định phải có mấy ngày cùng một chỗ luyện tập kiếm trợ tế vũ miên miên kiếm trợ tập phong kiếm trợ phách sân trợ lặp đi lặp lại tổ đội luyện tập mấy dạng này kiếm trận đao trận lượt qua đám người cũng coi như rèn luyện một phen lâu lăng liền định án chiến trận bắt đầu thao luyện đối với cái này văn vô nhai không có không đồng ý này chiến trận đã là trận pháp cũng là đại quy mô chiến đấu hành quân bố trận chi đạo coi trọng một cái làm ra phải làm huấn luyện thời điểm tự nhiên tương đương nghiêm khắc có điều hoàn thành một lần huấn luyện liền là hoàn thành một lần nhiệm vụ có điểm tích lũy có thể cầm vì điểm tích lũy bao nhiêu nửa đường bỏ cuộc tu sĩ quả thực là cắn răng nhịn xuống đây đều là nói sau văn vô nhai bấm đốt ngón tay thời gian đến ước định cẩn thận thời gian lách mình tiến không gian thế giới q u a n cửa quen mẹo tới đến thanh khâu hồ tộc theo hồ bên trong nổi lên bên cạnh đi theo tứ vĩ còn có tu la đám người kia thủy t ạ bên trên thanh khâu cảnh đ ạ ở chờ các tộc tiểu yêu hơn mười vị còn có đi theo trưởng lão sáu vị cùng với thanh khâu tung vị này thanh khâu công tử này sáu vị trưởng lão trừ đồ sơn như an là hợp thể kỳ còn lại đều là luyện hư kỳ tu vi thanh khâu tung là hóa thần tu vi còn lại tiểu yêu đều tương đương với nhân tộc nguyên anh kỳ tu vi những này tiểu yêu đều là tộc bên trong tinh anh nhưng là cũng chỉ có hai vị h ồ tộc hóa nhân hình còn lại đều là hình thú văn v ô nhai tâm lý n ắ m chắc đ ố i kim lan kinh chúng yêu vương như cũng có nghi ngờ trong lòng trừ thanh khâu tộc là phái gia huyết mạch chân truyền cái khác yêu tộc đều không phải là gì đó tối đỉnh cấp huyết mạch đương nhiên nay cũng có thể lý giải hảo hảo đi theo bên người văn công tử học đồ sơn kiều ôn l h u nói là mẫu thân văn công tử những n à y tiểu yêu liền giao phó cho ngài ngài yên tâm ta nhất định sẽ vì bọn hắn chọn tốt khế ước giả văn vô nhai nói ra văn công tử đây là bạch kỳ ấu thú bạch kỳ có thể biện nhân tâm thiệt ác nhược tâm có ác nghiệm hắn tất nhiên phân biệt ra tới mỗi một vị khế ước giả có thể hay không đều để bạch kỳ người bên trên vườn nghe hắn đồng ý mới có thể khế ước thanh khâu cảnh nhãn thần sơ lược chứa hãy náy lại có chút kiên trì hắn vây tay tiểu yêu bên trong đi tới một con yêu thú con yêu thú này cao độ đến đạo ý huỳnh vô nhai ở ngực ước chừng một cái tiểu ngưu lớn nhỏ thể tích đỉnh đầu đến lưng một đầu mọc r a phất phơ bộ lông màu xanh tướng mạo tương tự kỳ lân có chút vi phong chỉ là hai mắt trở lên xuyên qua t ỏ mò quan sát văn vô nhai có thể nhìn ra một chút ngây thơ văn vô nhai nghiêm túc đáp có thể thanh khâu cảnh như chút được gánh nặng đưa mắt nhìn theo văn vô nhai mang lấy một đám yêu tộc bước vào trong hồ nước dây l á t không thấy thân ảnh tấu chương s o n g chương ba trăm bảy mươi lăm lục trưởng lão cùng bạch kỳ chương ba trăm bảy mươi lăm lục trưởng lão cùng bạch kỳ mang người qua không gian bình chướng văn vô nhai cùng tứ vĩ luyện mấy l như để tứ vi đơn qua cho dù là theo sát sau lưng văn vô nhai cũng là không thể thực hiện được thật giống như theo văn vô nhai nơi đó rõ ràng có một cánh cửa rõ ràng hai người kẻ trước người sau chân trước đi theo đi phía sau nhưng là đối người sau tới nói chờ hắn đi tới cửa phía trước muôn liền là không thấy chỉ có thể tìm tới tưởng nếu là dắt tứ vi tay qua không gian bình t h ư ớ n g cũng không thành tứ vi cảm giác là giống như h á m tại gì đó lầy lội bên trong một loại vô pháp tránh thoát thẳng đến văn vô nhai dùng linh lực của mình bao trùm tứ v i giống như một sợi thừng một dạng buộc tù tại bên người lần này tứ vi thuận lợi cũng xuyên qua không gian bình chướng hơn nữa riêng chút nào không có cảm nhận được áp lực tứ vi tăng thêm tiểu h ạ n cũng có thể dùng này phương pháp thông qua nhưng lại như lại thêm băng tâm phái nữ tu mỗi nhiều một người tự nhiều một phần áp lực càng nhiều người văn vô nhai muốn hao phí linh lực tự càng nhiều lần này này quá nhiều người muốn qua không gian bình t h ư ớ n g văn vô nhai liền để nguyên anh tu vì tiểu yêu tăng thêm thanh khâu tùng cùng một chỗ tạm thời tiến vào tiểu thế giới bên trong ở trong đó chỉ có cái kêu bạch kỳ không thể văn vô nhai cũng không m i ễ n cưỡng để đám người chớ giấy r văn vô nhai đem sáu người một yêu cùng nhau dùng linh lực cuốn theo vụt một cái tự bước qua không gian bình chướng đi tới nhân gian giới có lẽ là này sáu vị trưởng lão tu vị cao thâm nguyên cớ phen này mang đám người qua không gian bình t h ư ớ n g lại là s o hắn tưởng tượng còn muốn hao phí linh nguyên chỉ lần này t i ự u tiêu tốn ba bốn thành c h â n nguyên lúc này ánh n ă n g sáng lạ một ao minh hồ biết xanh núi v ầ n t quanh đ á m người tung bay ở không t r ú n g k i a chu viêm tộc trưởng lão chu đan đồng cười nói có đã lâu không gặp đến này nhân gian phong quang chu viêm vị trưởng lão này đã là trọn vẹn hóa thành nhân hình chỉ có một hai cánh cánh làm cho cuối cùng hóa không đi thu nạp ở phía sau thục lỏng giống như đỏ dược cáo c h à n g ân trời cao vân thanh dương quang nóng dực a còn có thiên lang tinh, tinh quang so thứ bảy vực sâu mạnh lên quá nhiều a kia hát lang tộc trưởng lao hát m ộ t sâm ngửi ngửi mũi nói ra đối với chúng ta lang tộc mà nói ở đây tu hành ngược lại so tại thứ bảy vực sâu thuận tiện quá nhiều hát m ộ t sâm huyết thống còn chưa đạt tới chu viêm vị này hát m ộ t sâm trưởng lão vẻ mặt cũng xưng bên trên một câu anh tuấn nhưng là hai má râu riêng đầm đậm như mở miệng nói chuyện hai quả khuyển nha bé nhọn liền có thể nhìn ra yêu tộc tướng mạo bạch hổ tộc trưởng lão bạch tố nghe vậy điểm gật đầu bạch hổ tộc đối ứng bạch hổ thất túc tinh quang đều có thể tu luyện đến nhân gian rơi phía sau s á c thực cảm giác tinh quang tựa hồ càng mạnh một chút nhưng là có hay không như vậy còn có đợi tu luyện phía sau mới có thể khẳng định bạch tố bả vai rộng lớn vòng e o lại tinh tế hai chân thon dài hữu lực tuy là nữ tử nhìn qua lại so hắc mộc sâm còn cường trắng ngoại trừ kia khỏe mạnh hình thể theo ngoại hình bên trên xem ngược lại nhìn không ra yêu tộc đặc t h ủ huyền quy tộc trưởng lão huyền ninh hạ tướng mạo là dần dần già đi lão giả bên m ô i lưu lại hai đầu thật dài trồng dâu nhìn xem có một ít hài hước hắn xoay người l ư n g c ỏ trên mặt luôn mang theo ôn hòa tiêu dung nói chuyện cũng là chậm gì, gì c h ư vị chúng ta có nhiều thời gian chậm, chậm quan sát này nhân trước t ạ m nghe văn công tử an bài rất đúng h u y ệ n trưởng lao nói đúng chu đan đồng cười nói tất cả trưởng lao đem tầm mắt ném đến văn vô nhai thân bên trên văn vô nhai tâm niệm nhất động gọi ra linh chu chư vị lần này đi tông môn còn có đoạn khoảng cách chư vị lên trước ta linh chu được tất cả trưởng lao cùng cái kia nhỏ bạch kỳ đi theo văn vô nhai bên trên linh chu cân nhắc đến linh chu diện tích không phải quá lớn mà những cái kia tiểu yêu nhóm lại là tiểu yêu thể tích cũng không thể so với tiểu mưu độc từ nhỏ vì lẽ đó văn vô nhai cùng tất cả trưởng lao thương nghị tạm thời vẫn là đem tiểu yêu nhóm lưu tại tiểu thế giới để thanh khâu tung chiếu khán m ộ t hai đương nhiên văn vô nhai còn chuyển âm cho thanh khâu tung phiền phức hắn nhìn xem một điểm hắn bên trong tiểu thế giới còn có hai đầu cá con yêu chớ để cho cái khác tiểu yêu nhóm cấp hai hoạn bởi vì lấy tiểu thanh cùng tiểu h đều kết k h ế vì lẽ đó khỏi cần đợi tại bên trong tiểu thế giới mà là tiến vào phương đông thần biệt tử phương đông thần cũng vì phương lan nương sớm xin tiểu thải vì bồi dưỡng tiểu thải cùng lan nương cảm tình văn vô nhai đồng ý đem tiểu thải cũng làm cho phương đông thần n u ô i trong nhà cứ như vậy tiểu thế giới bên trong cũng chỉ còn lại có đại kim tiểu kim hai đầu ngư yêu linh chu nhanh như điện c h ư ớ c hướng về tây tể quốc mà đi linh chu bên trên đồ sơn như an bạch tố hắc mộc sâm huyền ninh hạ khoanh chân ngồi cùng văn vô nhai trò chuyện chu đ a n đồng cùng thanh loan tộc trưởng giàn mua thanh thanh chính là ghé vào trên lan can nhìn xem nhân gian phong quang cái kia nhỏ bạch kỳ lại gần nguyên bản ngồi tại văn vô nhai bên cạnh hắc mộc sâm thấy thế khởi thân đi ra giống rồi cái vị trí cấp nhỏ bạch kỳ nhỏ bạch kỳ thám lấy đầu tiến đến văn vô nhai bên người tựa h ồ dùng sức gửi ngửi sau đó bốn gối quý xuống ngồi tại văn vô nhai một bên thỉnh thoảng nhìn hai mắt văn vô nhai văn vô nhai h a i thứ cho văn mô cô lậu quả văn chưa từng nghe nói qua bạch kỳ loại dị thú này huyền l i n h hạ trầm giai nói bạch kỳ bạch hổ đều là nhân gian dị thú bạch kỳ số lượng càng thêm thưa tớt h bọn hắn thiên tính liền có thể biện bạch có linh sinh vật tâm tình thiện nhân á c nhân vừa nghe biết ngay có chút tác nghiệm liền có thể cảm giác được rất đúng vì nhạy cảm một loại dị thú hắn nói đều là lời nói thật chỉ bất quá trước mắt này một cái cũng không phải chân chính bạch kỳ bạch kỳ sinh hoạt tại bắc h a n g người bình thường cũng khó có thể gặp mặt lần này nếu không phải chuyện rất quan trọng cũng không lại làm phiền hắn tới hắn tiếp tục nói thì ra là thế văn vô nhai cười nói kia bạch kỳ đợi hắn ngược lại tựa hồ rất là thân thiện hắn vươn tay kia bạch kỳ lập tức đem đầu lại gần tại trên tay hắn đỉnh một đỉnh văn vô nhai sửng sốt một chút thầm nghĩ cái này thế nhưng là so tiểu tứ vi còn biết nũng nịu a sở soạn vừa sở trên đầu toàn bộ là rác cứng đâm tay thì là những cái kia nhìn qua coi như phiêu giật lông bầm màu xanh xúc tu thời điểm cũng là cứng rắn như dây thép huyền ninh hạ yên lặng xem bạch kỳ một cái túi đầu xuống chuyên tâm uống trà này trong n á y mắt ngồi vây quanh một đống các trưởng lão tựa hồ đều nghĩ đến trong tay trà thật thơm a văn vô nhai phát rác được b nhưng lại nói không nên lời cái như thế về sau thu về tay văn vô nhai tiếp tục giới thiệu tông môn của mình huyền h u y ề n tông trước mắt có hợp thể k ỳ trưởng lão những n à y băng tâm phái nữ tu c ù n g ta đều là đường nguyên đại lục quen biết cũ cũng là chúng ta phái bên trong trung kiên lực lượng ta tiến cử nhóm đầu tiên ký khế ước đối tượng liền là bọn họ không biết các vị trưởng lão đến lúc đó là chuẩn bị tại ta huyền h u y ề n tông ở lại vẫn là đi đại lục đi dạo hát mục s â m nói muốn ở lại một đoạn thời gian nhìn một chút ký khế ước tình huống đến cùng như thế nào nếu là công pháp là thật chúng ta liền biết rời đi đi nhân gian giới đi vài vòng nhìn một chút tình huống lại tự hành hồi thứ bảy vượt sâu đi văn tông chủ không cần phải để ý đến chúng ta chúng ta tự tiện chính là được lúc đó ta biết lưu tại quý tông huyền l i n h hạ nói văn v ô nhai điểm g ậ t đầu xem tới nếu là công pháp là thực như vậy những yêu tộc này liền biết triệt để tin tưởng hắn tiểu yêu nhóm toàn bộ ném cho hắn đại yêu nhóm tự hành hoạt động lưu một vị huyền quy tộc chân chấn c h ẳ n g tử đề phòng vạn nhất mà thôi chương ba trăm bảy mươi sáu ký khế ước chương ba trăm bảy mươi sáu ký khế ước đã những trưởng lão này biết ở tạm huyền huyền tông văn v u nhai cũng không che giấu cười nói chư vị cũng biết ta có một chống đỡ âm linh quân đội cũng có một chút xá phong quỷ thần thủ đoạn ta tông môn chủ yếu trưởng lão đều là ta xá phong quỷ thần tu vi theo hợp thể đến luyện hư đều có theo hợp thể đến luyện hư a một đám trưởng lão mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý phía trước liền nghe nói qua mỗi lần văn vô nhai mang theo trong người âm linh hộ vệ thực lực đều ít nhất là tán tiên trở lên cấp bậc nhưng là lần này là văn vô nhai chính miệng nói ra vẫn có chút kinh ngạc nay đã là khoe khoang thực lực cũng là cảnh cáo tất cả trưởng lão khỏi phải đều yên lặng gật đầu chốc lát đồ sơn như an khẽ cười một tiếng nàng xem như cùng văn vô nhai tương đối quen hỏi thường thuận theo hầu ngài bên người mới vị không biết phải chăng là có thể giới thiệu một chút đâu đương nhiên mấy vị này một loại đi theo tại ta bên cạnh vị này là già liên đây là gia lan đồng k í n h ma xá mê bạc văn v ô nhai nói đến một vị danh tự kia tên quỷ tu t i ể u khẽ gật đầu biểu thị nói đến liền là hắn giới thiệu xong văn v ô nhai nói ra bọn hắn tu vi trên cơ bản đều là nhị chuyển tán tiên trở lên t nhị chuyển tán tiên trở lên a các vị yêu tộc tộc trưởng cấp bậc thực lực a này ngược lại phù hợp phán đoán của bọn hắn phía trước một đám tộc trưởng tự suy đoán mấy vị này quỷ tu thực lực cực vì cường hãn cũng không liền là cực vì cường hãn sao nắm giữ dạng này hộ vệ dù là tự thân tu vi chỉ là nguyên anh cũng đoạn không dám có người khinh thường a có thể cùng dạng này tông môn môn nhân ký khế ước không biết sao đống nhiên tựu tràn đầy cảm giác an toàn yêu tộc xa so với nhân tộc càng thêm truy cầu thực lực đối cường giả phục tùng quả thực là khắc vào bọn hắn thực chất bên trong xưa nay bọn hắn đối văn vô nhai đã là tương đương tôn kính nhưng là văn vô nhai phen này giới thiệu đằng sau bọn hắn từ đó càng thêm thận trọng liền trên thái độ có phần h tiêu n g ạ o hắc m ộ t sâm cũng thong xuống mí mắt lưu tại trong tông môn quỷ thần thực lực chỉ là văn vô nhai nắm giữ một góc của bằng sơn Khu, chỉ cần văn vô nhai công pháp là thực bọn hắn cũng tuyệt đối h ả o h ả o phối hợp chỉ tiếc văn vô nhai bản nhân tu vi quá thấp bọn hắn tu vi quá cao vô pháp ký khế đ ứ c ca ai đại khái hơn nửa ngày tả hữu linh chu đã tới huyền u y ê n tông tây tể quốc cũng không phải gì đó đại quốc tây tể tông cũng không phải gì đó nhất lưu đại tô n g môn huyền u y ê n tông địa bản so mỗi cái đại yêu tộc không lớn lắm tông môn bên trong tu sĩ đều ra liên tiếp cũng bất quá chừng trăm số người chỉ bất quá bị văn vô nhai chấn nhiếp qua một phen phía sau các vị trưởng lao yêu tộc vốn là cùng khí tựu càng hòa khí lúc đầu cao n g o cũng biến thành thất thiết thì là không thiện cười hất mộc sâm văn vô nhai cười cười nhớ ngày đó hắn ban đầu vào càn nguyên tông đập vào huyền biên phòng nhận nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử xếp hàng ham nên kia phô trương đều lớn hơn so với cái này cỡ nào a hắn phải cố gắng mới ra tông môn vẫn là quá nhỏ đều lên tới a chư vị trưởng lão lưu lại cái khác người tán là tông chủ huyền viên tông chủ điện bên trong văn vô nhai ngồi ngay ngắn t h ừ a thủ tùy thân bảo hộ quỷ tu đã không gặp nhưng là đồ sơn như an đắng người lại là biết rõ bọn hắn đi nơi nào tận mắt nhìn thấy những cái kia quỷ tu chui vào văn vô nhai trên mu bàn tay liên hoa đồ án bên trong vì lẽ đó mặc kệ những n à y quỷ tu có hay không tại sau lưng văn vô nhai bọn hắn kỳ thật tùy thời đều tại cũng may mắn được văn vô nhai ngay từ đầu thả ra những n à y thực lực cường đại quỷ tu nếu là những n à y quỷ tu nhóm không hiện thân chỉ sợ còn sẽ có chút yêu tộc không có mắt ước hiếp văn vô nhai tu vi yếu nhỏ vậy liền sẽ là một cái thảm không nỡ nhìn chuyện xưa hát mục xâm âm thầm thở ra một hơi thầm nghĩ còn tốt văn tông chủ là cái rộng thoáng người có thực lực tiểu bày ở ngoài sáng nếu không khu bọn hắn lang tộc tính khí là có phần không tốt lắm tay trái một hàng ngồi ngay thẳng lâu lang chờ chư vị trưởng lão bên phải một hàng trừ sáu vị trưởng lão cùng thành c â u tung liền là một đám đủ loại hình dạng yêu thú hai cái tiểu hộ yêu nhìn qua là hai t i ể u nữ trừ lưu lại hồ vĩ ngoại hình đã là trọn vẹn nhân loại rất là ngọt ngào động lòng người mà cái khác nhưng đều là hình thú thể tích đa số có chút to lớn ngoại hình vẫn là hình thú có thể trí tuệ đều không thấp dù sao đều đã có nguyên anh trình độ song phương giới thiệu song xuôi khoản đại sự tỉnh tự nhiên là hạ tới lâu lăng c h ờ trưởng lao trên người văn vô nhai cùng tứ vĩ tiểu hạt ngồi yên tâm vui chơi giải trí như có trưởng lao yêu tộc đi lên mời rượu t i ể uống u một chén linh t i ể u linh thu thịt linh thực đủ loại mỹ vị sơn hào hải vị chỉ ăn đến đám yêu tộc nước miếng tung bay đợi đám người ăn uống no đủ bỏ xuống m i ế n hội thay đổi linh trà cùng linh quả văn vô nhai cười nói không dối gạt chư vị ta biết lại trong tông môn dừng lại hơn tháng đợi ký khế ước song p ư ơ n g tu hành đạp vào quỹ đạo tự muốn du lịch đại lục ngôi này thời cơ chư vị không bằng trước kết song khế ước vẫn là văn tông chủ sảng khoái ta xem có thể đồ sơn như an cười nói ánh mắt quét qua đối diện một đám trưởng lão nàng là hộ yêu tính thích mỹ lệ tự nhiên là muốn thủ hạ hộ yêu cùng đối diện băng tâm phái đám nữ hải tử ký khế ước cung trưởng lão văn vô nhai tê ơ tại ta cái này gọi hai vị sư m ộ i đến cung tư tư nhất tiếu vươn tay một cái hạt giấy bay ra đại điện đếm hơi thở phía sau hai vị băng cơ ngọc phu ra tuyết hoa diện mạo nữ tu đi đến chính là tần b ấ t dù cùng diêu tuyết hoa lâu lăng nói ra hai vị này nữ tu đã gần kim đan viên mãn ứng với cũng có thể ký khế ước nguyên anh yêu tu đối diện một đám yêu tu gật gật đầu nếu như là đã gần kim đan viên mãn như vậy ký khế ước nguyên anh yêu tu cũng là nói qua được văn vô nhai nói ra vậy liền theo cung trưởng lao bắt đầu chọn t ớ i ạ cần tiểu yêu cùng tu sĩ song phương đồng ý mới có thể ký khế ước vâng đám người cùng kêu lên đáp cung tư tư đôi mắt đẹp nhất c h u y ề n cười nói ta là thủy thuộc tính vị chủ nghị chọn cái này thanh loan tiểu yêu vì yêu khế đồng bạn không biết có thể kêu nhỏ thanh loan nhìn một chút thương thanh thanh sau đó điểm gật đầu thương thanh thanh nhìn về phía bạch kỳ bạch kỳ động đậm n i gật đầu thương thanh, thanh nói ra có thể mời ký khế ước trước mặt mọi người Cung tiếp ư tư Thanh kết t cùng nhỏ thanh Loan kết xuống yêu khế. yêu theo là dung tiểu tinh dung tiểu tinh tuyển một cái khác thanh loan phương phỉ thanh tuyển một cái tiểu bạch h ổ dương sư m ộ i tuyển một cái tiểu hồ yêu mạo sư m ộ i tuyển một cái khác tiểu hồ yêu diêu tuyết hoa tuyển một cái tiểu bạch h ổ tân bất du trái xem phải xem có chút khó khăn nàng là băng thuộc tính tựa hồ không có phù hợp nàng linh t ă n yêu thú văn vô nhai truyền âm nói chọn huyền q u y a trường thọ phòng ngự mạnh mẽ hơn nữa nhân tộc cũng không phải chỉ có thể ký khế ước một con yêu thú có phù hợp về sau mới ký khế ước chính là ngay vậy tân bất du tuyển cái kia tiểu huyền quy đằng sau nhằm thời anh tuyển hất lang Thiệu Kinh Dung vừa lúc là Lễ lang. lang, thuộc cũng cái Còn có một cái huyền quy cùng một cái cùng hỏa tính, hát huyền phân biệt bị nhậm thời anh Thiệu tuyển tru Trần tuyển một một một biệt quy Văn ngân viêm, bị đệ tử ký i người tiểu điện chiếu. điện chiếu. n Dung nhà chọn chúng. Đến tận con xong chương xong, chương thân hình、chiếu. Chương thân hình h thú khế yêu đều tấu quỷ quỷ ước, đây, đã kết k Vừa ký khế ước mỗi người đều phải văn vô nhai luyện chế pháp khí chỉ trừ nhậm thời anh nhậm thời anh tu vi là hóa thần so nguyên anh cao lại là không thể dùng văn vô nhai luyện chế cùng tu p h á t khí mà là nhất định phải tự hành vận chuyển pháp môn đằng sau thời gian trong mỗi ngày một đám trưởng lao yêu tộc thời khắc chú ý nhà mình yêu thể t ử cùng nhân tộc cùng tu tình huống văn vô nhai lại là nhìn cũng không nhìn kia công pháp là thật là giả, hắn rõ ràng nhất cái kia nhỏ bạch kỳ đầu hai ngày còn cảm thấy hứng thú mà nhìn chằm chằm vào xem đến sau cũng liền không nhìn nữa hơn phân nửa thời điểm ngược lại là đi theo văn vô nhai trước người sau người chạy tới chạy lui cũng không nói chuyện ngẫu nhiên nhẹ nhàng địa minh kêu hai tiếng thanh âm lại là cực vì nhẹ cảm như sao động trông nhạc một loại mắt lạnh kéo dài ngay từ đầu thời điểm n h â n tộc tu sĩ tiến triển cực nhanh phổ biến thể chất xuất hiện tăng gấp đôi hiện tượng hơn tháng đằng sau tiểu yêu nhóm cũng dần dần có phần biến hóa biến đến càng thêm thông tuệ có linh tính hơn nữa cũng không có bởi vì n h â n tộc tu sĩ thể chất tăng gấp đôi liền làm đến tiểu yêu nhóm có cái gì hao tổn về phần thọ nguyên hao tổn biểu hiện ra là không nhìn ra mà đối với yêu tộc mà nói chỉ cần càng không ngừng tấn giai thọ nguyên hao tổn không tính là gì có trưởng lao yêu tộc tại văn vô nhai không tiện đi xa chỉ đi mấy lần quỷ thành bên kia quỷ thành bên trong vô số âm linh binh sĩ bốn phía tuần tra tìm kiếm xây thành trì tư liệu q ủy thân điện tuy còn chưa xây thành ước i a quân lúc quân thành ngược lại xây cái đại khái hình dáng ra đây thường toa ốc xá việt lạc một tòa tiếp lấy một tòa tuy là giản dị tự nhiên lại bền chắc dùng bền tuy nói là ước lại a quân lúc quân thành nhưng ốc xá việt lạc bên trong lại có một nửa đều là phổ thông tu la giới bách tính ủy hồn văn vua nhai nhớ mang máng những tu lan này còn đúng là mang theo tổng lượng ngàn vạn phổ thông người dân h ồ n phách các tu sĩ tu vi mạnh mẽ thần hồn lương thực chuyển thành quỷ tu cũng không tính về khó mà muốn giữ này rất nhiều dân chúng quỷ hồn lại là dùng tu sĩ thần hồn của mình đi tầm bổ vì lẽ đó tu vi của bọn hắn giảm lớn cũng có phương diện này nguyên nhân nhớ tới này một tiết như vậy sớm cho kịp phát hiện thứ tám vực sâu hơn nữa mau chóng xây thành trì để âm linh các binh sĩ có thể phóng xuất ra dân chúng quỷ hồn bọn hắn ngược lại có thể chân chính nhanh chóng tăng thực lực lên cũng khó trách, khó tại phía á t h i trước h ứ tư không liền làm ba mươi sáu tên quỷ vương xây thành trì tăng thêm tòa này úc quân thành ba mươi bảy tòa thành trì một tòa thành trì dung nạp mười vạn đến năm trăm ngàn nhân khẩu kia cũng kém không nhiều có thể dung nạp hết thẻ tu la giới bách tính lại qua nửa tháng quỷ tu tu vi cao thâm xây cái quỷ thần điện tốc độ cực nhanh nửa ngày công phu dựng thành hệ thống lại dùng hai ngày tinh khắc chạm nhỏ khác tự xây thành một tòa cùng văn vô nhai quỷ thân điện ngoại hình giống nhau như lúc nhưng là thể tích lại lớn bên trên gấp mấy lần quỷ thân điện đằng sau văn vô nhai dùng một ngày công phu tại tòa này quỷ thần điện bên trên khắp ra trận pháp trận pháp một thành a già lập tức túi người hành lễ nói bẩm công tử thứ tám vực sâu quỷ thần điện thành có hay không lập tức hình chiếu đi qua vâng văn vô nhai đồng ý nói tuân mệnh a già trầm giọng nói chỉ gặp hai tay của hắn bấm n i ệ m pháp quyết kích hoạt pháp khí quỷ thân điện ra chất pháp trong nháy mắt tìm đến phía hư không bên trong trong chốc v lát quỷ thần điện bốn phía thiên địa chấn động thật giống như tiếp nhận to lớn gì trọng lượng một loại lại tựa như toàn bộ thứ tám vực sâu đều tại lúc bất chi bất giác phát sinh kịch biến tại cả hai t h ọ n vẹn dung hợp đằng sau toàn bộ quỷ thần điện quang mang loại lên rất nhanh thu liễm theo ở bề ngoài xem tựa hồ cùng lúc trước trọn vẹn giống nhau nhưng là nhìn kỹ nhưng lại hoàn toàn khác biệt điện đường bên trong chỉ ó t ê m một tam ao s cần hắn nghĩ một cái ý niệm trong đầu liền có thể theo nhân gian giới đến thứ tám vực sâu quỷ thần điện bên trong cứ như vậy hắn tu hành âm dương càn không bảo điện cũng đúng rất điện dùng linh thạch bổ sung bạch đan đến quỷ thần điện bên trong dùng thứ tám vực sâu lấy mãi không hết dùng mãi không cạn âm khí bổ sung hát đan vâng chỉnh đốn thứ tám vực sâu t kết quỷ tộc lực lượng tiêu trừ hậu hoạn vì cuối cùng yêu ma đại chiến tích xúc lực lượng chuẩn bị sẵn sàng a giả không chút do dự nói văn v ô nhai gật đầu nói ngươi nghĩ ngươi liền đi làm ta tin tưởng ngươi có thể làm được là công tử nhưng là có mấy điểm ta phải nhắc nhở ngươi công tử ngài nói tu là giới dân chúng là bất tính cái này thế giới dân chúng quỷ hồn cũng là dân chúng quỷ thành bên trong cũng không thể chỉ có tu là giới người chứ ác quỷ các ngươi có thể tùy tiện làm sao đối phó đều được chưa có ác dấu vết quỷ hồn cần thiện đãi ta minh bạch ngài yên tâm u minh giới tự có u minh giới p h á p điện đợi ta đem p h á p điện sửa soạn xong hết cho ngài xem qua a g i ả trần b ồ n trả lời nói h i ệ n nhiên trong lòng sớm có tính toán như vậy rất tốt văn vô nhai cười nói cứ như vậy thứ tám vực sâu cứ giao cho A giả bọn hắn chịu trách nhiệm đã là cấp tu la giới quỷ tu nhóm an bài thích hợp c h ố đi cũng là vì yêu ma đại chiến tích lũy sức mạnh như có một ngày một đám tu la giới binh sĩ đều khôi phục thực lực đến toàn thịnh thời kỳ đây tuyệt đối là một chống đỡ thời khắc mấu chốt có thể phân thắng thua kỳ binh văn vô nhai bởi vì ký ức thiếu hụt còn chưa ý thức được quỷ thân điện hình chiếu đến thứ tám vực sâu ý nghĩa quỷ thân điện hình chiếu ý vị tại này thứ tám vực sâu có quy củ còn sẽ có phát điện có trật tự tán xa tương ngưng tụ thành, thành mà này bên trong vô luận là quỷ thân điện chủ á giả vẫn là t r ư ờ n g khống bị thần thư tư h không đều sắp nổi đến tác dụng vô cùng trọng yếu tấu chương xong chương ba trăm bảy mươi tám long ngâm tông đến thăm chương ba trăm bảy mươi tám long ngâm tông đến thăm xem đây chính là huyền tuyến tông tả thương chỉ tay trước mặt thanh sơn lớn tiếng nói nhớ ngày đó ta mang lấy tông môn nhiệm vụ tới tìm kiếm tây tể tông tình huống này vừa đến giữa sân núi a t i ể u bị đặt tại nơi đó luôn nói tông chủ có chuyện có chuyện không cho ta đi lên ta lại không thể xông vào ngài nói đúng không vinh trưởng lão được xưng là vinh trưởng lão là một tên thân hình so tả thương còn muốn to con đại hán thân mang long ngâm tông đạo、bảo. phía sau cắm lưỡng bạ hậu bối ít ỏi nhận đại đao đi trên đường hổ hồ sinh gió nghe vậy hắn nhẹ nhàng ừ một tiếng làm sao biết khi đó tiểu trấn bên trên kỳ thật người sống không có mấy cái tuyệt đại đa số đều là bị quỷ cổ ký sinh không chế quỷ v ậ t ai nha ta cùng hai cái sư điệt là vận khí thật tốt ta may mắn được văn vô nhai văn công tử đến đây nơi đây cứu ba người chúng ta chật c h ậ t văn vô nhai văn công tử quả thực lợi hại a không nghĩ tới tú nguyện tông quỷ cổ thai họa đến tây tể quốc vinh trưởng lão bên cạnh một vị như nhau cao lớn vạm vỡ trưởng lão nhẹ nhàng thở dài lại nói chỉ không biết vị này văn vô nhai văn công tử có phải hay không vị kia tần trưởng lão ngài nói là vị nào thả thương chừng to mắt hỏi trưởng lão kêu nghiêng hắn một cái lộ ra chỉ tiếp rèn sắt không thành thép t h ầ n sắc cái này tả thương luyện võ đem cơ b ắ p đều luyện đến não t ử bên trong đi văn vô nhai sự tình rằng cũng không phải một lượt hai lần hắn lại là trọn vẹn không có nhớ kỹ không quá mức hắn buồn buồn nói lười nhắc lại cùng n à y t i ể u t ử ngốc nhiều lời nghe thủ đoạn rất giống đi xem một cái liền biết vinh trưởng lão một tay chắp sau lưng tuy là hình thể vậy khôi ngô giống như núi nhỏ bước chân lại cực vị nhẹ nhàng n u i chân một điểm giống như áng mây một loại nổi lên đi đến mười bậc thang tần trưởng lão mày n h ă n lại lộ ra thật sâu sầu lo lại tiếp tục thở dài nếu là hắn liền tốt bọn hắn là gì kéo tới hôm nay mới đến thăm này huyền liên tông cũng là bởi vì phía trong long ngâm quốc giờ đây quỷ thai h ỏ a tấp nập bọn hắn rút không ra nhân thủ mà d ư ớ i mắt thế cục càng phát h i ể m trở nếu không cầu đến trong truyền thuyết vị kia văn b ô nhai văn công tử xuất thủ chỉ sợ long ngâm quốc cũng muốn đạp vào tây tể quốc phía sau triệt tới giữa sườn núi nơi đó đã có huyền liên tông tu sĩ ở nơi đó chờ tên tu sĩ kia gọi là nhậm thời anh hóa thần tu vi mang lấy mấy tên nguyên anh tu sĩ làm người ta kinh ngạc nhất chính là vô luận là nhậm thời anh vẫn là mấy tên nguyên anh tu sĩ bên cạnh đều đi theo một con yêu thú nhậm thời anh bên cạnh đi theo một cái trưởng thành châu được lớn nhỏ hát lang khác mấy tên nguyên anh tu sĩ bên cạnh đi theo có ngân lang hát lang cùng một loại đỏ dựng đại đ i ề u huyền n g u y ê n tông không phải mới thành lập sao làm sao lại có thêm này quá nhiều tu sĩ còn có này quá nhiều yêu thú yêu thú khó có được chỉ có đại tông môn bên trong chính mình x u ấ t dưỡng yêu thú mới có thể cung cấp cấp các đệ tử ký khế ước mà huyền liên tông tài thành lập từ đâu tới như vậy nhiều yêu thú xem này t h à n h thế đây là tây tể quốc quốc tông sao nếu nói là nhất lưu đại m ô n phái cũng có người tin a chỉ ít bọn hắn long ngâm tông trừ kỵ hành yêu thú bên ngoài liền lấy không ra càng nhiều yêu thú vinh trưởng lão cùng tần trưởng lão nhìn nhau một cái vinh trưởng l ã o chắp tay nói vinh m g ộ đại biểu long ngâm tông đến đây b á i phòng quý tông tông chủ cùng chúc quý tông thành l ợ p đây là danh mục quà tặng hắn đem danh mục quà tặng cùng một cái túi chữ vật hai tay dâng đưa lên t i ê u nhậm thời anh khí độ thong dong hai tay tiếp nhận cười nói tông chủ kính cẩn chờ đợi đã lâu mời đi theo ta hắn ở phía trước dẫn đường mang lấy một đám long ngâm tông tu sĩ tiếp tục hướng về sơn thượng mà đi t ù y hành chỉ có vị kia mang lấy hỏa hồng đại điệu nguyên anh tu sĩ còn lại tu sĩ như cũ đóng tại tiểu trấn bên trên tả thương n h ị n không được nói ai vị tiền bối này ta lần trước lúc đến chỉ thấy được văn tông chủ chưa từng thấy đến nơi g ư đây a vị đạo hữu này nhận biết văn tông chủ nhậm thời anh kinh ngạc nói nhận biết ta ta biết văn tông chủ thời điểm tây tể tông đã toàn bộ bị quỷ cổ khống chế ta cùng hai tên sư điện bị vây ở giữa s ư n núi văn tông chủ diệt đi hết thể quỷ cổ cứu ba người chúng ta mãi cho đến văn tông chủ xây tông ta đều ở nơi này a nguyên lai、like、là tả thương đạo hữu a ta nghe nói qua hai chúng ta là trước sau chân tả đạo hữu vừa đi ta tự đầu nhập vào văn tông chủ muôn hạ nhầm thời anh cười nói ngữ khí thân thiết nói ta giống như tả đạo hữu đều là bị văn tông chủ cứu lúc đó ta tại tề lương thành bên trong bất chi bất giác tuyệt đại đa số người đều biến thành quỷ v ậ t chúng ta mấy cái may mắn sống sót trở về nhìn thấy tông chủ anh tư a kia là văn tông chủ từ trên trời gián xuống giống như thần nhân a tả thương từ đáy lòng địa đạo cũng không phải nhầm thời anh phụ hòa nói tông chủ chỉ huy dưới trướng thiên quân văn mã cứu tề lương thành toàn thân tán phát kỳ quang siêu độ âm linh vô số thật là đại công đ ứ c à đến sau bọn hắn mới biết được tông chủ kim quang liền là tu luyện hoàng tiền công đức pháp bên trong kim thân kim thân đối quỷ vật khắc chế hiệu quả cực d a i vinh trưởng lão cùng tần trưởng lão im lặng không lên tiếng nghe tần trưởng lão h o nhẹ một tiếng hỏi kia văn tông chủ thiên quân vạn mã là theo gì mà t ớ i à không biết thuận tiện hay không hỏi một chút n à y có cái gì nhìn thấy nhiều người văn tông chủ có một c h ậ u tam sắc liên hoa kia thiên quân vạn mã liền là theo tam sắc liên hoa bên trong ra đây nhầm thời anh cười nói lời vừa nói ra hắn t ự gặp vị kia vinh trưởng lão cùng tần trưởng lao toàn thân chấn động rất nhanh lại thêm thở phào m ộ t hơi tựa hồ cả người đều phân chấn đây là n g à i hai vị nhậm thời anh ngạc n h i ê nói n vinh trưởng lão cười nói ngươi nói đến tam sắc liên hoa kia ta t i ể u xác nhận các ngươi văn tông chủ là chúng ta nhận biết một vị cố nhân cố nhân đúng vậy à vinh trưởng lão nói ra ta cùng tần trưởng lão mang lấy trong môn đệ tử tại c h â n vũ thành bên trong làm khách tú nguyện tôn nữ tu cũng tại nhưng chưa từng nghĩ tú nguyện tông mấy vị nữ tu đều đã bị quỷ cổ rút hoán đổi bọn họ tại trong diệu hạ xuống quỷ cổ nếu không phải văn vô nhai văn công tử tay nâng tam sắc liên hoa xông vào chúng ta thật là chết như thế nào cũng không biết a a nguyên lai hai vị trưởng lão cũng nhận biết văn công tử a t ả thương la ầm lên tần trưởng lão liếc mắt không để ý tới hắn a nếu như là tam sắc liên hoa lời nói kia hơn phân nửa chính là chúng ta tông chủ nhầm thời anh có chút ít tự hào vỡ ngực đừng nhìn ta tông chủ tuổi còn nhỏ tu vi còn đông thế nhưng là đã cứu người vô số a nhâm trưởng lão có chỗ không biết cũng hứa văn tông chủ ngay từ đầu tại tây tể quốc danh tiếng không hiện thế nhưng là tại tần thương quốc hắn là tiếng tăm lừng lẫy vạn ra lễ bái nhân vật không biết bao nhiêu người vì hắn dựng lên trường sinh bài ngày đêm tế bái những người này không chỉ có riêng kể cả hàng ngàn hàng vạn phổ thông dân chúng còn bao gồm c h â n vũ tông thượng thanh môn cùng huyền thương môn tu sĩ đâu a đây là cớ gì vô luận nhậm thời anh vẫn là mang lấy một cái chu viêm thiệu khinh dung đều dựng lên thay nghe nghe nói văn vô nhai văn công tử ngoài ý muốn trọng thương xuất hiện tại tần thương quốc bị thượng thanh môn tu sĩ trong lúc vô tình cứu chạy nạn trên đường tam sát liên hoa khí linh hội chủ cứu một thanh bách tính văn công tử tỉnh lại từ đây t i ê u dẫn đầu thủ hạ âm linh kỵ sĩ tàn sát tác quỷ cứu vô số người tại chân công đức vô lượng a ta tông chủ cũng không nói gì qua đây nhậm thời anh quét miệ cười cũng không biết rõ là gì rõ ràng thêm vào tông m ô n không đến bao lâu tâm lý lại là tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào không hổ là cứu tề lương thành tông chủ a t ấ u trước xong chương ba t r ư ơ i chín trần vũ tông đến thăm chương 379, chín trần vũ tông đến thăm theo giữa sườn núi đến đỉnh núi nguyên bản có thể đi lên thời gian uống cạn chúng t r à n h ậ m thời anh cùng t i ể u khinh dung nghe vinh trưởng lão thần trưởng lão nói xong bọn hắn tông chủ công tích vĩ đại vẫn chưa nói xong liền đến sân thượng trật trượng này giai đoạn làm sao lại ngắn như vậy đâu văn vô nhai cùng tiểu tứ vĩ đã là đứng tại cửa đại điện nên đón đây là huyền viên tông sáng tạo tông phía sau cái thứ nhất chính thức bái phòng tâm môn ý nghĩa bất đồng người thanh niên này cùng lần trước tương kiến lúc lại có khác nhau thần giai không còn là tu vi kim đan mà là nguyên anh có chút ngậm lấy ý cười đứng tại cửa đại điện liền khiến người như tắm gió xuân quả nhiên là hắn vinh trưởng lão cùng tần trưởng lão trong lòng vui mừng hai người đã cùng nhau tiến lên phía trước chắp tay hành lễ nói long ngâm tông vinh cựu đỉnh tần thiên quân gặp qua văn tông chủ văn m ô gặp qua vinh trưởng lão tần trưởng lão văn vô nhai cười nói chưa từng nghĩ đúng là cố nhân đến hai vị này trưởng lão cùng hắn có tại chân vũ tông gặp mặt một lần tu chân giả đều là ký ức giai Chỉ gặp q u a một mặt, cũng trên Tông thế cũng cơ Chủ, bản sẽ không quên. Văn tông chủ, ngài thế nhưng sẽ là đây ể chúng trước bước. lịch cả Vinh phía Nhai nghiêng thiệp, hướng trưởng tiến lên Văn người điện đường trong đến. ta tốt tìm. một trở phía đám Vô đi lão đ là ý gì lần trước tại chân vũ tông chúng ta còn không có tốt tốt cảm ơn ngài ngài tiểu đi không từ giã có thể để chúng ta một phen tốt tìm a vinh trưởng lão nửa thật nửa giả phản là nói a ta có thể thu r ồ i ngài linh thật a đây chính là tạ lệ a văn vô nhai cười mìm mà nói tới các vị mời ngồi lần này tới hai chúng ta cái đại biểu tông môn chúc mừng văn tông chủ thành lập huyện miền tông vinh trưởng lão nói ra đa t ạ tông chủ đây là long ngâm tông danh mục quà tặng nhập thời anh đem danh mục quà tặng cùng túi chữ vật hai tay dâng đưa cấp lâu lăng văn v ô nhai nói đây là lâu lăng lâu t r ư ở n g lão môn bên trong tất cả công việc v ậ t đều là hắn chịu trách nhiệm tất cả công việc v ậ t đã hiểu liền là lớn nhất thực quyền t r ư ở n g lão t cái này tu vi xem không hiểu a t i u một phổ thông văn sĩ trung niên bộ dáng muốn cơ bắp không có cơ bắp muốn khổ người không có khổ người không phải thể tu chính là như vậy rất khó theo hình thể khí huyết bên trên đoán được tu vi của đối phương nhưng là có thể cảm giác được hắn chỉ là mang lấy ý cười nhìn qua t i ê u phản phất có một tòa núi vượt trên tới khí thế đây là cao thủ cảm giác c á c bách thu vi của người này cực cao lâu lăng nói ra lâu mỗi gặp qua vinh trưởng lão tần trưởng lão song phương một phen tương kiến lâu lăng lại vì vinh tần hai vị giới thiệu mấy vị trưởng lão khác chỉ bất quá vinh tần hai vị cũng không hiểu biết những này thực lực còn cao hơn bọn họ sâu trưởng lão đều là quỷ thần hàn huyên sau đó vinh trưởng lão nói ra thực không dám d i ấ u dếm lần này đến đây một vị chúc mừng thứ hai nhưng cũng là có chuyện muốn nhờ ồ văn vô nhai kinh ngạc văn tông chủ ngài không biết chúng ta bây giờ long ngâm quốc cũng là quỷ thai họa hoành hành dân chúng lầm than còn mời ngài tới chúng ta long ngâm quốc đi một vòng mang ngài âm linh đại quân tới diệt diệt quỷ a vinh trưởng lao vẻ mặt đ á n g chắt mà nói lập tức lại nói tuy nói ngài không đem tiền tài loại hình để vào mắt nhưng là ta long ngâm tông tuyệt không vong ân phụ nghĩa nhất định trùng điệp cảm ơn ngài có thể có địa đồ văn v ô nhai nhìn thoáng qua lâu lăng vấn đạo có có vinh trưởng lao đáp theo trong túi chữ vật lấy ra một chương to lớn quyền t r ụ đem quyền t r ụ mở rộng tại địa phương lại là một kiện pháp lý theo quyển t r ụ mở rộng trên giấy nổi bật ra cao sơn bình nguyên đồi núi dòng sông thành c h ấ n thôn trang các loại địa hình sinh động như thật đây là ta long ngâm quốc địa giới n g a y xem n à y xuyên vào cờ trắng là đã hoàn toàn mất liên lạc thành trì có tới ba tòa n à y cắm h ù n g kỳ biểu thị quỷ thai họa lợi hại có tới mười lăm chỗ cái khác tiểu đà tiểu nháo nhiều vô cùng lâu lang suy nghĩ một chút liền nói ra ta có một kế mời quý tông đem quốc sư trước tặng cho ta tông tông chủ có quốc sư k h ắ c ở tay tông chủ là được dùng tại phía trong long ngâm quốc xá phong quỷ thần giải quý tông quỷ thai họa nguy hiểm có thể tính làm thu lao bản tông hứa hẹn tuyệt không nhúng tay quý quốc thường ngày sự vụ xá phong quỷ thần trừ tiêu diệt rác quỷ bên ngoài cũng tuyệt không nhúng tay dương gian sự tình nếu như là dạng này tựa hồ cũng không có cái gì không thể trước khi đến tông chủ là ngàn giao phó vạn giao phó nếu như quả nhiên là văn vô nhai nhất định phải đem người mời trở về thế nhưng là không có giao phó đối phương muốn quốc sư ấn nên làm cái gì ta muốn hỏi một cái như quốc sư ấn đưa đến ngài này một bên bao lâu mới có thể xá phong quỷ thần tần trưởng lão cẩn thận mà hỏi thăm lâu lăng nhất yếu một khi tông chủ chỉ có quốc sư ấn thì là không tại quý quốc bên trong ngay tại chúng ta huyền huyền tông bên trên tông chủ liền có thể xá phong quý quốc bất luận cái gì địa giới quỷ thần hơn nữa tùy thời phái sai quỷ thần đồng minh a thì ra là thế k i a khó trách nguồn quốc sư ấn việc này trọng đại cần lập tức bẩm báo tông chủ mời lợi chút nói xong vinh trưởng l ã o lấy ra một q u y ể n sách một cây bút hắn cầm bút ở trong sách tô tô vẽ vẽ đợi viết xong t i ể u thi triển pháp quyết khắc ở sách bên trên ánh sáng nhạt hiện lên sách bên trên chữ viết toàn bộ biến mất sau một lúc lâu lại là một trận ánh sáng nhạt phía trên xuất hiện liên tiếp chữ viết xem hết vinh trưởng lao nói ra tông môn đã đồng ý cái này p h ả i người đem quốc sư ấn đưa tới đồng thời biết chiêu cáo long âm tông việc này t a long âm tông quỷ thai họa thiệu xin nhờ văn tông chủ vinh trưởng lão tần trưởng lão cùng một chỗ khởi thân nghiêm túc hành lễ nói đi theo hai người bên cạnh tả thường cũng vội vàng khởi thân hành lễ văn vô nhai khởi thân hoàn l ễ nói đây là văn mộ phải làm không cần đa lễ như vậy đúng lúc này một vị nguyên anh trưởng lão vội vàng đi tới đối lâu lăng kể thai nói nhỏ hai câu lâu lăng s ư n g sở nói ra tông chủ tần thường quốc chân vũ tông có hai vị trưởng lão tới chơi làm sao chân vũ tông tới nhanh như vậy sao văn vô nhai cùng lâu lăng trong lòng cùng một chỗ nổi lên nghĩ hoặc có lời mời. Văn Vô n hai vị t h â này xuyên chân vũ tông đạo bảo trưởng lao tại nguyên chân tông trưởng vũ tại t đạo địa đi dạo, bảo Lao n cũng không an động. n bộ, bài tâm lý lại kích、động. Hai à vị này, chính là phía trước tiếp được nhiệm vụ mang theo trọng lễ tìm kiếm văn vô nhai lận t r ư ở n g lão cùng với một vị khắc hóa thần t r ư ở n g lão diệp t r ư ở n g lão hai người một đường đi nhanh muốn theo đuổi bắt kịp văn vô nhai bước chân nhưng là tại sa mạc thời điểm văn vô nhai tiến vào không gian thế giới hai người lại đuổi tại trước mặt s、so、a văn vô n a i còn trước đến tây tây quốc chuyển trượt một vòng không có tìm được văn vô n a i đành phải đi vạn trượng thâm viên tìm cũng vẫn là không tìm được bọn hắn phỏng đoán chẳng lẽ lại văn vô nhai không có đi tây t ế quốc mà là theo quốc gia khác đi vạn trượng thâm n g uyên thế là hai người lại gấp đạo đi hàn sương quốc tại hàn sương quốc đổi tới đổi lui thời điểm thu vào tông môn truyền tin s ư ơ n g văn vô nhai đã ở tây t ế quốc xây tông chỗ xây huyền uyên tông vẫn là quốc tông hai cái b ồ i d ố i một lúc lâu rõ ràng rời đi tông môn thời điểm văn vô nhai vẫn chỉ là lưu lạc nơi khác tu sĩ làm sao chỉ trước mắt cựu xây đạo tràng nhưng là tin tức này không có sai là văn công tử xá phong quỷ thần báo mộng cấp đám người bọn hắn mới biết thông tin không có khả năng có sai mặc kệ tâm lý làm sao kinh ngạc hai người lập tức đi vòng tây tây quốc trước thay tông môn biểu đạt chúc mừng chi ý tông môn theo sau biết lại sai người đến đây khai triển chính thức bái phỏng tấu chương song chương ba trăm tám mươi có y ê u thú chương ba trăm tám mươi có y ê u thú không phải nghe nói huyền huyền tông là mới sáng lập sao này k h í phái không giống a mặc dù nói người ít một chút không đủ náo nhiệt nhưng l à n à y trên đường đi tới t h ê m đá hai bên cột đèn điêu khắc trận pháp nếu là ban đêm hẳn là đèn hoa đại phóng mà giữa sườn núi tiểu trấn bên trên cột đèn đường hành lang tốt chút địa phương đều có ẩn ẩn linh lực ba động cảm giác giống như là có trận pháp tồn tại loại này tiểu địa phương g i ấ u c h ú t trận pháp trận nhãn loại hình lại là đại môn phái thích nhất làm sự tình khụ đương nhiên bọn hắn chân vũ tông cũng có những thứ này nhưng mà để cho bọn hắn khiếp sợ là vì sao mấy vị nguyên anh trưởng lão đều có ký khế ước y ê u thú hơn nữa chủng loại còn có mấy loại chẳng lẽ lại bọn hắn rút y ê u thú hăng ổ cũng không g i ố n g à những này y ê u thú cũng là như nhau nguyên anh thực lực nếu không phải từ nhỏ xúc dưỡng không có khả năng ký khế ước thật là khiến người ta không nghĩ ra a cái này huyền viên tông tông chủ thật là bọn hắn nhận biết cái kia kim đan kỷ tu sĩ trẻ tuổi sao t nghĩ như vậy lúc trước văn vô nhai mua phân lượng rất nhiều linh thú thịt chẳng lẽ lại chính là vì nuôi nấng những n à y yêu thú kia hắn khả năng không chỉ là có yêu thú t ú i tại mà có cái tiểu thế giới a không có khả năng không có khả năng nào có kim đan kỳ tu sĩ nắm giữ tiểu thế giới a l ậ n h ư u tài không khỏi lắc đầu phủ định chính mình phỏng đoán chỉ đợi một hồi hầu ở bên cạnh tu sĩ liền nói hai vị trưởng lão có lời mời ngày hôm nay long ngâm tông tu sĩ đến đây chúc mừng giờ phút này vừa vặn ở trong đại điện à long ngâm tông tu sĩ ta cũng trùng hợp nhận biết mấy vị không biết lần này long ngâm tông đến đây là lần hữu tài vấn đạo một vị vinh trưởng lão một vị t ầ n trưởng、lao. Lận lão. hưu tài vô bắt đùi ta còn thực sự nhận biết lần trước hai vị này trưởng lão mang lấy hai tên đệ tử đến chúng ta c h â n vũ tông làm khách không nghĩ tới lần này lại gặp gỡ liên l à c một lần kia hắn mở t h i ệ t chiêu đãi tài đại khí thô văn vô nhai lại bị văn vô nhai phát hiện tú nguyện tôn nữ tu khắc thường xuất thủ cứu đ á m người để hắn tại tông môn đại đại lộ mặt cùng tiếp nhận tìm kiếm văn vô nhai nhiệm vụ long ngâm tông phái ra hai vị này đến đây chúc mừng vậy khẳng định là bởi vì này văn vô nhai liền là kia văn vô nhai này là thật liền là lúc trước cái kia kim đan tiểu tử khai sáng môn phái a tận đến giờ phút này lần hưu tại như ở trong động mới tỉnh Thật sự rõ ràng ý thức được hắn nhận biết kim đan tiểu t ử chắc chắn xây một cái thật lớn đạo tràng cảm giác mình còn có chút ngất ngất nghê ngây, ngây lận hưu tài đi tới huyền n g u y ê n điện bên trong liền thấy k i a quen thuộc vừa xa là ạ trẻ tuổi vẻ mặt, nói quen thuộc, quen nói vẻ l mặt mày ngũ quan liền là gương mặt kia toàn thân trên d ư ớ i vẫn như cũng là có một loại nói không nên lời khí độ tựa hồ vô luận phát sinh dạng gì sự t ì n h hắn đều có thể rất lạnh nhạt bình tĩnh xử lý là một loại vượt qua tuổi tác chắc chắn thong dong cùng ưu nhã là thân vì thể tu vô pháp nắm giữ một loại nội liệm ý vị nói lạ lẫm lại là người tuổi trẻ trước mắt rõ ràng là nguyên anh tu vi dung nhan có chút điều trình càng thêm hài hòa tình xảo một chút khí độ cũng lợi ích tăng thêm quen a a a quả thật là văn công tử a không đúng là văn t ô n g chủ ha ha lần mỗi chúc mừng văn t ô n g chủ lập xuống đạo tràng l ậ n hưu tại cười ha ha nói không người lại lễ hắn sau lưng diệp trưởng lão cũng không mình hành lễ trần vũ tông diệp tòng n u n g chúc mừng văn t ô n g chủ lập xuống đạo tràng đa tạ hai vị trưởng lão mời ngồi văn vô nhai đáp lễ cười giới thiệu nói đây là bản tông đại trưởng lão lâu lăng lâu trường lão chịu trách nhiệm toàn tông sự vụ đây là long âm tông binh trưởng lão tần trưởng lão nhận biết nhận biết ha ha lần trước cùng một chỗ nhận biết mấy người không khỏi lần nữa hồi ức sự tình lần trước lần nữa hướng văn vô nhai gửi tới lời cảm ơn mà lận hưu tài cũng thuận thế nhắc lên cũng là bởi vì văn vô nhai sống đi bọn hắn chân vũ tông thật cảm thấy hộp hẹn nhận văn vô nhai nhiều như vậy ân tình lại là liền cảm ơn cũng không có hào h ả o cảm ơn một cái thế là phái ra lận hưu tài cùng diệp tòng nhung mang theo trọng lệ đuổi theo lận hưu tài có chút ít tiếp nối nói có thể là lộ tuyến đi kém ta cùng diệp trưởng lão từ đầu đến cuối không có tìm tới văn tông chủ dấu chân thế là đi vòng đi hàn xương quốc thu được tông môn truyền tin mới biết được ngài tại nơi này xây tông thế là vội vàng chạy tới chúc mừng ngài xây đạo tràng hạ nghi các loại đều đang trên đường đi thì ra là thế ngài hai vị vất vả văn vô nhai giật mình đại ngộ khó trách chân vũ tông tới nhanh như vậy lại nguyên lai、like、là có này phiên cố sự vất vả chưa nói tới c u liên tiếp m t ngài l nhẹ nhàng môn đ linh hoạt tiếng chân một cái tiểu mưu lớn nhỏ dị thú bước đi thong thả tiền đến chậm rãi hoảng đến văn vô nhai bên cạnh đem lâu lăng hướng bên cạnh chen l ớ n chen đại đại liệt liệt ngồi xổm hạ xuống lâu lăng sờ mũi một cái im lặng không lên tiếng rời chỗ để cái này dị thú ngồi đến càng rộng rãi hơn một chút d u n g tu la vương đám người thực lực đã sớm nhìn ra cái này bạch kỳ là ngụy trang ấu thú xem hắn thực lực rõ ràng liền là yêu tộc lớn nhất đại lao kỳ lân vương bản tôn trừ phi yêu tộc còn có vị thứ hai tứ chuyển tán tiên lại nhìn thần hồn ba động đây là quỷ tu am hiểu tựu chắc chắn đây chính là kỳ lân vương kỳ lân là thanh thú bản năng thân cận thanh nhân đây là thiên tính vì lẽ đó là dị kỳ lân vương muốn ngụy trang thành ấu th Đáp đã án rất rõ ràng. hắn luận tiểu rất kết rõ là Có lẽ việc ă n n vô h a là nhân, muốn đi theo. Có lẽ lao nào, này thánh theo, sát, bất thế một theo nhân, hắn còn không có khẳng định, nhưng như cạnh, nhai không phải h muốn còn muốn quan dạng bên văn u đối đi đại đi có có có c kể vô vị y n gì xấu. v i ệ này bọn hắn cũng lặng lẽ cùng văn vô nhai bẩm bà qua đám người thương nghị một phen phía sau quyết định tạm thời coi như không biết m ặ cần dù coi c biết, như không biết, cần phải cấp tôn trọng đương nhiên là muốn cho kỳ lân vương thích nhất quyệt đến bên người văn vô nhai như vậy bọn hắn t i u biết điều điểm tránh ra chỗ tốt nhìn thấy này dị thú lận hữu tài nhữ mày nói ra văn tông chủ có một chuyện ta hết sức tò mò chuyện gì ta nhìn quý tông có thật nhiều y ê u thú kể cả cái này đây là một cái bạch kỳ văn vô nhai giơ tay lên cái tia nhỏ bạch kỳ liền đem đầu tiến đến văn vô nhai trên tay văn vô nhai cứng nửa hơi đành phải thuận tay sờ lên tia nhỏ bạch kỳ h i ế p h i ế p mắt xem tới rất hưởng thụ dáng vẻ lâu l ă n g rủ xuống mắt mím mím khoe miệng hắn hiện tại bỗng nhiên hoài nghi có thể hay không kỳ lân vương biến thành d ạ n g này là muốn cùng thánh nhân tung ra cái đ á n g yêu a a ngài này quá nhiều yêu thú lẫn hữu tài thăm dò hỏi không có nghĩ rằng văn vô nhai t h ẳ n như nói ta có một ít yêu tộc bằng hữu bọn hắn đem tộc bên trong tiểu yêu đưa tới cùng ta tông môn đệ tử ký khế ước t câu nói này làm sao có phần nghe không hiểu a tấu chương xong chương ba trăm tám mươi mốt không có ý tứ này chương ba trăm tám mươi mốt không có ý tứ này yêu tộc bằng hữu ký khế ước long ngâm tông cùng chân vũ tông mấy vị trưởng lao đem câu nói này cẩn thận nhai nhai nhấm nuốt mấy lần lận hữu tài dựa vào lấy cùng văn vô nhai có chút gia o tình đánh bạo hỏi cái kia mọi người đều biết hiện tại trừ nuôi trong nhà yêu thú một loại yêu tộc không nguyện cùng nhân loại ký khế ước đối bọn hắn không có cái gì c h ố tốt này ngài những yêu tộc này bằng hữu ha h a nhất định cùng ngài tương giao tâm đầu ý hợp a văn vô nhai nghe vậy c ư ờ i nói tương giao tâm đầu ý hợp cũng là chưa nói tới chỉ bất quá là hợp tác cùng có lợi sự t ì n h hợp tác cùng có lợi đúng vậy à tục truyền trước đây thật lâu nhân tộc cùng yêu tộc có cùng tu p h á p m ô n chuyện này chắc hẳn các ngươi đều nghe nói qua chứ đương nhiên bốn vị trưởng lão đồng loạt gật đầu l ậ n hưu tài nói ra đến sau cùng tu pháp không thấy cửa đại lượng yêu tộc lại rơi vào ma đạo dần dần yêu tộc liền không lại nguyện ý cùng nhân loại ký khế ước văn vô nhai vân đạm phong khinh nói ta trong lúc vô tình tại một chỗ di tích đạt được cái phát n ô n này vì lẽ đó yêu tộc nguyện ý cùng ta tông đệ tử cùng tu nói xong hắn thoải mái nhàn nhã uống trà ăn hai ngụm quả còn cho bạch kỳ một quả bạch kỳ cao hơn g ăn lại cầm đầu tại văn vô nhai trên cánh tay quệ một quệ tứ t vi cùng tiểu hạt cũng chưa từng dạng này nũng nịu à đại lao yêu thích thật là kỳ quái vẫn là nói biến thành ấu thú liền sẽ có ấu thú hành vi văn vô nhai thầm nghĩ vậy có phải hay không mang ý nghĩa kỳ lân vương tuyệt sẽ không dùng bạch kỳ chi thân bại lộ thân phận thật ân nhất định không thể để cho hắn biết rõ bọn hắn đã biết rõ hắn là kỳ lân vương sự tình nếu không hơn phân nửa muốn thẹn quá thành giận trong lúc vô tình đạt được cùng tu vinh trưởng lão cùng tần trưởng lão còn tại gắng sức tiêu hóa cái này tình bạo thông tin lận hưu tài đã nhảy dựng lên văn tông chủ văn tông chủ ta tông nguyện ý mua phương pháp này ngài ra giá ngài ra giá a diệp tòng nhung cũng phản ứng lại nếu là tông môn có cái p h á p môn này liền có thể cùng yêu t ộ c ký khế ước đối thể tu tới nói như có thể cùng yêu t ộ c ký khế ước thể chất b ạ o tăng lực lượng b ạ o tăng thọ mệnh b ạ o tăng nếu nói thích hợp nhất cùng yêu t ộ c ký khế ước tất nhiên là bọn hắn thể tu a vinh trưởng lão nhảy dựng lên kêu lên văn tông chủ chúng ta long ngâm tông cũng nguyện ý mua phương pháp này mời cần phải trước tiên nghĩ chúng ta hắn vốn là thanh em vang dội n à y vừa x u ấ t ruột thanh em lớn lên lập tức che lại lận hưu t à i thanh â m văn vô nhai cười nói ta đã là long ngâm quốc quốc sư nhất định sẽ vì long ngâm quốc cân nhắc có điều việc này cụ thể công việc đều từ lâu trưởng l á o chịu trách nhiệm chờ một chút long ngâm quốc quốc sư là tình huống như thế nào lận hưu t à i cùng diệp tòng n u n g n ạ c như nói vinh trưởng lao hưỡn ngực nô bụng nói văn tông chủ đã đáp ứng trở thành ta long ngâm quốc quốc sư có thể tùy ý xá phong long ngâm quốc quỷ thần lận hưu tại một suy nghĩ nói ra không đúng văn tông chủ có thể tùy ý xá phong long ngâm quốc quỷ thần không phải tại giúp các ngươi long ngâm quốc tiêu diệt quỷ thai hòa sao vì cái này t i ê u đảm nhận quốc sư của các ngươi văn tông chủ đây là làm việc thiện a các ngươi không biết cái gì đại giới cũng không có bỏ ra a vinh trưởng lão s ừ n g sốt s ứ n g sở đ ầ u có phần quá tài tới nói như vậy tựa như là a dù sao quỷ thần trích quản quỷ vật sự tình liên quan đến không tới dân gian g văn tông chủ xác thực trừ một cái quốc sư tên tuổi không có cái gì là được a cũng không thể nói như vậy quốc sư vẫn có một ít lương đồng thế nhưng là văn vô nhai thiếu những này sao hắn nhất tông chi chủ không thiếu những này a chẳng lẽ văn vô nhai t i ể u đ ồ một lần quỷ thần miếu trừ diệt quỷ không có chỗ tốt gì a gặp long ngâm tông hai vị trưởng lão nghẹn họp nhìn chân chối lận hưu tài sụp sôi mà nói văn tông chủ ngài đây là thánh nhân hành động thi ân bất cầu báo ta nguyện lập tức bẩm báo tông môn để tông môn thương nghị x i n ngài trở thành tần thương quốc quốc sư sự tỉnh ta tin tưởng ta tông tuyệt đối sẽ không để ngài u ố n g phí gánh vác người quốc sư này chức vụ tất có hậu báo lận hưu tài không hổ là làm ăn miệng lươi t h u ậ tiện so với bình thường thể tu đều tư duy linh hoạt mở miệng sắc bén cỡ nào lâu lăng cười nói như lận trưởng lão có này tâm liền mời tông chủ vì tiêu diệt quỷ thá A kịch kịch các loại ai nói văn tông chủ đảm nhiệm nước ta quốc sư ta tông liền không có tạ lễ rồi chỉ là quốc sư ấn còn chưa tới sự tình vừa mới bắt đầu mà thôi còn mọi văn tông chủ không nên hiểu lầm chúng ta、à. vinh trưởng lão vội và nói a tạ lễ cũng không có cần thiết lâu lăng nói ra chúng ta tông chủ cũng không phải xông lên tạ lễ muốn làm quốc sư không phải dĩ nhiên không phải chúng ta tuyệt đối không có ý tứ này vinh trưởng lão cùng tần trưởng lão vội và nói g n đây là ta tông tâm ý là tâm ý xin n g à i không nên suy nghĩ nhiều a cũng mời hai vị không nên suy nghĩ nhiều lâu lăng ôn hòa cười nói ách a vậy thì tốt vậy thì tốt vinh trưởng lão lắp bắp nói vậy chúng ta trước cùng tông môn báo cáo công pháp sự tỉnh hồi báo trước ha ha xin cứ tự nhiên những khách nhân vô tâm yến ẩm một hồi hiến hội như vậy qua quýt kết thúc cấp long ngâm tông cùng chân vũ tông trưởng lão nhóm an bài yên tĩnh bỏ hai gian yên tĩnh bỏ đi đến không xa theo cửa sổ ngươi có thể nhìn thấy ta ta có thể nhìn thấy ngươi diệp t ô n g nhung liền gặp được long ngâm tông các trưởng lão một mực tại một quyển sách bên trên múa bút thành văn hán vội la lên lận trưởng lão nhanh chúng ta mau đem sự tỉnh tiền căn hậu quả hết hệ từ đầu đến cuối đều viết lách rõ ràng lập tức chuyển tin cấp tông môn chúng ta tần thương quốc h ư u tam đại tông môn s、so、a long ngâm quốc muốn phiền p h á một chút tông môn còn muốn chuyển tin cấp khác hai đại tông môn một khi văn tông chủ trở thành quốc sư của chúng ta liền là nửa cái người mình chuyện kế tiếp mới dễ làm a Hiểu. chút. hưu thư nhìn hưu cạnh, thẻ che tên của mình. Viết ngươi tải giấy viết Diệp Diệp tới đuôi tại cuối tải Đung, Đung đầu một trang Tòng Tòng từ một tên trên tên xong, xem Lận lượn, cùng, lận bên cũng đưa đem cấp của kỹ ký sau đó hai người đem giấy viết thư đặt ở một kiện giống như nghiên mực một dạng pháp khí bên trong thi triển pháp quyết giấy viết thư nhất thời biến mất không thấy gì nữa hai người nhẹ nhàng thở ra tự thay phiên thủ tại pháp khí một bên không dám rời đi đem xuống pháp khí một trận tiền quang tại quan g mang biến mất pháp khí bên trên có thêm một phong thư không quản đại giới muốn lấy được công pháp này quốc sư sự t ì n h ta tông đã lập tức liên hệ hai cái khác tông môn việc này vấn đề không lớn bảo trì tùy thời liên hệ vậy thì tốt vậy thì tốt may mắn tông môn ý kiến cùng hắn nhất để lận hưu tài lúc này mới đem tâm bỏ vào trong bụng diệp t ô n g nhung đội phục mà nói lận trưởng lão việc này may mắn ngươi lập tức quyết định a đâu có đâu có cũng là vì tông môn lợi ích lận hưu tài khiêm tốn nói lại nói nếu không có diệp trưởng lão ủng hộ của ngài chuyện này cũng không làm được hai người lẫn nhau thổi phồng một trận lại bắt đầu mặc sức tưởng tượng ký khế ước yêu thú sự tỉnh tấu trương xong chương ba trăm tám mươi hai mở tiệc chiêu lãi chương ba trăm tám mươi hai mở tiệc h chiêu đ ã i ngày thứ hai long ngâm tông cùng t r â n vũ tông trưởng lao nhóm không hẹn mà cùng làm như nhau một chuyện khắp núi đi dạo nhìn một chút đến cùng có mấy loại bất đồng yêu thú người yêu cùng tu pháp môn có phải là thật hay không huyền h u y ê n tông cấp hai bên đều phải sai một vị hóa thần tu sĩ cùng đi cũng không nhiều lời liền bồi bọn hắn tùy tiện xem lan g tộc có hai loại ngân lang cùng hát lang còn có huyền quy thanh loan chu viêm bạch h ổ vinh trưởng lao nói xong lại nhịn không ngừng tăng thêm một câu kia hai cái bạch hồ đều hóa thành nhân hình dung mạo quá mức đẹp chỉ sợ huyết thống cũng là cực cao hắn kỳ thật muốn nói huấn l u y ề n viên tôn nữ tu quá mức đẹp so tú nguyệt tông mạnh hơn nhiều có điều hắn thân vì trưởng lão nói lời như vậy không khỏi có vẻ quá không trang trọng bởi vậy đành phải đem lời nói sửa lại yêu tu đều thấy được nhưng là người yêu cùng tu lại không có nhìn thấy nghĩ đến đã tọa tu hành sự tình người nào cũng không nguyện bị người đứng ngoài quan sát đến t r ạ n g vào tối văn vô nhai lần nữa mở tiệc chiêu đại chư vị trưởng lão lần này trên b à n tiệc liền có thêm quá nhiều người văn vô nhai c h â u ngồi phía sau ngồi bạch kỳ tứ vi cùng tiểu hạt tay trái một hàng chỗ ngồi là tông môn của mình lâu lăng chờ trưởng lão bên tay phải đầu tiên là sáu vị trưởng lao yêu tộc tăng thêm thanh khâu tùng lại sau đó mới là long ngâm tông cùng trần vũ tông trưởng lão lâu lăng cười nói trước cấp chư vị giới thiệu một chút vị này là đồ sơn h ồ tộc đồ sơn trưởng lão vị này là chu viêm tộc trưởng l ã o chu đan đồng bạch h ồ tộc bạch tố trưởng lão huyền quy trưởng lão huyền minh hạ thanh loan tộc trưởng lao thương thanh thanh hắc lang tộc trưởng lao hắc n g ọ sâm thanh khâu hổ tộc công tử thanh khâu tung a a a vô luận linh trưởng lão tần trưởng lao hắc ngọc sâm thanh khâu hổ tộc công tộc công tử thanh khâu t ù n tu vi so bọn hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn hơn nữa t r ờ i ạ, như vậy nhiều đại cao thủ toàn bộ là yêu tầu toàn bộ là yêu tộc là yêu tộc không phải yêu ma a văn tông chủ từ nơi nào làm quen này rất nhiều cao thủ a những trưởng lão này là hộ tống đệ tử trong tộc tới cùng ta tông đệ tử ký khế ước lâu lăng giải thích một câu lại giới thiệu nói đây là long ngâm tông vinh cựu đ ỉ n h trưởng lão tần thiên quân trưởng lão tần thương quốc trân vũ tông lận hữu tài trưởng lão diệp tòng nhung trưởng lão gặp qua chữ vị hai bên một phen làm lễ trò hỏi có như thế nhiều yêu tộc đại cao thủ tại vinh trưởng lao đám người trong lòng lại là chờ mong lại là có chút khẩn trương mong đợi là những yêu tộc này trưởng lão tu vi cao như thế nghĩ đến tộc bên trong tất nhiên có thể cùng bọn hắn tu vi ghép đôi yêu tộc nếu là một khi ký khế ước không biết lực lượng biết tăng thêm bao nhiêu thành tuổi thọ sẽ tăng thêm bao nhiêu thực lực biết cường đại đến mức nào không có khả năng nghĩ tưởng tượng cựu tâm động đến không cách nào tự đẻ xuống a về phần khẩn trương những yêu tộc này tu vi quá cao cũng không biết rõ có thể hay không để ý bọn hắn tông môn a không đúng nhất định phải vừa ý bọn hắn tông môn không kém tuyệt đối không kém văn vô nhai ngẩng đầu lên kính mấy vòng rượu bầu không khí dần dần chấm t ĩ n h lại vinh trưởng lão tần trưởng lao chờ bắt đầu rời đi chỗ ngồi hướng về các vị trưởng lao yêu tộc mời rượu tiện thể giới thiệu một chút tông môn của mình lận hưu tài cùng diệp tòng nhung tự nhiên không cam lòng mất yếu cũng đi theo từng cái mời rượu từ trước mắt xem văn công tử nói không sai kim lan kinh là thật thật là người yêu chung nhau tiến bộ công pháp như vậy bọn hắn xác thực muốn khảo sát một chút nhân loại tông môn vì tộc nhân chọn lựa thích hợp ký khế ước đối tượng mấy vị trưởng lao yêu tộc nghĩ đến tâm tình lại có chút phức tạp không nghĩ tới à qua nhiều năm như vậy bọn hắn yêu tộc cùng nhân loại. đem lần nữa trở thành có thể ký khế ước minh hữu đối diện mấy vị nhân loại tông môn t r ư ở n g lão một đám yêu tộc dài vẻ gian mua độ cũng có chút hòa ái còn biết theo ý tứ h ỏ i t h ă m một chút đối phương tông môn có bao nhiêu tu sĩ dùng gì đó linh căn vị chủ có bao nhiêu cao thủ loại hình vinh t r ư ở n g lão lận trưởng lão nghe xong đây là có môn a các trưởng lão yêu tộc tựa hồ là đang cân nhắc bọn h ắ n a hiện tại ra sức nói từ bản thân tông môn tốt đến văn vô nhai lâu lăng đám người cười m ỉ m nghe cũng không ngăn trở cũng không xen vào đợi vinh trường lão lận trưởng lao không có từ lật qua lật lại g i n g không ra t â n ý văn vô nhai nói ra lúc trước ta tới đến ba khắp đại lục liền la đáp xuống tần thương quốc địa giới bên trên tần thương quốc là tam đại tông môn cùng tai h quản trần vũ tông thượng thanh môn huyền thương môn này tam đại tông môn thực lực như thế nào ta cũng không hiểu biết nhưng là bọn hắn tâm thắt thiên hạ vì phù hộ trọn vẹn không nhận biết dân chúng cũng sẽ bỏ tính mệnh đi hợp lại đều là nghĩa đảm hết lòng gan nam nhi tốt ta cảm xúc quá sâu văn vô nhai mới mở miệng nói chuyện c h à n g phía trong hoàn toàn yên tĩnh vô luận mấy vị yêu tu trường lao thực lực như thế nào cường đại tại văn vô nhai nói chuyện thời điểm đều là duy trì chú mục lắng nghe thế lực tia thái độ cung kính có thừa rõ ràng văn vô nhai văn tông chủ vẫn chỉ là nguyên anh tu vi lại là rất được một đám yêu tu tôn k í n h cũng không biết là cớ gì đương nhiên bọn hắn cũng giống vậy rất tôn kính văn tông chủ là bởi vì văn tông chủ cũng là nghĩa đảm hết lòng gan hạng ư ờ i lòng mang thiên hạ cứu người vô số đáng giá tôn kính chẳng lẽ lại văn tông chủ đã cứu yêu tu hoặc là nói đội yêu tu cũng có đại ân vinh trưởng lao đám người một bên suy đoán một bên lắng h a i nghe lận hưu tại cùng diệp tòng nhung nghe được đẩy m ặ c thường quang đây là văn tông chủ tại khen bọn họ đâu lận hưu tại ỡ ngực khiêm tốn nói đâu có đâu có mặc dù xác thực đều là một chút nam nhi tốt cô gái tốt nhưng là chỉ có một lời lòng nhiệt tình cũng hy vọng có thể có tốt đồng bạn tăng thêm một bước thực lực a diệp tòng nhung nhịn không được ở trong lòng một trận m ạ n h khoa trương lận hữu tài cái miệng này bị tử thật là biết nói chuyện a bạch hổ tộc bạch tố trưởng lão nhẹ nhàng nhất y ế u nói ra văn tông chủ nói tất nhiên là thực trở về ta biết bẩm báo tộc bên trong ngày sau vì tộc bên trong hậu bối chọn lửa ký khế ước đồng bạn thời điểm ưu tiên cân nhắc trân vũ tông thượng thanh môn cùng huyền thương môn có thể vì không nhận biết phàm nhân xuất sinh nhập tử nghĩ đến cũng biết thiện đãi ký khế ước yêu tộc mấy vị trưởng lao khắc cũng không nhịn được gật đầu. thướng về lận hưu tài cùng diệp vinh ề l u trưởng ả lão dùng n sức gật đầu vô ở ngực nói ra ta tông đều là hào sảng nam nhi tốt có hào tiệu t h i t n ngon còn mời các vị trưởng l ã o có dành đi chúng ta nơi đó ngồi một chút cách rất gần mấy vị trưởng lao yêu tộc cũng điểm gật đầu thứ bảy vượt sâu diện tích rất rộng so ba khắc đại lục còn lớn hơn gấp mấy lần sinh hoạt yêu tộc rất nhiều mấy cái tiểu tô n g môn là hoàn toàn không thỏa mãn được bọn h ắ n ký khế ước nhu cầu đồ sơn như an nói ra văn tông chủ chúng ta mấy cái thương lượng qua trừ quý tông bên ngoài những tông môn khác cùng chúng ta ký khế ước chúng ta biết dùng tông môn cùng yêu tập trung dạng này hình thức ký khế ước ồ t ỷ như như cùng n à y chân vũ tông ký khế ước khả năng liền là dùng bạch hổ tộc làm chủ yêu tộc ký khế ước bạch tố nói ra tuy nói tộc ta là bạch hổ tộc nhưng là tộc phía trong cũng có những tộc quân khác như báo tộc núi miêu tộc các loại có khác biệt t h u tính dạng này một cái tộc tập trung ký khế ước một cái tô môn thuận tiện chúng ta phù hộ t ộ quần văn vô nhai cười gật gật đầu rất tốt các ngươi tự hành lựa chọn liền tốt chỉ bất quá ta t h u hai điểm yêu cầu một là nhân tộc nhất định phải thiện đại yêu tộc hai là yêu tộc không thể thương tổn phạm nhân không có khả năng vô cớ tổn thương tu sĩ cái khác liền không có đây là tự nhiên ngài yên tâm vô luận là yêu tộc một đám trưởng lão vẫn là c h â n vũ tông long ngâm tông trưởng lão đều cùng kêu lên đáp tấu c h ư ơ n g s o n g chương ba trăm tám mươi ba long ngâm quốc quốc sư ẩn đến chương ba trăm tám mươi ba long ngâm quốc quốc sư ẩn đến ngày thứ ba bên trên long ngâm tông sứ giả đưa tới quốc sư ấn tại quốc sư ấn đưa tới thời điểm long ngâm quốc đã triệu cáo toàn quốc sửa đổi quốc sư vì văn v ô nhai này phương long ngâm tông quốc sư ấn là từ một khối bạch ngọc cả khắc trạm m à thành có lẽ là bởi vì lấy long ngâm quốc quốc vận so tây tể quốc cường thịnh b a y quanh tại quốc sư ấn bên trên long hình khí v ậ n thể tích so tây tể quốc lớn bên trên một chút nương theo lấy quốc sư ấn mà đến còn có một phần chứa ở trong túi chữ vật cảm ơn quốc sư lễ quốc sư khắc sâu vào tay quỷ thần thư nhẹ nhàng chấn động long ngâm quốc phía trong quỷ thần chỗ toàn bộ hiện hiện vô luận là có hay không chống chỗ từ đó hết thể long ngâm quốc quỷ thần đưa vào quỷ thần t ư quản lý văn v u nhai điểm gật đầu tư không lập tức bắt đầu xá phong chống chỗ vị quỷ thần liên tục không ngừng đem âm binh đ ầ u nhập quỷ thần thư ơ n g bên trong trung châu thành khí trời âm chầm nồng đậm mây đen c h e trời tế nhật cuồng phong gào thét từng nhà đóng cửa đóng cửa sổ ai cũng không biết này lầy trời trong cuồng phong vô số ác quỷ gào thét mà tới thành hoàng miễu bên ngoài t ừ n g đạo như sẽ mở xé vải thanh âm vang dội lên thanh hoàng vẻ mặt sầu khổ v ẻ k i n h hoàng cùng thủ hạ phán quan cùng hai tên tác quan nắm chặt binh khí trong tay chuẩn bị môn phá đi lúc liều chết một trận chiến đúng lúc này đột nhiên bọn hắn toàn thân chấn động bên thai vang dội tới một đ hết thẻ quỷ thần từ đó nghe lệnh tại quốc sư chưa tới chống chỗ quỷ thần bị lập tức bổ sung như gặp tình hình nguy hiểm ba hô q u ố c sư chi danh xá phong la lưu lại vì long ngâm quốc thành hoàng cấp bậc minh linh vương chức vụ quỷ thần tổng quản quản thúc năm ngàn tên quỷ thần t á c quan lúc này đổi q u ố c sư rồi hơn nữa gặp được tình hình nguy hiểm có thể ba hô q u ố c sư chi danh nghiệp thành hoàng cùng phán quan vẻ mặt m ở mịt chưa từng có nghe nói qua loại chuyện này quỷ thần toàn bộ nghe lệnh tại quốc sư còn có năm ngàn tên quỷ thần tắc quan có này năm ngàn tên tắc quan đại khái cũng không cần sợ những cái kia ác quỷ đi kia phán quan nhỏ giọng nói có muốn không ngài thử một chút không thử ngược lại chúng ta đều phải chết t ố t t ố t ta thử một chút văn quốc sư văn quốc sư văn quốc sư ba tiếng hô xong liền nghe một thanh â m van r ộ i tới chuyện gì thế nhưng là gặp được tình hình nguy hiểm phải là thế mà là thật có đáp lại hơn nữa như vậy nhanh chóng dương thành hoàng kích động đến run dậy bẩm quốc sư chúng ta trung châu thành thành hoàng miếu t à o n ộ ác quỷ công kích bọn chúng sắp phá cửa mà vào ngươi bên người có bao nhiêu nhân thủ chỉ có một tên phan quan hai tên ta quan nguyên bản có năm tên tác quan đoạn thời gian trước ác quỷ công kích thôn trấn phụ cận phái đi ra chợ g i ú p phía sau liền không có trung châu thành chờ vẹn vẹn hai hơi công phu dương thành hoàng liền nghe một đạo mạch từng tiếng thanh â m nói là mộ sai phái một trăm l i ê n tác quan tới trung châu thành hoàng miếu chấp hành thanh trừ á c quỷ nhiệm vụ tiếng nói hạ xuống t i ê u gặp thành hoàng miếu bên trong liên tiếp kim quang c h ấ p động lói lên lói lên lại lói lên nối thành một mảnh trong nháy mắt dương thành hoàng trước mắt tự xuất hiện một trăm tên toàn thân xuyên giáp uy phòng lấm, lấm quỷ thần kỵ binh dương thành hoàng Phán kinh tác đám quan cùng tác quan đám người cả kinh cái cầm đ ề vô số n rớt đạo âm vang hữu lực thanh âm cùng một chỗ vang dội lên một trăm tên ủy thần kỵ sĩ hướng về dương thành hoàng thi lễ một cái Có trước chúng trước chút ác còn nói, một xem một muốn tên tiến Thành ta tình trợ lên binh Hoàng, huống, như nhiều, năng xin kỵ khả đi giúp. phía gặp qua ra quỷ quá nhiều, khả năng còn muốn xin trợ giúp. vâng vâng là các vị vất vả ngàn b ạ n chú ý an toàn a dương thành hoàng cung cung kính kính nói đến bây giờ hắn vẫn là cảm giác cũng như thân ở trong ngậu một loại phía trước một hơi cảm giác chính mình cùng thuộc hạ nhất định phải thân t ử đ ạ o tiêu phía sau một hơi cứu binh t ừ trên trời giáng xuống lương châu thành tại trên địa đồ cắm cờ trắng thành trì mang ý nghĩa trọn vẹn rơi vào ác quỷ tri thủ đình tú liên lột tại cửa sổ bên trên nhãn thần mở mịt mà tuyệt vọng đã ba mươi ngày tông môn còn không có người tới nghĩ đến đều cho là bọn họ đã chết nhưng là có lẽ ác quỷ muốn lưu lại tối nay lại ăn bọn họ tóm lại bọn họ may mắn còn sống sót còn có một số dân chúng nhiều là thiếu niên thiếu nữ tư xác không tục ậ u thả sống sót còn lại đều trải qua không biết rõ kia một khắc liền biết bị quỷ vật ăn hết kinh hồn bạt vĩa thời gian đột nhiên đối diện đã bị sập thành hoàng miếu kim quang mãnh liệt đinh tú liên sợ ngây người nàng tự gặp một tòa mới tinh thành hoàng tượng đắp giống như là từ mặt đất xuất hiện một loại gặp quỷ lúc này xá phong thành hoàng, đình là đầu sao. Bị phong thành hoàng hẳn là muốn lập tức bị ác quỷ ăn hết đang nghĩ ngợi tự gặp lại là liên tiếp kim quang hiện lên xuất hiện p h á n quan văn lại tác quan trở quỷ thần giống như lại sau đó những n à y quỷ thần theo giống như bên trong đi ra lại cùng bình thường quỷ thần bất đồng bọn hắn đều thân xuyên chỉ đến giáp cao to lực lưỡng chỉ gặp từng đợt kim quan g liên tiếp hiện lên chỉ trong nháy mắt kia thành hoàng trước mặt đúng là đứng thẳng hàng trăm hàng ngàn quỷ thần kỵ sĩ lúc nào có này quá nhiều quỷ thần rồi đinh tú liên còn không có kịp phản ứng vây khốn phòng ốc của nàng cự bị nhất kiếm bổ ra mấy tên chấp động lên kim quan quỷ thần đi đến cắt đứt trên người bọn họ dây thừng cứu đám người cũng không nhiều lời lời nói những n à y quỷ thần xoay người trở về đội ngũ dùng một tiểu đội một tiểu đội hình thức hướng về bốn phương tám hướng phóng đi ác quỷ cùng quỷ thần chém giết hết sức căng thẳng bên thai tràn ngập đủ loại g i í t gào kêu thảm lệ gào thanh â m đinh tú liên cùng bị cứu đồng môn đi ra bị đánh mở v á c h t ư ờ n g đứng tại trên đường trận mắt há hốc m ồ m mà xem lấy trước mắt hết thể lúc nào bọn hắn long ngâm quốc quỷ thần cường đại như vậy rồi long ngâm quốc q ố đô thương long thành thương long thành thành hoàng miếu là long ngâm quốc lớn nhất thành hoàng miếu thành hoàng miếu phía trước có một mạng lớn quảng trường bất ngờ kia trên quảng trường bốc lên từng tòa quỷ thần điêu giống như rất nhanh một tòa cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên điện bên trên một thương long thành thanh hoàng là một tên đô t h à n h hoàng cấp bậc so minh linh vương thấp hơn nhất đẳng t h ế thế hắn dẫn đầu dưới trướng đi bộ tới minh linh đ i ệ n tiền cất cao giọng nói ngụy mộ bãi kiến minh linh vương tiến một đạo trầm thấp thanh âm hùng hậu vang dội lên trung môn mở ra ngụy thanh hoàng dẫn đầu bộ hạ trầm rãi tiến v à o chỉ gặp trên đại sảnh hai bên sắp hàng từng vị cao lớn quỷ thần đều xuyên khôi giáp đứng yên như núi ngụy thanh hoàng tự nhận chính mình là long ngâm quốc quỷ thần bên trong tu vi cao nhất nhưng bây giờ vừa nhìn liền ngay cả này đứng thẳng một bên quỷ thần đều để hắn sinh ra cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác tu vi tranh lệch to đến không thể tưởng tượng đại điện chính giữa. mặt đất bên trên đặt một t r ư ờ n g to lớn long n g â m quốc địa đồ mấy vị quỷ thần đại nhân chính quấn quanh địa đồ nói cái gì đó ngụy m ô mang theo cấp dưới tham kiến minh linh vương ngụy thanh hoàng không nhìn ra vị nào là minh linh vương chỉ có thể hướng cái hướng kia vội vàng thi lễ một cái này thi lễ đi xong có một tên vẻ mặt có phần tang thương quỷ thần ngẩng đầu nhìn hắn một cái với tay miễn lễ ngụy thanh hoàng nhanh tới xem một chút bản đồ này có thể có gì đó bỏ sót chỗ ba tòa luân hãng thành trì mười lăm tòa báo nguy thành trì chúng ta chính phái sai binh sĩ tiến đến chỉ cái nhìn kia tự dọa ngụy thanh hoàng một đập cái nhìn kia h u áp như một tòa núi lớn đ lại để hắn liền dũng khí ngẩng đầu cũng không có tấu chương xong chương ba trăm tám mươi b ố long ngâm quốc giải vây chương ba trăm tám mươi b ố long ngâm quốc giải vây n g u y thanh hoàng cẩn thận tiến lên trước vô luận là vị này minh linh vương vẫn là cái khác quỷ thần đ ề u uy thế lâm liệt hơi chút tới gần liền sẽ để hắn cảm giác giống như xa vào một loại nào đó ngưng k ế t trong không khí không thể thở nổi đồng dạng kể từ trở thành quỷ thần đằng sau đây là n g u y thanh hoàng lần thứ nhất có cảm giác như vậy xa xa nhìn thoáng qua n g u y thanh hoàng nói bản đồ này ta từng tại các tu sĩ nơi đó thấy qua ứng với là đúng có điều a ta tiếp vào cấp dưới cấp báo chỉ sợ còn có mấy chỗ quỷ thai họa cũng tương đương lợi hại tùy thời có phá thành nguy hiểm xem như kinh thành thành hoàng nguyên bản long ngâm quốc quỷ thần hệ thống bên trong đứng đầu thượng tầm n nhân vật t ầ n g tiếp theo quỷ thần bám nguy thiếu hụt các loại hắn đều có thể thu đến thông tin chỉ bất quá quỷ thần hệ thống một mực là nhân gian triều đỉnh xa phong âm binh không thành hệ thống số lượng thưa thớt chỉ vì phòng bị ngẫu nhiên sinh ra một chút quỷ vật ở trước mặt đối ác quỷ công thành bọn hắn cự lực có thua, thân vì đô thành hoàng hắn bất lực chỉ có thể chớ mắt nhìn xem một chỗ lại một chỗ thành hoàng miếu luân hãm ô người tới đánh dấu ra đây minh linh vương mặc bên một vị quỷ thần nói ra vị này quỷ thần thân xuyên đạo bảo dung mạo tuấn nhã thân ảnh có phần t ố ấ minh tựa hồ không phải chân thân ở đây vâng ngụy thanh hoàng đáp xa xa chỉ tay phân biệt cắm mấy lần hồng kỳ cùng cờ trắng ở phía trên tia thân xuyên đạo bảo quỷ thần chính là tư không hình chiếu thay thế hắn nói ra kể từ đó năm ngàn âm binh chỉ sợ không đủ minh linh vương ngầm đầu xông lên một bên một vị quỷ thần cười nói linh vương lại đem tây tể quốc các tướng sĩ cho ta mượn dùng một chút ta linh vương thanh âm thanh lãnh dễ nghe lại là một nữ tử ta xem có thể tây tể quốc nội ứng t a i họa đã cơ bản tiêu diện lại phái ba ngàn tướng sĩ tới n à y vải t ò a thành trì từ ta chịu trách nhiệm á tư không đại nhân ngài xem đâu có thể đi tư không nói xong cũng không biết là thế nào thao tác một phen chỉ kiến giải đồ bên trên không ngừng có kim quang hiện lên mỗi hiện lên một vện kim quang tư không liền nói đã sai hai ngàn tướng sĩ tới lương châu hai ngàn tướng sĩ trí thanh bình thành hai ngàn tướng sĩ tới bay long thành ninh vương ngươi d ẫ n theo một trăm tinh nhuệ đi long xung thành vâng tiếng nói hạ xuống ninh vương thân ảnh theo biến mất tại chỗ ngụy thanh hoàng im lặng hắn xem như có một chút thấy rõ theo vị k i ê đạo bảo đại nhân đưa tay chỉ trỏ đã có thật nhiều quỷ thần ném đến trên bản đồ thành trì bên trong tiên linh vương tựa hồ là cùng minh linh vương cấp bậc một dạng là tây tể quốc minh linh vương chỉ bất quá hai chén trà công phu quan g mang nói lên l i n h vương lại xuất hiện trong điện nàng nhẹ nhàng nhất y ế u nói ra tư không đại nhân may mắn không làm đ ụ n bệnh long sùng thành vây đã giải phen này c h é m g i ế t cuối cùng bù đắp chút năng lượng cảm giác tu vi lại khôi phục một thành lại nhiều tới vài chục lần còn kém không nhiều lắm được la vương đến ngay đây minh linh vương la lưu lại đáp ngươi dẫn theo một trăm tinh nhuệ đi đông địa thành vâng tiếng nói hạ xuống la vương thân ảnh theo điện bên trong biến mất t i ê u gặp vị k i u đạo bảo đại nhân không ngừng điều binh kể tướng liền ngay cả la vương cùng ninh vương cũng thỉnh thoảng sẽ tới từng cái thành trì đi chinh chiến một phen n g u y thanh hoàng la vương tê u đến ngay đây n g u y thanh hoàng vội vàng đáp ngươi liền sẽ tô mộng cấp triều đình phía dưới vài tòa thành trì đã giải vây long sung thành đông l i ệ p thành phía dưới vài tòa thành trì ác quỷ đã bị tiêu diệt bất quá dân chúng trong thành tổn thất nặng nề để triều đình an bài nhân thủ xử lý tương quan công việc lương châu rõ ràng bình thành bay long thành đây mới là nửa ngày công p u vậy mà đã là cứu như vậy nhiều thành trì nếu là người bên ngoài cùng hắn nói như vậy hắn n g u y thành hoàng nhất định phun hắn vẻ mặt khoác lắc cũng không mang dạng này t h ô i thế nhưng là hiện tại hắn tận mắt nhìn thấy đây hết thảy sao dám không tin đâu là đại nhân n g u y thành hoàng k h ô n g người đáp vội vàng dẫn đầu cấp dưới hồi thành hoàng miễu bên trong báo n ộ n g cấp hoàng đế cùng hướng bên trong trọng thần không sách huyền l y ê n điện bên trong vinh trưởng lão cùng tần trưởng lão gặp trong tay văn v ô nhai vớt vớt bạch ngọc quốc sư ấn nửa ngày không nói hai người cũng không dám lên tiếng con mắt dính dính mà nhìn xem văn v u nhai văn v u nhai đem quốc sư ấn treo tại bên hông cùng tây tể quốc, quốc sư ấn treo ở cùng một chỗ tại kia, Văn ta n cầm h chừng ước nào lúc tới xuất phát đi quốc sư ấn cũng đã bắt đầu xá phong thủy thần sai phái âm binh giờ đây đã có năm âm binh tướng sĩ cùng với tây tể quốc này một bên ba âm binh tướng sĩ tại long ngâm quốc quốc thổ bên trên trinh chiến mặc dù việc này không thể tưởng tượng có thể đã văn vô nhai nói như vậy đến ngày mai bọn hắn liên hệ tông môn liền có thể biết được trần tướng nghĩ đến văn vô nhai cũng là đoạn không lại nói dối đa tạ văn tông chủ đa tạ văn tông chủ vinh trưởng lão cùng tần trưởng lão đại lễ tham bái lâu lăng đưa tay phất một cái giúp văn vô nhai đem hai người đỡ dậy văn vô nhai cười nói đã là quốc sư tự cần phải làm chút chuyện b ộ n phận hai vị không cần đa lễ như vậy mặc dù ta xá phong quỷ thần có thể làm đối phó ác quỷ chủ lực nhưng là cũng cần nhân gian giới tu sĩ phối hợp kia là tất nhiên kia là tất nhiên phía trong long ngâm quốc ta xá phong thành hoàng tổng quản xưng là minh linh vương minh linh vương la lưu lại thống lĩnh long ngâm quốc quỷ thần tất cả sự vụ trông trở về sau có thể cùng long ngâm tông giúp đỡ lẫn nhau đỡ、Tốt. việc này ta nhất định bẩm báo tông môn vinh trưởng lão vội và nói Cái kia. Văn tại ô n cần ngài cầm tới quốc sư ấn, liền phong thần, binh g Chủ, chỉ cầm quốc có thể cử thể phải tới sai âm t sư sao? ly xa xá phong quỷ thần, phải sai âm binh sao? Tại bên cạnh lận hưu tài nhịn không được vấn đạo lâu lăng cười tiếp lời nói đúng vậy à có quốc sư ấn tông chủ t i ể u có quyền xá phong nước nọ quỷ thần tùy thời sai phái âm binh a i vậy nếu như văn tông chủ là thật thành tần thương quốc quốc sư như vậy tần thương quốc quỷ thai họa ta tần thương quốc diện tích lớn là long âm quốc gấp năm lần chỉ sợ năm ngàn âm binh không đủ à lận hưu tài lắp bắp địa đạo lâu lăng nhất tiếu như tần thương quốc quốc sư ẩn đến chúng ta biết căn cứ yêu cầu quyết định phái sai âm binh số lượng một hơi này xem tới văn tông chủ thủ hạ âm binh số lượng đầy đủ a vậy thì tốt vậy thì tốt lận hưu tại cùng diệp tòng nhung nhìn nhau một cái quyết định chờ một chút nếu như ngày mai vinh trưởng lão này một bên theo tông môn nơi đó đạt được khẳng định trả lời chắc chắn như vậy bọn hắn nhất định phải trước tiên báo cáo tông môn một đêm này vô luận vinh trưởng lão tần trưởng lão vẫn là chân vũ tông lận hưu tại cùng diệp tòng nhung cũng không có nghỉ ngơi tốt đứng ngồi không yên cũng không tính tâm được đà tọa đến nỗi liền yêu nhất quyền cước đều không muốn luyện tập chỉ là một cái sức lực ngay tại chỗ xoay vòng mai mới trở đến lúc đến hương đông vinh trưởng lão cùng tần trưởng lao xuất ra sách c ù n g mút đang chờ viết lại thấy trong sách vợ có chút chấn động vinh trưởng lão vội vàng thi triển pháp quyết đánh vào sách bên trên tự gặp sách bên trên xuất hiện từng hàng chữ viết hôm qua thiên đô thành hoàng báo ngộng xưng đã có mười mấy tòa thành chỉ bị giải cứu tông bên trong lập tức phái tu sĩ tiến đến d o xét trước mắt sơ bộ xác nhận quốc nội đại lượng mới quỷ thần xá phong thích hợp lại cách tương đối gần trung châu long s ù n g thành đã xác nhận quỷ thần đại quân tiêu d i ệ tác quỷ thành công cần phải thay mặt tông môn hướng văn tông chủ gửi tới lời cảm ơn chương ba trăm tám mươi bốn trong vòng một đêm vinh cựu đỉnh cùng tần thiên quân không dám tin nhìn chằm chằm sách bên trên chữ xem một l ư ợ t lại một l ư ợ t vinh trưởng lão ta không có nhìn lầm a tần thiên quân phân chân lấy đôi môi ta có phải hay không mắt mở rồi không có chỉ sợ không có trung châu long s u n g thành đã xác nhận an toàn địa phương khác khá xa dự tính còn muốn mấy ngày mới có kết quả vinh cựu đỉnh âm thanh run dậy mà nói lão tần quê hương của ngươi ngay tại trung châu a vâng vâng a bốn ha ha ha ha chỉ là trong vòng một đêm chỉ là trong vòng một đêm a năm kìm lòng không được tần thiên quân sông đi lên cấp vinh cựu đỉnh một cái hung hăng ố m ấp ha ha đúng vậy a l ã o tần chúng ta không có nhục sứ mệnh vinh cựu đỉnh kích động vỗ tần thiên quân thuộc lòng hai cái lại cao lại cường tráng đại hán lại kêu lại cười nhưng lại nước mắt giàn rụa đối diện cửa sổ nơi đó lận hưu tài đánh cái d ù m mình miệng bên trong lầu bầu từng tuổi này vẫn là trường lão cũng không chú ý điểm hình tượng t r ợ chợ t chợt diệp tòng nhung vội la lên còn nhìn cái gì nha chúng ta cũng tranh thủ thời gian cấp tông môn viết thư a tình hình này vừa nhìn liền biết văn tông chủ nói là thực long ngâm quốc là thật được cứu đúng đúng tranh thủ thời gian viết thư lận hưu tài nói ra vội vàng viết thư diệp tòng nhung nhìn qua hai người ký danh tự liền đem thư tín phát ra trần vũ tông tông chủ lận h ư u tài lại gửi tin vào đến một vị trưởng lão vội vàng đi đến trân vũ điện đem lận h ư u tài thư tín đưa cấp tông chủ phương hành d ừ n g phương hành d ừ n g mở ra xem lập tức đại thủ vỗ lập tức triệu tập hết thẻ trưởng lão là tông chủ trần vũ tông nguyên bản có chấp trưởng quyền trưởng lão mười lăm vị nhưng bây giờ có mặt cũng chỉ có năm vị khác mười vị đều ở các nơi đối phó quỷ vợt những n g à năm may mắn được văn vô nhai xá phong quỷ thần trợ rút thu phục vài chỗ chỉ là những cái kia quỷ thần số lượng hữu hạn hơn nữa không có khả năng rời đi chính mình thụ phong chi địa qua xa khá có giới hạn phương hành d ừ n g đem lận hữu tài thư tín truyền cho một đám các trưởng lao xem phản ứng của mọi người gần như đều là nhất tề không thể tưởng tượng n ổ i a chỉ cần có quốc sư ấn văn vô nhai liền có thể lập tức xá phong q u ỷ thần hôm đó liền có thể phái âm linh đại quân đến các nơi tiêu diệt quỷ t h a i họa vấn đề này thấy thế nào cũng không thể là thực nhưng hết lần này tới lần khác nó liền là thực long ngâm quốc phát sinh sự tình đã xác nhận hết thảy phương hành rừng nói ra mặc dù nói long ngâm tông trước mắt cũng còn không có đạt được toàn bộ tin tức sát thật nhưng là có thể khẳng định là văn tông chủ s ắ c thực hôm đó t i ể u xá phong quỳ thần hơn nữa hôm đó t i ể u phái sai âm minh đương nhiên vô luận có hay không những chuyện này bằng vào chúng ta tần thương quốc đối văn tông chủ hiểu rõ văn tông chủ nhân phẩm cao khiết không có bất luận cái gì có thể hoài nghi rất đúng tất cả trưởng lao hào hào gật đầu dù sao văn vô nhai là ít có có thể tại tần thương quốc nội nắm giữ rất nhiều vây quân đội lại không một người hoài nghi tu sĩ ta cảm thấy chuyện này không có cái gì tốt nói một là tranh thủ thời gian liên hệ hai tông hiện kể lợi hại cân đối việc này hai là chuẩn bị hậu lễ khẩn cầu văn tông chủ nhận lấy quốc sư ấn một vị trưởng lao nói ra lại thở dài sớm biết văn tông chủ có quốc sư ấn liền có thể trực tiếp xá phong quỷ thần chúng ta sớm đã đem quốc sư ấn dâng lên quốc gia khác không biết rõ văn vô nhai xá phong quỷ thần lợi hại bọn hắn thế nhưng là biết được rõ nhất so với quỷ t h a i họa tổn thất một cái quốc sư ấn tính là gì sự t ì n h a phương hành d ừ n g gõ nhẹ mặt bàn ta chính có ý đó như chư vị không ý kiến chúng ta cái này liên hệ hai tông đã định việc này việc này thích nghi nhanh không nên chậm vâng tất cả trưởng lão cùng kêu lên áp trần vũ tông thượng thanh môn huyền thương môn ba cái tông phái cùng đài quản tần thương quốc tại trước đây thật lâu này ba cái tông phái nhưng thật ra là một cái tông môn tại ba khắc đại lục cũng coi là nhất lưu môn phái đến sau phân chia thành ba môn phái ba môn phái cũng coi như như thể chân tay tự có pháp khí lẫn nhau nhanh chóng liên hệ đợi xác nhận văn vô nhai chỉ cần có quốc sư khắc ở tay lập tức liền có thể xá phong vị thần cùng phái sai âm binh đằng sau hai cái khác tông môn cũng không nói hai lời lập tức thông qua này thương nghị hôm đó tần thương quốc hoàng đế hạ chiếu phong văn vô nhai vì tân nhiệm quốc sư mỗi cái tông môn ra hai kiện trọng bảo góp thành sáu cái trọng bảo dùng hai ngày thời gian sáu cái trọng bảo cùng quốc sư ấn đến tới trần vũ thành một đoàn người ngồi lên một chiếc phi chu nhanh chóng bay về phía tây tề quốc hai ba ngày tạ hữu vinh trưởng lão cùng tần trưởng lão này biên lục tiếp thu được tông môn tin tức mỗi ngày đều có thành chị bị thu phục thông tin đến ngày thứ tư bên trên tần thương quốc phái tới chúc mừng văn vô nhai thành lập đạo tràng đội ngũ đến ba môn phái đều là một vị trưởng lão mang một tên đệ tử thân truyền dạng này p h ố i trí cũng không phải nói bọn hắn không đủ tôn trọng văn vô nhai thật sự là tần thương quốc bị thai họa nghiêm trọng nhất nhân thủ không đủ nguyên cớ nhưng lúc này văn vô nhai lại không tại tông môn mà là đi quỷ thành quỷ thành nơi đó quốc quân thành đã chính thức xây thành quốc gia quân tướng coi đây là căn cứ. c à nguyên q xung quanh.、Nguyên、bản đầy đất đều là quỷ vật bình nguyên bị tước địa hơn mười triệu không ngừng lộ ra chân chính mặt đất ước ra quân na di tới một chút cây h o ệ dọc theo rộng lớn đường lát đá hai bên loại thành một hàng cũng không biết từ nơi nào tìm tới chút màu xanh b i ế c xanh đu mùi cây từng mảnh từng mảnh trồng t r ọ n cùng một chỗ nhất thời ở giữa tự có mấy phần sinh cơ ốc xá hành lang bên liên giới treo từng chuỗi nguyệt quang cầu đem thủy chung có mơ hồ sương mù phiêu đãng q u vựng cũng biến thành sáng rỡ quá nhiều công tử có mơ hồ xương mù phiêu đãng quỷ vựng cũng biến thành sáng rỡ quá nhiều ta đề nghị là tạm thời c h ọ n vẹn phong bế hơn nữa đằng sau đại quân b ă n q u a n đem hết thể phát hiện thông hướng nhân gian giới cửa ra vào đều phong bế ở để tránh ác quỷ sông vào nhân gian giới làm loạn a g i ả nói ra nhân quỷ khắc đường âm dương hai đạo vốn là cách ra tốt nhất được vậy chúng ta t i ự u phong khởi đến văn vô nhai nói ra chỉ cần có quỷ thân địa tại bọn hắn có thể tùy thời xuất nhập thứ tám bực sâu cũng không cần tại nhân gian giới có lưu cửa ra vào lại hỏi không biết dùng gì thủ đoạn a g i ả giải thích nói lúc trước ngoại vực ác ma thông qua sẽ mở không gian yếu kém vòng giới hàng lâm thế giới đến sau chúng ta cần phải học được may vá vết nước không gian văn v ô nhai n g a y vậy điểm gật đầu việc này hắn cũng đã được nghe nói nam tinh đại lục ở bên trên ác ma biết sẽ mở không gian bất ngờ xuất hiện tại nội lục thành trì phụ cận tại c h ấ n ma khúc văn g r ộ i thu phục không ít thành trì phía sau sư phụ cũng đề cập qua đời miệng nhân loại tu si tu bổ vết nước không gian đ ể phòng ác ma lại xuôi theo lối đi mà tới vì thế hắn còn cố ý hỏi sư phụ muốn tương quan trận pháp tới xem tại trong túi chữ vật mở ra văn v u nhai xuất ra một chương ngọc giản đây là chúng ta này một bên may vá vết n ư ớ không gian trận pháp ta khi đó nhìn qua dùng khe hở làm trung tâm bày ra trận pháp dung luyện tương quan tư liệu lấp vào đi chậm chậm đem khe hở triệt để ngăn chặn bởi vì không gian hệ tu sĩ thưa t h ớt liền đem những trận pháp này chế tắc thành trận kỳ bán chỉ cần điền nhập linh thạch liền có thể mở rộng đằng sau lại từ luyện hư kỳ trở lên tu sĩ dung luyện tư liệu bổ khuyết liền thành a giả tiếp nhận ngọc giản nhìn một chút đem ngọc giản còn cho văn vô nhai lấy ra một mai c h ố n g giống ngọc giản dẫn một tia linh quang đi vào lập tức nói ra công tử ngài phương pháp kia chọn lựa là một chữ điền mà phương pháp của chúng ta lại là giống như may y phục một dạng điểm hai bước một là đem n ư ớ ra khẩu t hay là cố định khép lại chỗ đơn giản thô bạo một chút đợi văn vô nhai xem hết a giả tiếp tục nói chỉ cần nhị chuyển tàn tiên là được hoàn thành việc này chúng ta nhìn thấy không gian là vô số tầng trồng chất lên nhau nước ra tới đem hai bên lôi kéo tới liền tốt đồng k í n h có một chút không gian linh lực ngài có thể xem hắn thủ đoạn được văn vô nhai vui vẻ đáp chương ba trăm tám mươi sáu đồng kính b ổ tiên một chương ba trăm tám mươi sáu đồng kính b ổ tiên một tu la giới thủ đoạn nhìn như đơn giản tài liệu cần thiết cũng ít nhưng lại yêu cầu nhị chuyển tàn tiên thực lực thế giới này thường dùng phương pháp đem khó khăn nhất trận pháp bộ phận biến thành t r ậ n kỳ t i ể u đối lập đơn giản quá nhiều hậu kỳ yêu cầu dung luyện tư liệu lại thật nhiều cả hai đều có lợi và hại nhưng là hiện tại văn vô nhai trên tay không có t r ậ n kỳ lại có nhị chuyển tá tiên vì lẽ đó cũng không có cái gì lựa chọn tốt có lẽ mượn đồng tính bù đắp vết nước không gian cơ hội hắn có thể mượn mấu chốt thấy rõ linh hội một chút đạo lý trên gương đồng phía trước một bước nói ra công tử lại xem ta thủ đoạn hắn sau lưng một đám ôm cánh tay xem náo nhiệt tướng sĩ cùng kêu lên cười vang độ mục chế nhạo nói đồng ca cũng đừng thất thủ cũng quá mất thể diện a dã lan cười đến lớn tiếng nhất đồng tính lần trước là ai không có vá tốt còn để lọt một đầu khẩu tử đồng tính cũng không tức giận gãi gãi ra đầu hồi dùng một ngón giữa văn vô nhai mỉm cười trước mắt một màn này cấp hắn mặc danh quen thuộc cảm giác ước chừng chiến cục càng khẩn trương tất cả mọi người tự càng thích nói như vậy nói b ù a cười cãi nhau ở mỹ ai cũng không biết ngày mai còn có thể hay không trở về còn có thể hay không cùng một chỗ trò chuyện đồng tính ho nhẹ hai tiếng bay đến giữa không trùng vết nước không gian chỗ gặp hắn bắt đầu làm chính sự một đám tướng sĩ đều an tính lại a giả cùng đ ậ mục cũng đi theo bay đi lên tu sĩ ngay từ đầu tu chân thời điểm chỉ có thể hấp thu chính mình có linh căn thuộc tính nhưng đã đến nguyên anh đằng sau bắt đầu nộ đạo chỉ cần làng nộ đến đạo thuộc tính đều có thể hấp thu chỉ bất quá đối lập tại trời sinh có linh căn thuộc tính con đường này đi chậm rãi một chút mà thôi về phần không gian đại đạo có thể nói bất luận là một tu sĩ nào đều phải hoặc nhiều hoặc ít hiểu do nắm giữ một chút giống như những người này nếu nói muốn xuất thủ bộ thiên l ư ợ n g chuyển tán tiên trở lên đều có thể a giả cùng độ mục mặc dù bản thân không có không gian linh căn thế nhưng là tu hành như vậy nhiều năm dùng bọn hắn đ ố i không gian c h i đạo lý giải may và vết n ư ớ không gian cũng không phải là việc khó chỉ bất quá đồng tính t i ê n vốn liền có một chút không gian linh căn so với cái khác người mà nói tại không gian chi đạo l ĩ n h nộ càng sâu vì lẽ đó a g i ả mới tuyển để đồng tính xuất thủ văn vô nhai xong đồng lõe lên á n h bạc một đôi mắt đã hoàn toàn biến thành long lanh lưu ly mà giữa mi tâm dựng thẳng mắt mở ra lộ ra hồng bảo thạch một dạng trong mắt hắn này một bộ dáng cùng bình thường mặt mỉm cười ôn hòa khí độ hoàn toàn khác biệt lộ ra một loại thần tiên cao cao tại thượng thanh lãnh phảng phất bị hắn nhìn lên một cái liền tâm can tỷ phổi đều muốn bị xuyên thủng hết thẻ tiểu tâm tư không thể ẩn trốn một thân phòng ngự không hề có tác dụng chúng tướng sĩ không tự chủ được túi đầu tâm lý âm thầm suy nghĩ một đời kia công tử tính cách có phần cao、nào. tụ vi cao thâm thế nhưng là cho người áp lực lại không có lớn như vậy một thế này công tử lĩnh ngộ tuệ nhãn thần t h ô n g xem tới cực vì không tầm thường a thứ tám vực sâu so thứ bảy vực sâu càng sâu một tầng thế giới chỉ một chương khai thiên nhãn văn vô nhai t i ể u ngây ngẩn cả người không gian thế giới màu nền là xám đen giống như tranh thủy mặc một loại có thế giới khác hình chiếu tới sắc thái cùng nhật nguyện tinh thần quang hoa mới nhiễm lên rất nhiều cái khác màu sắc thế nhưng là nhân gian giới cho dù là tàn phá tiểu thế giới hoặc là thứ bảy vực sâu đều là thải xác khác biệt là đủ loại năng lượng sắc thái nhiều ít mà thứ tám vực sâu lại có mấy phần giống như không gian thế giới lọt vào trong tầm mắt trong lúc nhất thời cơ hồ là không nhìn thấy mấy phần s á c thái uy tích ba động cùng s ắ t thái ba cái chủng loại đối lập nhân gian giới đều ít đi rất nhiều chỉ so với không gian thế giới mạnh lên mấy phần uy tích cùng ba động khác biệt còn không phải đặc biệt rõ ràng rõ ràng nhất liền là s ắ t thái nếu như nói không gian thế giới là hắc bạch tranh thủy mặc như vậy thứ tám vượt sâu giống như tại một t r ư ơ n g bạch s ắ t giấy tuyên thành bên trên phủ lên làm ra một bộ nồng đậm nhàn nhạt hoa dùng yếu ớt làm nền sắc nhạt bụi xanh nhạt màu gị xét khói bụi xanh đậm đen các loại lãnh sắt thắt vì bức mực cả bức hoa xuyên qua chút thê lánh cùng quỷ dị theo lý mà nói thứ tám vực sâu cùng thứ bảy vực sâu là cùng một vị đại năng xuất thủ chế tạo n h ậ t n g u y ệ t thế nhưng là này ưu đô thế giới đâu đâu cũng có từng k i a từng sợi âm khí thì là kỳ thật hiện tại là mặt trời ánh sáng như cũ ưu ám ảm đạm ước quân thành bên trong vẫn cần treo đẩy nguyện quang cầu mới có thể giống như nhân gian giới ban đêm ưu đô bên trong trọn vẹn không thấy được tiến vào n h ậ t n g u y ệ t quang hoa đến nỗi liền ngay cả tinh quang cũng chỉ gặp mặt lác đác vài loại mà thôi nay số ít tinh quang ném xuống tới c ộ sáng ngược lại sắc thái tươi đẹp khó lường vì này phương nhìn xem tựu băng lánh thế giới qu chỉ là liền là những ánh sáng này cũng chỉ có văn vô nhai mới có thể nhìn thấy thu tầm mắt lại đem ánh mắt tìm đến phía vết nước không gian văn vô nhai hít mắt hắn hiện tại vết nước không gian nhìn đến mức quá nhiều cũng nhìn ra một ít môn đạo đa số vết nước không gian nếu không phải là kịch liệt đụng nhau hình thành nếu không phải là thâm niên lâu ngày bởi vì năng lượng chậm rãi ăn mòn chờ nguyên nhân tự nhiên hình thành hạ xuống biến ít ỏi tựa như nước c h ả y đá mòn một dạng cuối cùng biến thành trống rỗng còn có một số liền là cố ý cố ý động tác n ư ớ ra lực lượng sẽ có một loại từ giữa đó hướng bốn mặt vỡ toang xé rách cảm giác cái này vết nước không gian giống như là bị một đau bổ ra nếu là bổ ra lời nói có lẽ tại không gian thế giới bên trong có ũ n g c thể nhìn thấy một chút đau mang văn vô nhai bay đến trước mắt hắn lần nữa ngây ngẩn cả người khe hở phía sau không gian thế giới nhìn qua là một mảnh trắng xóa không phải hắn quen thuộc thông thiên hà cũng không phải hát thạch tỏ ý đồng tính tạm thời chờ một chút văn vô nhai vòng quanh khe hở chậm chậm bay lên hắn bay cùng a giả đám người cũng khác nhau giống như lưng tướng du tẩu một trái chân một phải chân loại lên người t i ể u bay ra đi thật xa thật giống như trên bầu trời có vô số bậc thang người khác xem k h n g gặp chỉ hắn thấy được giống như có thời điểm cũng không phải bậc thang chỉ là mũi chân điểm một cái hoặc là nhất câu ngẫu nhiên thậm chí là nhẹ tay nhẹ nắm chặt giống như nắm chặt vô hình dây leo tự mượn được lực ma xá nhẹ nhàng chật chật hai tiếng thấp giọng hỏi công tử đây là công pháp gì ta c h ọ n vẹn xem không hiểu a tư không cũng tại suy nghĩ chậm rãi nói ra ta cảm thấy không phải công pháp cũng không phải bất luận cái gì thân pháp các ngươi xem công tử tiến lên không có bất luận cái gì quy luật nhìn qua cũng không có t u n sức ta suy nghĩ có thể là lĩnh ngộ một loại nào đó nói đưa tới chất biến ta gặp qua dã lan nói ra lúc đó công tử tại hải đảo bên trên lần đầu mở ra thiên mục khi thì chú mục ngưng thần khi thì du tẩu mặt biển càng về sau tại mặt nước như giống trên đất bằng trong nước cũng như cá g ặ p nước lại đến sau liền là trên không trung du tẩu chỉ b ấ t quá khi đó còn xa không có hiện tại như vậy thành thạo điêu luyện xem tới thế này công tử tu luyện cái không gian kia phát môn khá có giúp ích thì ra là thế đám người đáp đều thừa nhận làm đây là công tử tại trên không gian chi đạo lĩnh mộ lượn quanh nửa ngày công phu văn vô nhai mới trở lại nguyên địa trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ kinh động là hắn là lần đầu gặp mặt r ư ợ cũng không phải là thông thiên hà mà là bảnh sắc o a n g nguyên thế giới vui chính là hắn rốt cuộc tìm được bạch thạch không gian âm năng lượng linh thạch tấu chương song chương ba trăm tám mươi bảy đồng kính bộ thiên hai chương ba trăm tám mươi bảy đồng kính bộ thiên hai đứng tại chỗ tỉ mỉ quan sát đ ư ờ ngày n u đô thế giới phía sau dựa vào không gian thế giới là phiến bạch sắc hoa nguyên nhưng là kia tựa hồ chỉ là nhìn qua là bạch sắc hoa nguyên nó ngoài mặt tựa như là tồn tại thông thiên h ạ chỉ là đối lập tại trước kia nhìn thấy rộng lớn thâm hậu thông thiên h ạ lần này tựa hồ chỉ là nhàn nhạt, nhạt thật mỏng một tầng lộ ra đằng sau mảng lớn bạch sắc gần như khó mà phân biệt ra bọn chúng tồn tại Tâm n người người, vừa xuất hiện tại không gian thế giới văn vô nhai bước lên cảm giác một loại cảm giác quen thuộc thoảng qua có phần ngưng trệ cùng trở ngại hắn xác thực xuất hiện tại thông thiên hà bên trong hoặc là nói lần này là thông thiên hải hắn phóng tầm mắt mà chống không gặp giới hạn không có trên dưới nguyên bản màu xám đen thông thiên hà tại nơi này lại là h ó á n g ánh long lanh chậm rãi chạy xuôi xác thực thật khó nhìn ra được nếu như là lúc trước một khi xuất hiện tại thông thiên hà bên trong linh chu sẽ tự động mang lấy hắn lơ lửng đến thông thiên hà mặt nước bởi vì chỉ có trên mặt nước mới là lực cản nhỏ nhất trong nước lực cản tương đối lớn mà bây giờ linh chu lại là rừng ở nguyên đ ị a c ũ n g không có tự động trồi lên đi có phòng ngự trận pháp cùng linh chu tại thì là rừng ở thông thiên hà trong nước cũng chỉ là hơi có chút áp lực tự cùng tại thế giới phàm t ú c lúc hắn đáp xuống biển sâu bên trong cảm giác tương tự có áp lực nhưng là có thể chịu được xa xa không tới cực hạ theo u đô hướng không gian thế giới xem hắn nhìn thấy ba tầng kết cấu một tầng là u d o ở giữa là thông thiên hải màu nền là bạch sắc hoa nguyên mà tại không gian thế giới lại nhìn lại là tình huống khác nhau hắn thân ở thông thiên hà bên trong một mặt là bạch sắc hoa nguyên ngăn cách thông thiên hà mặt khác thông thiên hà dần dần màu sắc biến đến sâu nặng hiện ra màu s á m đen trạch mà u d o chỉ là tại trước mắt hắn tầng này thông thiên hà bên trong hình chiếu văn vô nhai d ư ơ n g mắt nhìn một chút lại cúi đầu nhìn một chút phía dưới bạch sắc hoa nguyên một chút do dự hắn vẫn là quyết định trước chìm xuống dưới mở mang kiến thức một chút miếng màu trăng kêu hoa nguyên đến cùng là vật gì hơi chuyển động ý nghĩ nhìn qua cũng không xa khoảng cách dùng quan g t h u y ề n tốc độ nhưng vẫn là dùng hai canh giờ t ả hữu lại càng hướng xuống lực cản càng lớn tới đến sau giống như rơi vào mật ong bên trong t i ể u trung tử khó mà dãy rụa văn vô nhai đã quyết định lui xuống nhìn một chút liền không có ý định bỏ dở nửa t r ư ờ n g linh nguyên nguyên ngọn nguồn không ngừng tràn vào linh chu bên trong trong n g á y mắt linh chu dài ra bên cao đúng là đem văn vô nhai toàn thân túi đ ồ tại bên trong hình thành một cái truy hình quang túi bén nhọn một đầu đi lòng tịu đâm xuống đem không gian nước sông khuấy động đến hình thành từng đạo sóng nước văn vô nhai linh chu xuyên thấu thông thiên hà trôi lơ lửng trên không trung đem linh chu khôi phục thành bộ dáng lúc trước văn vô nhai phiêu lập không trung kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào trên không không nghĩ tới thông thiên hà cùng t i u bạch sắc hoa nguyên n g cũng không trực tiếp d ắ p d ư ớ i ở giữa còn có một tầng không gian hắn hiện tại tung bay ở không trung hướng trên xem thông thiên hà tựa như là một tầng mây đen răng kín không trung không trung càng hướng chỗ cao màu sắc càng sâu lại giống toàn bộ không trung đều là một loại nào đó bảo thạch chất động lên ảm đạm con mang có gió thổi qua mang đến gạo thét văn vô nhai thu hồi linh chu thay đổi phi hành chật bản hắn có thể cảm giác được dưới chân mấy trăm trượng xa xôi tản ra mơ hồ quan g bạch sắc hoa nguyên thật giống như nhân gian dưới một dạng có trọng lực hấp dẫn văn vô nhai tại thiên không chậm chậm lướt qua dưới chân là một thành không thành t r ắ n g sắc thuần bạch cao thấp giống như là thành đầu có hình dạng hình dáng lại giống là đáy biển san hô gió không biết theo gì mà tới như là đao nhỏ một loại cắt đang phi hành trận bàn phía ngoài phòng ngự cháo bên trên phát ra nhẹ nhàng t ừ t ừ thanh âm văn vô nhai dùng thần thức cảm ứng đây không phải là phổ thông g i mà là một loại nào đó hắn chưa quen thuộc lực lượng đ ế chầm chầm í h o rơi trên mặt đất trước tiếp xúc mặt đất là phi hành trận bàn đụng phải mặt đất trong thân thức cũng là nhìn thấy phi hành trận bàn đụng phải bạch sắc mặt đất nhưng là hết lần này tới lần khác phi hành trận bàn phản hồi thông tin lại là một mảnh trông không thật giống như bọn hắn thân ở hư không không thể tin được t h ầ n thức cùng thiên mục thế mà lại nhìn lầm văn vô nhai vươn tay đụng vào một khối cao n g ấ t đại thạch thủ chỉ theo thạch đầu ngoài mà tấn vào đi thiên mục bên trong thạch đầu bất động tay tựa hồ là xuyên tấu đi nhưng còn có thể rõ ràng xem tới ngón tay hình dạng không có bất kỳ trở ngại nào cảm giác loại này không hài hòa cảm giác thật giống như bạch thạch là bạch thạch thủ chỉ là thủ chỉ bọn hắn cũng không ở vào cùng một trọng không gian nhìn qua giao thoa nhưng trên thực tế căn bản cũng không có chỉ là thị giác tạo thành ảo giác mà thôi tựa như nếu như trên thuyền câu cá trong nước cảnh tượng nhìn thấy chỗ cuối cùng sẽ cùng thực tế chỗ có sai lầm nhất dạng văn vô nhai loáng thoáng trong đầu có một đạo linh quang hiện lên tựa hồ ở nơi nào gặp qua tương tự ghi chép nhất thời nhớ không nổi hắn dứt khoát tiếp tục bay lên lấy ra linh chu ngồi tại linh chu bên trên khoanh chân đà tọa quả thật đúng là không sai không chung những cái kia phụ thuộc tính năng lượng bị văn vô nhai công pháp lôi kéo tụ hợp vào văn vô nhai thể nội có chút ý lạnh dung nhập kinh mạch loại này linh lực là giữa thiên địa tồn tại một loại thuần túy phụ thuộc tính linh lực chỉ cảm thấy là có chút lạnh nhưng trên thực tế tu sĩ bình thường căn bản không dám tới gần càng không cách nào hấp thu chỉ cần tới gần một điểm liền biết từ thần hồn đến nụ thân đều đóng băng tại nguyên điện g à y này qua ngày khác văn vô nhai hỗn độ linh lực coi trọng một cái âm dương hòa hợp lấy cực dương cùng cực âm hai điểm hạt giống lực lượng lại là hoàn toàn không sợ loại này linh lực ngược lại coi là đại bồ loại này linh lực tương đương thuần túy cùng hát thạch mức độ tương đương lại càng dễ t ạ i hấp thu chỉ non nửa thời gian uống cạn trung t r à hát đan tiểu viễn siêu bạch đan văn vô nhai lập tức quyết đoán lấy ra linh thạch bổ sung bạch đan kể từ trở thành h u y ề n luyện tông tông chủ nhận lấy tây tể tông bảo khố văn vô nhai tựu tạm thời không thiếu linh thạch tây tể tông dù sao cũng là q ố c tông tay cầm hai đầu linh mạch trong bảo khố cất giữ rất nhiều linh thạch vì văn vô nhai giải quyết trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch thiếu vấn đề. Mạch lần hấp này văn v hắn quả thật cảm giác được chỉ cần lĩnh ngộ đuổi theo hắn liền có thể xưng chính mình vì nguyên anh trung kỳ tu vi tấu chương xong chương ba trăm tám mươi tám đồng kính bộ thiên ba chương ba trăm tám mươi tám đồng kính bộ thiên ba xem núi tường răng núi bay khỏi bạch sắc m o a n g mạc trở lại thông thiên hà bên trong lần này văn vua nhai bắt đầu hướng trên bay xuyên qua kia phiến có t h ư tám bực sâu hình chiếu thông thiên hà lại hướng lên bay chỉ chốc lát sau liền gặp được nhân gian giới tại thông thiên hà hình chiếu văn vua nhai chậm rãi dạo qua một vòng tìm tới cái kia trống rỗng có một loại lực lượng xuyên thủng thông thiên hà đem hai nơi hình chiếu liên kết tạo thành vết nước không gian tại thế giới chân thật xem như vậy một đầu lớn vết nước không gian tại không gian sông bên trong xem cũng bất quá là không quá thu hút nho nhỏ một đầu đến nỗi cũng không có ảnh hưởng đến không gian xung quanh nước sông c h ậ m c h ậ m lưu động đây là văn vô nhai đã s ớ m chú ý tới vấn đề không gian thế giới tỷ lệ cùng hiện thực thế giới là không giống nhau tại không gian thế giới bên trong theo thông thiên hà mà xuống một ngày tà hữu tại hiện thực thế giới có thể là ba ngày lộ trình cũng có thể là năm ngày lộ trình nếu là văn vô nhai tại khác biệt thông thiên hà bên trên nhảy vọt như vậy có khả năng chỉ là một đợt liền là một tháng lộ trình b ộ t nhiên văn vô nhai trong đầu bốc lên một cái mạnh suy nghĩ có lẽ như có một ngày hắn có thể dẫn động thông thiên hà đụt phải vết nước không gian loại truyện này trực tiếp dẫn đạo thông thiên hà nước cọ rửa đi qua có sạch, cắt cấp Chỉ còn thực lực sóng phải pháp hay không như Thuận hắn hiện không thời thử. giản. biển đi tiện tại tựa san vô trên đường vân bằng dạng đơn nếm quét một một bất tạm bờ qua quá, đâu? đạo đem đủ, xuyên qua có nhân gian giới hình chiếu thông thiên hà văn vô nhai tiếp tục hướng bên trên phi đi hắn muốn xem một chút này phiến thông thiên hải đến cùng có bao nhiêu cao bay lên bay lên liền chợt thấy tựa hồ có một trận mê muội văn vô nhai kinh động một đập tranh thủ thời gian ngừng lại kiểm tra thần thức cùng linh nguyên thần thức dồi dào linh nguyên cũng không có bao nhiêu hao tổn nhưng vì sao sẽ cảm thấy mê muội chẳng lẽ lại là tiếng ì đó với cảnh hoặc là chúng độc lại kiểm tra một chút tình huống thân thể không có bất kỳ khác thường gì văn vô nhai chần chờ một chút lại tiếp tục bay lên trên như c ũ hơi có chút c h ó n g liền ngay cả thiên mục cùng tuệ nhãn đều có loại một hoa cảm giác thế nhưng lại như c ũ không phát hiện được thân thể vấn đề cứ như vậy một đường bay lên ngẫu nhiên mê mội một cái đầy đủ bay thời gian một ngày văn vô nhai mới rốt cục nổi lên mặt nước tới đến thông thiên hà bên trên tại chân hắn đạp linh chu đứng trên thông thiên hà nhìn thấy trước mắt lại là vô cùng quen thuộc một đầu, một đầu thông thiên hà giang khắp nơi tại hắn cúi đầu dưới chân này đầu thông thiên hà rộng lớn tâm h h ậ niệm nhất động văn vô nhai tìm cái khối hát thạch làm cái dấu hiệu tự bắt đầu ở bất đồng thông thiên hà bên trên nhảy lên hắn càng không ngừng nhảy xuống nhảy xuống thẳng đến có thể nhìn thấy vừa rồi đầu kia thông thiên hà dưới đáy dưới đáy cùng cái khác thông thiên hà không khác nhiều căn bản t i ể u không nhìn thấy bảnh sắc hoang nguyên cũng không có bất ngờ biến thành thông thiên hải văn vua nhai suy nghĩ một lát nhịn không được bật cười trung quy là hắn xem thường thông thiên hà coi là có thể tùy thời xuất nhập không gian thế giới có thể tại thông thiên hà ngoài mặt lề bền có thể mượn từ hình chiếu tiến hành bất đồng thế giới xuyên toa thì là đối thông thiên hà có hiểu biết kỳ thật hắn vẫn chỉ là nắm giữ một điểm ra lông m à thôi tựa như này đầu thông thiên hà từ trên xuống dưới không gian bên trong hoàn toàn không giống tại bên trong thông thiên hà dưới đáy cảm giác biết thông thiên hà là thông thiên hải tại mặt sông xem liền là một con sông phía trong trí ít có lưỡng trọng hình chiếu không gian còn có m ộ tại chỗ thần bí khó lường bí b c sắc h hoa nguyên, rõ ràng ngay nguyên, ràng rõ t ạ t h ô nhân g tiên ả i t gian giới thời điểm con mắt là biết cả người điển hình nhất tiền lệ là nước bên trong hình chiếu ngăn cách nhiệt khí xem đồ vật loại hình đến sau có liêu tệ u mắt phát hiện con mắt nhìn thấy chỉ là dễ hiểu nhất đồ vật thế giới này tựa như bộ hộp mở ra một tầng hộp coi là thấy được thế giới chân tướng không nghĩ tới kia đằng sau kỳ thật còn có một tầng lại mở ra lại còn có một tầng lại sau đó mở con mắt thứ ba cũng chính là thiên mục nhìn thấy thế giới lại không giống nhau văn vô nhai một lần coi là lần này hắn ứng với là thấy được đứng đầu thế giới chân thật nhưng là bây giờ hắn phát hiện không chỉ con mắt t vệ nhãn thiên mục đến nội thần thức cũng có thể gạt người thiên mục cùng thần thức nhìn thấy bạch s á t hoa nguyên thân thể lại trọn vẹn tiếp xúc không tới xem núi tưởng rằng núi kết quả chẳng phải là cái gì mắt thấy không nhất định bị thực xem không gặp không nhất định không tồn tại trọng yếu nhất nhưng thật ra là nhận biết vấn đề văn v ô nhai lần nữa thật sâu ý thức được nhận chi t r ư ớ n g tồn tại có đồ vật kỳ thật vẫn còn tại đó bay ở trước mắt nhưng nếu là không có ý thức được nó tồn tại liền có khả năng trọn vẹn không nhìn thấy nó nói như vậy h sông, sông nhất nghiệp thông văn vua nhai trợt có một loại rộng mở trong sáng cảm giác thật giống như che phủ lên chính mình hai mắt kia tầm bố trí không thấy mặc dù bởi vì con mắt còn không thích hứng trần tướng trong lúc nhất thời còn giữ lại tại nguyên lai trạng thái nhưng là chậm chậm hắn cuối cùng rồi sẽ nhìn thấy càng nhiều chân tướng càng nhiều chân lý nhất niệm phía trước văn vô nhai đã là đi qua văn vô nhai hắn có một loại trực giác như lúc này hắn lại lĩnh hội không minh bảo điện hoặc là âm dương cản khôn bảo điện có lẽ lập tức liền vẫn có thể có lĩnh ngộ đợi thêm một chút dưới mắt còn không phải thời gian văn vô nhai chìm vào thông thiên hà bên trong đại khái là hắn ý thức được dòng nước không gian đang không ngừng thu nhỏ lần này tại không gian thu nhỏ lớn hơn thời điểm hắn thần thức đã có thể đoán được thiên mục cũng có thể mơ hồ trông thấy không gian giảm bớt thật giống như lúc đầu chìm xuống là thẳng đứng thẳng tắp nhưng là trên đường đi thẳng tắp lại lặng lẽ biến thành tạp tuyến hoặc l à tới cái hướng phía trong thu nhỏ viên hồ nếu không chú ý chỉ cảm thấy không hiểu hoa mắt một cái mà thôi trong lòng dâng lên nhàn nhạt vui sướng phản phất hải t ử phát hiện đại nhân giấu bánh kẹo văn vô nhai mỉm cười đến vết nứt không gian chỗ văn vô nhai một bước phóng ra về tới thứ tám vực sâu ưu đô thế giới bên trong để các ngươi lợi lâu văn vô nhai này nói không ngại xem tới công tử tu vi phóng đại a giả trên giới hơi đánh giá văn vô nhai nói ra văn vô nhai duy trì liên tục nửa tháng càng không ngừng tu hành linh lực bên trong cũng sẽ có một một phần nhỏ ôn dưỡng p h á t khí a giả thân vì văn vô nhai khí linh tự nhiên có thể cảm ứng được có phần thu hoạch văn vô nhai cười gật gật đầu đối đồng kính nói ra bắt đầu đi được phía trước trộm cái lười cấp đoạn lấy tên đồng kính bộ thiên kết quả đành phải một mực kéo dài tiếp bộ tiêu để là chân chính muốn lấy tên mồ hôi mặt khác không biết rõ xem quyển sách này mới cũ thư hữu nhóm có bao nhiêu người nhìn qua quả xác bên trong vũ trụ đối với không gian đối với vũ trụ có thứ gì bất đồng ý tưởng hoan nên mọi người nói thoải mái tấu trương xong Trường hãn Bộ Bộ Thiên, Trường Thiên, tuệ Kính Kính không h Đồng Đồng n có tuệ nhãn, không không không không nhai có thể chuẩn sát nhìn thấy vết nước không gian lớn nhỏ, nhưng tỉnh, như vô giống văn nước không gian lớn nước gian cũng không cần giống như tu bổ quần vết và vết may có sát tu áo là một sự bổ dùng ạ n chính Hán g xác. d thần thức định vị vết nước không gian hai tay răng ra huyền hóa ra hai cái thuần từ không gian linh lực tạo thành to lớn bàn tay thấu minh thủ trưởng luồn vào trong vết nước không gian một mực n g ả vào nhân gian giới sau đó hai cái cự thủ kéo một phát c A giả tại bên cạnh nhẹ nhàng giải thích nói chúng ta đánh vào đi chợ pháp có hấp dẫn không gian linh lực r a cố tác dụng về sau chỗ này đã từng khe hở xe từ từ không ngừng thêm dày ngược lại trở thành đối lập kiên cố địa phương không dễ dàng lại bị xé nước tu bổ một tầng đồng kính tiếp tục tu bổ theo nhân gian giới đến ủ đô vết nước không gian tương đương với nước ra không gian thông đạo đồng k í n h coi nó là làm ngàn tầng bánh ngọt từng tầng từng tầng lôi kéo cố định n à y luyện chế tài liệu gì văn vô nhai vấn đạo tài liệu luyện chế yêu cầu mấy chục loại ngài cần ta đem trận pháp cùng tư liệu đều viết lách tại trên ngọc giản cho ngài nhìn một chút được a giả thế là khắc một trương ngọc giản đưa cấp văn vô nhai còn nói thêm tại sớm ban đầu trong truyền thuyết thần thoại bộ thiên dùng là ngũ thải linh thạch kỳ thật chúng ta này mấy chục loại tư liệu cũng là cơ bản bao gồm giữa thiên địa đủ loại thuộc tính khoáng sản cùng linh thạch cuối cùng nấu chạy thành ngũ thải một đoàn văn vô nhai yên lặng gật đầu tại tuệ nhãn của hắn trông đồng kính nhưng thật ra là đem nước ra thông thiên hà cứ thế mà lôi kéo lại dùng tư liệu cố định cái này may và kỹ thuật siêu siêu vẹo vẹo có địa phương nô lên có địa phương lông xuống nhưng khe hở s á c thực miễn cưỡng hợp lại ở cùng nhau nói cách khác lúc trước hắn mạch suy nghĩ là có thể được chỉ cần có thể điều k h i ể n thông thiên hà nước hắn liền có thể làm đến tùy tiện sẽ mở vết nước không gian hoặc là khép lại đồng kính từng tầng từng tầng may và lấy vết nước không gian đại khái dùng nửa ngày tả hữu tự hoàn thành việc này hắn vô vô tay nói ra rất lâu không có làm qua công việc này ai ai tu vi hạ xuống làm được tựu mệt mỏi hoảng văn vô nhai cười nói vất vả một bên tư không tiến lên phía trước nói công tử lâu lăng truyền tin c h â n vũ tông thượng thanh môn huyền thương môn phái tới chúc mừng ta tông thành lập đội ngũ đã đợi đợi lâu ngày lại ba tông t i ế n quốc sư ấn đội ngũ cũng đã đến đạt ân long ngâm quốc bên kia quỷ hoạn sứ chỉnh lý đến như thế nào tư không nói ra bẩm công tử phía trong long ngâm quốc đại quỷ thai họa đã tiêu trừ linh việt này một bên rút về trợ giúp đội ngũ la bạc đem đội ngũ chia ba cái thiên nhân đội theo ba phương hướng tiến lên tức thanh trừ quỷ vật đại thể thế cục ổn định vậy thì tốt ta lại hồi tông môn một chuyến đằng sau đại khái sẽ ở thứ tám vực sâu tĩnh tu một đoạn thời gian Là, Công tử. Công tử, lần trước lần giải tử. tử, r A t ư ớ n giả sĩ, l ạ có cái chút cái có vạn tộc bách đợi ngài đi tới, lại i đặt địa đầu bắt thành trì, thành, một thành thể tu tính. xuống xây xây xem xây dung bàn, bọn hắn này lên nạp vạn g la A à, nói ra trên mặt không khỏi lộ ra nhu h ò a ý cười vượt qua thế giới khác nhau không biết cách bao nhiêu năm bọn hắn cuối cùng tại chờ đến công tử lại cấp tu la tộc tìm tới đất dung thân đằng sau bọn hắn đem tiếp tục chiến đấu lần này nhất định sẽ thắng được văn vô nhai cười cười vươn tay vô vô hắn vai trở thành khí linh a giả khôi phục lúc đầu mặt mũi tuấn tú vẻ mặt bên trên một đôi mắt xanh lam như tẩy mái tóc dài màu bạc dối tung đến bên hông hai tóc mai tóc tại đỉnh đầu b u ộ c lên cắm nhánh cây một dạng châm cải tóc thân xuyên đen nhánh b ạ o bảo dáng người cao gầy cao nếu nói cùng nguyên lai、like、có khác biệt liền là đem tu la tộc tướng mạo đặc điểm che giấu đi càng gần sắt nhân tộc văn vô nhai thân hình tại nhân tộc bên trong đã tính cao thế nhưng là tu la tộc phổ biến cao hơn một chút hắn đưa tay chụp a giả đầu vai có phần phí s ứ c nhưng là a giả chủ động không người xuống cao độ t i ệ u vừa vạn tu la vương giả liền cũng nói ra công tử trước mắt tại thứ tám vực sâu thu phục nguyện ý luân hồi hồn trong lúc này có chết đi nhân tộc còn có yêu tộc cùng ma tộc tu la vương là sớm nhất trở thành k h í linh nhưng là hắn thủy trung xuyên toàn thân giáp hai con mắt bốc lên hồng quang thẳng đến quỷ thần điện thành mấy vị tướng sĩ cũng thành k h í linh hắn mới cởi chiến đến giáp cũng xuyên qua đạo bảo hắn so a g i ả còn cao lớn v ĩ n g ạ n dung mạo như điêu khắc ra ở đây một loại so với anh tuấn ngũ quan c à n g cấp người trực quan ấn tượng lại là lạnh lùng khí độ được văn vô nhai đáp hắn mơ hồ trong ấn tượng già liên tại trở thành tu la giới vương phía trước là một cái đại tông môn tông chủ một thân tu vi quan tuyệt thiên địa tam sắc liên hoa phân đi ra liên hoa phân thần cũng liên tục không ngừng thu nạp mười mấy vạn linh hồn cùng người lực trước kia t h à n h hoàng đám người thu quỷ hồn âm linh chỉ có thể giấu vào ở nơi đó hiện tại tây thể quốc cùng long ngâm quốc đã có thần quỷ hệ thống bắt đầu đem bọn họ giấu vào dân chúng âm linh nhóm đưa tới liên hoa chỉ không lâu nữa muốn thăng cấp tài liệu cần thiết danh sách đã giao cấp lâu l n g được công tử cần phải ta rồi g i ã lan nhẹ nhàng tới nàng xuyên tuyết trắng nhẹ nhàng đạo bảo nồng đậm tóc xanh quận lại tới buộc cái xinh xắn đôi loa bụi tóc n ư ờ i nhẹ nhàng công tử ta luôn hồi câu bản thể ta mỗi ngày đều có tu luyện mà phân thể tại thanh hoàng nhóm trong tay cũng đã tiến lên hóa một vòng trước mắt đã cấp hết thẻ tấn giai thành hoàng đều trang bị luân hồi câu công tử n à y thứ tám vực sâu bên trong có thật nhiều ác quỷ ngài nếu là tại thứ tám vực sâu tinh tu liền đem ta phóng tới cái khác tướng sĩ nơi đó để ta đánh lớn mấy chuyện nâng nâng tu vi được đây là ta sơ s o á t văn vô nhai đáp luân hồi câu cùng cái khác pháp khí không giống nhau muốn tấn giai không thể chỉ dựa vào phân thể chủ thể cũng nhất định phải đại lượng thu hoạch hồn phách mới được công tử ngài nhớ kỹ liền tốt dã lan cười ngọc nào nhìn xem mười phần lưu thuận h ô n g nhất lợi hại nhất nữ nhân thế mà cũng có như vậy dịu dàng ngoan ngoan bộ dáng một đám tướng sĩ có phát ra c h ầ m thấp tiếng cười g i ã lan quay đầu chừng bọn hắn hét người nào đang cười ta đám người liền vội vàng lắc đầu không không có văn vô nhai âm thầm mí môi m một cái không nói chúng tướng sĩ cười hắn cũng có chút giật mình g i ã lan rõ ràng là dã trái ớt tới đông nhiên cười đến vậy lại ngọt lại vô hại nhìn xem giống như thiên tử quả thực có phần không thể chứng đi thôi ta trước về một chuyến tô n g môn văn vô nhai nói ra xông lên chúng tướng sĩ c h ắ p tay thiên công tử trừ mấy cái khí linh bên ngoài đám người cùng nói văn vô nhai lấy mình lại xuất hiện chỗ ngay tại huyền viên điện bên trong liền nghe đến tứ vĩ mãi thanh mãi khí thanh âm ở ngoài điện chuyển đến công tử không tại vẫn chưa về thỉnh khách nhân đợi chút ta còn muốn tu hành không nên quái dày ta ngài nghĩ ký khế ước yêu thú không nên hỏi ta nha hồ yêu ta hồ yêu đều là thông minh lanh lợi ngài ánh mắt thật tốt nói chuyện với tiểu tứ vĩ thanh âm c ử a hồ có chút quen thuộc văn vô nhai vung tay lên một cái cửa điện mở ra cửa chính quấn quanh tiểu tứ vĩ mấy người nâng lên đầu lộ ra thần sắc kinh ngạc tấu trương o n g chương ba trăm chín mươi thượng thanh môn cố nhân đến chương ba trăm chín mươi thượng thanh môn cố nhân đến một cái trưởng thành nữ tu t h â một tên kinh mười c hai mười ba tuổi thiếu nữ một cái nữ đồng hai người ngồi trộm hùm ở tứ vị trước mặt hiện tại há to miệng ngựa đầu nhìn hắn còn có hai tên thiếu niên anh tư bừng bừng phân chấn màu da hơi đen đứng tại hai nữ sau lưng kho người tay trụ tại trên gối xem ra cũng là đang trêu chọc tứ vị chơi Văn ạ ạch ạ từ mắt hành i cười ha hả, vò n nhai gặp qua từ hưu, dịch gặp đầu o h bất thai mới nhớ tới cần phải lên tới hành lễ vội vàng nhảy lên tới hồi một cái đại lễ thượng thanh môn từ hành hướng nhìn qua văn tông chủ dịch thanh niên cùng đám người vội vàng cùng một chỗ hành lễ thượng thanh môn dịch thanh l i ê n k ỳ tiểu đ i ể n k ỳ tiểu hồng thành huệ cương thành huệ ngọc gặp qua văn tông chủ từ hành cùng dịch thanh l i ê n còn tốt chỉ là thái độ có phần công n ệ mà thành huệ cương thành huệ ngọc k ỳ tiểu đ i ể n k ỳ tiểu hồng lại là n h ị n không được vẻ mặt sùng bái mà nhìn xem văn vô nhai đây chính là văn vô nhai ai tại bọn hắn tần thương quốc cứu vô số dân chúng cùng tu sĩ văn vô nhai ai bọn hắn vừa nhắc tới là bọn hắn phát hiện trước nhất văn vô nhai không biết có bao nhiêu người hâm mộ bọn hắn đâu tần thương quốc trung bộ cùng nam bộ không nói từ nhà cũng ít nhất là vạn ra là bài sớm một nén hương mượn một, một nén hương bái chưa từ nghĩ văn vô nhai còn trẻ như vậy lại nhanh như vậy thiết lập đạo tràng vì có thể thuyết phục văn vô nhai trở thành tần thương quốc quốc sư mấy đại tông môn cố ý đem bọn hắn p h a i tới xem như nhân viên tùy tùng công tử ngài trở về hà nha tứ vĩ nhảy lên tới vấn đạo tại bên cạnh hắn im lặng không lên tiếng một mực ngồi t r ồ n hổm ở nơi đó bạch kỳ đứng người lên cộc cộc cốc nhẹ nhàng đi đến bên người văn vô nhai dùng đầu cọ cọ văn vô nhai vai mười phần thân mật mặc dù nói biết rõ tứ vĩ là hồ yêu lại là có thể tu thành thân người hồ tiên thực lực không lại thấp thế nhưng là tứ vĩ lớn lên manh manh đáp nói chuyện lại đáng yêu kỳ tiểu điện cùng kỳ tiểu ngọc thích đến lớp không có việc gì liền lại đùa tứ vĩ nói chuyện về phần bên cạnh kia đầu được xưng là bạch kỳ yêu thú tuy nói chưa từng tới có qua bất luận cái gì ý đồ công kích thế nhưng là tiểu cái kia tướng mạo cũng đã là uy hiếp mười phần bọn hắn cũng không dám áp sát quá gần ân trở về văn vô nhai vươn tay bạch kỳ lập tức tiểu đầu tiến tới văn vô nhai mà không thay đổi sờ soạng hai lần nói ra tứ vĩ đi thông chi tất cả mọi người à ta trở về là công tử tứ vĩ đáp n ả y n ả y nhóp nhóp chạy ra bạch kỳ ngó, ngó tứ vĩ vây vây phần đôi lặng yên đi theo văn vô nhai bên cạnh văn vô nhai đi tới chỗ nào nó liền đi tới chỗ nào chư vị mời vào văn vô nhai mở ra cửa điện cười nói nhận được từ đạo hữu dịch đạo hữu cứu giúp tri ân còn chưa h ả o h ả o cảm ơn a còn có tiểu đ i ể n cô nương tiểu hồng cô nương chiếu cố tri chi ân ha ha văn tông chủ quá khách khí quá khách k h í à, cứu giúp tri ân chưa nói tới a chưa nói tới rồi từ hành gãi lấy tóc ngắn cười ngây ngô nói kỳ thật hắn đến sau nghĩ tới văn vô nhai có khí linh tại thì là là thật từ không trung nga xuống thời khắc mấu chốt khí linh tất nhiên sẽ xuất thủ cứu giút chỉ bất quá là gặp bọn hắn đã xuất thủ khí linh cựu không có xuất hiện mà thôi ân cứu mạng đương nhiên chưa nói tới ngược lại là văn vô nhai tại quỷ vật trong tay cứu bọn hắn mới là thật mời đến từ hành đám người ngồi xuống văn vô nhai k h o á t khoác tay theo trong túi chữ vật bay ra mâm đựng trái cây linh trà linh i ể u hạ tới mỗi người trước mặt văn vô nhai cười nói này linh nào là chính ta loại linh trà bổ dưỡng thân thể cũng xem là tốt linh i ể u là ta tại tông môn lúc chính mình cất mai hoa nhưỡng a ta xem một chút h o à cương hoẹ ngọc có thể uống một n g ụ m tiểu điển cô nương cùng tiểu hồng cô nương không thể uống đang khi nói chuyện lâu lăng đã, đã tìm đến lâu trưởng lão đám người vội vàng đứng dậy làm lễ chào hỏi đây chính là hợp thể kỳ đại lao ai đúng là môn bên trong trường lão thì là bọn hắn tông môn bên trong đại lao tới cũng muốn một mực cung kính lâu lăng bao quanh ôm tay thi lễ mới lên tiếng tông chủ tần thường quốc tam đại tông môn nhóm đầu tiên đến đây chúc mừng chúng ta lập tông niềm vui cùng với nhóm thứ hai tiên quốc sư ấn đều đã đến văn vua nhai gật đầu an bài ngày mai mở tiệc chiêu đ á i hôm nay ta chỉ bồi mấy vị này cố nhân lúc đó ta đáp xuống ba k h ắ c đại lục ở bên trên hôn mê bất tỉnh là bọn hắn đã cứu ta chiêu cô ta a đúng là như vậy lâu lăng nói ra xoay người hướng về từ hành cùng dịch thanh niên thi lễ một cái Đa tạ hai tạ lâu lăng bồi bồi bồi bồi đáp tự i an bài không sách chỉ chốc lát linh thực linh t cựu các loại điểm tâm liền như là nước chảy đưa đi lên phương đông thần ba người cũng đi đến gặp qua tông chủ văn vô nhai gật đầu cười nói ba vị này là ta chính thức thu làm môn hạ truyền thụ bản môn công pháp đệ tử phương đông thần phương nguyện nương phương lan nương mấy vị này là thượng thanh môn đạo hữu song phương nhận biết một phen phương nguyện nương phương lan nương t i ự u cùng k ỳ tiểu điền k ỳ tiểu hồng ngồi tới cùng một chỗ phương đông thần ngồi xuống từ hành chi nhất bên cạnh từ đạo hữu dịch đạo hữu lại uống hết chén này m ờ i văn vô nhai dơ chén lên bên trong rượu m ờ i đám người nâng chén uống hết chén này ha ha văn công chủ ngại khi đó đi được vội vàng đến sau có hay không đi vạn trượng thâm viên từ hành vân đạo đi văn vô nhai lắc đầu thực lực của ta thấp cầm vạn trượng thâm viên không có gì biện pháp rời đi vạn trượng thâm viên phía sau dọc đường này tây tể quốc phát hiện tây tể tông đã hủy diện tây tể quốc đều cũng ngàn cần treo sợi tóc liền xuất thủ cứu rút đến sau dứt khoát ngay tại nguyên tây tể tông chỉ bên trên thiết lập cái này u y ề n u y ề n tông hắn nhẹ nhàng thở dài không biết bao lâu mới có thể trở về đến cô hương liền trước tiên ở nơi này thiết lập nhất tông thu nạp thiên hạ nguyện tể tâm hiệp lực cùng chống chọi với yêu ma tu sĩ văn tông chủ tốt trí hướng từ hành chi nhất vũ bản khen lại đáng tiếc nói bọn ta đều có tô môn mặc dù nguyện cùng công tử cùng một chỗ cùng chống chọi với yêu ma nhưng là không thể gia nhập huyền huyền tông a từ hành lời nói này nói chuyện văn vô nhai trong lòng hơi động hiện lên một cái ý niệm trong đầu văn vô nhai nói ra có này tâm liền tốt tới từ lạc h ư u lại uống một chén được m ờ i chư vị phía trước cấp chư vị luân hồi bảo đ i ệ n có hay không tu luyện văn vô nhai v ấ n đạo từ hành vô ngực một cái yên tâm mặc dù chúng ta không tới nguyên anh tu không được luân hồi bảo đ i ệ n nhưng là trong đó hoàng thiền công đức pháp cùng vãng sinh kinh đều là tu là thật hữu dụng a dịch thanh l i ê n cũng cười nói may mắn tu này hoàng thiên công đ ứ c pháp mấy lần gặp được quỷ vật thân nổi lên r a kim quang cứu được tính mệnh nghe vậy văn vô nhai cười nói như vậy liền tốt tấu chương xong chương ba trăm chín mươi mốt thần thương quốc quốc sư ấn chương ba trăm chín mươi mốt thần thương quốc quốc sư ấn đúng rồi dịch đạo hưu quyền công pháp này thích hợp người tu luyện văn vô nhai nói ra lấy ra một bản công pháp đều đẩy ề u đ cấp dịch thanh l i ê n tố nữ tâm kinh dịch thanh l i ê n kinh ngạc nói là gì đó thích hợp ta t h u tính văn vô nhai nhất yếu giải thích nói đây là chuyên áp dụng nữ tử tu hành công pháp nghe nói Tu thể luyện này công, có r A thịt như ngọc, bảo thanh xuân. Chúng ta bên trong tâm phái các sư tỉ đều tu như vĩnh chúng phái pháp ngọc, xuân. bên băng luyện công pháp này. sư các bảo Ai đều mội, kia thật là quá tốt rồi dịch thanh l i ê n mặt mày hớn hở h u y ề n u y ê n tông tia hơn mười vị nữ tu quả thực liền là một phong cảnh tuyến hết lần này tới lần khác vậy mỹ lệ nữ tử không chỉ một mà là một hàng mỗi người đều đẹp đến mức đều có đặc sắc phàm là gặp gỡ tu sĩ đều tâm động không nói nam tu liền ngay cả nàng này nữ tu gặp mặt lần đầu tiên thời điểm cũng trọn vẹn ngây mẩn cả người tuy nói các tu sĩ đến nguyên anh kỳ có thể điều sửa mặt bộ mặt hướng tới hoàn mỹ nhưng là hoàn mỹ đến loại trình độ đó vẫn là khiến người c h ấ n kinh thu chi những cái kia nữ tu bên trong còn có không ít cũng không có đến nguyên anh cảnh giới đâu như vậy nàng tu luyện tố nữ tâm k i n h có hay không cũng biết biến đến vậy mỹ lệ đâu s ờ lên chính mình đã có chút nhỏ bé nếp nhăn khuôn mặt dịch thanh l i ê n không khỏi nghĩ nói đà tạ văn tông chủ dịch thanh l i ê n đại lễ cảm ơn dịch đạo hưu k h á c h khí đúng rồi từ đạo hưu lúc trước đem ta theo trong hôn mê cứu t ỉ n h lúc ăn một khỏa đang ăn dược còn chưa từng còn cho ngài không biết là gì đang ăn dược văn vô nhai nói ra là một khỏa ngưng anh đan không có việc gì à có thể cứu tỉnh ngài cũng rất tốt chỉ là một k h o a đan dược ngại không cần để ở trong lòng t ừ hành vội vàng khoắt tay nếu là để người ta biết hắn bị một k h o a n g ư n g anh đan hướng văn vô nhai yêu cầu sợ là sẽ phải bị người mắng chết ngưng anh đan như vậy c h â n quý bất luận cái gì có thể gia tăng đột phá tỷ lệ đan dược đều là rất c h â n quý khả năng đối với t ừ hành mà nói muốn gom lại này một k h o a n g ư n g anh đan rất đúng không dễ dàng văn vô nhai lấy ra hai bình đan dược đ ẩ y cấp t ừ hành từ đạo hữu ta đã nguyên anh kỳ ngưng anh đan tại ta vô dụng hai bình này ngưng anh đan một bình một k h o ả mời nhận lấy a một bình là đủ rồi một bình là đủ rồi đa tạ đa tạ đây cũng là lời nói thật văn vô nhai vốn là thân gia phong hậu hiện tại lại là nhất tông tông chủ dự tính là thật không thiếu đan dược từ hành một chút do dự nhận lấy đan dược này như hắn đột phá nhiều còn có thể cấp cho sư một dùng như vậy đa tạ văn tông chủ từ hành nghiêm mặt nói từ đạo hữu quá khắc khí cần phải ta cảm ơn ngài mới là qua ba lần diệu văn vô nhai hỏi không biết tần thương quốc hiện tại quỷ thai h ỏ a như thế nào t ừ hành lắc đầu bốn phía b ố c h ỏ a các tu sĩ mệt mỏi may mắn được ngài khi đó xá phong một chút lợi hại quỷ thần đến sau tự a hồ lại tăng viện binh âm binh mới có thể bảo vệ tiêm một khu vực lớn đáng tiếc ngài xá phong quỷ thần vẫn là quá ít ta nghe nói văn tông chủ ngài nhận tây tề quốc cùng lòng ngầm quốc quốc sư lệnh liền có thể lập tức xá phong quỷ thần ân có thể văn vô nhai nói ra nói cách khác ngài như hiện tại nhận lấy tần thương quốc, quốc sư ấn lập tức liền có thể p h á sai âm binh quỷ thần sao tư hành vội và nói vâng tư hành cùng dịch thanh niên nhau hai người rời chỗ quỳ một chân trên đất nói thỉnh cầu ngài lập tức nhận lấy quốc sư lệnh lập tức xuất binh tần thương quốc ca thấy thế thành hoại cương thành hoại ngọc kỳ tiểu điển cùng kỳ tiểu hồng cũng rời chỗ quỳ xuống văn vô nhai s ư ớ n g sở vội vươn tay phất một cái một đạo linh lực phất qua đem mọi người đỡ dậy hắn thở dài không cần như vậy văn vô nhai vô vô ngồi quỳ chân tại bên cạnh hắn bạch kỳ nói ra làm phiền ngươi đi một chuyến cùng lâu trưởng lao nói một tiếng ta muốn lập tức tiếp được quốc sư ấn bạch kỳ nhẹ nhàng kêu lên một tiếng xoay người chạy nhanh hai bước liền cách mặt đất ba thước tung bay như vậy lớn một con yêu thú lại giống như mây một loại bay ra ngoài trong lát lâu lăng b g ồ i tiếp ba vị trưởng lao đến đây lâu lăng giới thiệu nói tông chủ ba vị này theo thứ tự là trân vũ tông tạ trưởng lão huyền thương môn dung trưởng lão thượng thanh môn lý trưởng lão gặp qua ba vị trưởng lão văn vô nhai khởi thân hành lễ gặp qua văn tông chủ ba vị trưởng lao nói ra chư vị mời ngồi văn vô nhai nói ra đám người một lần nữa an trí châu ngồi tạ trưởng lao nói ra văn tông chủ lần trước từ biệt chưa từng nghĩ liền là này hồi lâu văn vô nhai cười nói xác thực hắn nghiêm mặt nói vừa rồi từ hành tri đạo bằng hữu nhấc lên hy vọng ta có thể lập tức tiếp được quốc sư ấn lập tức xa phong quỷ thần dùng giải tẩn thương quốc quỷ t h a i họa ta đáp ứng hắn thượng thanh môn lý trưởng lao hướng về từ hành đám người ném dùng ánh mắt tảng dương không sai không sai xem tới văn tông chủ là nhớ tình bạn cũ này điều kiện gì cũng không hề giảm t i ê u nguyện ý nhận lấy quốc sư ấn từ hành đám người không thể bỏ qua công lao à, như vậy liền đa tạ văn tông chủ tạ trưởng lão vẻ mặt tươi cười hai tay dâng quốc sư ấn đưa cấp lâu lăng l â lăng hai tay dâng đặt lên văn vô nhai trước mặt văn vô nhai một tay đặt tại quốc sư ấn bên trên ngay lập tức quốc sư ấn bên trên mấy đầu bay lên khí vận chi long quay quanh tại văn vô nhai trên tay vòng quanh tung bay không ngừng cũng chẳng biết tại sao này mấy đầu khí vận chi long đối văn vô nhai đặc biệt là thân cận quỷ thần thư ra văn vô nhai tê ơ ngay lập tức một quyển quỷ thần thư theo văn vô nhai trong thân thể bay ra đáp xuống trên mặt đất trang sách tự động lật ra tần thương quốc ba chữ to xuất hiện lập tức là tần thương quốc mỗi cái quỷ thần vị địa đồ một đạo hư h u y ễ n thân ảnh hiện hiện t h â n ảnh dần dần ngưng thực ngưng tụ thành tư không bộ dáng công tử tần thương quốc quỷ thần đã có thể bắt đầu xa phong có hay không bắt đầu vâng văn vô nhai nói ra Lại hỏi tại trưởng lao tại hỏi người, thiền phức chư vị trưởng đám vâng ị địa địa trưởng tại trên địa đồ đánh dấu một đánh nào lao, l cái, cái đồ dấu u vực hãm, cái nào địa vực chiến sự chính cháy, nhu bách h cái vực rực cầu cấp bách cứu viện, nào n n địa sự ữ địa phương thể hoan chút. nào có thể hoán một、chút. vâng vâng, là ba vị trưởng lão cưỡng chế trong lòng kích động xông tới trước mắt tần thương quốc luân hãm đại thành chỉ có mười một tòa nhỏ thành chỉ ba mươi mốt tòa huyện c h ấ n vô số tư không nghe vậy nói ra như vậy công tử ta muốn bổ nhiệm tu thiên loa vì tần thương quốc minh linh vương thống linh tần thương quốc quỷ thần dưới trướng ba vạn văn minh văn vô nhai chuyển hỏi ba vị trưởng lão có thể có thể có thể quá có thể ba vị trưởng l á o vội và đáp ba vạn âm binh a số lượng này q u á được rồi tiếng nói hạ xuống một vị thân xuyên khôi giáp âm linh kỵ sĩ xuất hiện hắn toàn thân kim quang hóa thành quỷ thần cùng tư không cùng một chỗ hư lập quỷ thần thư bên trên đã luân hám c h i địa đại thành trì xá phong thành hoàng đến âm binh hai trăm h thư không nói ra thu thiên loan nói ra ta lại phái một ngàn âm binh đã luân hám nhỏ thành trì xá lập thành hoàng đến âm binh một trăm h thư không lại nói ta lại phái năm trăm âm binh hán dư thành hoàng đều có năm thập âm binh thanh hoàng trở xuống đều phái hai thập âm binh tư không một bên nói thủ chỉ một bên tại trên quỷ thần thư điểm qua p h ạ m la điểm qua chỗ chính là kim quang lòng lánh từng vị quỷ thần xá phong thích hợp một lát sau xá phong hoàn tất tu thiên loa nói công tử ta đem đi đến c h â n vũ thành tòa c h ấ n tuất đi thôi tu thiên loa quỷ một chân trên đất hành đại lễ thả người nhảy một cái nhảy vào quỷ thần thư bên trong quỷ thần thư tự động k ắ t lại bay vào văn vô nhai thân thể văn vô nhai nói ra phía trong tần thương quốc các vị quỷ thần toàn bộ xá phong thích hợp chư vị yên tâm đa tạ văn công chủ vô luận là ba vị trưởng lão vẫn là từ hành một nhóm người đều là đại lễ tham bái v ăn v u a nhai hồi dùng đại lễ tấu chương xong chương ba trăm chín mươi hai nhiệm vụ đệ tử chương ba t n h i ệ m vụ đệ tử nay một kiện đại sự hết thể đều kết thúc tam đại tông môn trưởng lao đều cảm giác thở dài một hơi t ạ trưởng lao nói ra văn tông chủ có đức độ bọn ta lại không thể không biết lễ thiết để ngài vì ta tần thương quốc đem như vậy nhiều âm linh kỵ binh rơi vào tần thương quốc quốc thổ vô luận như thế nào đều muốn đa tạ ngài đây là ta tông đối với cái này biểu thị một điểm tâm ý xin ngài cần phải nhận lấy t ạ trưởng lao lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho lâu lăng cái này túi chữ vật bên trong lại là hai kiện thượng phẩm linh khí linh khí đối với bất kỳ một cái nào tông môn tới nói cho dù là đối thiên đồ tông càng nguyên tông dạng này đại tông tới nói cũng đều là đồ tốt huống chi còn là thượng phẩm linh khí t ạ t r ư ở n g lão lại lấy ra một cái túi chữ vật đây là ta tông c h ú c mừng văn tông chủ thành lập đạo tràng qua mừng c h ú c văn tông chủ đạo tràng càng làm càng lớn ha ha đệ tử càng thu càng nhiều nhận ngày c ắ t ngôn văn vô nhai cười nói cái này túi chữ vật bên trong đồ vật số lượng quá nhiều có đủ loại linh thu thịt luyện khí tư liệu linh thạch các loại chủ đánh một cái thực dụng thế, thế dung trưởng lão cùng lý trưởng lão cũng ý theo dạng đưa lên hai cái túi chữ vật văn vô nhai nói ra kỳ thật ta vừa rồi có một điểm ý tưởng đang muốn cùng mấy vị trưởng l ã o thương nghị ồ ba vị trưởng lão rửa h a i lắng nghe ta thành lập huyền liên tông một là bởi vì tạm thời không thể quay về tô n g môn liền muốn đoàn kết trôi giạt thất lạc ở đây các tu sĩ cùng chung cửa hải khó khăn thứ hai cũng là muốn liên hợp thiên hạ lý tưởng cao cả cùng chống chọi với yêu ma thai thương kể từ hơn mười năm trước yêu ma ngăn cách mỗi cái đại lục ta nghĩ chư vị môn phái cũng đều ý thức được yêu ma diện ta nhân tộc t ô n ba vị trưởng lao yên lạc gật, gật đầu nguyên bản ba khác đại lục vẫn tương đối an tĩnh cũng không tại yêu ma phạm vi công kích bên trong nhưng là đột nhiên t i ê u quỷ thai họa liên tục xuất hiện nếu nói không có yêu ma xuất thủ bọn hắn cũng không tin sở dĩ ngăn cách mỗi cái đại lục nghĩ đến là có tiêu d i ệ t từng bộ phận dự định văn vô nhai tiếp tục nói ba vị trưởng lão nhìn chăm chú một cái bọn hắn cũng không phải không có suy đoán như vậy vì lẽ đó ta nghĩ nếu chúng ta nhân tộc lại không đoàn kết cửa này sẽ rất khó đi qua ta thành lập h u y ề n uyên tông thu nạp có một ít công pháp cũng có pháp khí v v trừ đệ tử bản tông ta còn nghĩ tuyển nhận nhiệm vụ đệ tử như thế nào nhiệm vụ đệ tử không thuộc về ta huyền huyền tông nhưng là tại ta huyền huyền tông đăng ký có thân phận có thể tại huyền huyền tông nhận nhiệm vụ hơn nữa dựa nhiệm vụ điểm tích lũy đổi lấy tài nguyên đương nhiên những nhiệm vụ này đệ tử yêu cầu không có khả năng là làm sảng làm bậy hàng người không thể thương tổn p h ạ m tục bách tính không có khả năng vô cớ tổn thương yêu t ộ c con cháu không thể tranh chiến cái này tài nguyên lại có cái nào công pháp tỷ như tố nữ tâm kinh kim lan kinh các loại kim lan kinh liền là ngự thú tâm kinh thất tiên kiếm pháp tiểu chu thiên kiếm trợ nguyên tây tể tông hết thể công pháp tế vũ nguyên miên, miên kiếm trợ thật phong kiếm trợ phách sơn trận tam đại kiếm trợ đủ loại trận pháp có tiểu trợ còn có thủ sơn đại trợ đủ loại trận bàn trận kỳ đủ loại linh phủ pháp khí đang ăn dược kể cả hoành luyện đan cùng khải trí đan chờ một chút cái này tố nữ tâm kinh hẳn là trong truyền thuyết cái kia dung trưởng lão nhịn không được v ấ n đạo rất đúng kia thất tiên kiếm pháp là đây là bắt đầu thất tinh kiếm tông tiền thân thất tiên kiếm tông kiếm pháp còn có thủ sơn đại trận có hơn mười loại thủ sơn đại trận có thể đổi lấy kia hoành luyện đan cùng khải trí đan chẳng lẽ là cấp yêu thú ăn cái chủng loại kia đúng liên là thất truyền đã lâu hai loại đan dược. Văn vô nhai t i ế p tục như ó có i ngoài còn ra, t ể dùng thu hoạch đ ợ c chung nhau tu luyện cùng cảnh giới yêu tu cơ hội. Đương nhiên, yêu cầu nhân tộc ước, cũng nhau hội. nhiên, nhân bình khế thiện thời, không thể tổn thương phàm nhân, không、e、rằng cho nên tổn thương tu luyện yêu tu yêu tu yêu tu. yêu tu tu Đương đáng Đồng tổn rằng nên tổn Như giới kết T. đại sĩ sĩ. ký vậy văn tông chủ liền là đem công pháp và yêu tu đều bày tại bên ngoài chỉ cần ngươi có điểm tích lũy vì huyền n g u y ê n tông làm nhiệm vụ liền có thể đổi lấy kim lan kinh cùng yêu tu đồng đội Chuyện này, nhất định phải này, lên bẩm tông bẩm m bởi vậy ta tông môn có thể hợp tung liên hành rộng rãi kết thiệu n viên để cao nhân tộc tu sĩ thực lực vậy nhiệm vụ này điểm tích lũy làm sao thu hoạch được đâu c có có mặc dù nói việc này trọng đại yêu cầu tông môn đồng ý nhưng là mấy vị trưởng lão tâm lý đã là đòn chừng chuyện này hơn phân nửa có thể thành ai nha nếu có thể thành bọn hắn tựu phải nhanh nghĩ biện pháp dãy điểm tích lũy đi đổi lấy kim lang kinh còn có yêu tu đồng bạn a tại gặp mặt văn tông chủ phía trước bọn hắn đã gặp được chú lưu môn bên trong một đám yêu tu trưởng lão thực lực kia cùng chính mình thực phù hợp a bốn có này quá nhiều yêu tu trưởng lão tại một đám trưởng lão là không hoài nghi chút nào văn vô nhai có thể theo yêu tộc lại điều tới quá nhiều yêu tu sự t ì n h dù sao hiện tại nhân yêu cùng tu là cả hai cùng có lợi sự t ì n h đối nhân tộc tu sĩ cùng tu sĩ yêu tộc đều có chỗ tốt chính sự nói xong đám người ăn uống linh đình lâu l a n g dẫn dắt đến tất cả trưởng lão đảm chút bên trên ba khắp đại lục mỗi cái đại tông môn sự tỉnh bất chi bất giác đã vào đêm lại để phương đông thần đám người bồi tiếp từ hành chi nhất người đi đường đi khách xá nghỉ ngơi văn vô nhai này một bên lại mời đến một đám yêu tu trưởng lão mỗi cái tông môn phái tới các trưởng lão khác cùng tu sĩ lâu lăng cũng gọi đến mấy vị môn bên trong t r ư ở n g lão tiếp khách n h â m trưởng lão ngươi ký khế ước yêu tộc hai tháng gần nhất thực lực có gì biến hóa văn vô nhai hỏi n h â m thời anh là dưới tay hắn chiêu nạp nhân tộc tu sĩ bên trong tu vi cao nhất n h â m thời anh vẽ mặt t ư ơ i cười chắp tay nói bẩm tông chủ kể từ ký khế ước yêu tộc về sau ha, ha ha ha ta mỗi ngày tu luyện cảm giác thân thể sinh mệnh lực so trước đó cường thịnh gấp mười lần có thừa lực lượng của thân thể cũng tăng trưởng lần, gấp mấy k hắn í u đều nhạy cảm quá nhiều. giác, ứng tông lực, tốc cảm chủ. thính thân thể tạ phản nhạy Ha ha ha, h độ đà tạ tông chủ. Hắn đây là có nhiều ánh mắt ta theo tề lương thành vừa thấy được văn vô nhai liền định đầu nhập dưới trướng xem như sớm nhất tìm nơi n ư ơ n g tựa tu sĩ này đầu canh lạ uống đến thơm thơm hắn mặc dù còn không có tấn dai nhưng là thực lực chân thật đã là phía trước gấp mấy lần nhậm thời anh lại nói bổ sung về phần ta hắc lang đồng bạn hắn đã nhanh muốn đột phá cửa ải sắp tấn dai mấy vị trưởng lao yêu tộc yên lặng điểm gật đầu cái này là thật nhậm thời anh là hóa thần tu vi cùng hắn ký khế ước hắc lang là nguyên anh bị nhậm thời anh tu vi lôi lấy đã sắp đột phá ngay tại hai ngày này công phu cái khác tiểu yêu nhóm mặc dù còn không có nhanh như vậy có thể đột phá nhưng là tại đạo bên trên lĩnh ngộ bên trên đều khá có phần tiến bộ yêu tu không giống với nhân tộc nhân tộc tư chất tốt mấy trăm năm cựu tu song nguyên anh mà yêu tộc phổ biến muốn hơn ngàn năm chủ yếu cũng là bởi vì yêu tộc đối đạo lĩnh ngộ quá kém mà bây giờ mới ký khế ước không bao lâu có một ít tiểu yêu nhóm nào phản ứng thiên phú giác tỉnh nhanh hơn cái này đầy đầy đầy nói thật mấy vị trưởng lão cũng à o hào tâm động muốn tại nhân tộc tu sĩ bên trong tìm một vị thích hợp đồng bạn ký khế ước hơn nữa bọn hắn dù sao tu vi cao không giống tiểu nguyên hải n h i nhóm còn có chút u mê nếu như bọn hắn tu luyện kim lan kinh cũng chưa từng phát hiện bất cứ gì tường h nào nhiều như vậy nửa nói rõ công pháp này s á c thực không có vấn đề liền có thể hướng toàn bộ yêu tộc phát triển ra tới mà như vắng nhất công pháp có vấn đề có kỳ lân vương tại sự tình liền có thể giải quyết đi tất cả trưởng lão con mắt đi lòng vòng không tự chủ được tự chuyển đến tạ trưởng lao thân bên trên đây là tới thăm nhân tộc trưởng lão bên trong duy nhất một vị luyện hư ký tu sĩ tu vi cùng bọn hắn tương đương kỳ lân vương vị này tạ i trưởng lão tâm tính như thế nào a có thể ký k h ế ước hát lang tộc trưởng lão lặng lẽ truyền âm cho bạch kỳ bạch kỳ bất động thanh sát truyền âm cho một đám trưởng l ã o yêu tộc nói ra nơi này nhân tộc cũng còn có thể không có đại gian đại ác chi đồ cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có phần công đức tại thân ta xem một cái vị kia l ậ n trưởng lão công đức tuy ý điểm nhân phẩm nên vẫn được còn cái khác người vị kia đã bỏ đi từ hành tu vi thấp điểm nhưng công đức không tệ từ hành chi công đức trừ rét lá quỷ bên ngoài l i ề n l à cứu văn vô nhai cấp hắn gián tiếp mang đến không ít điểm công đức vậy thì tốt hắn lang tộc trưởng lão buông xuống tâm hắn lại truyền âm cho văn vô nhai văn t ô n g chủ ta muốn cùng vị này tạ trưởng lão trở thành ký khế ước đồng bạn không biết có được hay không văn vô nhai mỉm cười gật gật đầu mở miệng nói ra tạ trưởng lão ta muốn hỏi một cái ngài tu hành chủ thuộc tính là gì đó không biết thuận tiện cáo chi a này có cái gì không t i ệ n chủ ta tu chính là thổ kim thuộc tính tạ trưởng lão cười nói không biết ngài đối tương lai ký khế ước yêu tập đồng bạn có cái gì yêu cầu văn vô nhai nói ra ta nghĩ đến Ngài tại nơi này là trường u vi cao nhất, bởi ngài mang kích thước, khuế lão tâm h ư ớ c đều cầm lên tới làm gì văn tông chủ đây là muốn cấp hắn giật dây một vị luyện hư kỳ đồng bạn sao vẫn là nói biết để vị này hát trưởng lão ở trong tộc cấp hắn tìm đồng bạn hát trưởng lão ngài là gì đó thuộc tính hát mộc s â m hào sáng nhất tiếu ta là thổ phong thuộc tính văn v ô nhai c ư ờ i t ủ n g tịm hai vị tu vi tương đương thuộc tính tương hợp không bằng ký khế ước trở thành đồng bạn cùng một chỗ tu hành như thế nào hoa hoa hoa một đám nhân tộc trưởng lão trong lòng điên cuồng gào thét trời ạ văn tông chủ như vậy cường thế sao sẽ đem hai vị luyện hư kỳ tu sĩ kéo thành đồng bạn t ạ trưởng lão này một bên khẳng định là ngàn bằng lòng v à n g u y ệ n thế nhưng là tu sĩ yêu tộc này một bên nguyện ý không đây chính là luyện hư kỳ đại lao a làm cái gì bỗng nhiên nhịp tim đập đến rất nhanh mặc danh khẩn trương làm cái gì muốn nói n h ị p tim đập đến nhanh nhất không thể nghi ngờ liền là tạ trưởng lão không nghĩ tới văn tông chủ thế mà là thật cấp hắn giật dây luyện hư kỳ yêu tu này này đại ơ n đại đức a ha ha ha ha. vậy còn có cái gì không nguyện ý nhất định phải nguyện ý a tạ trưởng lão g i à n h nói ta vinh hạnh được hát m ộ c sâm gật đầu nói t ố t mời ký khế ước văn vô nhai cười nói chư vị chứng kiến hai vị nhất định phải cả đời xem đối phương là bạn khó lường phản bội cùng tổn thương ha ha t ố t ha ha cung hì tạ trưởng lão chúc mừng tạ trưởng lão nhân tộc tu sĩ này một bên một mảnh vui mừng một đám trưởng lao yêu t ộ c cười nói lão hắc cấp ngươi vượt lên trước hắc m ộ t sâm hắc hắc cười hai tiếng không cấp không được à. nơi này chỉ có một vị luyện hư kỳ tu sĩ a hắc m ộ t sâm cùng tạ trưởng lao riêng phần mình nặn ra một giọt máu vẽ trận pháp dung nhập đối phương trong một chớp mắt hai người tâm ý tương thông trở thành ký khế ước đồng bạn đà tạo văn tông chủ hai người cùng nói văn vô nhai cười nói hai vị k h á c h khí t ừ mai còn mời hai vị đem kim lan kinh bắt đầu luyện để tất cả mọi người nhìn một chút hiệu quả như thế nào là tốt hai người đáp tiến hội nửa sau tràng tiêu biến thành một đám trưởng lão cùng kính tạ trưởng lao diệu Tại t đương lão nhiên g đ cũng không phải muốn tuyệt đối như vậy như yêu tộc hóa thần trở lên tu sĩ có phù hợp nhân tộc ký khế ước bạn lữ đương nhiên có thể trực tiếp ký khế ước một đám trưởng lão yêu tộc nghe liên l n c gật đầu đây là h u y ề n u y ê n tông muốn đem việc này toàn quyền khép tại trong tay để tại nhân tộc tu sĩ bên trong gia tăng quyền nói chuyện à, việc này trọng đại cần trở về bẩm báo tộc trưởng mới có thể quyết định một đám trưởng lão thận trọng nói h u y ề n u y ê n tông không có cấm chỉ hóa thần trở lên tu sĩ mà chỉ hạn chế tại hóa thần trở xuống cứ như vậy dự tính tộc bên trong phản đối thanh em biết rất nhỏ cuối cùng tộc trưởng rất có thể thông qua này quyết nghị ai kêu yêu tộc mắc nợ văn công tử tương đối nhiều đâu đây là tự nhiên lâu lăng gật đầu chư vị ở đây ở thêm một chút thời gian nhìn một chút hát trưởng lao tiến đ ộ như thế nào nói thật bọn hắn hiện tại đã đánh trong đ ấ y lòng tin tưởng kim lan kinh tính chân thực nhưng là thận trọng một điểm nhìn một chút hát trưởng lao tu hành kết quả như thế nào cũng liền hai ba tháng liền có thể đã nhìn ra không có để một đám tu sĩ làm ầm ĩ đến quá muộn đến mai cái còn phải xem hát một sâm cùng tại trưởng lao tu luyện đêm d à i đám người tựu i t a n tràng tuy nói t a n tràng thế nhưng là mọi người trong lòng đều không bình tĩnh nhân tộc tu sĩ nhóm ảo hào nghĩ đến nếu là mình ký khế ước yêu tộc đồng bạn thực lực đem có biến hóa như thế nào đáng tiếc này một nhóm tới yêu tu nhóm không có ký khế ước các trưởng lao tu vi đều cao hơn một chút bọn hắn trèo cao không tới a một vị duy nhất thanh khâu tùng công tử lại là thanh khâu hồ tộc tộc trưởng công tử cũng không phải tùy tiện liền biết ký khế ước nghĩ như vậy chúng nhân tộc tu sĩ nhóm một hồi vui vẻ một hồi lo lắng quả thực nghỉ ngơi không nỡ tấu chương xong chương ba trăm chín mươi bốn minh linh vương điện xuất hiện chương ba trăm chín mươi bốn minh linh vương điện xuất hiện thần thương quốc có long ngâm quốc tiền lệ tại phía trước thần thương quốc các tu sĩ cùng với biết do tân nhiệm quốc sư văn vô nhai sự tích lao bách tính ngôn từng cái mong mỏi cùng trông mong chẳng biết lúc nào văn công tử mới biết nhận lấy quốc sư ấn mới biết đại triển tần h uy càng có vô số bách tính đứng lên trường sinh bài ngày ngày cầu nguyện trông mong văn tiên thánh trở thành chúng ta tần thường quốc quốc sư phù hộ bọn ta cũng không biết là từ đâu t r n tới nói văn vô nhai là tiên tiên thánh nhân chuyên vì cứu vớt bọn họ ba khắc đại lục dân chúng mà tới quá nhiều trường sinh bài bên trên k h á c không phải văn vô nhai ba chữ mà là văn tiên thánh còn các tu sĩ đứng lên trường sinh bài ngược lại đều là k h á c văn vô nhai chỉ bất quá tương lai không lâu đám người không hẹn mà cùng đem trường sinh bài thượng danh chữ đổi thành văn quốc sư trần vũ tông tông chủ phương hành chỉ vừa đi vừa về đi dạo tàn bộ thân hình hắn cao lớn cường t r á n g đi trên đường lại là nhẹ nhàng c h i cực không phát ra một điểm thanh âm giống như săn thức ăn m ả n h hổ đồng dạng một bên một vị thân hình mạnh mẽ nữ tu nói ra tông chủ ngươi chuyển thật nhiều vòng xoay chuyển đầu ta đều c h ó n g cao sư muội cái này thời điểm có hay không văn tông chủ đã thu được quốc sư ấn rồi phương hành chỉ vẫn đạo theo lý mà nói đúng nhưng là phía trước không phải nghe nói văn tông chủ không trong tông môn sao vì lẽ đó nếu như hắn vẫn chưa về tự khẳng định không có thu được quốc sư ấn cao sư muội nói ra lại nhắc nhở còn có gọi ta cao trưởng lão là là cao trưởng lão phương hành chỉ bất đắc dĩ nói lại lặp đi lặp lại đi tầm vài vòng nhãn thần thỉnh thoảng liếc một cái bàn thượng pháp khí cao trưởng lão c u ộ n lại chân t h o n g dài nâng tầm lên tuy là khoe mắt có phần hơi tế văn thế nhưng là dung mạo như cũ anh khí mỹ lệ phương tông chủ ta đang nhìn đâu nhãn châu cũng không tệ ngươi không muốn khẩn trương như vậy à bị người nhìn thấy giống kiểu gì muốn ổn trọng muốn ổn trọng hai người là cùng một cái sư tôn sư huynh hội hơn ngàn năm cảm tình giống như anh em ruột một dạng cùng với nhau nói chuyện cũng không khắc khí phương hành trì lên tiếng biết rõ ngồi xuống nghỉ một hồi không tới một chén trà công phu n h ư n không được lại lên tới đi lại đúng lúc này đột nhiên một vị trưởng lão vội vàng chạy vào kích động đến thanh â m đều biến điệu nhanh nhanh tông chủ nhanh thế nào ngươi ngược lại nói a minh linh vương điện trần vũ thành xuất hiện một tòa minh linh vương điện trưởng lão kia cối u cùng đem nói chuyện rõ ràng hắn cười ha ha hai tiếng ngay tại vừa rồi ngay tại thành hoàng miễu bên cạnh bất ngờ xuất hiện một tòa minh linh vương điện đi đi xem một chút phương hành chỉ chắp tay sau lưng đi như bay chạy gấp mà ra cao trưởng lão một bả cơ lấy pháp khí giữ tại trên tay sài bước lưu tinh đi theo ra ngoài đợi bọn hắn đến lúc đó tòa kia mới nổi tới minh linh vương điện xung quanh đã là vây đầy tu sĩ thanh hoang điện phía trước chỗ trống không lớn bởi vậy tòa này mới nổi tới minh linh vương điện diện tích liền không lớn phương hành chỉ cầm đầu cả đám chờ cẩn thận đi tiến minh linh vương điện chỉ gặp đại điện chỉ có tiến trong điện đứng thẳng lấy một vị khải giáp tiên diễm cao lớn kỵ sĩ cưới chiến thú tay trái cầm trừng kích tay phải cầm một đoá liên hoa sau đầu treo một vòng nửa tháng bên ngoài áo giáp hất lên áo khoác khí vũ không tủ chật chật đây chính là minh linh vương a chúng tu sĩ khe khẽ bàn luận lấy bọn hắn đã nghe nói qua minh linh vương thống thống lĩ phía dưới là đô thành hoàng lại sau đó là các nơi thành hoàng trải qua một lát trầm thấp ầm ẩm tiếng vang minh linh vương bên trái mặt đất n ô lên lần nữa đứng vững tới hai tòa tượng đất pho tượng một tòa là p h á n quan một tòa là tác quan tác quan một tay cầm hình bán nguyện pháp khí minh linh vương bên phải mặt đất n ô lên đứng lên ba tòa pho tượng đều là lấy khải giáp kỵ chiến thú uy phong lâm liệt một tay cầm kích một tay cầm hình bán nguyện pháp khí à này hình bán nguyện pháp khí không biết là vật gì ngươi xem vô luận là minh linh vương vẫn là tác quan còn có mấy vị này tướng quân đều có kiện pháp khí này à nhìn xem đều thật là cao to à trần vũ tông đều là thể tu tu sĩ vốn là từng cái thân cao trạng nguyên mô thế nhưng là cùng minh linh vương cùng với mấy vị tướng quân m ộ t so lại không hiện nổi bật một đám tu sĩ cằn nhằn khe khẽ bàn luận phương hành chỉ không lên tiếng nhìn chằm chằm minh linh vương kiên nhẫn trở lấy quả thật đúng là không sai sau một chốc từng đạo kim quan g hiện lên minh linh vương dẫn đầu theo tượng đất trong pho tượng đi tới vị này minh linh vương vượt bên d ư ớ i kỵ thú lấy xuống mũ giáp lại là một vị nhìn qua h uy vũ bất phảm trung niên nam tử hắn nhìn quanh toàn trường mặt dương lên tới nụ cười nhàn nhạt, nhạt ta là tu thiên loa đảm nhiệm tần thường quốc minh linh vương gặp qua chư vị thế, tu vi thật cao thâm bất khả chắc ca chúng tu sĩ không khỏi vụng trộm nhìn một cái tông chủ tông chủ mặt mỉm cười có chút ân cần đã hiểu tu vi so tông chủ cao lại vừa nhìn minh linh vương sau l ư n g phát quan tác quan cùng tướng quân làm sao vẫn là trọn vẹn nhìn không ra tu vi gặp qua minh linh vương chúng tu sĩ cùng nói thanh âm vang rội trình tề phương hành chỉ nói ra ta là chân vũ tông tông chủ phương hành chỉ không biết văn tông chủ lần này tu thiên loan nói ra lần này công tử cấp ta xá phong ba vạn âm binh này ba vạn âm binh đã lao tới các nơi từ ngày hôm nay chỉ ít trong vòng năm này ta bên này điệu binh khiển tướng không ngừng cũng chờ trông phương tông chủ có thể p mời hợp bên trên địa đồ không biết huyền thương môn cùng thượng thanh môn tu sĩ có hay không tại như tại tốt nhất cùng một chỗ đến tần thương quốc là ba tông môn cùng thai q u a n một cái nhân gian triều đình nhưng kỳ thật ba cái tông môn cũng có chính mình đại khái phạm vi q u ả n hạt c h â n vũ tông quản hạt tần t h ư ơ n g quốc bắc kể cả quốc đô thượng thanh môn cùng huyền thương môn một trong đó một cái nam tốt mời lợi chút phương hành chỉ lập tức sai khiến lui xuống có đi mời huyền thương môn cùng thượng thanh môn trưởng l a o có mấy vị trực tiếp chịu trách nhiệm đi mở rộng tiến minh linh điện kia tác quan cũng đi theo ra ngoài minh linh điện cơ cấu tổ chức như thế nào xây thành gì đó bộ dáng muốn nghe ý kiến của bọn hắn nghỉ ngơi rõ ràng môn cùng huyền thương môn trưởng lão đến minh linh điện đã xây dựng thêm đến đệ t ă n trọng phương hành chỉ đem địa đồ mở rộng cùng tu thiên loa giới thiệu chiến cục tình huống Huyền thương mọi người đều nghe được một thanh âm nói ra bẩm minh linh vương phía trong sở giang thành phát hiện đại quỷ vương hai vị tiểu quỷ vương ba vị tu thân phía sau ngàn loa một vị tướng quân bất ngờ tiến lên phía trước nói ra mặt tướng mời ra chiến tu thương thiên sở loa nói g Thành, tốt chư làm vị Phía t ra c t h n n h âm kia phán quan ở trong sách một điểm trong nháy mắt đại điện bên ngoài tự xuất hiện năm trăm tên tướng sĩ thân ảnh tu thiên loa đối phương hành trị cùng thượng thanh môn huyền thương môn trưởng lao nói ra hoàng thổ thành nguy hiểm đã giải mời nhanh phái tu sĩ tiếp nhận a t ố t t ố t ba người sửng sốt một chút bận i ệ u ứng tiếng nói kia huyền thương môn trưởng lao kích động nhất này hoàng thổ thành chính là tại huyền thương môn địa giới bận i ệ u xuất r a truyền tin pháp khí thông chi tông môn việc này lúc này mới thêm nhiều chút thời gian a tiểu đã cứu một thành đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi a tấu chương s o n g chương ba trăm chín mươi năm đại cục đã định chương ba trăm chín mươi năm đại cục đã định rất nhanh phương hành chỉ đám người biết được những cái kia bỗng nhiên chuyển tới thanh âm liền là các nơi thành hoàng thổ địa đám người b ọ này năm có thể n sáu vị tu sĩ n g một, một vị nguyên anh hai vị kim đan còn lại đều là trúc cơ nếu là sông đi vào đại khái lại có thể cho ăn non một nhóm quỷ vợt Cao Sư i nhiều nghe n ó vị Văn vị vấn vậy kia khẽ, Thiên nói lại nói. i của ta. Cao ta Công thành chúng Hàn như nghe n quốc trúc cơ Tử trở Một tù sẽ sư sĩ h đạo. sư thúc Hắn khẽ hỏi nết n kia âm điệu, gật u Nhiều y ê n Anh thúc tù sĩ.、Nhiều、sư g đầu không tệ tam đại tông môn liên hợp đồng ý mời văn công tử trở thành chúng ta tần t h ư ơ n g quốc quốc sư nghe nói chỉ cần văn công tử tiếp được quốc sư ấn vô luận bao xa khoảng cách liền có thể lập tức xá phong tùy thần đến lúc đó chúng ta t h ấ cục liền biết chuyển biến tốt đẹp quá nhiều văn công tử thủ hạ âm binh lợi hại cao sư liệt là thấy tận mắt vâng Ta từng cao ó m y mắn cùng văn công、tử、cùng nhau xông lên thành, chật chật, văn công chậc chậc, tử tử thủ đ ạ n thiên r ọ n bẹn k ô n g g hàn nói ra mặc dù đám người không chỉ một lần nghe cao thiên hàn nói qua lần kia kinh lịch chi tiết nhưng là không biết rõ vì sao vẫn là không nhịn được nghĩ lại nghe một lượn tựa hồ lại nghe một lượn liền có thể nhìn thấy văn công tử xuất lĩnh hàng ngàn hàng vạn âm binh xuất hiện ở trước mắt giống như cao thiên hàn cũng vui vẻ lặp lại lần nữa một lần kia kỳ ngộ bây giờ nghĩ lại thực chỉ có thể nói là kỳ ngộ bọn hắn một nhóm bốn người nguyên anh luyện vô song cái khác đều là kim đan tư hành hán còn có văn vô nhai bốn người xông vào thanh ba thành kém chút coi là ra không được thời khắc văn vô nhai gọi ra tam sắc liên hoa tam sắc liên hoa bên trong dân g lên vô cùng vô tận âm binh kỵ sĩ để cho người kìm lòng không được sinh ra tôn sùng tâm lại là cuối cùng một màn văn công tử lơ lường không trung toàn thân tản ra tường hòa kim q u a n g miệng tụng kinh văn siêu độ vô số âm linh a cái này kinh văn mọi người đều biết liền là vãng sinh k i n h một đám tu sĩ kể cả vị t i a nguyên anh tu sĩ đều lộ ra hướng tới thần sắc tốt muốn nhìn đến một màn kia a một vị nhỏ trúc cơ nói ra đám người tiếng lòng đảng khi nói chuyện chợt nghe đối phương thành trì trung kim quang chất động a là ta nhìn hoa mắt sao ta cũng nhìn thấy kim quan g chẳng lẽ còn có tu sĩ thất thủ tại thành trì mấy người kinh nghi bất định đ ỗ n g nhiên thê lương quỷ khóc sói gào bạo phát đi ra thanh âm c h ấ n khắp nơi là có lợi hại ác quỷ tới rồi đám người hạ giọng cẩn thận núp ở trong trận pháp lại quan sát một lát những cái kia gào thét thảm thiết không ngừng hoàng thổ thành trên không âm khí c u n c u ộ n trận có kim quan g c h ấ p động cao thiên hàn vũ bắt đ u ổ i là âm binh nhất định là văn công tử âm binh đến rồi cớ gì nói ra lời ấy văn công tử âm binh thời điểm chiến đấu đều là không phát một tiếng cao thiên hàn tự hào nói vậy chúng ta là sông đi lên vẫn là lại quan sát một trận lần này liền k i a nhiều sư thúc đều tới hỏi cao thiên hàn ý kiến chờ văn công tử âm binh vô cùng lợi hại không cần chờ ta ra tay chờ thành bên trong không có động tĩnh liền biết quỷ khí tán hết vậy liền khẳng định là văn công tử âm binh xuất thủ chúng ta lại đi qua t h i c h ứng liền tốt cao thiên hàn lòng tin tràn đầy địa đạo được đám người ghé vào nơi đó lại đ ợ i nửa cách giờ quả nhiên hoàng thổ thành trên không quỷ khí biến mất dần mây đen tán hết dương quang lần nữa chiếu ở hoàng thổ thành trên tường thành hoàng thổ thành cửa thành mở ra nhiều sư thúc mang lấy cao thiên hàn đám người cẩn thận bay v ư t qua mà cao thiên hàn đã xa xa liền thấy những cái k i a quen thuộc âm binh kỵ sĩ thân ảnh bất quá mặc dù vẫn là những cái k i a khải giáp cùng k ỵ thú thế nhưng là bọn hắn không còn là hư huyễn khó i nhẹ nhìn qua càng giống là tươi sống nhân loại cao thiên hàn nói ra không sai là văn công tử âm binh kỵ sĩ trong đó một vị âm binh kỵ sĩ đ ố i bên cạnh người nói vài câu sau đó một người một ngựa tiến lên phía trước cất giọng nói đây không phải là cao thiên hàn cao đạo h ư u sao a các hạ nhận biết ta cao thiên hàn thụ sùng ngựa kinh ân lần trước tại thanh ba thành sông trận thời điểm cũng có ta một cái a a Là trong ạ i t thành này quỷ vật đã bị tiêu diệt sạch sẽ các ngươi tu sĩ tới tiếp nhận chấn an máy tính xử lý giải quyết tốt hậu quả a bọn ta liền phải trở về tốt tốt tốt đa tạ chư vị tướng sĩ đa tạng cao thiên hàn cùng với một đám tu sĩ đại lễ cảm ơn nói khắc khí tiếng nói hạ xuống một đám quỷ thần thân bên trên hiện lên kim quang trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ lúc này đi cao h ú thiên hàn g Một t vị h đám người chẳng quan tâm chấn kinh bận điệu đổi theo thành hoàng một phen công việc lưu đủ lên chỉ là một buổi tối ba mươi mốt tòa nhỏ thành trì toàn bộ được cứu minh linh vương điện bên ngoài thỉnh thoảng từng đợt kim quang hiện lên từng đội từng đội xuất chiến quỷ thần trở lại điện bên trong có quỷ thần trực tiếp bị điều đi, đi tình huống nguy cấp trí địa có chính là nguyên địa trở lệ mười một tòa thất thủ đại thành trì cũng có hơn phân nửa t h à n h trừ hoàn tất còn dư vài tòa phía trong liền là đại quỷ vương tiểu quỷ vương rất nhiều liền ngay cả đứng tại sau lưng minh linh vương ba vị đại tướng cũng thay nhau xuất chiến mấy lần từ lúc mới bắt đầu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ càng về sau c h ấ n kinh lại đến sau phương hành chỉ đám người đã là lại kích động lại vô cảm kích động là lại một tòa thành trì được cứu vô cảm là cái tốc độ này cũng quá nhanh một điểm a bọn h ắ n phái đi truyền lại tin tức cùng tiếp ứng tu sĩ đều xa xa không đuổi kịp cứu thành trì tốc độ minh linh vương cùng hết thệ thành hoàng Thổ địa ở giữa có thể địa giữa ở có l à một được được, đắt đỏ, tức các tức thời truyền tấn, tu thời truyền tin hắn không pháp khí giữa lại bọn mà m là sĩ, cái cũng có mấy cái, càng tông trong môn không không bên năng mấy làm khả đám ế n người người mang theo. Một theo. đ tu sĩ tại minh linh điện bên trong một đợi liền là năm ngày này năm ngày bên trong minh linh điện nhiều lần xây dựng thêm cuối cùng tại trọn vẹn xây thành mà sau năm ngày hết thẻ thất thủ lớn nhỏ thành trì đã toàn bộ được cứu để quỷ thần các tướng sĩ thay nhau t r ì n h đốn tu thiên loa lần nữa điều binh kể tướng ra viện binh chiến cục rằng co chi địa còn lại t ư sĩ bắt đầu dọc theo đại thành chỉ càn quét xung quanh đến tận đây phía trong tần thương quốc đại cục đã định phương hành chỉ cùng khác hai vị trưởng lão cơ hồ là ngồi l i ệ t tại địa phương này mười mấy năm chém giết đặc biệt là mấy năm gần đây ở giữa mỗi cái đại tông môn đ ề u là tổn thất nghiêm trọng liền ngay cả trưởng lão cũng vẫn lạc rất nhiều tông môn phía trong đã dần dần hiện không người kế tục thế lực n à y chiến cục như lại kéo mấy năm hậu quả khó mà lường được may mắn được văn vô nhai hoành không xuất thế lại nguyện phát lòng từ bi đà tạ văn tông chủ mấy người ngựa mặt lên trời đối không trung chấp tay hành lễ nói ngay vậy tu thiên loa lộ ra ý cười tấu trước xong chương ba trăm chín mươi sáu lại nghe ta thổi một khúc chương ba trăm chín mươi sáu lại nghe ta thổi một khúc lâu lăng hoa mấy ngày cùng mấy vị trưởng lão cùng một chỗ chỉnh lý ra một phần có thể đổi lấy tư liệu sổ ghi chép còn có một phần nhiệm vụ bản g danh sách văn vô nhai dùng mười ngày tà hữu đem bản g danh sách làm thành pháp khí về sau vô luận là đệ tử bản môn vẫn là nhiệm vụ đệ tử đều có thể dựa đệ tử thân phận bài đăng ký nhận nhiệm vụ có nhiệm vụ là không giới hạn tiếp nhân số có nhiệm vụ liền biết có tương quan hạn chế thì như một cái đến ba khắp đại lục mỗi cái đại tông môn đưa tin nhiệm vụ một cái tông môn chỉ hạn một nhóm người tiếp nhóm người này bên trong nhất định phải có một vị hóa thần tu sĩ hai vị nguyên anh tu sĩ mới có thể giờ đây ba khắc đại lục quỷ thai họa nổi lên bốn phía nếu không có hóa thần tu sĩ dẫn đội lộ trình gian nan rất có thể còn chưa tới chỗ cần đến t i ể u vẫn lạc nửa đường còn có một cái chế tác đệ tử nhiệm vụ bài nhiệm vụ này nhiệm vụ chỉ hạn đệ tử bản muốn tiếp mặc dù văn vô nhai thủ hạ có quá nhiều quỷ thần trưởng lão thế nhưng là quỷ thần dù sao cũng là quỷ thần không có khả năng luyện khí nếu bọn họ luyện khí luyện được sẽ chỉ là minh khí không thích hợp nhân loại sử dụng huyện liên tông hiện tại nhân khẩu thớt thớt nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có thiệu k i n h dung phù hợp nhận nhiệm vụ điều kiện hắn biết luyện、khí. Lại ký khế đước chu viêm, có chu viêm chi ký khế chu chu hỏa đước có trưởng ư n g t ợ làm ít công to. t công r lao thân phận bài các cấp chớ đệ tử thân phận bài các loại mỗi cái thân phận bài căn cứ không cùng cấp bậc giá trị năm tới năm mươi nhiệm vụ điểm tích lũy chỉ hoàn thành này một hạng thiệu khinh dung liền có thể kiếm được tiền mấy vạn điểm tích lũy văn vô nhai trước dạy dỗ thiệu khinh dung như thế nào chế tác mấy dạng này thân phận bài trưởng lao thân phận bài chất liệu tốt nhất kèm theo l ư ợ n g trọng phòng ngự trợn còn mang phòng cháy chống bụi chống nước phòng chấn động trở tắc dụng thiệu khinh dung dù sao cũng là tán tu xuất thân học những trận pháp này phí chút công phu tốt tại hắn dù sao cũng là nguyên anh tu vi đã gặp qua là không quyết được dùng hai ba ngày cuối cùng tại học xong văn v ô nhai cũng coi như có thể đem việc này giao ra tại có thể đổi lấy sổ ghi chép bên trên kim lan kinh thình l í n h xuất hiện mà có thể ký khế ước yêu tu cơ hội văn v ô nhai cùng lâu l ă n g đ á m người sau khi thương nghị t ạ m chưa đặt ở sổ ghi chép bên trên việc này mỗi cái trưởng lao yêu tộc vô pháp làm chủ cần trở về bẩm báo tộc t r ư ở n g biến số quá nhiều long ngâm tông các tu sĩ đã xác nhận quốc nội ứng thai họa cơ bản bình định đối văn v u nhai thiên ân vạn tạ đằng sau ý không tôi l ậ hết có thể đổi lấy sổ ghi chép liền dự định trào từ biệt hồi tông n h ấ quốc sư đại nhân vinh cựu đỉnh đổi cái xưng hô hắn cảm thấy tê ư quốc sư đại nhân càng có một loại người một nhà vị đạo chuyện gì chúng ta mấy cái dự định chào từ biệt trở về bẩm báo tông môn liên quan tới quý tông nhiệm vụ đệ tử sự tình như tông môn có thể thông qua quyết thương nghị ha ha chúng ta đều muốn tới làm một khi nhiệm vụ đệ tử lâu lăng cười nói quý tông cùng cái khác tông bất đồng chúng ta tông chủ dù sao cũng là cho dù quý tông quốc sư trước dạng này chúng ta cấp quý tông lưu năm cái vinh dự trưởng lao châu ngồi như thế nào vinh dự trưởng lão là tương đối rộng rãi một loại chức vị không tính đầu nhập này tông môn bình thường cũng không tại dẫn một chút phúc lợi cũng nhất định phải hoàn thành nhất định nhiệm vụ ha ha vậy thì tốt quá vậy thì tốt quá đà tạ lâu trưởng lão đà tạ quốc sư vinh cựu đỉnh cười ha ha một tiếng dùng thân phận của hắn thực lực vẫn rất có khả năng vớt một cái vinh dự trường lao đương đương văn vô nhai cười gật gật đầu trong khoảng thời gian này tất cả mọi người là dùng tiêu diệt quỷ vật là người thứ nhất nhận t r ư ớ c sự việc hiện tại có một kết thúc à đúng rồi các ngươi nhìn thấy có thể đổi lấy bảng điểm bên trên còn có hai bài trường tiêu khúc ca vâng này hai bài trường tiêu khúc bên trong t i a đầu c h ấ n ma khúc đối yêu ma có hiệu quả về phần cái khác thủ sơn suối khúc chư vị lại nghe ta thổi thổi liền biết nguyện dựa h a i lắng nghe văn vô nhai nhìn quanh một cái bột phía tần thương quốc tam đại tông môn sứ giả đều tại từ hành dịch thanh niên bọn hắn cũng ngồi trong đám người Văn vô nhai đối lâu lăng truyền trưởng âm đem nói, đi an tộc, g tâm tỉ phái các sư bài đệ tử đưa tới b ộ đoàn đám người t h ấ y thế ào hảo ngồi trên mặt đất một lát sau huyền l y ê n tông một đám nữ tu t h ứ c tha mà tới k i a như hồi phong múa tuyết nhẹ nhàng t ư thái dẫn tới một đám các tu sĩ vì thế mà t r ò n váng nữ tu nhóm cùng các nàng yêu tu đồng bạn khoanh chân ngồi tại b ộ đoàn bên trên Tiếp qua một hồi, qua nh có thể ngưng luyện thần hồn có lẽ có đốn ngộ hiệu quả như các vị nghe xong từ khúc có muốn đột phá cảnh giới về phòng của mình là được văn vô nhai nói ra ngưng luyện thần hồn đốn ngộ hiệu quả văn tông chủ là nói cười vẫn là đang nói d ỡ n nghe thủ khúc liền có thể ngưng luyện thần hồn liền có thể đốn ngộ a mặc kệ như thế nào khẳng định là có chỗ tốt chúng ta nghiêm túc nghe liền tốt nhiều lắm là hiệu quả không có khoa trương như vậy mà thôi nhân tộc chúng, tộc chúng tu sĩ chỉ cười cười không nói lời nào căn bản cũng không tin văn vô nhai lấy ra trường tiêu chậm dãi thổi lên ban đầu là u lanh nước suối tại băng trượt động chuyển mà biến đến vui sướng nhẹ nhàng cuối cùng nhưng lại trở về khe núi đ ầ m sâu đ i n h một lần cuối cùng tích thủy vào đầm sâu nổi lên từng cơn sóng gợn từ hành chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng chỉ có đ i n h dư vị tại bên thai càng không ngừng q u a n quẩn càng không ngừng q u a n quẩn nửa ngày hắn đột nhiên nhảy dựng lên ta muốn đột phá văn vô nhai mũi chân một điểm đã nhẹ nhàng tới ta đưa ngươi trở về như lan rượt không đủ tự gọi ta nói xong nhẹ nhàng kéo một cái cũng không biết sao tựa hồ mới mấy bước tựu đã về tới khách xá bên trong từ hành chẳng quan tâm quá nhiều Lập tức a ngay h chân n ồ i loại trực giác, xuống, đầu chuyển vận công hắn lần này, hắn có thể tấn hướng bắt trực thể có có pháp, n g a tại lúc đó dịch thanh l i ê n cũng toàn thân chấn động một vị huyền huyền tông quỷ thần trưởng lão nhẹ nhàng tới tiễn nàng hồi p h ò n g khách cùng tại bên ngoài hộ pháp bên trong huyền huyền tông có ba vị trúc cơ nghe muốn đột phá kim đan hai vị kim đan viên mãn chỗ sung yếu nguyên anh cảnh c à n g khoa trương h ơ n l à trần văn lễ cùng thiệu khinh dung chỗ sung yếu hóa thần cảnh n à y một bên tự có tông môn trưởng bối cùng các trưởng lão an bài tính thất đột phá băng tâm p h á nữ tu bên trong cũng có một vị trúc cơ viên mãn muốn đột phá kim đan c không, không chỉ ờ i như vậy hắn lại điểm hai vị quỷ thần trưởng lão tiến đến chiếu khán nhân tộc những tông môn khác bên trong trừ từ hành cùng dịch thanh niên bên ngoài trân vũ tông cùng huyền thương môn cũng đều có một vị muốn đột phá cảnh giới long ngâm tông tả thương cũng là toàn thân chấn động cảm ứng được chính mình sắp đột phá trong lúc nhất thời khắp nơi một mảnh rối g e n tấu chương song chương ba trăm chín mươi bảy mười năm thời hạn chương ba trăm chín mươi bảy mười năm thời hạn nhìn xem từ hành cùng dịch thanh l i ê n thành công tấn giai nguyên anh văn vua nhai yên lòng tướng m ô n bên trong mọi việc tạm thời giao cấp lâu lăng văn vua nhai mang lên tứ vi cùng tiểu hạt về tới thứ tám vực sâu bên trong gia liên a giả ta trong khoảng thời gian này ngay tại thứ tám vực sâu phụ cận không gian thế giới tiềm thu là công tử hai người đáp văn vua nhai vươn tay trong lòng bàn tay phun ra một vòng loan nguyện hình dáng pháp khí giá lan ngươi lại tự quá tu hành văn vua nhai đối pháp khí nói ra pháp khí bên trên nhẹ ra giã lan thân ảnh nàng cao hưng đáp được công tử vậy ngài bên người nhất định phải mang lấy già liên t i ê n tâm đi ta một mực đổi tiếp công tử già liên nói ra văn vô nhai này một đám khí linh chân chính s ẵ n có lực công kích là giã lan nhưng là giã lan cũng cần thời gian bản thân trưởng thành mà già liên bản thân tam sắc liên hoa chỉ tuy nói không có gì lực công kích nhưng là sẽ không giống quỷ thần thư quỷ t h ầ n điện bận rộn như vậy bây giờ có thể tùy thân bảo hộ văn vô nhai vẫn là chỉ có thể dựa vào hắn bất quá bọn hắn cũng muốn bấm đốt ngón tay lấy thời gian đến chừng mười năm bọn hắn t i u phải cẩn thận đây là huyết g i a o hơn bất luận kẻ nào chỉ cần cùng văn vô nhai tương giao mật thiết liền không thể vượt qua mười năm tại văn vô nhai giác tỉnh phía trước hắn là được sưng thiên tuyệt cô s á t bệnh biết khác bên người hết thệ thân cận người đến sau bọn hắn mới chậm rãi lĩnh mộ được có lẽ là vì bảo hộ thánh nhân để hắn không tại phạm trần ở giữa có quá nhiều q u y ế n luyến không bỏ hắn trần duyên chú định cực mỏng bất kỳ người nào tại hắn bên người liên tục mười năm có muốn không nhất định phải tách rời có muốn không liền biết ra sự tỉnh mấy người bọn hắn hóa thân t h à n h khí linh cũng có được phương diện này cân nhắc có lẽ trở thành văn vô nhai khí linh chuyện này chỉ có thực đầy m ộ ư ơ i năm mới có thể nhìn ra trong đầu đem sự tình lại từ đầu tới đôi tính toán một lượn g tạm thời xác thực không có phải tự mình ra mặt sự t ì n h văn vô nhai nhẹ nhàng thở ra về phần còn sót lại sự t ì n h đều không bằng hắn tăng cao t u v i trọng yếu văn vô nhai mở ra ba mắt một bên chậm rãi đi tới một bên xem chừng lấy thế giới này nơi này mặc dù là thứ tám vực sâu nhưng là cũng là úc quân thành phụ cận phương viên vạn dặm đã bị úc gia quân dọn dẹp đến sạch sẽ không có một cái ác quỷ phiêu đãng vì đề phòng vạn nhất úc gia quân bên trong còn phái ba tiểu đội cách văn vô nhai xa xa tiền tiền hậu, hậu băn con lấy phòng ngừa đột phát tình huống quay dày văn vô nhai lĩnh hội văn vô nhai dưới chân mở ra một cái p h á p trận tứ vị dưới chân cũng mở ra p h á p trận văn vô nhai có thể nhìn thấy tứ vi cũng có thể nhìn thấy về phần tiểu hạt hắn tu vi quá thấp văn vô nhai tạm thời không có ý định để hắn xem phức tạp như vậy đồ vật chỉ là tại đà tọa tu hành thời điểm hội cùng tiểu hạt dùng tới cùng tu c h ấ n pháp đợi hắn thần thức cường độ đầy đủ mới biết cùng hắn cộng hưởng ba mắt tầm nhìn lúc này văn vô nhai trước đem tiểu hạt đặt ở tiểu thế giới bên trong công tử ngài xem t i ê đạo tinh quang trụ có phải hay không thiên lan tinh tứ vi chỉ không chung một đạo thanh sắc cổ sáng nói ra c ộ t sáng màu xanh nước chừng có hơn mười đạo đối lập dày đặc rẽ vào một chỗ chiếu vào phương xa một chỗ m ỏ n g núi thiên lang tinh tinh quang trụ vô luận nhân gian giới thứ bảy vực sâu vẫn là thứ tám vực sâu bên trong đều có thể nhìn thấy vô luận là người hay là yêu đều có thể theo thiên lang tinh tinh quang bên trong hấp thu lực lượng nên là văn vô nhai nói ra thiên lang tinh tinh quang trụ nhiều đáp xuống cao sơn trên đỉnh núi cũng không biết là cớ gì kỳ hỉ công tử ngài cũng không biết ta cũng không biết đến đúng rồi công tử cái này thứ tám vực sâu tinh quang ít đi rất nhiều đâu đúng vậy a công tử các loại tiểu a nhìn thấy một l o ạ quen quang. thuộc tinh quang. Chỗ nào? Nơi này. t Chỗ i tứ vĩ tay r ắ n non g t nhỏ trực tiếp xuyên qua tại hắn tuyệt nhãn bên trong có thể nhìn thấy cột sáng thì là duy trì cùng tiểu tứ vĩ tay xen kẽ tình hình cả hai như c ũ riêng phần mình hoàn hảo không chút tổn hại thật giống như này tinh quang trụ cùng tiểu tứ vĩ t a y không tồn tại ở cùng một cái không gian giống như có bất kỳ cảm giác gì sao văn vô nhai vấn đạo không có tựa như không có cái gì đụng phải vô luận xúc cảm khíu giác vẫn là thần thức nếu không phải mượn công tử ba mắt ta căn bản là không biết rõ ta xuyên qua một đầu tinh quang trụ đâu tiểu tứ vĩ nói ra n à y đầu tinh quang trụ ta từng tại nhân gian giới hải đảo bên trên ngẫu nhiên t h ấ y qua bởi vì rất đặc biệt đặc biệt đẹp đẽ kỳ hỉ ai chờ thêm đoạn thời gian dẫn ngươi đi nhìn màu trắng hoa nguyên vạch xác hoa nguyên ngay tại cùng thứ tám vực sâu liền nhau không gian thế giới bên trong cũng là dạng này có thể trông thấy nhưng là không đ ụ n g tới công tử ngài nói này lại không phải chỉ là để một đạo hình chiếu tiểu tứ vi cao mày nghĩ vậy nó bản thể ở nơi nào đâu văn vô nhai thuận miệng v ấ n đạo nay đạo tinh quang trụ theo xa xôi chân trời quang tới nhưng quang tới vẫn là hình chiếu bản thể lại sẽ ở chỗ nào không biết do a a cũng có khả năng nó đặc tính chính là cái gì đều có thể xuyên thấu lại không lưu vết tích lại hoặc là nó vô pháp xuyên thấu đồ vật chúng ta còn chưa phát hiện văn vô nhai trầm tư một lát ngươi nói có đạo lý vô luận là thiên lang tinh ánh sáng vẫn là thái dương bên trong h ư n g quang n h ư n g ánh sáng này không ngừng xuất hiện tại một cái thế giới bên trong cũng mang ý nghĩa bọn chúng đều có xuyên thủng không gian bích lũy năng lực mà như ta tại chính thức không gian thế giới không nhìn thấy bọn chúng mang ý nghĩa bọn chúng xuyên thủng năng lực hữu hạn nhưng n à y chút có thể tại không gian thế giới nhìn thấy tinh quang chỉ sợ t i ể u đều có một ít không gian thuộc tính ở bên trong văn vô nhai cũng đưa tay ra đi tiếp xúc kia tinh quang trụ những cái kia xoay tròn tiểu tuyết hoa toàn thân nóng ánh tản ra nho nhỏ hảo quang giống như một đạo tinh trần quả thực xinh đẹp nghĩ chỉ chốc lát hắn dứt khoắt l q u A nó h chân ngồi n tại à đổi ạ o phương hướng hay tứ vĩ ngạc như nói độn có thể không bị ta hôn đội linh lực hấp dẫn chỉ sợ thuộc tính cao hoặc là cực đặc biệt văn vô nhai nói ra nếu không có cơ duyên rất khó suy nghĩ ra gì đó đi thôi được rồi Văn vô n hai c ù người tiểu tứ、v、tiếp tục tựa vi n h chẳng có mục đích đi. Ngộ nhiên, hai Ngộ n g đi. ư d ừ nhìn g lại, đối k ô n chung thảo luận g g thảo đó, thật g i ố g n hồi ư trước mặt của bọn Hán, có một ít đẹp mắt của có bọn hắn, đẹp đ lâu tiểu tứ v i đã cảm thấy chóng đầu đây là thần thức muốn hao hết triệu chứng công tử ta không xong rồi tiểu tứ v i la hét k i a n g ư ơ i lại hồi tiểu thế giới bên trong nghỉ ngơi thất công tử đem tiểu tứ v i đưa đi văn vô nhai tiếp tục vừa đi vừa nghỉ thứ tám vực sâu tinh quang trụ thưa tớt chính là bởi vì đây văn vô nhai dự định đem này mấy loại c h ỉ ít đều hiểu rõ cái đại khái